Chương 311, ngươi có thể làm được càng nhiều hơn. Chương 311, ngươi có thể làm được càng nhiều hơn. Hứa Dương phán đoán là chính xác. Ngày đêm không ngừng, liền vào 3 thuốc sau đó, rốt cuộc thành công ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi. Có chút gấp trong chứng, ngươi không kịp thời ngăn chặn bệnh thể truyền đổi, là sẽ lập tức chuyển đe dọa, đến khi đó liền rất nguy hiểm. Cho nên có quyết đoán y ra, đô thị không ngừng nhấn mạnh một cái vấn đề đó chính là ở chính xác phân biệt chứng sau đó, nhất định phải coi tình hình là đầu, lấy lớn quyết đoán ngăn chặn bệnh thể truyền đổi. Quyết không thể do dự, càng không thể rụt rè e sợ, cho tới bỏ lỡ cơ hội tốt, mà để cho người bệnh sinh mạng bị uy hiếp. Mặc dù lời nói này là ứng dụng, nhưng làm nhưng là muôn vàn khó khăn. Không nói chi người khác, liền Hà giáo sư và Cao Minh thành lao gia tử như vậy đại chuyên gia, đô đầu ra tóc này. Cho nên đây chính là tại sao Trương Thứ công tiên sinh một mực nhấn mạnh trung ý phải có, con cái tánh tỉnh, anh hùng gan mật, thần tiên tay mắt, lòng dạ Bồ Tát, nguyên nhân ở Hứa Dương quyết định đem Trương Khả ôm trở về nhà độc lập trấn bệnh thời điểm, hắn tâm lý nhưng thật ra là có năm chắc. Nếu như nói toàn diện trung ý trình độ, Hứa Dương hiện tại hẳn có thể bước lên cả nước đứng đầu vậy một liền. Nhưng nếu là nói đến trung ý đối nguy cấp trọng chứng cấp cứu, có thể so sánh Hứa Dương còn mạnh hơn người, sợ rằng thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên Cao Minh thành lão ra tử nghe được Hứa Dương chiến tích sau đó, cũng tự động rất mạng, đoán chừng là hoài nghi đời người đi. Có thể ở một ngày đêm thời gian, hoàn toàn chuyển nguy thành an, cầm lớn nguy hiểm chuyển thành lớn hồi báo. Phần này chiến tích kinh khủng, có mấy người có thể làm được. Nói ra chỉ sợ đều không người có thể tin tưởng nha. Nhưng đối với Hứa Dương mà nói, nếu như bỏ ra trương khả thân phận không nói, lần này cứu chữa thật ra thì không gọi được đặc biệt kinh tâm động phách, Hứa Dương đã gặp tình cảnh to lớn quá nhiều. Ba thuốc thuốc dùng xong, Trương Khả trên mặt còn có trên lưng ban đỏ căn bản cũng hẳn lui, trên tay ban đỏ vậy cơ hồ không tìm được, nàng nhiệt độ cơ thể vậy khôi phục bình thường, những bệnh trạng khác cũng đều lắng xuống. Hứa Dương để cho y tá đi huyện trung Ý viện mang theo rút máu dụng cụ tới đây, hắn cho Trương Khả quét hai ống máu cầm đi hóa nghiệm, máu voi đã bình thường, huyết trầm 12. Tin tức truyền về huyện trung Ý viện cũng không có tạo thành lớn đặc biệt chấn động, bởi vì Hứa Dương sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Trương Khả đã không nguy hiểm gì, coi như hứa mụ, nàng hơn nữa không có gì, cùng ngày là tốt, nhưng là nàng vậy không đi, ngay tại Hứa Dương trong nhà ở lại. Vốn là cho Hứa Dương chưng gà Hiện tại cũng được cho Trương Khả Trưng. Nàng giúp Hứa Dương cư trú ổ làm một tí vệ sinh, sau đó Hứa Mụ biết Trương Khả đã không sao cả, nàng cũng chỉ trở về quê quán, vậy không lại đi tìm Hứa Dương, bởi vì nàng biết Hứa Dương thật bể bội nhiều việc. Trở về quê quán, Hứa Mụ trước là không thế nào cho Hứa Dương gọi điện thoại, nhưng hiện tại nàng mỗi ngày đều sẽ cho Hứa Dương gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống, hỏi đều là Trương Khả, nàng quan tâm Trương Khả so quan tâm nhi tử mình còn nhiều. Hứa Dương có chút trợ khóc trợ cười, sau đó hắn suy nghĩ một cái tuyệt diệu biện pháp. Hắn cầm Trương số điện thoại cho mẹ hắn, vậy cầm con mẹ nó dãy số cho Trương Khả, như vậy thì bất đi hắn cái này người trung gian. Chỉ là, hắn cũng không biết hiện tại tình huống gì. Hạ giáo sư phải đi về. Trước khi đi, hà giáo sư lại nói Trương Khả một lần, để cho thân thể nàng dưỡng hảo liền nhanh chóng hồi trường học đi học. Sau đó lại bắt đầu đoán trách Trương Khả cầm hứa Dương giấu nửa năm, cũng không cùng hắn nói. Trương Khả cũng tốt chơi, mỗi lần nói đến chỗ này, nàng liền bắt đầu giả bộ bất tỉnh. Hà giáo sư nhiều lần phẫn nộ, thương đương không nói. Hứa Dương đưa Hạ giáo sư đi chạm xe. Trên xe, Hứa Dương thành khẩn nói cảm ơn, lão sư, cảm ơn. Hạ giáo sư nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói nói, không cần phải nói cảm ơn, đều là ta học sinh, các ngươi tốt cũng dễ làm thôi. Làm hơn nửa đời người thầy thuốc, cũng làm mấy chục năm lao sư. Làm bác sĩ, hy vọng nhất đó là có thể chữa bệnh cứu người, rõ ràng bá tánh lê dân khổ. Làm lao sư, chính là hy vọng có thể hơn đào tạo mấy cái có y thuật lại có ý đức học sinh giỏi. Nhưng ở cái này hai đốt, Hứa Dương thật ra thì người cùng so ta làm thân nhau. Hứa Dương kinh ngạc nhìn Hà giáo sư, lao sư." Hà giáo sư quay đầu xem Hứa Dương, cười lắc đầu một cái, nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, người so ta cái này lão sư ưu tú, mới là ta hy vọng tuyệt nhất, nếu là người người cũng không bằng ta, há chẳng phải là nói ta cái này lão sư quá thất bại." Hứa Dương nội tâm cảm động. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương, nói, có ngươi người học sinh này, chính là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ngươi cũng không biết, ta hiện tại đi ra ngoài hơn có mặt mũi, hơn thiểu tử không biết xấu hổ lao ra mỗi ngày đến bên người ta làm quen, chính là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hứa Dương lộ ra cười. Hà giáo sư lại có chút cảm khái lắc đầu một cái, hắn nói, ngươi hiện tại bản lãnh vậy càng ngày càng tốt, thật ra thì cũng có thể đi ra ngoài một chút nhìn một chút. Hứa Dương rất rõ ràng sợ run một tí, đi ra ngoài một chút. Hà giáo sư gật đầu, không sai. Hứa Dương lập tức liền mi, coi như hắn hành nghề chữa bệnh đến nay vậy tốt mấy chục năm. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài, dừng lại địa phương cũng chỉ có Bắc Kinh và Linh Thạch trung quanh. Bây giờ nghe cái này, Hứa Dương trong chốc lát có chút mờ mịt. Hà giáo sư nói, nghèo thì giữ được mình, đặt thì ngon cả thiên hạ. Ngươi thật ra thì có thể đứng ở nhiều người hơn trước mặt, cũng có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người hơn. Nếu nói không có lần này lưu cảm, biết ngươi Hứa Dương người, thật ra thì cũng không có mấy, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở vấn huyện một khối này. Ta biết ngươi không coi trọng danh lợi, hơn nữa ngươi hiện tại đã bề nhiều việc, danh tiếng lớn hơn, ngươi càng không giúp được. Nhưng ngươi có thể ảnh hưởng đến người đâu? Ngươi có thể ảnh hưởng đến trung ý đâu? Ngươi ở chỗ này có thể ảnh hưởng thật ra thì cũng chỉ có huyện các ngươi trung ý viện những thứ này các tiểu trung ý dã nhưng, thật ra thì ngươi có thể làm được càng nhiều hơn. Hà giáo sư cuối cùng những lời này vừa ra tới, Hứa Dương thần sắc nhất thời giận mình. Hắn lại nghĩ tới năm đó Lý Lao từ đời thời điểm, cùng hắn nói, lớn ý không ra, bá thánh vì sao là. Từ hệ thống sau khi trở về, thật ra thì Hứa Dương cũng đã thay đổi rất nhiều, vậy bắt đầu mang học trò, những thứ này tiểu đồ đệ hiện tại cũng đều cũng không tệ lắm. Nhất là lần này lưu cảm, mọi người thật cũng chín ngồi rất nhiều. Có thể làm được càng nhiều hơn. Hứa Dương tự lẩm bẩm. Hà giáo sư nói Năm sau Bắc Kinh có cái cả nước thanh niên trung ý hội giao lưu, Hắc lão lần trước đặc biệt để cho ta mời ngươi. Hứa Dương, ngươi đi không? Bắc Kinh. Trong chốc lát, Hứa Dương ánh mắt lại hơi có chút mê ly. Hà giáo sư ngồi xe đi. Hứa Dương ngồi xe trở về huyện Trung ý viện, cái này cả ngày, chỉ cần hơi lúc rối rảnh, hắn sẽ có chút thất thần. Cái này cả ngày, hắn cũng rất ít nói chuyện. Nơi này tiểu trung ý cũng kỳ quái nhìn Hứa Dương, cũng không biết Hứa Dương thế nào. Bắt quái từ nguyên thừa dịp mọi người uống nước thời điểm, chạy tới hỏi, "Ai, ai, các ngươi nói Hứa lão sư thế nào?" Hắn làm sao có chút buồn buồn không vui. Những người khác đều lắc đầu. Thư Nguyên lại suy nghĩ nói, không phải nói hứa lao sư bạn gái đã không việc gì muốn chặt sao. Vừa nghe đến bạn gái cái này ba chữ, bên cạnh mấy cái phái nữ nhân viên y tế đồng loạt liếc xích bị, tất cả đều đi ra ngoài, bọn họ đối cái từ này dị ứng. Thư Nguyên lại kéo Diêu Bính, hỏi, "Ai, Diêu Bính ngươi biết không?" Diêu Bính nói, "Ngươi kêu ta một tiếng ba ba, ta liền nói cho ngươi. Ngươi có bệnh." Thứ Nguyên Lý cũng không muốn lý hắn. Diêu Bính ở phía sau chậm rãi nói, "Ta cùng Hứa Dương bao nhiêu năm huynh đệ, hiện tại lại ở cùng một chỗ, chuyện này chỉ có ta biết." Thư Nguyên lập tức dừng lại bước chân, cũng không đi. Diêu Bính lại du du nhiên điệu nói nói, đây chính là độc nhất tin tức cả. Tướng Tứ Nguyên trên mặt hiện lộ vẻ giằng co. Diêu Bính lại cám dỗ nói, suy nghĩ một chút xem, ngươi nếu là cầm tin tức này, được có thể chứa nhiều lớn phép à? Có thể chọc cười nhiều ít bệnh viện tiểu tỷ tỷ à? Tướng Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ giằng co nhanh chóng lắng xuống, ánh mắt kiên định, hắn xoay người, làm như kẻ gian nhìn xung quanh, gặp bên cạnh có người, hắn mới nhích tới gần Diêu Bính, cắn sau răng cấm, "Ba ba." Diệu Bính không kèm được trên mặt cười. Tướng Nguyên nặng nề thở ra một hơi, sau đó nhìn chầm chầm Bính, tức giận nói, "Tốt lắm, bây giờ có thể nói đi." Diêu Bính hỏi ngược lại, "Nói gì?" Thường Nguyên giận nói, "Nói nhảm, hứa lao sư bí mật à? "A." Diêu Bính ý vị sâu xa ổ một tiếng, sau đó liền buông tay, đặc biệt vô xỉ nói, "Ba ba cũng không biết nha." "Diêu Bính, ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống dậy đi." Chương 312. Sẽ giúp các ngươi bằng hưu cắm cái mắt. Chương 312. Sẽ giúp các ngươi bằng hưu cằm cái mắt. Tuyết tới, thật cùng hứa Dương trước dự tính như vậy, lần này Tuyết cũng không có cho Lưu cảm hạ nhiệt, ngược lại còn có tăng nhiều huynh hướng đánh ra đâu, cũng là như vậy, giai đoạn trước đánh đều là thảm thiết nhất. Mới vừa đi lên. Sở không chúng địch nhân tập quán và nhiều điểm, cứng đối cứng, cũng lấy cái bể đầu chảy máu. Nhưng là như thế dài một đoạn thời gian tới đây, đã thăm dò thói quen của đối thủ, cho nên lưu cảm người là có tăng nhiều huấn hướng, nhưng là bệnh khỏi bệnh tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, chuyển nặng trước tiên vậy càng ngày càng thấp. Liên Tư hiện tại mà nói, thật ra thì bọn họ đã có thể nói bọn họ có thể khống chế ở đây trận lữ cảm. Chỉ là hứa Dương bọn họ vẫn là rất bất đựu. Trương Khả đã có thể xuống giường bính bính đắp bên ngoài tuyết trắng trắng ngần đặc biệt xinh xắn, nàng vậy rất muốn đi ra ngoài xem xem. Nhưng mà nàng hiện tại còn bệnh đâu, lại không thể ra cửa. Cũng chỉ có thể ở nhà đi tới Đi tới, cũng không biết là không phải hơn đi hai bước, nàng hai chân lại nổi lên tử điên dạng ban đỏ, hơn nữa còn rất ngứa. Trương Tam Thiên làm cho sợ hãi, lại vội vàng đem Hứa Dương kêu trở về. Hứa Dương chạy sang xem một tí, là máu chia tay hơn tà không thanh, lại chạy ra tới quấy rối. Trương Khả bệnh là chưa có hoàn toàn tốt, muốn trị tốt nàng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hứa Dương cho nàng mở lý lao kinh nghiệm vương, ô dẫn vinh gia canh, ở chỗ này trên căn bản tiến hành thiên vị, dùng toa thuốc này tới thanh trừ máu phân ở giữa hơn đầu. Dùng hai thuốc sau đó, chư chứng tức bình, hơn nữa lần này Trương Khả trên mình tất cả ban đỏ hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ. Trương Tam tiên nhất thời vui mừng qua độ, hưng phấn nhảy cẫng lên, sau đó xuống bếp cho Hứa Dương làm một bàn lớn món. Trương Khả vậy vô cùng vui vẻ, nàng mấy tháng trước cũng đã xuất hiện ban đỏ, khổ não mấy tháng, còn trải qua một cái hiểm chết còn sinh. Hiện tại không qua mấy ngày trôi qua, nàng ban đỏ liền tiêu sạch sẽ. Trương Khả bây giờ đối với Hứa Dương tràn đầy lòng tin, hiện tại nàng mới tin tưởng Hứa Dương thật có thể giúp nàng sửa lại gia tộc vậy giống như bị tử thần quyện rủa qua vận mệnh. Đúng như Hứa Dương nói như vậy, hắn không sợ chết thần, hắn nhưng mà rất hùng. Trương hiện tại tinh thần không tệ, ăn uống vậy tăng lên, lúc ăn cơm tối ăn tràn đầy một tô cơm. Trương Tam Thiên rút của Kiên Tâm, đoạn thời gian này, hắn thiếu chút nữa không hổ chết. Đồng thời, hắn cũng đúng hứa Dương hài lòng cực kỳ. Phòng đoán để cho hắn lấy lại Hứa Dương lễ vật đám hỏi, hắn cũng tình nguyện, thì có như thế hài lòng. Còn không cùng Trương Tam Thiên dung dung bao lâu, ngày thứ hai Trương Khả Liễn cảm thấy đau hung lợi hại, cùng muốn làm gây như nhau, hơn nữa miệng rất khát, một mực đang không ngừng uống nước. Trương Tam Thiên lại vội vàng mời Hứa Dương tới đây. Hứa Dương chẩn đoán sau đó, phát hiện nàng hiện tại ngoại tà đã bị khu đổi đi, nhưng là trong cơ thể tránh khí vẫn là rất suy yếu, hơn nữa bệnh nàng liền nhiều năm như vậy, bệnh lâu thì sẽ tổn thương thận. Keo là thật phủ Thận Hư liền eo tự nhiên sẽ đau. Thật là nước lửa bẩn, bên trong còn mạng mụn chân hỏa, hiện tại quá Thận Hư không cách nào thống ngự, phụ du lửa chạy đến phía trên đi, mới phải xuất hiện khát uống vô độ tình huống. Hứa Dương tiếp tục tuân theo phía trên, nhưng ở bên trong gia nhập 80 d제 Thận tứ vị, nguyên nhân xâm chính là dùng đến 100 d제, sau đó lại phản tá dầu quế 10 d제, dẫn hỏa quy về nguyên, vậy phòng người hàn lạnh tổn thương dạ dày. Thận tứ vị cũng là Lý lão bộ Thận kinh nghiệm vương, Lý lão từng nói cái này bốn nhập căn thận, tính hòa bình, ấm mà không khô, chân bóng mà không ngán. Thật tinh, khí, dương không phụ lửa đạo, quen thuộc lửa đảo. Cho nên vậy lý lao khích lệ thật khí, đều là dùng thần bốn vị. Thần bốn vị có thể chủ trị bệnh, chủ yếu là thật hư, hạ nguyên hao tổn, cái này thuốc là âm dương đôi bổ. Đối với phải đau, choáng váng đầu hoa mắt, trí nhớ suy thoái, vậy duy tặng gì tinh, đứa nhỏ tiểu són, cụ già đi tiểu hư lực, đêm đi tiểu nhiều lần nhiều đủ đầu gối buồn rủn cũng là không tệ hiệu quả. Phối ngũ là cầu kỳ tử, diệm ngâm, thố tơ tử, tiên linh tỷ, nước ngối ngâm, bổ cốt chi tất cả 30 khắc, đánh một. Vậy mà nói, mỗi lần uống 60 chén là được rồi. Nếu như là tỳ vị rất yếu ớt bằng hữu còn muốn gia nhập bổ tỳ thuốc. Nếu không sẽ không dễ hấp thu, sẽ xuất hiện hư không chịu bộ tình huống, chung ý rồi có câu cách ngôn, gọi là bộ thận không bằng bộ tỳ. Tỳ vị là trung châu tỳ, tỳ vị sức khỏe, có thể vận trung thổ, khai bốn cạnh. Các vị phái nam độc giả có thể giúp bạn của các người ghi chép một tí. Cái này đối thận hư và người đàn ông vấn đề là có trợ rút, hơn nữa giá cả không mắc. Người có tiền ăn lộc luôn à, hải mã à, công hiệu lực còn chưa nhất định so với cái này mạnh hơn, hơn nữa bọn họ cái đó còn dễ dàng thương hóa. Hứa theo bôi thuốc, lại cho mở tám thuốc tính đến đây, Trương rốt cuộc không có bệnh rồi. Nàng vậy không nhịn nổi, nói phải đi bên ngoài. Hứa Dương vậy không ngăn nàng, để cho nàng chú ý giữ ấm lên tốt. Nhiệt tình công tác chưa khả, lại chạy đi phòng khám bệnh đi làm đoạn thời gian này, Hứa Dương căn bản đều ở bệnh viện bên trong bận rộn, phòng khám bệnh làm ăn được ảnh hưởng rất lớn. Chương Khả trở về chuyện thứ nhất, chính là tổ chức Trương Tam Tiên và Tống Cường, bắt đầu chịu đựng bổ ích phẩm. Toa thuốc là nàng từ Hứa Dương trong miệng phải đến đối lưu cảm phòng ngừa có nhất định tác dụng, Trương Tam Tiên cho làm thành cao phương. Đặc biệt bán chạy, bán rất tốt, mức buôn bán nhanh chóng đi lên. Chương lại cho Hứa Dương ba mẹ gọi không thiếu cao mới trở về đi, để cho mẹ nàng mẹ ở thân thích tới giữa phần một phần. Hứa Dương mình cũng không biết chuyện này cũng không biết Trương Khả cùng mẹ hắn trò chuyện như thế nào. Trương Khả cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, quả nhiên phòng khám bệnh vẫn không thể rời đi nàng cái này lãnh đạo tối cao. Chỉ là tan việc sau khi về nhà, Trương Khả thì phát hiện mình lòng bàn chân huyết dũng tuyền nhiệt cùng lửa đốt như nhau. Buổi tối lúc ngủ, nàng nhất định phải chân trần nha đưa ra bên ngoài chăn, mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Phải biết, hiện tại vẫn là mùa đông, cái này được bao lạnh. Hứa Dương lại chạy tới cho nàng chữa trị. Hứa Dương vừa cẩn thận suy tư một tí, là dương hư máu hàn loại hình ban đỏ chó sói vết thương, trước khi ấm áp là ngoại tà, chỉ là hắn quá dùng trong suất phương pháp, cho nên thương tổn tới nguyên nhân dương người khỏe mạnh trong cơ thể là dương bình âm bí hiện tại nguyên dương đã tổn thương, dương không thống âm, cho nên đưa đến hạ tiêu âm hỏa sôi trào. Nơi lấy nàng hai chân mới biết nóng như lửa, chỉ là đây không phải là thật nóng như lửa, mà là giả nhiệt. Cái này không ước chừng không phải nhiệt, mà là hàn. Cùng phủ dương bên ngoài càng là đạo lý giống nhau, chỉ bất quá phủ dương bên ngoài càng triệu chứng căn bản đều là lộ vẻ vu thực tiêu. Cho nên hứa dương lại dùng bốn địch canh thêm vị, lấy ấm pháp tới thu liễm. Nhưng cân nhắc đến nàng giả nhiệt tương đối rõ ràng, lại dùng áp thuốc, sợ rằng sẽ giống như tới dầu vào lửa, dễ dàng đưa tới các cực. Hứa Dương sẽ dùng nhiệt thuốc lạnh phục pháp, cầm môi thuốc nấu xong lạnh tấu, để gạt tới đánh lên nó. Hiệu quả rất tốt, chỉ dùng một đơn thuốc, Trương Khả đủ lòng nóng lên cũng đã thu liễm. Trương Khả lập tức lại đi lãnh đạo Minh tâm đường. Nhưng là cùng ngày, nàng miệm lưỡi liền lại xảy ra vết thương, đặc biệt lửa rất đau, cho tới cũng không thể ăn vào. Hơn nữa ở trước giữa chưa nàng mặt xích như say, toàn thân run rẩy nóng lên một hồi. Hứa Dương lại tới cho nàng chữa trị. Hứa Dương phát hiện nàng mặc dù như say, nhưng là hai đầu gối, lấy tay môn đi lên nhưng là cảm giác đặc biệt lạnh như băng. Mạch hồng, nhưng không gánh nặng dữ. Lưỡi loãng không dài. Thật ra thì cái này còn là giả nhiệt. Ban đầu nói nàng hai chân nóng như lửa, cùng phụ dương bên ngoài càng bệnh lý tương tự, hiện tại tốt lắm, tới thật một cái phụ dương bên ngoài, Hứa Dương miệng cùng mở quang tự như. Trương Khả hiện tại vẫn là thuộc về âm thắng hạ, khảm ở giữa thật dương không thể hạ thủ, ép phụ dương bay vượt vũ thượng, cho nên nàng lên tiêu xuất hiện một loạt điệt voi, miệng lưỡi sinh vết thương, mắt xích như say, chính là như vậy. Bây giờ là long lôi lửa trên chạy, lửa không thuộc về nguyên chứng, Hứa Dương sẽ dùng phó núi dẫn hỏa canh thêm ba dầu quế tới dẫn quy về nguyên, cái này ở trung y có cái rất tên dễ nghe, gọi là Đạo Long đặc Sau đó hứa dương lại cho nàng ở toa thuốc bên trong gia nhập khảm khí tới tuấn bộ tiên tiên thật khí, dùng để cố bản. Cho nên trương khả lại về nhà nghỉ ngơi, nàng cũng không khỏi cảm khái, nàng có thể thật là chúng mục tiêu định trước, chữ bác biểu hiện, không thích hợp đi làm, chương 313. Chà nói chà tiếng nói. chương 313, chà nói chà tiếng nói. Thật ra thì trương khả bệnh, thật rất phiền thoái, không trước khi nói vô cùng nguy hiểm lần đó. liền nói hứa dương đã dùng lớn quyết đoán để cho hắn chuyển nguy thành an, còn tại chỗ thanh trừ phần lớn bệnh t Nhưng đoạn thời gian này tới đây, nàng vẫn là phản phục như thế nhiều lần, mỗi một lần thân thể cũng xuất hiện bất đồng triệu chứng và bề chứng. Cũng may mắn là có Hứa Dương trông nom nàng, nếu là đổi bác sĩ khác tới đây, phòng đoán đầu cũng phải lớn hơn. Cho nên Hứa Dương nói muốn trị tốt trương cả bệnh, có rất dài một đoạn đường phải đi. Trương tâm tiên hiện tại vậy chịu phục, còn thật liền được Hứa Dương làm con rể của hắn, đổi một người khác, liền trương khả thân thể này, căn bản không cầm được. Hiện tại đã thắng trạng, còn như lưu cảm, đến tiếp sau này Hứa Dương lại đi tỉnh thành, cùng trong tỉnh các chuyên gia ưu hóa một bản phương án. Khó khăn nhất khi đó đã qua, hiện tại Lưu Cẩm không hung mãnh như vậy Hứa Dương vậy từ bệnh viện trở về phòng khám bệnh xe mạch, bệnh viện bên kia đã không cần hắn lại đi mỗi ngày nhìn chằm chằm. Lần này lưu cảm thay đổi rất nhiều người, Hứa Dương chính là một cái trong số đó, hắn vóc người cũng thay đổi, chủ yếu là gầy hạ, cũng tới tướng. Trương Khả hiện tại mỗi ngày đều cho làm ăn ngon, nhưng trong chốc lát vậy bổ không trở lại. Ngoài ra chính là Hứa Dương danh tiếng đã truyền ra ngoài, quá nhiều vùng khác người bệnh cũng chạy tới xin chữa bệnh, trên căn bản đều là nghi nan tạp chứng. Nguyên bản Hứa Dương số cũng không tốt treo, mùa này bệnh nhân lại hơn. Vốn là không giúp được, bây giờ còn có vùng khác đi cầu trị thì càng không dành được số. Kết quả Minh Tâm đường bên này xuất hiện con bò, lại có thể tới buôn bán hứa dương chuyên gia số, cái này cũng thành vấn huyện một cảnh. Khí Trương khả trực tiếp báo cảnh sát cầm con bò bắt vào giáo dục, con bò còn không rêu dao nói hắn ở bốt cảnh sát có người. Còn có người? Ở vấn huyện, người không biết hứa dương thế lực rất lớn sao? Liên vùng khác tới giao bính đều biết. Quả nhiên, bị cảnh sát giáo dục hoàn, lại cũng không có con bò dám ở Minh Tâm đường cửa lặc lư. Trương khả vậy cải tiến hẹn trước chế độ, vào khám bệnh người phải cùng hẹn trước tin tức nhất trí, không thể chuyển để cho hẹn trước số, chuyển để cho không có hiệu quả, hẹn trước và vào khám bệnh đối tượng không đồng nhất, cũng vô hiệu. Nhà, Tào Đạt Hoa khen thưởng đã xuống. Hắn định kỳ sẽ tìm Hứa Dương khám lại, Hứa Dương cho hắn điều dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại vậy không vấn đề gì. Qua hết năm sau đó, liền đến hắn lô náo tổn thương nửa năm. Chiếu như vậy xem, Hứa Dương phỏng đoán hẳn là không rõ ràng hậu di chứng, hơn nữa Tào Đạt Hoa bản thân cống hiến và khen thưởng, có thể dự gặp qua hết năm sau đó trên bả vai hắn cái túi thì phải thêm một tăng thêm. Thân thể chính là cách mạng tiền vốn, cái này thì nói cũng không phải là nói chơi, nhất là đối với nhân viên công chức, ngươi nếu là thân thể không được, trên căn bản liền đoạn tuyệt sĩ đồ. Cho nên huyện bên trong những thứ này lãnh đạo cũng định kỳ sẽ đến Hứa Dương nơi này vào khám bệnh và điều dưỡng. Hứa Dương cho tới bây giờ không có lấy lòng qua đảm nhiệm Hà lãnh đạo, nhưng từ trên thực tế mà nói, Hứa Dương ngay khi nói chuyện là tương đương có phân lượng hơn nữa còn là tương đương có mặt mũi. Mặt mũi này, bất kể là lãnh đạo vẫn là phú thương, cũng hoặc giả nói là buồn bán tôi tớ, cũng sẽ cho. Nói Hứa Dương hành hành trắng đen hai bên cũng không có đáng, đây chính là cao cấp bác sĩ năng lực. Ở trong thành phố lớn còn không rõ ràng, ở huyện thành nhỏ nhất là rõ ràng, có thấy mấy cái danh thủ quốc gia cấp bác sĩ khác ở huyện thành nhỏ bên trong ạ, còn chỉ lấy 50 đồng tiền tiền xem vậy. Trước chương hiệu Đồng Tiên Sinh nói qua một cái quan điểm đặc biệt có ý, ý tứ lại khái, chính là nói mỗi huyện bên trong cũng phải có một cái xem hứa dương như vậy tại nghệ trung y trấn giữ, sau đó sẽ có so hứa dương lần nhất đằng 5 ba cái trung y đi, lại theo thứ tự đi xuống. Chỉ có như vậy, trung y mới có thể chân tránh phát huy ra toàn diện vì nhân dân phục vụ tác dụng. Đáng tiếc à, cái này là lý tưởng trạng thái. Chấn hương trung y, còn có qua xa đường phải đi. Hiện tại hứa dương một ngày chỉ có 30 cái số, đây là trương khả cho hắn giới hạn chết, hơn nữa phải là phải trước, không hẹn trước không tiếp đãi, nguy cấp trọng chứng ngoài gia nói. Chủ yếu hiện tại Hứa Dương mới vừa làm xong lưu cảm, cũng mệt mỏi đến cái gì. Thật ra thì dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này hẳn là Hứa Dương nghỉ ngơi thời gian, cho mình nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Dương là không ở yên người, Trương Khả lại sợ Hứa Dương thái thượng đầu, cũng chỉ có thể lệnh cưỡng chế hắn giảm thiểu trận số, hiện tại cũng chỉ có Trương Khả có thể quản được hắn. Cho nên hiện tại Hứa Dương số càng khó hơn treo. Trương Khả vốn cho là như vậy Hứa Dương có thể dễ dàng một chút, kết quả Hứa Dương lại kéo dài chữa trị thời gian và dãy đồ đệ thời gian, cho nên cái này một ngày kế tiếp, như thường không thiếu làm việc. Trương thật là hết ý kiến. Bên này đang trị trước đây, lại tới một cái khách không mời mà đến. Củ cải là sinh có thể thăng, quen thuộc đánh bại, cho nên có điều chỉnh tam tiêu khí năng lực. Hơn nữa nó còn có có thể hóa giải gan huyết khí chức năng, các ngươi tại gần dường thời điểm. Hứa Dương đang cùng đám tiểu tử này vừa nói đâu, nhưng gặp đám người này cũng nâng lên đầu. Hứa Dương vậy nghi ngờ nghiêng đầu nhìn. Là Chu Thanh Thanh. Hứa Dương hơi mẩn ra. Diêu Bính, từ nguyên các người vậy lập tức dùng xem bắt quái ánh mắt xem Hứa Dương, sau đó lập tức vừa nhìn về phía Trứng Khả. Liên liên Hứa Dương cũng không tự chủ nhìn về phía Trứng Khả, không biết tại sao Hứa Dương khó hiểu lại có điểm tâm tư. Liên chính hắn cũng không biết cái này cố tử trột dạ là từ đâu tới. Khi, bác sĩ Hứa." Khi, Trương Khả." Chu Thanh Thanh nhiệt tình chào hỏi. Hứa Dương khẽ mước cảm, "Ngươi khỏe." Sau đó, hắn không nhịn được lại liếc về một mắt Trương Khả. Kết quả Hứa Dương phát hiện Trương Khả trên mặt một chút khác thường cũng không có, thậm chí còn lộ ra nụ cười đứng ở Hứa Dương sau lưng đám kia tiểu trung ý rối rít lộ ra xem kịch vui thần sắc. Hứa Dương nhanh chóng thu hồi nhãn thần, đối Chu Thanh Thanh nói nói, "Là muốn xem bệnh sao? Chúng ta hiện tại khởi động hẹn trước chế độ, khám lại cũng phải cần trước, bất quá có thể ở thuốc uống cho tới khi nào xong thôi, ưu tiên bài." Chu Thanh Thanh nhưng cười nói, không chỉ bệnh, lại không thể tới tìm ngươi. Diêu Bính và Từ Nguyên diễn cảm nhất thời sáng, 6 giờ thì ra như vậy bọn họ còn đủ kịp hứa lao sư Trạng Tu La. Hứa Dương nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói, ta là cái bác sĩ, ta chỉ chữa bệnh. Chu Thanh Thanh cũng không để bụng, nàng nói, phải, vậy chúng ta liền trò chuyện bệnh tình thôi, mẹ ta đã tốt xong hết rồi, hiện tại quá lạnh, nàng vậy không tiện tới đây. Chờ lần sau, ta lại mang nàng tới khám lại. Lần này ta tới trước trưng cầu một tí, bác sĩ hứa, tan việc ăn cơm trùng, trò chuyện một chút bệnh tình. Hứa Dương mới vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Chương Khả đột nhiên chen nói, Hứa Dương, ngươi đi ngay thôi, vì bệnh nhân mà. Diêu Bính và Từ Nguyên Thần sắc lập tức là sắc, tới, tới. Ánh dao kiếm ảnh tới. Hứa Dương nhưng tao mày nói, ta việc, không phải còn phải cho ngươi lại trần đoán một lần sau. Chu Thanh thanh nghi ngờ nghiêng đầu, ngươi bị bệnh rồi. Trương Khả lắc đầu một cái, miễn cơ cười, không có chuyện gì, ta một người có thể. Hứa Dương và phía sau cái mông hai người đồng loạt nán lại một tí. Sau đó Trương Khả lại ăn năn hối hận nói, à, đều do ta không tốt, liên lụy ngươi. Ta làm sao đần như vậy, cái gì cũng làm không tốt. Hứa Dương không hiểu như thế từ nhi, nhưng hắn vậy có thể cảm giác được là lạ. lạ. Tư Nguyên và Diêu Bính chính là lộ vẻ há to miệng, nhìn nhau một cái, hai người đều là giật mình không thôi. Chơi ạ." "Cha nói trà tiếng nói à?" "Trương Khả chính ở chỗ này niệm kinh đâu, ta không phải là cô ý, nhưng ta không muốn ngươi cửa bởi vì ta mà làm được không vui vẻ, tương đối vẫn là công tác và bệnh nhân trọng yếu nhất." Diêu Bính chân thực ngừng không nổi nữa, hắn chạy đến Trương Khả bên người thấp giọng nói, "Trương Khả, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi nơi đó tới như thế nhiều trà xanh nói, ngươi mới là phòng trẫm à?" Trương Khả khóe miệng nhìn một chút phác họa một tí, liếc mắt một cái ở một bên nghi hoặc không rất chu thành thành, nàng nhỏ giọng nói, phòng tránh làm trà xanh, để cho cái khác trà xanh không chỗ có thể bảo. Diêu Bính giật mình ngược lại hít một hơi khí lạnh, "Người phụ nữ, biết chơi." Chương 314. Bùi Nguyên Cố bản tán. Chương 314, Bùi Nguyên Cố bản tán. Trương Khả cũng không mắng chửi người, cũng không bại tránh bại thân phận, dù sao thì là tất cả chồng trà nói trà tiếng nói, âm trầm trăn trọc. Trong chốc lát, Chu Thanh Thanh đều có một loại ảo giác, làm hình như là nàng đã là hứa dương tránh bại bạn gái, làm sao đột nhiên nô ra một cái trà xanh. Thanh Thanh trong chốc lát đều bị tỉnh mộng, sau đó nàng muốn phản kích, có thể hoàn toàn không phải Trương Khả đối tượng, âm bên trong trong tối bị Trương Khả không được. Chu Thanh Thanh dùng ánh mắt kinh ngạc xem Trương Khả, giống như là lần nữa nhận thức liền người phụ nữ này như nhau. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Trương Khả mặc dù lớn lên rất tốt xem, nhưng vẫn là một cái lạnh lùng hướng nội nặng người người, ngay cả lời cũng không muốn nói, liền người cũng không muốn lý. Cho nên Chu Thanh Thanh vẫn không có coi Trương Khả làm đối thủ, nhưng hiện tại vừa thấy, nữ nhân này đoạn vị quá cao. Nàng hoàn toàn bị tình ngộ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Minh Tâm Đường tất cả mọi người đồng tình nhìn Chu Thanh Thanh cùng Trương Khả cái này phối hợp đời nữ ma đấu đấu, đây không phải là tự tìm đường chết mà, nơi này ai có thể đấu nàng. Tướng Nguyên và Diêu Bính cũng đều xem hờ dương. Dùng tới ánh mắt đồng tình, Hứa Lao sư thật thảm. Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao, khả khà, đừng làm loạn. Trương Khả lập tức cúi đầu, "Thật xin lỗi, đều là ta không tốt." Hứa Dương cũng không lời, "Ngươi đặc biệt không xong rồi." Hứa Dương đối Chu Thanh Thanh nói, "Xin lỗi, khà khả thích làm trò đùa, ngươi đừng để ý." Chu Thanh Thanh lập tức nghi ngờ xem Hứa Dương, hỏi, "Ngươi thay nàng nói xin lỗi?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Đúng, chính thức giới thiệu một tí, nàng là bạn gái ta." Trương Khả. Lời này vừa ra, Chu thần sắc nhất thời cứng đờ. Trương chính là cắn môi, lông mày cũng mau bay. Chu Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là trời ạ, bị trùng nhà. Phản ứng thứ hai chính là nàng căn bản không biết nên nói cái gì, liền sau đó cũng không thể chê. Tại sao? Bởi vì mới vừa Trương Khả Trà nói trả tiếng nói đã lấp kín tất cả đường. Không đúng, mình rõ ràng không phải trà xanh. Làm sao cảm giác mình đã là trà xanh? Cợn mờ, cái quỷ gì, cái này còn làm sao trò chuyện? Cho nên, các tỉ muội, nếu như ngươi sợ hai trà xanh, mình đi trà xanh đường, để cho trà xanh không đường có thể đi. Cuối cùng, Chu Thanh Thanh mặt cũng xanh, cuối cùng cảm nhận được cái này nửa phun vương đáng sợ cuối cùng nàng chỉ bệnh xuất đôi câu lời khách sáo, sau đó liền vội vã cáo tử. Trương Khả nhất thời phách lối cười lớn. Hứa Dương có chút không biết làm sao, hắn lắc đầu một cái, ngươi thật nhàm chán. Trương Khả bay lên thật to bặm nhãn, ngươi biết cái gì, cái này gọi là cùng người đấu, hắn vui vô cùng. Hứa Dương tức giận nói, trước quản quản chính ngươi thân thể, không phải nói như vậy không thoải mái sao? Trương Khả biểu môi nói, khá tốt, chỉ là có chút tay chân lạnh như băng, sau đó bên ngoài gió lạnh thổi qua tới, có chút sợ lạnh, cảm giác không thoải mái. Tốt nhiều người phụ nữ cũng không là như vậy. Thứ Dương nói, không thoải mái, dĩ nhiên chính là bệnh. Đến nơi đi. Dựa dịp hạ bệnh nhân không tới đây, hiện tại liền cho ngươi chẩn đoán một tí. À, Trương Khả đi tới. Trương Tam Thiên lúc này cũng trở lại. Hứa Dương rất nhanh vào khám bệnh đoạn xong rồi, Hứa Dương nhíu mày một cái. Trương Tam Thiên có chút khẩn trương hỏi, "Hứa Dương, không việc gì muốn chật chứ?" Hứa Dương nói, "Không việc gì, chính là nàng bề mặt không cố, phong hàn xâm nhập, hẳn ta lại chạy bên trong đi." Dùng ấm bên trong tán hàn, bổ ích thật khí, lại dùng cố đồng hồ con đường đi. Dương vi bốn lực thêm nô thủ du ngừng tươi canh dạng phân nữa, thêm tận bốn vị, lại dùng ngọc bình phong. Trương Tam Thiên có chút lo lắng, "Vậy làm sao lại phải bốn thuốc?" Khả khà, bây giờ thân thể làm sao kém như vậy, hơi chút làm lại không thoải mái." Thưa Dương hồi nói, bệnh lâu tổn thương đang, đây là rất thường gặp. Hơn nữa nàng ban đỏ cho sói vết thương, Tây Y trên nói là hệ thống miễn dịch tự bệnh, trước mắt mà nói là không chữa khỏi. Trương Khả xưa nay vốn sinh ra đã kém cỏi, nơi lấy nàng sức để kháng nhất định là yếu hơn người bình thường, so người bình thường dễ dàng hơn bị bệnh, vậy dễ dàng hơn không thoải mái. Nguyên bản còn rất hưng phấn Trương Khả, một nghe được lời này, sắc mặt nhất thời liền ảm đạm xuống. Trương Tam Thiên có chút lo hô nói, có không có cách nào, có cái gì không cường thân kiện thể phương pháp, tổng không thể bị bệnh luôn đi. Nà bấy lâu sau đó có thể làm thế nào ạ?" Hứa Dương nói, "Đây là hệ thống miễn dịch tật bệnh, vốn sinh ra đã kém cỏi nói, giống vậy cường thân kiện thể là sẽ không có thể hoàn toàn thay đổi." "Trương Tam Thiên?" "À. Vậy làm sao bây giờ hả? Trương Khả nghe vậy, vậy túi đầu xuống, không lớn lỗi. Hứa Dương nhìn Trương Khả một mắt, nói, "Nếu vốn sinh ra đã kém cỏi, vậy thì tái tạo tiên thiên. Hệ thống miễn dịch vấn đề, liền nghĩ biện pháp tu bổ hệ thống miễn dịch." Lời này vừa ra, Trương Khả thông suốt ngẩng đầu, "Diêu Bính và Từ Nguyên nhất thời giật mình." "Trương Tam thiên kinh ngạc nói, còn có cái loại này biện pháp?" Hứa Dương khẽ vước cảm Nàng chỉ là vốn sinh ra đã kém cỏi, cũng không phải là thận khí đã tuyệt. Nếu là rút ra dương gốc, vậy ta vậy không có biện pháp, vốn sinh ra đã kém cỏi, vẫn là có thể thử nhìn một chút. Hứa Dương lại xem Trương Khả, đã sớm cho ngươi đặt trước dược tài tốt. Trương Khả cười. Trương Tam Tiên gọi hỏi, dược liệu gì, có phải hay không đặc biệt khó tìm và đắt tiền? Ta biết quá nhiều dược liệu thường, ngươi cùng ta nói, bỏ mặc nhiều khó khăn, ta đều phải tìm trở về. Hứa Dương nói, cũng không có tìm, cũng không đặc biệt đắt tiền, chính là vậy hai vị thuốc, muốn chờ một chút. Hứa Dương lời còn chưa dứt, điện thoại di động hắn liền vang lên. Là Tào Đức Hoa đánh tới. Hứa Dương nhận, sau đó nhanh chóng cười lên. Sau khi cuộc điện thoại, Hứa Dương đối Trương Khả nói, ngươi dược liệu tới. Trương Khả có chút nghi ngờ, ngươi nhờ Tào Đức Hoa tìm thuốc? Trương Tam Thiên vậy hỏi, thuốc gì ạ? Hứa Dương hồi nói, toàn cuống rốn một cái, còn có một cái mang máu khảm khí. Trương Khả nhất thời sắc mặt có chút gương. Khảm khí chính là của rốn, mang máu khảm khí chính là mang cuống rốn máu của rốn. Hứa Dương nói, người cuống rốn của gọi nhau thai, là cổ phương bộ thiên hoàn, lớn tạo hoàn thuốc chủ yếu, thuộc máu thịt có tình ý phẩm, có tái tạo tiên thiên công. Ta sẽ cho ngươi tổ một liều đồi nguyên cố bản tán, dùng để giải quyết tốt. Tại chỗ đều là y học nhân sĩ, ngược lại không đến nỗi xem phổ thông nhân dân như vậy vừa nghe đến muốn ăn cuốn trốn liền cả người không thít đứng. Cho dù là thật muốn dùng chức khả, cũng chỉ là hơi có chút mặt cương. Mùi thuốc này đâu? Ở trong trung y mà thuộc về máu thịt có tình ý phẩm, có thực vật quán vật thuốc khó mà con cùng hiệu quả trị liệu. Có thể trị chư hư trăm tổn, có tái tạo tiên thiên công. Cái này thuốc, Tây y cũng là đồng ý nó liệu hiệu, bọn họ ở trong này vậy kiểm nghiệm ra các loại đối với thân thể con người hệ thống miễn dịch có trợ giúp hữu hiệu thành phần. Cho nên hiện tại sản phụ sinh con, rất nhiều bệnh viện cũng hỏi muốn không muốn cất giữ cuốn trốn, hoặc là giúp làm thành cuốn trốn viên con động. Bốn nguyên cố bản tán đâu, là lý lao tạp vương, có thể trị trừ hư trăm tổn, tăng cường sức miễn dịch, tự chữa miễn dịch thiếu sót, tái tạo tiên thiên, cũng có thể tu bổ trọng yếu nội tạng tổn thương. Trước kia có cái có cái cơ tim hạ vách đá nghẹn người bệnh, ăn một liều bồi nguyên cố bạn tán, trong ngày sau, đi chiếu CT, kết quả có phát hiện không bất kỳ dị thường. Cho nên cái này thuốc đối với lưu thông máu hóa hư, bỏ cái cũ tạo ra cái mới, thậm chí có thể ở trình độ nhất định tu bổ nội tạng tổn thương, đều có hiệu quả rất tốt. Lý Lao tự nhiên không có trốn hắn cầm cách điều chế và sử dụng ở tất cả loại tật bệnh lên chữa trị kinh nghiệm cũng cẩn thận giới thiệu một bên, sau đó hy vọng phía trên thông qua khảo hạch, mau sớm làm thành nhiều loại hình hào thành thuốc, lấy thuận lợi tạo phúc mọi người. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, gì cũng không có. Cho mọi người hơi giới thiệu một chút đi, toa thuốc này cơ sở mới là quân rốn, lục dương tiễn, đỏ nhân sông, năm linh chi, tam thất, hổ phách. Quân rốn sấy khô thành màu vàng, ra mùi thơm, sau đó cùng những thứ khác cùng nhau đánh cho thành bột mịn, số ít chậm bổ là thích hợp, mỗi lần dùng 11. 5g, một ngày 23 lần. Trước khi ăn cơm uống đây là cơ sở phương, sau đó căn cứ bệnh tình không cùng sẽ ở trên căn bản thêm giảm. Có thể trị trư hư trong tổn, bệnh nặng mà hư, bệnh lâu mà hư là hơn cùng bổ ích phẩm. Chương 315: Lưu Cảnh Ninh trở về. Chương 315: Lưu Cảnh Ninh trở về. Cửa hải Cuối năm sắp xỉ, học sinh vậy sớm liền thả nghỉ đông. Mỗi cái đơn vị vậy đều bắt đầu nghỉ. Thành cũ bên này vậy bắt đầu răng đèn kết hoa, trước kia sắp đến thời điểm ăn Tết, trong huyện khắp nơi đều là nhỏ xe chở hàng, vùng khác tới bán đồ Tết đi thương nhân sẽ mang tất cả loại đồ Tết ở náo nhiệt bên lề đường bán. Nhưng là cái này 2 năm Trong huyện đang làm văn minh xây dựng, không cho phép dọc phố bày sạc. Bất quá vậy không hoàn toàn cấm chỉ, ở đông cầu lớn phía sau một khối lớn lớn vô cùng đất trống lấy ra, cho bọn họ bày sạc tử. Nguyên bản những thứ này đi thương nhân là không muốn đi bởi vì vậy một khối quá vắng lặng, tuy nói cũng thuộc về huyện thành, nhưng trung quanh ba bốn cây số cũng không thấy được người, nào có khu vực trung tâm náo nhiệt ạ nhưng là vậy bế tắc, trang nghiêm à, mọi người cũng chỉ có thể qua bên kia. Chỉ là không nghĩ tới phải thành họp thành đàn hiệu quả đi đi thương quá nhiều người, vậy một khối nhất thời đổi được đặc biệt náo nhiệt. Hơn nữa bên cạnh vắng lặng, cũng tốt dừng xe, mỗi ngày đều có thật là nhiều người đuổi theo náo nhiệt. Liên quá nhiều ở bên trong huyện thành nhàn rỗi mở tiệc cơm, vậy chạy tới 7 cái sạp nhỏ bàn ăn. Còn có nông thôn nông hộ vậy cầm tất cả việc làm gia vị sống và nông hàng tới bên này bảy sạc. Trong chốc lát, náo nhiệt cực kỳ. Thứa Dương cũng bị Trương Khả đẩy ra ngoài đi dạo nhiều lần trợ phiên, Thứa Dương là con mọt sách, không phải chữa bệnh chính là đọc sách. Bất quá Trương Khả chẳng muốn hắn như thế im lặng, bận rộn như vậy. Không nói nói xong muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà, cũng gầy thành dạng gì. Dù sao muốn hết năm, dứt khoát liền dừng lại tâm đường phòng bệnh vụ, chỉ giữ nguyên bảo kiện dưỡng sinh và cao phương cùng tư bộ phận bán. Phiên dịch tới đây đi đâu? chính là Hứa Dương nghỉ, Tống Cường vẫn còn ở chỗ làm. Bi thảm ta Cường ca, đã từng là minh tâm đường người thứ nhất ta. Ngay tại Hứa Dương bị Trương Khả kéo ra ngoài chữa đồ tết thời điểm, có một cái hình dáng gầy gò người vậy đi tới huyện Trung Y viện. Hắn đứng ở bên trong cửa bệnh viện miệng, nhìn vấn huyện Trung Y viện bằng hiệu, còn có vách tường bên cạnh lên, luận ý chân thành, khắt chữ điều khác. Trong chốc lát, hắn không khỏi cảm khái đặc biệt, thần sát phó tạp. Hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng, hơn nửa năm, huyện vẫn là bộ dáng như vậy, Trung Y viện vậy vẫn là không có gì thay đổi, cũng không biết bọn họ thế nào. Hắn ở cửa chu trừ một hồi, rơi có chút do dự, nhưng vẫn là bước vào. Lập tức phải hết năm, liền trong bệnh viện cũng vắng lặng không thiếu, bệnh viện nhân viên y tế vậy lập tức phải nghỉ, chỉ cất giữ mấy cái tương đối bận rộn phòng ban và cấp cứu. Lúc này, khoa trung y hẳn đã nghỉ định kỳ. Hắn nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, nhưng bước chân vẫn là đi khoa trung y bên kia đi, chỉ ít lưu lại trực người vẫn phải có. Một đường đi tới, hắn vẻ cảm khái sâu hơn, thỉnh thoảng gặp một hai nhân viên y tế, người ta vốn là cứ như vậy đi ngang qua, nhưng lại như lại ngạc nhiên nghiêng đầu, nhưng chỉ thấy được hắn lưng ảnh. Hắn đi thẳng tới phòng khám bệnh, hỏi phòng khám bệnh ngồi một cái y tá trẻ Ngươi tốt, xin hỏi khoa trung y bây giờ là ai ở trực? Y tá trẻ không ngầm đầu, liền nói, bên kia lấy số, khoa trung y bác sĩ căn bản đều ở đây. À, hắn nhất thời mở ra, toàn ở. Chuyện gì xảy ra? Khoa trung y bị lãnh đạo nào chỉnh, toàn cũng không cho nghỉ phép. Nghe được lời này, y tá trẻ mới ngầm đầu xem ra người, cái này vừa thấy, nàng nhưng lập tức ngừng ra. Tới người nhưng là nhíu chặt mày, đã đi ra ngoài. Y tá trẻ rất rõ ràng sững sờ một chút, mới đột nhiên kêu lên, trời ơi. Hắn trở về, hắn cau mày, từ từ đi lên lầu. Một đường đi tới khoa trung y địa bàn, nhìn bên ngoài cảnh tượng, hắn nhất thời ngây ngẩn. Để cho để cho, chớ đem đạo nhi ngăn cản. Hắn bị người đụng một tí, thân nhân đỡ một cái đau thắt lưng người bệnh từ từ đi tới, "Đau thắt lưng à, ai cho nhường một tòa con a?" Hắn ánh mắt thử ra mấy phần, "Tình huống gì, không phải lập tức hết năm sau. Năm nay vẫn huyện nhân dân năm liền dự định ở khoa trung y qua. Khoa trung y làm sao náo nhiệt như vậy ạ?" Hắn cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi, khoa trung y ngoài cửa hậu trận khu vực đầy người. Thường ngày lúc này, khoa trung y không phải cũng nghỉ sao? Liên lưu một hai nha. Năm nay tình huống gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Hiện tại cao phương tiết sao? Không đúng, cao phương tiết sớm quá ạ. Thế nào? Hiện đang xem bệnh làm đoàn mua sắm. Cái thứ hai bệnh nhân nửa giá. Tại sao nhiều người như vậy hả? Hắn hỏa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Rất nhanh, bên trong chạy đến một cái trẻ tuổi cao lớn tiểu trung y điệp, chính là Tráng Tráng. Tráng Tráng đi ra nói, lưu cảm bệnh nhân có hay không? Có hay không cảm bạo? Cảm mạo trước cùng ta tới đây, tới bên này ta trước làm dự trần. Tráng Tráng, hắn kêu một tiếng. Tráng Tráng lập tức cau mày xem ra, kinh nói, Lưu lão sư. Lưu Cảnh Minh nhất thời lên, Tráng Tráng nhanh chóng vui vẻ nhỏ chạy tới, "Lưu lao sư, ngươi từ Bắc Kinh trở về ạ?" Lưu Cảnh Ninh gật đầu một cái, "Đúng, cái này không hết năm mà, chúng ta bên kia cũng nghỉ, cho nên ta liền về nhà ăn tiếp tới." Lưu Cảnh Ninh vừa chỉ chỉ bên này, "Nơi này làm sao như thế nhiều bệnh nhân à. Tráng Tráng chuyện đương nhiên nói, "Đều là đến khám bệnh nha." Lưu Cảnh Ninh sửng sốt ba sững sở, "Ta dĩ nhiên biết là đến khám bệnh nhưng mà tại sao nhiều người như vậy?" Mới vừa trải qua lưu cảm đại chiến Tráng Tráng, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn một cái, "Lúc này mới nhiều ít." "Nhiều không?" Lưu Cảnh Ninh lúc ấy hết ý kiến, "Nói cái gì máy bay?" Tráng Tráng vô đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, Lưu Cảnh Ninh hơn nửa năm trước liền bị Hứa Dương lắc lư đến Bắc Kinh đi, "Hì, ta cho làm là lột, Lưu lão sư, ngươi rời đi hơn nửa năm này thời gian, bệnh viện chúng ta biến hóa lớn vô cùng." "Ai, Thư Nguyên không cùng người nói sao?" Lưu Cảnh Ninh cúi đầu, lắc đầu cười một cái. Lúc này lúc đó, cháng cháng vậy nghĩ tới, trước nghe Tào Đức Hoa nhắc một câu, Lưu Cảnh Ninh từ rời đi vấn huyện trung ý viện là được nhóm bạn bè người mất tích, cho tới bây giờ không phát nó bạn, không điểm khen không trở về phụ, liền tìm hắn mãi hắn đều không hồi. Cháng cùng Lưu Cảnh Ninh cũng không coi là quen thuộc, cho nên cũng sẽ không cùng Lưu Cảnh Ninh liên lạc. Nhưng Từ Nguyên là lưu cảnh minh học trò, lúc ấy Lưu Cảnh Minh đi Bắc Kinh, Từ Nguyên còn đi cùng Hứa Dương Đớp Trác đi đây. Chẳng lẽ cái này nửa năm Từ Nguyên vậy không có thể cùng Lưu Cảnh Minh liên lạc với ạ? Khó trách, Lưu Cảnh Ninh một chút cũng không biết vấn huyện trung ý viện tình huống. Lưu Cảnh Ninh có chút cảm khái thở dài một tiếng, sau đó hỏi Tráng Tráng, "Từ Nguyên ở đây không?" Tráng Tráng, "Hắn ở cấp cứu." Lưu Cảnh Ninh lại không hiểu nổi, hắn ở cấp cứu làm gì? Tráng Tráng không chút nghĩ ngợi hồi nói, "Chữa bệnh nha." Lưu Cảnh Minh đột nhiên cảm giác cùng Tráng Tráng nói chuyện mệt quá. Hắn trước kia cảm thấy Tráng Tráng vẫn đủ thông minh rất tốt trò chuyện, hiện tại làm sao cảm giác hai người không có ở đây một cái duy độ à, Lưu Cảnh Ninh có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Được rồi, vậy ta đi tìm Từ Nguyên." Tráng Tráng gật đầu, "Được." Lưu Cảnh Ninh trước khi đi, còn khách sáo một câu, "Tráng Tráng, gợi à?" Tráng Tráng, "Ngươi cũng phải." Chương 316: Toàn diện tỉnh lại Từ Nguyên. Chương 316: Toàn diện tỉnh lại Từ Nguyên. Lưu Cảnh Ninh lại lắc đầu đầy mê hoặc đi xuống lầu dưới, lại đi cấp cứu bên kia. Cấp cứu bên này người cũng không thiếu. Lưu Cảnh Linh chần mày lại cau một cái, "Là năm nay bệnh người đặc biệt nhiều sao?" Làm sao cảm giác hiện tại có thể huyện trung ý viện tiếp trẩn bệnh nhân càng ngày càng nhiều đây? Huyện bọn họ thành chỉ có ba nơi hơi lớn một chút tổng hợp tính bệnh viện, một cái là huyện một bệnh viện, một cái khác chính là huyện trung ý viện, còn có một cái bà mẹ trẻ em bảo. Huyện hai bệnh viện là ở nông thôn lớn nhất trên trên. Từ thực lực tổng hợp mà nói, huyện một bệnh viện nhất định là mạnh nhất. Trong huyện nhân dân vậy thích đi huyện một bệnh viện xem, không nói hiện tại, ngày thường trung ý viện vậy không náo nhiệt như vậy ạ. Không phải nói lưu cảm kém không nhiều lắng xuống sao? Lưu Cảnh Ninh thì một câu, tiếp theo sau đó đi vào bên trong đi. Cấp cứu là trước dự trận, dự trận kết thúc mới phòng khám chi nhánh. Lưu Cảnh Ninh nhìn một vòng, không tìm được Từ Nguyên, hắn mới vừa muốn đi có thể y tá đâu, nhưng thấy được cấp cứu nơi này số 3 phòng khám bệnh, phía trên rắn một nhãn hiệu, trung ý cấp cứu. Tình huống gì? Nơi này lúc nào làm trung ý cấp cứu? Lưu Cảnh Ninh lại nán lại một tí, hắn cũng sắp biến thành ngây ngô đầu ngõng, hắn đi vào mấy mấy phút ta, cũng phát bao nhiêu lần nán lại. Lưu Cảnh Ninh nhíu chặt mày, đi số 3 phòng khám bệnh bên trong đi tới, cái này phòng khám bệnh bên ngoài vậy còn có bệnh nhân ở xếp hàng. Thật là có người tìm chú ý cấp cứu à. Lưu Cảnh Ninh lần nữa nán lại một tí. Lưu Cảnh Ninh cửa một cái, trực tiếp vận mở cửa phòng đi vào. Cửa xếp hàng ạ. Lưu Cảnh Ninh còn chưa lên tiếng đâu, bên trong đã tới rồi như thế một câu. Lưu Cảnh Ninh. Bên trong chuyển tới thanh âm kinh ngạc. Trung chủ nhiệm. Lưu Cảnh Ninh lộ ra nụ cười, bên trong đợi chính là trung ý nội khoa chủ nhiệm Trung Hoa, trừ Trung Hoa, còn một người khác tiểu trung ý bận điều việc, hắn chính là Từ Nguyên. Thư Nguyên đang cho bệnh nhân chẩn mạch đâu? Vừa nghe đến Trung Hoa lời này vừa ra, hắn lập tức ngẩng đầu, miệng há hốc, sợ ngây người. Lao sư, người trở về ạ? Từ Nguyên nhất thời mừng như điên. Lưu Cảnh Minh cười trốn chím gật đầu, "Ai, trở về an toàn." Tư Nguyên nhanh chóng đuông xuống bệnh nhân, chạy đến lưu cảnh linh trước mặt, trong chốc lát ngạc nhiên mừng rỡ cũng không thể nói chuyện. Lưu Cảnh Ninh nhìn Tư Nguyên hình dáng, cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nói nói, ngươi làm sao vậy gầy như thế nhiều hả? Tư Nguyên kích động nói, ta, ta, ta không có sao, lão sư ngươi, ngươi làm sao một mực không cùng chúng ta liên lạc, à? ta cũng cho rằng ngươi cần người gian mất tích. Lưu Cảnh Linh có chút lúng túng lắc đầu một cái, đợi một hồi nói, ngươi trước cho bệnh nhân chữa bệnh. À được. Tư Nguyên lập tức lại chạy trở về, sau đó hắn đối Trung Hoa nói, chủ nhiệm, tây y bên kia kết luận là dạ dày lợt số ít ra máu. Chúng ta trước nghĩ biện pháp cứu cấp cầm máu, sau đó sẽ trị cơ bản." Lưu Cảnh Ninh lúc này mới vừa nhìn về phía sắc mặt khó coi người bệnh, hắn nghi ngờ Như Mi. Trung Hoa cũng vừa cầm chiếc một bệnh nhân đưa đi, sau đó hắn vậy sang xem một tí bệnh nhân tình huống, hắn vậy gật đầu một cái, "Trước cầm máu đi." "Trung Hoa có thể, tiểu tử, ngươi cảm thấy dùng cách gì cấp cứu ạ?" Lưu Cảnh Ninh vậy nghiêng đầu xem Từ Nguyên, lấy hắn đối học trò biết rõ, lúc này nên sẽ lập tức cầm bệnh nhân đưa tây y bên kia đi đi. "Ai ngờ, Từ Nguyên lập tức trở về nói, tình huống không tính là nghiêm trọng, ta đề nghị một dùng tam thất bột một vị thuốc đã đủ." Sau đó dùng mai hoa châm gõ đánh nhân lên huyết cầm máu. Lưu Cảnh Linh nghe được hơi mần ra, sau đó lại suy tư. Trung Hoa cũng cười cười, nói, "Có thể, không tệ, vậy hẳn là muốn dùng dạng gì tam thất bột?" Tướng Nguyên liếc mắt một cái mình lao sư Lưu Cảnh Linh, thôi ngẩng đầu lên, nói nói, "Tam thất buột có thể đi có thể thủ, cầm máu mà không lưu ứ, là huyết chứng dùng thuốc bên trên phẩm." Bản thảo cương mục trên từng nói, "Tam thất, gần lúc mới ra, nam nhân trong quân dùng là kim vết thương muốn thuốc, mây có kỳ công. Lại mây phàm trưởng cứ chảy máu ly người, ngay sau đó nhai nát vụ chỉ, xanh người tức tiêu tán." Hậu sản phục cũng lương. Nói chung thuốc này mùi ấm cam hơi khổ, là Dương Minh, quyết tâm máu phân thuốc, cố có thể trị hết thể huyết bệnh. Bổn thảo Tân Biên cũng nói, tam thất tây, cầm máu thần thuốc vậy. Vô luận thượng, chung, hạ máu, phạm, có bên ngoài cả người, một mặt độc dùng cũng hiệu quả, gia nhập tại bổ máu bổ khí thuốc bên trong thì cẩn thận. Y học trung bên trong nhân sâm tây ghi phía trên cũng nói, tang thất, các nhà nhiều lời tình ôn, như vậy một phục hắn mặt đến tiền, không có giá cấm người. Thiện hoa ư máu, lại cầm máu ngưng phải, là ói nục thuốc, bệnh khỏi bệnh sau không tới ư máu lưu tại kinh lạc. Lưu Cảnh Linh đặc biệt rõ ràng thử ra một tí. Tuần nửa năm không gặp, tiểu tử này lý luận căn cơ lại có thể như thế ổn. Trung Hoa nhìn xem Lưu Cảnh Linh mơ hồ dáng vẻ, vừa liếc nhìn làm ra vẻ khoe khoang Từ Nguyên, hắn vậy có chút im lặng lắc đầu một cái, cũng không phải Từ Nguyên lý luận vững chắc, ngươi nếu là ba ngày hai đầu bị Hứa Dương phạt sao, ngươi vậy đủ vững chắc. Một bộ nói xong, Từ Nguyên thở ra một hơi dài, thần xác nhất thời đau mau hơn. Quả nhiên làm ra vẻ chính là hắn còn sống động lực, nhất là ngày hôm nay hắn lao sư trở về, Từ Nguyên liền lộ vẻ được đặc biệt huấn vấn, đặc biệt nhớ khoe khoang một tí, trong thân thể đang ngủ say làm ra vẻ nhân tử đều ở đây trong nháy mắt tỉnh lại đâu. Trung Hoa chính là không nói nói, ngươi đắc đi đắc nói như vậy một chồng lớn làm gì? Ta là có thể ngươi làm sao dùng tam thất buột. Nói hồi lâu liền nói tam thất dư tính, hơn nữa còn chưa nói đến đốt. Thư Nguyên Miễn cưỡng giải thích nói, "Ta, ta đây không phải là cho bệnh nhân giải thích rõ mà." Bệnh sắc mặt người khó khăn xem, nhịn đau nói, "Ta căn bản nghe không hiểu, ta cũng không nghĩ rõ ràng, ta liền muốn nhanh chóng cầm máu đừng đau." Thứ Nguyên mặt hơi cứng cứng đờ, nói, "Ngươi còn không thức hảo ý? Tam thất bột có thể đi có thể thủ, nhưng là nói hắn xào tới màu vàng đậm thì thủ hơn tại đi. Cho nên cầm máu giống như là dùng xào tới vàng đậm sau tam thất bột hơn nữa trước muốn đánh thành cực nhỏ bột, một cái là vì tăng nhanh hấp thu, mau sớm cầm máu, một cái khác chính là chưa đến nỗi bởi vì bổ sủ xì mà đưa tới dạ dày lợn lết người bệnh đau dạ dày. Lưu Cảnh Linh nghe vậy cau mày, như vậy không ổn đâu, tam thất vốn là tim ôn, lại sao chế sau đó hơn nữa hỏa lực cả cái loại này nóng như lửa, sợ rằng sẽ đưa đến máu nhiệt tới cầm máu hiệu quả không thêm đi. Tướng Nguyên nhưng nói, yên tâm đi, lão sư, chúng ta phương thuốc có dự bị trước đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh sào chế tam thất bột, tủ là cho là âm hàn nơi, đã cho nó đi tứt giận. Sau đó ta chờ một chút lại đi dùng đồng liền cho hắn đưa phục, đồng chính là đều hàn vật, có thể bảo đảm không lo. Nửa câu đầu Lưu Cảnh Ninh nghe còn rất có đạo lý nửa câu sau đồng liền, hắn liền không nhịn được nhìn về phía người mắc bệnh. Nếu như đặt ở nửa năm trước, hắn phỏng đoán muốn mắng người, đồng liền cái loại này giả khoa học đồ ngươi còn dám đem ra dùng. Nhưng là ở Bắc Kinh Hồ lúc lâu như vậy, hắn đã không phải là trước khi giả trung ý y, nhưng là rất lo lắng người bệnh tâm trạng ạ vậy người bệnh nghe được cái này, cũng được mắng đường phố liền đi. Nhưng cái này cái người bệnh vô cùng bình tĩnh, ngươi, ngươi. dương người ạ. Tư Nguyên vậy nhìn về phía người bệnh, hắn nói Cần ta cùng ngươi giải thích một tí tại sao dùng đồng liền sao?" Người bệnh lắc đầu một cái, "Không cần, ta tin tưởng bệnh viện các ngươi trùng ý ý, ngươi cho ta cái gì, ta liền ăn cái gì." Lưu Cảnh Ninh lại lộ ra bất ngờ vẻ. Tướng Nguyên nhưng giống như không nghe thấy, "Được, bản thảo cương mục trên nói à, người phàm tinh khí thanh người là máu, chọc trước là khí, chọc thanh người là nước miếng, thanh chọc người là đi tiểu." Đi tiểu cùng máu đồng là vậy? Cố Kỳ Vị đều mà đi máu, chỉ trừ huyết bệnh vậy. Chư chứng phân biệt nghi cũng nói, chư hư nói đũi quấy máu, tu dùng đồng tử đi tiểu, công hiệu rất nhanh. Căn cứ chiều đại y ra kinh nghiệm, chúng ta sẽ đi cho ngươi cho ngươi tìm một năm sáu tuổi đứa trẻ đồng từ đi tiểu, đi đầu bỏ đôi lưu ở giữa đoạn cho ngươi phối hợp tam thất bột uống. Người bệnh cũng phiền, hắn vẫn là lần đầu bởi vì bác sĩ giải thích quá cặn kẽ mà phiền, phải, ta biết, ngươi có thể hay không nhanh đi hả? Phải, ta sẽ đi ngay bây giờ để cho tiểu Lưu đi tìm điểm tới đây. Vừa nói Từ Nguyên thì phải ra cửa, lão sư, ngươi hiện ở chỗ này ngồi hồi mà. Được. Lưu Cảnh Ninh gật đầu. Từ Nguyên mới vừa đóng cửa lại, hắn lại đột nhiên mở cửa, thăm dò đầu tới có thể người bệnh, cần ta cùng ngươi giải thích một tí, tại sao gọi đánh nhân lên người sao? Lan. Tiếng này là Trung Hoa mắng, chương 317. Dần dần từ nguyên hóa. Chương 317, dần dần tứ nguyên hóa. Tướng Nguyên bị đuổi ra ngoài, Lưu Cảnh Linh không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: "Hơn nửa năm không gặp, thằng nhóc thối này lại thế nào là như thế không đáng tin tùy." Trung Hoa lại nói: "Thật ra thì tiểu từ đoạn thời gian này đã thành thục khất ít." Lưu Cảnh Linh lại đi cửa liếc mắt nhìn, hắn còn thật không làm sao thấy được. Trung Hoa sau khi nói xong, liền đi lấy mai hoa châm, ngồi ở bên cạnh người mắc bệnh, tay cầm mai hoa châm, định xong người bệnh nhân nên huyệt. Sau đó cầm mai hoa châm có tiết tấu gõ đánh nhân lên huyệt. Trung Hoa một bên gó đánh, vừa nói nói, hắn dù sao còn trẻ, tâm tính không phải đặc biệt thành thục, nhưng là y thuật, hơn nửa năm qua này, nhưng mà thành thục rất nhiều. À, Lưu Cảnh Ninh hơi kinh ngạc, xem ra tiểu từ nửa năm qua này rất cố gắng à, khó trách những kiến thức này, hắn há mồm là có thể con đi ra. Trung Hoa gật đầu một cái, cố gắng. Vậy coi là cố gắng, nhưng hắn những kiến thức này điểm á, chủ yếu là bị phạt đi ra ngoài. Lưu Cảnh Ninh nghe được một mặt nghi ngờ, cái gì gọi là phạt đi ra ngoài? Trung Hoa lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, chính là cái này tiểu tử, quá thích khoe khoang, chốt cứ nói không tới đốt, lại còn cứng hơn trống bị phạt mới học vậy ích độ, lại toàn dùng ở lộ vẻ rõ lên. Cũng không xem xem trường hợp nào, người ta bệnh nhân vẫn chờ chữa bệnh đâu, không đi ra nhanh chóng để cho tiểu thể tìm thuốc đi, mù khoe khoang cái gì nha. Bệnh nhân nhanh chóng biểu hiện sâu sắc tán đầu ngữ một tiếng. Trung Hoa gõ đấm nhân linh huyết, còn nói, giống như hắn trước khi đi, còn muốn nếu không phải là cùng người nói tại sao phải gõ đánh nhân linh huyết, cũng không xem nhìn thời gian và trường hợp. Hơn nữa, loại kiến thức này điểm đều là trung ý cấp cứu phải phải nắm giữ đồ, hắn vẫn không thể độc lập xem mạch phòng cấp cứu đâu, liền bắt đầu khoe khoang. Bất quá nói thật nói, loại kiến thức này điểm Quá nhiều lao chung ý đều nói không lanh lẽ đây. Nhân nên huyết, ở gáy đại động mạch cần phải tay chỗ, kẹp kết hầu hai bên một tức năm phần, có thông kinh lạc, điều khí máu, thanh nhiệt bình suyễn, hàng nghịch tác dụng. Hộp máu ói máu, máu theo khí tởy, khí theo máu hư, gọi đánh lên huyết tự chữa, bởi vì hắn thuộc kinh túc dương minh vị yếu huyết, có thể hầu ngũ bất khí. Kinh túc dương minh vị là nhiều máu hơn khí kinh, gọi đánh nhân nên chỉ ở phân trấn dương minh, tỏa sáng khí huyết, dùng khí cơ xung bà, mạch cố thủ. Ngoài ra, nhân nên lại là đủ dương minh, thiếu dương sẽ, mai hoa châm gai, có thể thanh tản nóng như lửa, điều hòa khí cơ, thông suốt kinh lạc bình hàng lịch loạn, cố có thể trị hộc máu ói máu, mà nhân nên là không thể sâu đậm, cho nên dùng mai hoa chấm gõ. Này, ngươi đừng xem như thế một bộ hình như là gánh sách giáo khoa, nhưng là thật nhượn một trung y hoàn hoàn chỉnh trình nói ra, không phải như vậy dễ dàng, ta phỏng đoán trong huyện nhưng hai thứ khác bệnh viện trung y đi, bọn họ cũng nói không lênh lẹ. Sau khi nói xong, Trung Hoa có chút kiêu ngạo giơ giơ lên mặt. Nghe lời này một cái, Lưu Cảnh Ninh lập tức mê mụi nghiêng đầu xem Trung Hoa. Sau đó, Trung Hoa mình vậy sửng sốt một tí, liền gõ đánh bệnh nhân, nhân nên huyệt tay đều ngừng lại. Hắn nhất thời có chút mơ mịt, chuyện gì xảy ra, mình tại sao dần dần từ nguyên hóa Lưu Cảnh Ninh vậy đặc biệt kinh ngạc xem Trung Hoa, hắn cũng không nghĩ tới hắn mới rời đi hơn nửa năm, hắn tôn kính nhất lãnh đạo Trung Hoa chủ nhiệm trong thân thể lại đã là Từ Nguyên bộ Giáng. "Đại phu, xong chưa?" Bệnh nhân gặp Trung Hoa không lúc đích, liền nhanh chóng hỏi một tiếng. "À, không có." Trung Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó tiếp tục gõ đánh. Sau đó Trung Hoa không khỏi cười khổ một tiếng, đoạn thời gian này cùng Từ Nguyên và Diêu Bính đợi cùng nhau thời gian quá lâu, mình đều bị ô nhiễm. Lưu Cảnh Ninh tò mò xem Trung Hoa, hắn hỏi, "Bệnh viện chúng ta cấp cứu lúc nào lấy trung y phòng cấp cứu ạ?" Trung Hoa hồi nói, cũng là mới vừa làm phía trên phê mới vừa xuống trước kia là còn không cho phép, chúng ta hiện tại cũng có thể đón lấy cấp cứu bệnh nhân, bất quá vậy phải phối hợp Tây Ý cùng nhau cấp cứu cứu chữa. Thì, đây chính là trung Tây y hợp tác chữa trị thôi. Hiện tại còn là mới vừa khởi bước, những thứ này tiểu trung Ý trước mắt còn không chống đỡ nổi tới, cho nên chúng ta những ông già này trước tới mang bọn họ một đoạn thời gian. Người thấy được đi, chúng ta cái này phòng khám bệnh bên trong có hai cái bác sĩ đây. Chúng ta cũng là sợ đá qua sông, từng bước từng bước tới. Cũng chính là ta nhìn chằm chằm, đổi bệnh viện khác trung y đừng xem tụ tác. Ai? Trung Hoa lại giận mình. Lưu Cảnh Ninh nhất thời không nói ngưng nghẹn, hắn chuyến này trở về, làm sao cảm giác trước rất quen thuộc người hiện tại cũng xa lạ dậy rồi đâu. Trung Hoa nhanh chóng đổi lại câu chuyện, "Đúng rồi, ngươi ở Bắc Kinh như thế nào hả? Làm sao một mực không cùng chúng ta liên lạc, à, cùng nhân gian mất tích như nhau?" Ngay vậy, Lưu Cảnh Ninh thần sắc hơi có vẻ tình mật, hắn cười khổ nói, "Ban đầu đi Bắc Kinh, buông Tha vị trí phó chủ nhiệm, thoạt nhìn là rất tự nhiên. Nhưng thực từ nội tâm mà nói, ta là rất, à ta cũng là chịu nhiều đả kích mới đi chật vật đi. Mới bắt đầu đến Bắc Kinh, cuộc sống không quen, cái gì cũng không có, ta Bương Tha công tác vài chút vị, rời khỏi nhà người bằng hữu, qua bên kia bắt đầu lại, lại phải mượn phòng, lại phải mua tất cả loại đồ dùng hàng ngày, đều cảm giác giống như là ta mới vừa tốt nghiệp đại học thời điểm bộ dáng, có thể ta nhưng hoàn toàn không có thời điểm đó vậy cổ tử trùng tính, có chỉ có mờ mịt và sâu đậm cảm giác bị thất bại. Mới bắt đầu, là không biết làm sao đối mặt các người, bởi vì ta cảm giác được mình rất mất mặt. À xin lỗi, chung chủ nhiệm, để cho các ngươi lo lắng. Trung Hoa lắc đầu một cái. Lưu Cảnh Ninh có chút cảm khái nói, thẳng đến phía sau, ta mới chậm rãi điều chỉnh xong, mới có thể chân chánh đối mặt mình, tiếp nhận mình trước đi đường quân co, vậy cho mình trở lại từ đầu rút hí. Tuần nữa năm này ta bệ bội nhiều việc, nhưng đang bận rộn bên trong vậy suy tư rất nhiều, cho nên hiện tại ta rốt cuộc có thể lại đối mặt mình, cũng có thể đối mặt quá khứ không hay, cho nên thừa dịp lần này ăn Tết, ta trở lại thăm các ngươi." Trung Hoa gật đầu một cái, nói: "Thật ra thì vậy tốt vô cùng, ngươi cũng không coi là lớn tuổi, có thể tìm được mình đường nhưng thật ra là một kiện đáng ăn mừng sự việc." Lưu Cảnh Ninh nói: "Cùng thật đi Bắc Kinh, ta mới biết cái gì mới thật sự là Trung Y. Bắc Kinh không hổ là thủ đô á chữa bệnh tài nguyên so chúng ta loại địa phương nhỏ này mạnh hơn nhiều lắm, bất kể là Trung Ý vẫn là Tây Ý." ý. "Không sợ ngươi chế cười." Ta hơn nửa năm này thời gian là ở bên kia cho người học nghề đi, mới bắt đầu chỉ là ở dược phòng chế thuốc, liền cùng sư tư cách cũng không có, không quá ta vậy vừa ở không đi ngay thỉnh giáo lao trung ý đi, xem bọn họ phân biệt chứng quá trình và sai phương dùng thuốc suy luận. Thật, bọn họ hiệu quả trị liệu xa xa ra ta dự liệu, ta cũng là lần đầu tiên biết lúc đầu thuần trung ý hiệu quả trị liệu lại có thể giỏi như vậy. Ta cố gắng nửa năm, hiện giữ chức y tế phụ tá, chính là cho các lao tiên sinh hẹn chức và liên lạc bệnh nhân, dĩ nhiên cũng có thể cùng sư học tập. Tuổi đã cao, mất mặt là thật mất mặt, nhưng thật có thể học được rất nhiều việc. Thi đại, ta thật đặc biệt vui mừng, chỉ ít ta thấy được phương hướng, thấy được chân chính chung ý phương hướng, ta lại nữa mê mang. Cho nên, Trung chủ nhiệm, ta lần này trở về trừ tới thăm các ngươi, còn muốn hỏi ngươi muốn một người. Trung Hoa hỏi, "Ai?" Lưu Cảnh Ninh thần sắc kiên định nói, "Từ Nguyên, ta muốn mang hắn đi Bắc Kinh, đi theo các lao tiên sinh học ý, ý y." Chương 318, cùng ta đi gặp cảnh đời. Chương 318, cùng ta đi gặp cảnh đời. Nghe được Lưu Cảnh Ninh mà nói, Trung Hoa nhất thời trầm mặc. Lưu Cảnh Ninh lại vội vàng giải thích, "Trung chủ nhiệm, ta điều không phải muốn đo người, ta là ta là Trung Hoa cắt đứt nói, không có chuyện gì, ngươi nếu có thể khuyên phục Từ Nguyên, ta bên này không có bất kỳ ý kiến. À, Lưu Cảnh Ninh lại lần nữa sợ run một tí, hắn cũng không nghĩ tới Trung Hoa lại có thể tốt như vậy nói chuyện. Mình ban đầu lúc sắp đi, Trung Hoa còn khuyên trở qua hắn nhiều lần. Hiện tại mình muốn mang Từ Nguyên đi, hắn nhưng một câu nói đều không nói. Từ Nguyên như thế không được hoãn lên sao? Lưu Cảnh Ninh ngưng nổi lên mi. Chính là vào lúc này, Từ Nguyên đẩy cửa tiến vào, "Chủ nhiệm, lao sư, ta đã để cho tiểu Tề đi tìm, lập tức có thể lấy được." Cái đó mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nha, nhân nên hư đúng. Cái này kiến thức điểm người bình thường còn thật không nói ra được. Lưu Cảnh Ninh nhìn về phía Trung Hoa, quả nhiên ngươi biến thành của hắn thị dãng. Trung Hoa chịu đựng bất mãn, cắt đứt nói, "Được rồi, yên tĩnh chút đi, đừng mù khoe khoang. Người lão sư có chuyện gì tìm ngươi, ngươi mang hắn ra đi dạo một chút, nhìn chúng ta một chút hơn nửa năm này biến hóa." Tư Nguyên làm ra vẻ làm phép bị cắt đứt, hắn nghiêng đầu hỏi Lưu Cảnh Ninh, "Lão sư, chuyện gì?" Lưu Cảnh Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Trung Hoa, sau đó nói, "Nếu không chúng ta đi ra ngoài một chút đi." "Hành." Tư Nguyên gật đầu, cùng Trung Hoa nói tạm biệt sau đó, liền theo Lưu Cảnh Ninh đi ra ngoài. Mà Trung Hoa thì còn ở phòng khám bệnh bên trong những môi, khẽ lắc đầu. Ra cửa, Từ Nguyên thần sắc rất hưng phấn, nhất là Lưu Cảnh Ninh trở về, hắn cao hứng hơn, hắn tung tăng nói: Lao sư, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết, ngươi đi cái này trong nửa năm, chúng ta chung ý viện." Lưu Cảnh Ninh nhưng cắt đứt Từ Nguyên, hắn chẳng muốn để cho thằng nhóc túi này là bên trong đi nói nhiều trang tất cả loại vô dụng ép, hắn liền nói: "Từ Nguyên, ngươi chưa hết nghe ta nói." Từ Nguyên làm phép lần thứ hai bị cắt đứt, hắn vốn là muốn đi ra toàn ngăn ở ngực, lập tức cực kỳ khó chịu. Lưu Cảnh Ninh nhìn Từ Nguyên ánh mắt, hắn đặc biệt nghiêm túc nói: "Cái khác cửa nói." ta không nói, ta liền hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi Bắc Kinh? Thư Nguyên ngẩn ra, đi Bắc Kinh. Lưu Cảnh Ninh gật đầu, đúng, đi theo ta đi tìm chân chính trung y học tập chân chính trên ý nghĩa trung y y y thuật. Thư Nguyên lại hỏi, chân chính trung y y? Lưu Cảnh Ninh nói, không sai, Từ Nguyên à, Vân Huyện cuối cùng là một địa phương nhỏ, ngươi là không có chân chính gặp qua thật trung y mỹ lực. À, cũng là ta, là ta trước cầm con đường của ngươi mang sai lệch. Là lao sư sai lầm. Cho nên ta cảm thấy ta có trách nhiệm này cầm ngươi đi nghiêng đường lại mang về, ngươi còn trẻ như vậy, cơ sở vậy cũng không thể lắm hoàn toàn có cơ hội trở thành một cái chân chính tốt trung y y, có tốt hơn tiền đồ. Thư Nguyên lập tức giật mình, sau đó hắn nói, "Lão sư, nhưng mà, nhưng mà ta hiện tại không muốn rời đi vẫn huyện trung ý viện." Lưu Cảnh Ninh cau mày nói, "Người tuổi trẻ không muốn rất lưu luyến bệnh viện ổn định, người phải biết bác sĩ nói đến chân trời đi, cuối cùng phải dựa vào vẫn là tự thân bản lĩnh. Người còn trẻ như vậy, đi muốn chính lộ, cũng được minh sư, hoàn toàn có thể học được tốt hơn y thuật, có rộng lớn hơn tiền đồ." Thư Nguyên nói, "Lão sư, ngươi chưa hết nghe ta nói, thật ra thì ta đã." Lưu Cảnh Ninh lại cắt đứt nói, "Không, ngươi chưa hết nghe ta nói." Tư Nguyên lần thứ ba bị cắt đứt làm phép, hắn cũng sắp nóng tóc, "Không phải, lao sư, ngài có thể hay không nghe ta nói hết lời trước?" Lưu Cảnh Linh gặp học cho mình sắp điên rồi dáng vẻ, hắn chỉ có thể nói, "Vậy được đi, vậy ngươi ngắn gọn một chút, đừng ngủ khoe khoang." Tư Nguyên ngược trước mặt liền nhắc tới khí, vào lúc này nhanh chóng phún ra ngoài, "Ta là nói ta hiện tại đã đi theo rất tốt lao sư ở học tập trung ý đi, hoàn toàn không cần đi Bắc Kinh. Ngoài ra, bây giờ Vân Huyện Trung Ý Viện đã không phải là nửa năm trước bộ dáng, bây giờ Vân Huyện Trung Ý Viện tuyệt đối được gọi là một cái chân chính trung ý viện, không phụ danh." Ừ. Lưu Cảnh Linh mi đầu đại trĩu, "Khắc lão sư" Ai? Thứ Nguyên hơi có chút lúng túng, chính là, chính là, chính là Hứa Dương. Hứa Dương lao sư. Nói xong, Thứ Nguyên cẩn thận nhìn Lưu Cảnh Ninh sắc mặt, dẫu sao hắn lao sư lần trước nhưng mà bởi vì Hứa Dương mới ném xuống nơi này hết hệ, một mình đi Bắc Kinh Nha. Lưu Cảnh Ninh trên mặt cũng không có cái khác khác thường, ngược lại là cười gật đầu một cái, bác sĩ Hứa Dương à đúng, hắn y thuật thật là không tệ, đã không thể so với rất nhiều chuyên gia kém, ở hắn cái tuổi này đúng là khó khăn được. Nhưng là Thứ Nguyên, Hứa Dương là không tệ. Có thể hắn kết quả còn trẻ à, ngươi thật hẳn đi ra ngoài xem xem, vẫn huyện thật quá nhỏ, ngươi ở chỗ này giống như là hết ngồi đại giếng, ngươi xem không thấy bên ngoài rộng lớn trời không? Bên ngoài còn có rất nhiều rất nhiều so Hứa Dương còn lợi hại hơn Trung Ili, dĩ nhiên, có lẽ Hứa Dương lại qua mấy chục năm cũng có phần này bản lãnh, có thể đây không phải là cần thời gian mà. Hứa Dương có thể hướng dẫn cho ngươi, chỉ là tạm thời. Ngươi chỉ có đi ra ngoài nhìn, mới sẽ biết thiên điệu rộng lớn. Ta nói với ngươi một người đi, Cao Minh thành lão trung Ili, ngươi biết chứ? Liền lão nhân gia ông ta đều ở đây chúng ta phòng khám bệnh xem mạch, đây chính là cốt tụ ạ. Ngụy suy nghĩ một chút, người đi, nhưng mà có cơ hội đi theo như vậy quốc thủ học tập à. Nói xong, Lưu Cảnh Ninh nhìn Từ Nguyên, chờ đợi hắn kinh ngạc vui mừng phản ứng. Từ Nguyên nhanh chóng gật đầu, "À, ta biết, ta biết." Lưu Cảnh Ninh vui vẻ yên tâm hơi gật đầu một cái, đang chuẩn bị khuất nữa, ai biết Từ Nguyên lại bổ sung một câu. Từ Nguyên nói, "Ta biết, liền lần trước bị hứa lao sư làm được từ đóng rất mạng cái đó quốc thủ mà." "À." Lưu Cảnh Ninh nhất thời ngây ngẩn, "Có ý gì? Đây chính là quốc thủ." Từ Nguyên một chút không lấy là kỳ, hắn nói, "Hì, không phải là quốc thủ mà, hứa lão sư cũng không phải là không làm qua." Lưu Cảnh Linh cả khuôn mặt cũng vận ba dậy rồi, sau đó nhanh chóng đổi giọng nói, "Từ Nguyên, ngươi ngày thường có thích hiện bãi bệnh vạn, ta là biết, nhưng cái này nửa năm trôi qua, ngươi người là gầy, nhưng cái này mù quấy rối tính tình làm sao càng ngày càng lợi hại. Bác sĩ muốn bản lĩnh thật sự, không phải thổi phong châu. Ngươi mặc dù trên danh nghĩa là kêu trung y y, có thể ngươi biết dùng trung ý thủ đoạn chữa bệnh sao?" "Ta, ta." Từ Nguyên bị nghẹn quá sức, ta không có mù nói, "Ngươi, ngươi nếu không tin, chúng ta đi phòng khám bệnh, khoa trung y hiện tại bệnh nhân rất nhiều, mọi người đều không nghỉ phép đâu. Ngươi không tin tùy tiện tìm một người hỏi một chút." Lại không tin, ta tìm bệnh nhân trị cho ngươi xem xem, ta hiện tại biết chữa bệnh. Lưu Cảnh Ninh trên dưới quan sát từ nguyên mấy mắt, hắn mới nói, "Ồ, oh, giọng không nhỏ, ta hiện tại ngược lại thật muốn xem ngươi tiểu tử tiến bộ bao nhiêu. Không nói cái khác, ta hiện tại liền muốn xem ngươi không rựa vào kiểm tra báo cáo, còn biết hay không cho thuốc." Thư Nguyên Khí cũng lên tới, đi thì đi. "Lão sư, nói nói trước, một hồi ngài có thể được ổn định." "A, Lưu Cảnh Ninh không nói lắc đầu một cái, hủ dọa ta à? Chẳng lẽ ngươi nơi này cảnh đời so ta ở Bắc Kinh nhìn thấy còn lớn hơn?" Chương 319. Người tôi trước. Chương 319. Người tối trước, Lưu Cảnh Linh đi theo Từ Nguyên đi môn trận bộ đi tới, rất nhanh thì đến khoa trung ý địa bàn. Tráng Tráng mới vừa cho bên kia mấy cái lưu cảm bệnh nhân chẩn đoán tốt, cho bọn họ viết bước đầu chẩn đoán ý kiến. Hiện tại Lưu Cảm đã kém không nhiều lắng xuống, nhưng là bọn họ quy định vẫn là không có thay đổi, trước phải làm dự trần. Tráng Tráng dặn dò bọn họ cầm khẩu trang mang tốt, sau đó đi tới chào hỏi, "Ơ, Lưu lão sư, Từ Nguyên." Từ Nguyên nói nói, "Tráng Tráng, mới vừa Lưu lão sư nói, hơn nửa năm không gặp, hắn muốn ghé thăm ngươi một chút trình độ có tiến bộ hay không?" Lưu Cảnh Linh ôn năm nói, "Ta muốn xem là ngươi, ngươi không phải khoe tài mà." Trắng, trắng không biết làm sao cười khổ nói từ nguyên ngươi có phải hay không lại thổi phồng châu trang bức từ nguyên lập tức nói ta cũng không có à là lưu lão sư không tin chúng ta vậy không tin hứa lao sư còn nếu không phải là xem xem ta có hay không tiến bộ vừa vặn chúng ta cho lưu lão sư biểu diễn một tí trắng trắng một mặt trên nói loại chuyện này chính ngươi tới là tốt ta còn bận đầy nói xong trắng trắng đi đến bên cạnh hỏi người bỏ thế nào nơi nào không thoải mái đau thắt lưng cái này hai người liền là mới vừa trước mặt đụng lưu cảnh ninh một cái người kia trắng trắng còn chưa lên tiếng từ nguyên lập tức giơ tay chen được nói ai Đợi một hồi, vì phòng ngừa sau lưng thành quỷ, liền bệnh nhân này đi, bệnh nhân này để cho ta tới chẩn đoán đi. Tráng Tráng nghiêng đầu nhìn cái này hai người một mắt, sau đó nói, được rồi, vậy người tới đi. Nói xong, Tráng Tráng đi ngay cho bệnh một người khác người chẩn đoán. Từ Nguyên mau mang Lưu Cảnh Ninh tới đây, Từ Nguyên ngồi xổm xuống, hỏi, nơi nào không thoải mái ạ? Cái này hai người là một đôi phụ tử, đau thắt lưng chính là con trai, nhìn hình dáng dáng vẻ trừng 30 tuổi, hắn phụ thân đã tóc hoa râm, nhìn dáng dấp đã có hơn 60 tuổi. Cái này hai người có chút kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương, lại nghiêng đầu nhìn Lưu Cảnh Ninh. Lão phụ thân đối xuyên trước áo khoác dài màu trắng Từ Nguyên, hỏi nói, "Ừ là kia cái đại phu cho chúng ta chị ạ?" Từ Nguyên nhìn đối phương một cái trên tay số, hắn nói, "Các ngươi treo là chuyên gia số đúng không? Là tiền lao sư số." "Nha, ta trước cho các ngươi dự trận một tí." Hai người hơi có chút chần chờ. Từ Nguyên lại thúc giục nói, "Trước dự trận, không chế ngại các ngươi chờ đợi tìm tiền lao sư chữa trị. Hơn nữa, hơn một cái bác sĩ cho ngươi xem xem còn không được a, lại không nhiều thu ngươi tiền." Vừa nghe không lấy nhiều tiền, hai cha con, con thoáng sáng một tí. Lão phụ thân nói, "Vậy? Vậy liếc mắt nhìn cũng được." hỏi, Nơi nào không phải mãi ạ? Bệnh nhân chặt cau mày, đau thắt lưng. Thường Nguyên lại hỏi, bao lâu? Lão phụ thân giúp hồi nói, đã 3 năm, thường xuyên phát tác, có chút thời điểm đau dữ dội, có chút thời điểm vậy chưa ra hình dáng gì, ngược lại là cũng không chế mãi làm việc. Thường Nguyên và đứng ở phía sau Lưu Cảnh Ninh con người thoáng đông lại một cái, đây là bệnh lâu à đau thắt lưng. Eo là thận phụ vậy, chẳng lẽ là thận xảy ra vấn đề. Lưu Cảnh Ninh âm thầm gật đầu một cái, dựa theo thường ngày hắn đối Từ Nguyên biết rõ, hắn hẳn lập tức phải mở một đống kiểm tra để cho người bệnh đi làm đi. Nhưng ai biết Tử Nguyên căn bản không có cái ý này, hắn vừa cẩn thận Tuân hỏi một tí, biết được người bệnh đau đớn thời điểm không thể độ chuyển, nhẽ lúc thì tựa như đau không đau kéo dài không ngừng, sau đó cũng có một thời gian là không đau, ngắt quãng tính phát tác. Còn có chính là tức giận hoặc là mệt nhọc thời điểm, liền sẽ đau đớn, trong lòng khó chịu đặc biệt. Tử Nguyên hỏi một đại thông, sau đó lại để cho bệnh nhân đứng lên, hắn cho người ta kiểm tra một tí eo hết sau đó, liền cho bệnh nhân trần đoán nổi lên mấy tựa. Lưu Cảnh Linh hiện tại ngược lại là đối Tử Nguyên hơi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, dấu sao thằng nhóc này hiện tại chẳng nhiều, cũng có kiên nhẫn nhiều. Chỉ là hắn cùng xem bệnh mạch sao? Lưu Cảnh Ninh trong lòng tò mò, hắn trước là rất bài xích trung y những thứ này giả khoa học trần liệu thủ đoạn, cho nên hắn là sẽ không chẩn mạch, thành tựu hắn học trò, từ nguyên tự nhiên cũng là sẽ không. Bất quá vậy dưới tình huống, bệnh nhân đến, bọn họ đều phải dựng một mạch ý một tí, tỉnh người ta nói trong bọn họ ý đều sẽ không chẩn mạch. Bọn họ vậy vẹn vẹn chỉ là ý một chút mà thôi, thuần túy là sợ cái mạch đập, những thứ khác gì cũng không biết. Cho nên lấy Lưu Cảnh Linh đối từ nguyên dự đoán, hắn đã không cần 20 giây liền sẽ bông lòng, sau đó liền đổi để cho người bệnh đi làm các hạng kiểm tra đi. Nhưng mà nửa phút trôi qua, Lưu Cảnh Linh nhỏ hơi nhăn mi. Một phút trôi qua, Từ Nguyên lại vẫn ở chẩn đoán một cái tay. Tình huống gì? Lưu Cảnh Linh chân mày lại nhíu sâu mấy phần. 2 phút trôi qua, Từ Nguyên đặc biệt có kiên nhẫn không nhúc nhích chẩn đoán trước. Lưu Cảnh Linh lần này là thật mê dạ, cái quỷ gì, thằng nhóc ngươi không phải là ngủ chứ? Lưu Cảnh Linh lại dời ánh mắt đến liền Từ Nguyên trên tay, hắn phát hiện Từ Nguyên ngón tay không phải đẻ bất động, mà là từ trên xuống dưới ở hơi nhúc nhích, đây là chẩn mạch chỉ pháp. Lưu Cảnh Ninh kinh ngạc, nửa năm không gặp, Từ Nguyên thằng nhóc này cũng đã tiếp nhận mạch trần. hơn nữa còn học chẩn thủ pháp đâu. Rốt cuộc Từ bệnh nhân mạch, đi chẩn bệnh nhân tay phải mạch. Lưu Cảnh Linh khẽ đầu. Từ Nguyên sau đó, Từ Nguyên bôm lòng bệnh nhân tay, hắn đứng lên, hỏi Lưu Cảnh Ninh: "Lão sư, ngươi cần cho bệnh nhân chỉ chẩn đoán một chút không?" Lưu Cảnh Ninh nhìn xem Từ Tứ Nguyên, tức giận nói nói: "Ngươi đây là định thi ta sao?" Từ Nguyên nói: "Ngài là ta lão sư ạ, ngài không phải nói Bắc Kinh trung ý lợi hại sao, vậy ta dù sao cũng phải xem xem ta cùng bây giờ ngài trên lợi hạ? Lưu Cảnh Ninh lắc đầu một cái, nói: "Phải, cũng tốt so sánh một tí." Vừa nói, Lưu Cảnh Ninh ngồi xổm hồn xuống cho bệnh nhân đoán dậy rồi, Lưu đoán thời gian lâu hơn, chân mày luôn luôn một tí. Qua thật lâu, hắn đứng lên. Tứ Nguyên thò đầu tới đây hỏi: Lão sư, như thế nào? Lưu Cảnh Linh khẽ vước cằm ở một bên trắng trắng cũng tò mò nhìn sang, nhìn đây đối với thầy trò. Lưu Cảnh Ninh đánh đòn phủ đầu nói, ngươi nói trước đi. Tư Nguyên Rêu ra nói, ta còn sợ ngươi ồn ào ta câu trả lời đây. Ai? Lưu Cảnh Ninh chân mày lập tức liền nhíu lại. Nếu không, các ngươi mỗi người viết xuống có được hay không? Tiểu Đao lúc này vậy đi tới xem náo nhiệt, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ra chủ ý tội. Tiểu Đao hướng trắng trắng đưa tay, cầm giấy bút lấy tới. Trắng trắng cau mày nói, ta còn muốn cho người bệnh trước dự trận đây. Tiểu Đao nhưng nói, không kém như thế nhiều viết chữ thời gian. Bên cạnh bệnh nhân vậy nói, "Đúng, chúng ta không nắm này." Đám người này cũng muốn xem náo như đây. Tráng tráng không biết làm sao cầm giấy bút cũng đưa cho Tiểu Đào. Tiểu Đào xé xuống hai tờ giấy, sau đó đem bút cho bọn họ. Hai người theo thứ tự viết xong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái này hai người. Lưu Cảnh ninh nhìn xem mình tờ giấy, chân mày hơi nếp nhăn, sau đó đối Tử Nguyên nói, "Tốt lắm, ngươi tới trước đi." Lúc này, Tử Nguyên liền không cất, hắn mở ra tự viết giấy, nói nói, "Người bệnh bên trái mạch nặng huyền, bên phải bộ nặng tụ, một hơi thở bốn chí cường. Chẩn là thắt lưng khớp xương tinh có ứ mà không thông khí." chỉ lấy lợi khớp xương thông lợi kinh là thuốc. Nói xong, Từ Nguyên đặc biệt tự tin cười một tiếng, sau đó đối Lưu Cảnh Ninh nói, Lao sư, đến ngươi." Chương 320. "Ngươi cái hô ta ạ?" Chương 320. "Ngươi cái hô ta ạ?" Mọi người lại đều nhìn về Lưu Cảnh Ninh, những bệnh nhân này cũng không nghĩ tới tới đây xem cái bệnh, lại còn có thể nhân tiện xem náo nhiệt. Liên đã gọi tới số người bệnh, cũng bỏ không được tiến vào, không ở bên ngoài dương mắt cầm chảng náo nhiệt này nhìn xong. Bên trong bác sĩ liền đổi mấy cái số cũng không tìm được người, đặc biệt nghi ngờ ra tới nhìn một cái, kết quả vậy phát hiện cái này náo nhiệt Lập tức bên này từ từ vậy tụ lại không ít người, được thua thiệt là hiện tại muốn hết năm, nếu là đổi lại là ngày thường, phòng đoán cái này một ngo được trận đứng lên, nhân dân Trung Quốc bắt quái lựa là sẽ không tắt. Lưu Cảnh Linh nghe được Từ Nguyên kết luận sau đó, hắn hơi ngẩn ra, sau đó lại dời ánh mắt đến liền mình trên tờ giấy này, ngón tay hơi run một chút run lên. Thư Nguyên lại thúc giục nói: lao sư." Lưu Cảnh Ninh thần sắc không thay đổi cầm tờ giấy để xuống, hắn đối Từ Nguyên nói: "Gấp làm gì à? Ngươi trước tiên nói một chút về ngươi phán đoán căn cứ, trước nói rõ." Từ Nguyên khẽ mày một cái, hắn nói: "Người bệnh ngắt phát tác, đau đớn có lúc, Kịch liệt không cùng." nhất là ở tức giận và mệt nhọc sau đó tương đối nghiêm trọng, hơn nữa ngực hắn khó chịu lợi hại. Dĩ nhiên, chỉ bằng vào những thứ này triệu chứng, tự nhiên không đủ để đoán được bệnh cơ, có thể là khí trệ không thông mà đau, cũng có thể là gan thận yếu ớt mà đau. Cho nên ta có thông qua mạch chẩn đưa cho hắn chẩn đoán, hắn bên trái mạch nặng huyền, nếu như mạch thực nặng huyền thì có chư hàn đủ ngưng động cùng chứng có thể tra, lại tất cả loại câu lên đau lớn vậy sẽ xuất hiện huyền mạch. Ngoài ra hắn bên phải bộ nặng tù, vậy gặp bụng lưng phải đau cấp. Bên trái nặng huyền, bên phải nặng tù, cần phải là có thể chẩn đoán là eo hết kinh lạc có ư, cho nên không thông mà đau. Lưu Cảnh Linh hỏi nói: Vậy tại sao không thể nào là gan thận yếu ớt gây ra đâu? Tư Nguyên chính là chuyện đương nhiên nói nói, bởi vì hắn không có hư tựa à, như quả thật là gan thận yếu ớt, hắn mạch tượng nhất định là sẽ xuất hiện đến kỹ, nhưng hiện tại hoàn toàn là một bộ. Ai? Lão sư, ngươi sẽ không là cầm huyền mạch chuyển thành nhỏ mạch liền chứ? Thư Nguyên bật thuốc lên, hỏi cái vấn đề này. Lưu Cảnh Ninh lập tức chối, sao? Làm sao có thể? Tư Nguyên gật đầu một cái, cũng vậy, mặc dù nhỏ mạch và huyền mạch tương đối tương tự, nhưng cái này sao cơ sở mạch tượng khác biệt, hẳn là không quá biết chẩn đoán sai. Lưu Cảnh Ninh sắc mặt hoàn Tiểu Đào nhưng nói, ngươi thiếu được nước còn không biết ngươi nói đúng không đúng đâu. Tráng Tráng, nếu không ngươi cho người bệnh chẩn đoán một tí. Được. Vốn là chuyện không liên quan mình Tráng Tráng, giờ phút này cũng có chút không kiểm chế được, vậy chạy tới chẩn đoán một phen. Liên ở một bên đi ra xem náo nhiệt tiền lao sư cũng đi chẩn đoán một tí. Sau đó hai người kết luận cũng đều cùng Từ Nguyên Dự vững nhất trí. Lưu Cảnh Ninh hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Tráng Tráng thì nói, đau thắt lưng cái bệnh này vẫn là rất thường gặp, nhưng là chúng ta chữa bệnh quyết không thể có vào trước là chủ quan niệm. Nếu như vừa lên tới liền cho rằng eo là thật phụ, gan chủ gân, thận chủ cốt, cho nên mới phải đau. Một khi có vào trước là chủ quan nghiệm, ở sau đó mạch trận bên trong cũng rất dễ dàng sẽ phạm sai có thể, nhất là ở gặp phải tương tự mạch tượng thời điểm. Lưu Cảnh Ninh thần sắc hơi đông lại một cái. Tư Nguyên chính là liếc khi bị, tức giận nói: "Hứa lão sư nhấn mạnh qua bao nhiêu lần vấn đề, cần ngươi mà nói." Tráng tráng nhất thời im lặng. Tư Nguyên lại nói: "Bởi vì gan thận yếu ớt mà phải đau người, tự nhiên cũng có không thiếu, nhưng là chúng ta cũng hẳn vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Nhất là đang dùng một ít vắc vật nặng hoặc là thuốc chất cấp mà phải đau người bệnh, nhưng thật ra là ứ là nhiều." Tư Nguyên lại phiết Liêu phiết người, hơi mang ngạo nghễ nói: Ta mới vừa trước đoạn thời gian trị một cái ở công trường vắc vật nặng làm được phải đau bệnh nhân, đau rất lâu rồi, ta sẽ dùng tam thất và dế núi trùng mài thành bột, ăn mấy ngày là tốt. Còn có một cái nữ bệnh nhân kỳ kinh nguyệt đau thắt lưng lợi hại, ta chẩn hắn mạch khí phân quá mức hư, cho nên ở tứ vật thang bên trong tăng thêm hoàng kỳ 30g, ăn mấy ngày là tốt. Khi, những thứ này bệnh vật, thật ra thì cũng không coi vào đâu. Ta đều không yêu sách. Còn có một cái đại mụ. Bên cạnh bác sĩ rồi rít lộ ra chơi vẻ, mà bệnh nhân nhưng là nghe được tôi lại mới lạ. Tiểu Đào không nhịn được cắt đứt nói, "Được rồi, người im đi, nói không xong." Với ai không chừa khỏi qua bệnh nhân tựa như, cháng cháng rõ ràng liền so ngươi hiệu quả trị liệu thân nhau, Hứa lao sư cũng lao khen cháng cháng, ngươi gặp Hứa lao sư khen qua người sao? Bệnh nhân rồi lập tức nhìn về phía một người dáng mạo tầm thường bác sĩ trẻ tuổi, rối rít xì xào bàn tán, lại là liền bác sĩ Hứa Dương cũng thường khích lệ bác sĩ, tài kia cũng không tệ. Các bệnh nhân ánh mắt lập tức liền nhiệt lạc dậy rồi. Trang Trang chính là có chút cũ thực và ngượng ngùng cười một tiếng. Tư Nguyên một chút đều không phục, nói, vậy tiến bộ không gian lớn người, luôn là dễ dàng đạt được khen ngợi hạ. Tiểu Đào sớm không chịu nổi Tư Nguyên làm ra vẻ thành viện, nàng không chút lưu tình phơi bày nói, cũng không biết là ai ba ngày hai đầu bị hứa lao sư phạt sao. Tư Nguyên nhất thời kêu oan nói, con bà nó, điều này có thể trách ta sao? Ta đi bộ trước bước chân trái, hắn cũng có thể phạt ta chép hai bản sách thí học. Ta lên nơi đó nói phải trái đi hả? Bên cạnh bệnh nhân cũng nhịn không được cười lên. Lưu Cảnh Linh có chút kinh ngạc nhìn Tư Nguyên, hắn lại nghĩ đến trước mặt trung hoa nói, nguyên lai like là như thế cái phạt sao? Khó trách Tư Nguyên tiểu tử này lý luận cơ sở tiến bộ như thế nhiều. Tiền lão sư gặp đám tiểu tử này càng ngày càng ngẩu tả, hắn giời nói, tốt lắm. Đừng làm rộn, không thấy được nơi này còn có như thế nhiều bệnh nhân sao? Nhanh chóng làm chuyện của mình tính đi. Tứ Nguyên và Tiểu Đào lúc này mới hậm hực như vậy ngừng đánh. Ma Tráng Tráng cũng đã ngồi xổm cái đó đau thắt lưng bệnh bên người thân đi, hắn hỏi, ngươi là làm việc gì? Bệnh nhân hồi nói, trước tiên là điện nước công, nhưng hiện tại cứ đau thắt lưng, đều không phải là quá làm việc, đau dữ dội cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Tráng Tráng gật đầu một cái, dặn do nói, ngươi đợi một hồi đi vào đâu, để cho tiền lao sư cho ngươi chữa trị người đau thắt lưng thuốc ra, lại cho ngươi bỏ chút tam thất và dế nuôi trùng một, một bột. Tam thất định đau lực là mạnh vô cùng. Hơn nữa chữa sau đó sẽ không lưu hứ. Dễ nuôi trùng có thể nhập lạc tìm tòi dịch, đi lại kinh thoại, loại trừ ác máu, hai người phối hợp, đặc biệt thích hợp. Liền ngươi cái này hành làm, dễ dàng chật khớp hoặc là vật nặng chấn thương, có thể dùng chiếc cái này hỗn hợp bột 6 dê, một ngày hai lần. Có thể chậm tách ra cũng không cần tới bệnh viện, không thể chậm tách ra tới nữa xem đi. Bệnh nhân và hắn lão phụ thân nhanh chóng gật đầu đáp ứng, những người khác cũng đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm. Tiểu Đào cũng là mặt tươi cười. Từ Nguyên chính là mang Lưu Cảnh Ninh đi ra ngoài, Từ Nguyên một mặt dầu, đầu ngọn gió đặc biệt đều bị tráng tráng một người cho đoạt, đắc ở ngay thường cũng được đi có thể mới vừa rồi tam thất thêm dế nhủi trùng mài bột là hắn nói trước cả. Kết quả mọi người đều đi cảm ơn chằng chằng, ngươi nói gặp quỷ không gặp quỷ. Lưu Cảnh Ninh nắm tay đặt ở trong túi, trong tay nắm thật chặt mới vừa rồi tờ giấy kia, hắn đang một mặt nghi hoặc đâu, hắn không nhịn được hỏi, tứ Nguyên, ngươi tiến bộ làm sao sẽ lớn như vậy?" Tứ Nguyên đang buồn một đâu, liền nói, "Luyện thôi, cái này nửa năm một ngày một đêm học tập và chữa bệnh, trình độ tự nhiên từ từ tốt." Lưu Cảnh Ninh vừa tò mò hỏi, "Ở đâu ra như thế nhiều bệnh nhân cho ngươi trị ạ?" Khoa Trung y không phải một mực rất trông sao? "Ai, không đúng ạ." Làm sao hiện tại ăn tết còn nhiều người như vậy ạ?" Thứ Nguyên nói, "Lúc này mới nơi đó đến nơi đó ạ. Ngươi là không gặp trước Lưu Cảm thời điểm, trong phòng khách đều là người đâu, một ta một cái một ngày thì phải dự trần trên trăm bệnh nhân." "À, đúng rồi, còn không cùng ngài nói, ngài đi cái này nửa năm, bệnh viện chúng ta biến hóa rất lớn, chủ yếu đều là Hứa Dương lão sư mang tới. Chúng ta còn làm chuyên trị nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, ngài là không thấy được Hứa Dương lão sư trị những cái kia kinh tâm động phách tình cảnh ạ?" Thứ Nguyên đột nhiên lại hứ vấn, nhanh chóng sống động trò Lưu Cảnh Lính nói, "Ba gồm trước khi Hứa Dương thành danh." học thuật trung tâm thành lập, độc lập thu trị, mấy lần mạo hiểm cấp cứu, còn có đi bệnh viện huyện hỗ trợ. Rồi đến phía sau Hứa Dương danh mãn toàn huyện, bị đánh giá vì loại ai nhân tài, phần thưởng một bộ ba phòng phòng ở, còn có 500.000 mua phòng khoản. Lại càng về sau Lưu Cẩm ơi, Hứa Dương nhất hoàn thành chức phân biệt chứng lập ra phương án trị liệu, để cho trung ý ở lần này, Lưu cảm bên trong kịp thời phát huy tác dụng trọng yếu. Tư Nguyên đắc đi đắc nói không ngừng, ở giữa đương nhiên là muốn sạm tạp anh dũng biểu hiện. Chỉ là Lưu Cảnh Đinh sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Tư Nguyên cũng thôi không nổi nữa, hắn kinh ngạc nhìn Lưu Cảnh Linh, hỏi: "Lão sư ngươi thế nào?" Lưu Cảnh Ninh hai con mắt cũng đỏ lên, thanh âm hắn cũng run, "Hứa Dương, ngươi cái hồ ta ạ." Chương 321, đi Bắc Kinh. Chương 321, đi Bắc Kinh. Sắp hết năm, mọi người đều là dáng vẻ vui mừng dương dương nhưng là giờ khác này, Lưu Cảnh Ninh tim nhưng là rút ra lạnh rút ra lạnh. Hắn nhớ lại giận nặng Dương Bạch Bảo đỗ thập đường, hắn nhớ lại dắt con thượng kinh tần Dương Liên, hắn nhớ lại xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Lưu Cảnh Ninh thiếu chút nữa không khóc lên, thiếu chút nữa không có thể chịu được lớn như vậy đả kích. Cái này được hơn bảy tra người mới có thể làm ra tới như vậy sự việc ạ mình liền lập tức phải thăng phó chủ nhiệm, kết quả vì giải khai trong lòng nghĩ hoặc, buông tha dễ như trở bàn tay tiền đồ, xa đi Bắc Kinh bắt đầu lại từ đầu học y kết quả nửa năm trở về, kết quả phát hiện học trò ở ổ chó. Không phải, kết quả phát hiện học trò trình độ so mình may mà. Lưu Cảnh Ninh tâm tính nước tóc nhà. Lưu Cảnh Ninh thật ra thì nhắc tới vậy bi thảm, hắn nếu là không đi Bắc Kinh, Hứa Dương vậy không hoàn thành được hệ thống nhiệm vụ, vậy học không được lương thị mạch trấn pháp, cũng sẽ không thể ở phía sau cái đó vị trí khắc viêm rụt thừa chữa trị trung là công, cũng sẽ không thể lần nữa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, trở lại quá khứ cùng sư cho nên nói Lưu Cảnh Ninh vào kinh thành đối Hứa Dương trợ giúp là rất lớn, huống chi khi đó Hứa Dương trình độ đỉnh hơn liền cùng Trung Hoa kém không nhiều, căn bản không dạy nổi Lưu Cảnh Ninh. Lại chờ Hứa Dương đi trọng yếu nhất một lần kia dài đến mấy chục năm cùng sư, lúc trở lại lần nữa, Lưu Cảnh Ninh đã đi Bắc Kinh, không đổi kịp chuyến này. Lưu Cảnh Ninh thật ra thì cũng không tệ, hắn đi phòng khám bệnh vậy rất trâu. Nhưng mấu chốt cái này phối trí không giống nhau, Hứa Dương coi như là bác đạo tay nắm tay dạy học sinh tiểu học, người khác nào có đãi ngộ này ạ? Hơn nữa bọn họ còn đuổi kịp huyện trung ý viện khởi cái này một làn sóng nhỏ, đoạn thời gian này bọn họ trải qua nhiều ít sự việc ạ nhất là là gần nhất lưu cảm đại chiến, toàn thể mệt mỏi gầy 5 kg, nhưng hiệu quả cũng là rất tốt, đám này tuổi trẻ cũng thành thủ. Nhưng mà lưu cảnh Ninh cũng càng ngất ngức. Hết năm, năm nay Hứa Dương nhất định là cái nhân vật quan trọng, an Tết về nhà hắn vậy không được yên tĩnh, đến cửa tìm hắn xin chữa bệnh hỏi thuốc người vẫn là vô cùng nhiều còn đều là cùng con người. Nông thôn tình huống, không tốt đuổi, cũng không tốt cản. Chỉ có thể nói là gặp được, Hứa Dương cũng sẽ không từ chối, có thể giúp thì giúp một tí. Hứa ba và Hứa mụ cũng không muốn Hứa Dương hết năm còn như thế vất vả, cho nên một ít rất nhỏ tật xấu, bọn họ cũng đều tận lực giúp Hứa Dương đấy nhất là bên ngoài thôn bệnh nhân, Hứa Ba thẳng có tiếp hay không đợi. Hứa Dương một như thường lệ dựa theo hắn tiết tấu sinh hoạt, đời người hai chuyện, đọc sách và chữa bệnh 30 Tết. Nông thôn là còn không có cấm chỉ đốt thả pháo đông pháo trẻ, cũng không biết tại sao có vài người gấp như vậy, mỗi tháng 1 năm 1 một, một điểm 50, trong thôn liền bắt đầu lục tục thả yên hoa, là trong nhà chung nhanh vẫn là làm sao. Vừa qua 12 hát, pháo đông pháo trẻ vang đầy toàn thôn. Hứa Ba vẫn là ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay là ăn Tết, hắn vẫn là cố ý thức khuya đến 12h, sau đó cùng tầm to lớn pháo pháo trẻ rời đến trong sân. Hứa mụ đã sớm năm xuống, trong sân chỉ còn lại Hứa Dương và Hứa Ba. Pháo chêm mở ra than tốt, pháo bông bài tránh, lộ ra ở đá tiêu đầu. Hứa Ba nhưng từ trong túi cầm bật lửa đi ra, trước cho mình đốt một điếu thuốc, sau đó đem bật lửa đưa cho Hứa Dương, hắn khẽ mỉm cười một cái, nói: "Năm nay Pháp Đông, ngươi tới điểm đi." Hứa Dương thoáng kinh ngạc sau đó, kết quả Hứa Dương trên tay bật lửa, đốt Pháp Đông. Hứa Ba tựa vào trên tường, từ từ rút ra ngoài miếng khói, cười trúng chím nhìn một màn này. Hứa Dương chính là ngầm đầu xem sáng lạng bầu trời, hắn khẽ miệng thoáng một tí, nhẹ giọng liền một câu: "Ngươi tốt, 2019." Lưu Cảnh Linh ở vạn phần đau buồn sau đó, rốt cuộc vẫn là hắn vẫn là xuống một cái quyết định, không đi Bắc Kinh đi quá bằng ạ. Khá tốt Đỗ Nguyệt Minh là một cái tốt vô cùng lãnh đạo, hắn trước kia cũng không có đem Lưu Cảnh Ninh tổ chức quan hệ chuyển đi ra ngoài, chỉ là cầm làm lưu trước lương lương, làm là đi ra ngoài huấn luyện. Bây giờ trở về tới, hắn còn có thể trở lại lúc đầu trên cương vị, còn như vị trí phó chủ nhiệm, vậy thì thật bế tắc, bỏ lỡ, vậy thì thật là bỏ lỡ, cũng không phải không phải hắn không thể, sớm có người khác định đi lên. Từ nội tâm mà nói, Lưu Cảnh Ninh vẫn là may mắn, chí ít công tác không mất. Nhưng rất nhanh, hắn lại gặp một kiện rất lúng túng sự việc, đó chính là hắn trần liệu trình độ không theo kịp. Hắn trước khi trình độ cũng không coi là kém, nhưng trước kia cái đó con đường và suy luận, cũng hiện tại phải đi thuần trung ý con đường không làm một chuyện. Thì tương đương với phế trước đây hơn nửa võ công, hiện tại muốn tu luyện từ đầu cho nên tạm thời không theo kịp vậy là bình thường. Lưu Cảnh Linh vậy rất gấp à, liền muốn cả ngày nguyên đêm theo sát Hứa Dương học tập, Hứa Dương cầm hắn lắc lư đến Bắc Kinh đi, vậy luôn là sẽ đối hắn phụ trách. Chỉ là hắn nghĩ đến hắn còn không đi theo học đây, cái này người đàn ông cặn bã lại muốn đi Bắc Kinh. Hắn đặc biệt mới từ Bắc Kinh trở về, Hứa Dương thì đi Bắc Kinh. Cái này đi đâu mà nói phải trái đi ạ? Dương cùng người nhà Bàng Hưu và Trương Khả nói tạm biệt sau đó, liền ngồi lên xe bắt tàu cao tốc ít đi Hứa Dương Vân huyện trung y giới nhất thời vắng lạnh rất nhiều, Trương Khả vậy đang suy nghĩ làm ăn thế nào, không, có Hứa Dương, phòng khám bệnh phía trên liền căn bản luống cuống, có thể làm làm ăn cũng chỉ có bảo kiện và dưỡng sinh. Trương Khả lại lần nữa cầm kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Tống Cường, Minh Tâm Đường gánh nặng một lần nữa áp đảo mạnh trên người anh. Ta Cường ca thiếu chút nữa ngất đi. Vân huyện trung y viện khoa trung y phòng khám bệnh tính cũng có nơi giảm thiểu, nhưng là giảm bất trên căn bản đều là nghi nan chứng, cấp trọng chứng, cái khác bệnh, bệnh nhân tin tưởng Hiện tại huyện trung Ý viện khoa trung Ý thực lực gia tăng rất nhanh. Còn như Lưu Cảnh Ninh chạy xuống bị người đàn ông cặn bã hai độ lửa dối nước mắt. Trên tàu cao tốc, Khó khăn được Hứa Dương không có rút ra cái này chút thời gian xem sách thí học, hắn chỉ là an tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, những chân mày vẫn không có bung, vẻ mặt cũng có chút chấm uất. Chuyến này là chạy cả nước thanh niên trung y trao đổi lớn sẽ đi đúng như Hà giáo sư nói như vậy, thật ra thì hắn có thể làm được càng nhiều, ảnh hưởng nhiều người hơn, cho nên Hứa Dương mới quyết định tham gia lần này hội giao lưu. Mà giao lưu hội địa điểm liền đặt ở Bắc Kinh. Hứa Dương trong lòng có chút phức tạp vài chấm uất. Vậy chính là bởi vì như vậy, hắn phải trở về Bắc Kinh đi đối mặt đã từng là những cái kia đã hoàn toàn không nhận biết bạn của mình. Hứa Dương tâm trạng có chút phức tạp, cũng có chút không biết làm sao. Ngài khỏe, xin hỏi, ngài là Hứa Dương láo sư sao? Bên cạnh qua hành lang vang lên thanh âm, cầm Hứa Dương suy nghĩ kéo trở lại. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn, qua hành lang đứng một nam một nữ, tuổi tác nhìn cũng không lớn, từ bề ngoài tới xem, hẳn so Hứa Dương lớn hơn mấy tuổi. Thanh âm của hai người này vậy cầm người bên cạnh sự chú ý hấp dẫn tới đây, bọn họ cũng có chút nghi ngờ nhìn xem Hứa Dương và cái này hai người, nhìn như Hứa Dương tuổi tác so bọn họ còn nhỏ hơn à, tại sao kêu hắn lao sư đâu? Chẳng lẽ là bọn họ đứa trẻ chủ nhiệm lớp? Hứa Dương thì hỏi, các người là? Một nam một nữ phân biệt nói, Hứa Dương lão sư, ngài khỏe, ta là tỉnh trung y trong viện y nội khoa bác sĩ, ta kêu hạ tất. Nữ sảng lắng nói, ta kêu Dương Sán, là a thành phố trung ý viện trung y điệp. Chương 322 Lưu Hạ Quân. Chương 322 Lưu Hạ Quân. Hứa Dương gật đầu một cái, ánh mắt ở nơi này, nữ trung ý trên mặt thoáng dừng lại một tí, "Các người tốt." Hứa Dương đối bọn họ lên tiếng chào, cái này nữ trung ý cho ở Trung ý viện, trước kia chính là Hứa Dương dừng lại sau đó bị khai trừ nhà kia. Nam trung ý hạ tất đối Hứa Dương đặc biệt khách khí và cung kính, hắn hỏi, "Hứa Lao sư, ngày lần này cũng là đi Bắc Kinh tham gia thanh niên trung ý giao lưu hội sao?" Hứa Dương khẽ mút cảm, "Đúng, các người cũng vậy sao?" Hạ Tất bận điệu nói, "Đối đối dọc theo con đường này còn muốn Hứa lão sư chỉ giáo nhiều hơn đây." Hứa Dương nói, "Khách khí." Hạ Tất thì nói, Chúng ta vậy đoạn trong buồn xe còn có khá hơn chút bệnh viện chúng ta chung ý đâu, Hứa lao sư, muốn không muốn mời ngài đi qua cho chúng ta nói một chút giờ học." Hứa Dương khoát tay nói, "Không cần, liền không phải dậy." Ngồi bên cạnh người, lúc này mới biết người trẻ tuổi này không phải bọn họ hài tử trường học lao sư, hình như là hắn trung ý của các người lao sư, tuổi trẻ như vậy trung ý lao sư. Đám người rối rít kinh ngạc. Hạ Tất còn muốn cần cầu, đứng ở hắn bên cạnh nữ trung ý Dương Sán nhưng nói, "Bác sĩ Hứa không muốn đi, ngươi liền chớ hắn." Hạ Tất nhất thời cau mày. Dương Sán liền cùng ngồi ở Hứa Dương những người bên cạnh nói, "Đại ca, ngươi tốt" Có thể hay không đổi chỗ nhà?" À, ngồi ở Hứa Dương bên cạnh đại ca nhất thời một ngộp. Hứa Dương vậy nhất thời cau mày, hắn nói, "Ngươi có chuyện gì nói liền tin. Dương Sáng cười hì hì nói, "Không có gì, chính là muốn cùng bác sĩ Hứa Dương tỉnh giáo một chút, sau đó nói một chút vấn đề khác." Hứa Dương không biết làm sao lắc đầu, có cơ hội đi. Dương Sáng trên mặt nhất thời cứng đờ, nàng cũng không nghĩ tới Hứa Dương như thế quả quyết liền đem nàng cự tuyệt, mình giàu gì cũng là cô gái đẹp này, mặc dù đã hơn 30 lần đi. Dương Sáng lần này nhưng mà mang nhiệm vụ tới nàng chưa từ bỏ ý định nói nói, "Vậy bác sĩ Hứa Dương, ta có thể thêm ngài một cái hẹn trà sao?" Sau đó Hứa Dương móc ra mình điện thoại loại cũ. Tuyệt, gương sáng xinh xắn trên mặt lộ ra xinh đẹp cái gì thân sắc. Hạ Tất cũng có chút buồn cười. Lúc này, cái này đoạn trong vùng xe lại vang lên ngoài ra một giọng nói, ngươi chính là định xong bây giờ Đông Lưu cảm phương án chữa trị bác sĩ Hứa Dương. Bên này ba người vừa quay đầu xem. Hứa Dương cũng có chút buồn bực, chuyến này đoàn xe trên là làm nhiều ít chung ý hả? Bất quá suy nghĩ một chút vậy vẫn là có thể hiểu, người đứng ra tổ chức là bao qua đêm nhưng là là từ tối nay bắt đầu, cho nên phần lớn trung ý đều là ngày hôm nay mới chạy tới Bắc Kinh. Trong xe phần đôi vậy ngồi một cái tuổi không lớn lắm bác sĩ, nhìn dáng dấp cũng là dáng vẻ chừng 30 tuổi. Lần này trao đổi đại hội, mặc dù là thanh niên trung ý trao đổi, nhưng là 40 tuổi trong vòng đều có thể tới tại sao vậy chứ? Bởi vì quá nhiều bác sĩ tốt nghiệp cũng sắp 30, người lại lăn lộn mấy năm, rất dễ dàng liền 40, tương đối ưu tú hơi qua một chút tuổi tác cũng là có thể tới. Hứa Dương nhìn người nọ. Người kia cũng đang quan sát Hứa Dương, thật cùng nhìn thấy Hứa Dương hình dáng, hắn chân mày cũng không khỏi gật gật, quả nhiên là trẻ tuổi là thường à, hắn cầm trên tay sách lý học đặt ở bàn nhỏ trên nền, sau đó đi tới, cùng Hứa Dương bắt tay, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi tốt" Tạ Tiêu lưu Hà Quân. Hứa Dương ánh mắt lập tức liền từ ra. Lưu Hà Quân đưa tay đi ra ngoài liền lẹ lẹ thả ở giữa không trung, tình cảnh lập tức liền lúng túng. Hạ Tất và Dương Sán vậy nghi ngờ xem Hứa Dương, Hứa Dương như thế cao lênh sao? Liền bắt tay đều không thể cùng người ta cầm. Lưu Hà Quân sắc mặt vậy nhanh chóng trầm xuống, hắn rút tay trở về, trên mặt gạt bỏ một tia cười lạnh, lãnh đạm nói nói, bác sĩ Hứa Dương không hổ là trong chăn y giới khen ngợi lưu cảm chuyên gia à, bản lãnh không biết có phải là thật hay không, nhưng là cái này đại chuyên gia cái khung ngược lại là nửa điểm cũng không làm được dạ. Nói xong, Lưu Hà Quân hất tay đã muốn đi. Ai chờ một chút. Hứa Dương lập tức gọi lại hắn. "Bác sĩ Hứa Dương, có gì chỉ giáo hạ? Lưu Hà Quân giọng đổi được lãnh đạm. Hứa Dương thật chặt nhìn mà hắn, Lưu Hạ Quân bị Hứa Dương ánh mắt nhìn không tự tại. Hứa Dương hỏi, "Ngươi có phải hay không 83 năm sanh?" Lưu Hạ Quân nhất thời cau mày, "Bác sĩ Hứa Dương còn coi số mạng không được." Hứa Dương há miệng một cái, muốn hỏi, nhưng mà lại nuốt trở vào. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, nói một tiếng, "Không sao, phải dậy." Lưu Hạ Quân bị Hứa Dương phen này làm việc, làm được càng mất hứng, "Bác sĩ Hứa Dương, chẳng lẽ là cố ý ở tiêu khiển ta không được?" Dựa theo tuổi tác mà nói, ta cũng hư giải ngươi không thiếu đi. Lưu Hà Quân có chút im lặng lắp đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta phụ thân còn cùng ta ở ta trước mặt khen qua ngươi nhiều lần, ngày hôm nay vừa thấy, ha ha, ta vốn là hoài nghi những phương thuốc kia và phân biệt chứng có phải hay không chính ngươi làm được, hiện tại càng hoài nghi. Hạ Tất muốn giúp Hứa Dương nói chuyện, "Ai, ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện?" Hứa Dương nhưng ngăn cản Hạ Tất, hắn nhìn Lưu Hà Quân mặt, hỏi, "Ngươi, ba ba ngươi thường nhắc tới ta sao?" Lưu Hà Quân có chút cổ quái nhìn Hứa Dương, "Ngươi biết ta phụ thân là ai?" Hứa Dương không nhịn được cười khổ lên. Bên cạnh mấy người còn có chút không giải thích được. Hứa Dương trùng trùng tỏ ra tới một hơi, chấn liền trấn thần sắc, tâm tính từ từ bình ổn lại, trên mặt hắn mới lần nữa lộ ra nụ cười, hắn đối Lưu Hà Quân nói, "Lần này đi Bắc Kinh, ta cũng rất muốn gặp vừa gặp ngươi phụ thân đây." Lưu Hà Quân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngươi biết ta phụ thân?" Hạ Tất và Dương Sáng cũng nhìn nhau một cái, sau đó lại kinh ngạc xem Lưu Hà Quân. Hứa Dương cho hai người giới thiệu nói, "Hắn phụ thân chính là nổi tiếng phụ khoa trung y quốc thủ Lưu Minh Đạt." Hạ Tất và Dương Sán diễn cảm nhất thời sáng. Lưu Hà Quân rất hưởng thụ cái này phản ứng của hai người, nhưng hắn càng tò hơn Hứa Dương, hắn hỏi: Ngươi làm sao biết ta phụ thân là Lưu Minh đạt ta mới vừa rõ ràng không, còn nói à nha, chẳng lẽ là ngươi trước nghe qua ta tên chữ? Ta danh tiếng chuyển xa như vậy sao? Hứa Dương lại cười, đâu chỉ nghe qua ngươi tên chữ ạ, ngươi năm đó đi tiểu ta đẩy tay thời điểm, còn không phải là ta thân thiết vô vô ngươi cái mông à, sau đó mẹ ngươi tới đây hỏi tại sao lại khóc, sau đó ta nói là bởi vì lại tiểu. Mới vừa lên xe thời điểm, Hứa Dương còn có chút không biết làm sao, không muốn biết dùng cái gì tâm tính đi đối mặt những cái kia nhất là xa lạ đã từng là bằng hữu. Nhưng là giờ khắc này, Thứ Dương kiên định, trong lòng vững mắc, ngươi không đi đối mặt nó, không đi giải quyết nó. Nó liền vĩnh viên ở tròn lên chuyến này, Hứa Dương quyết định đi gặp vừa gặp mình tất cả muốn thấy người, cứ việc bọn họ đã không nhận biết mình, có lẽ lần nữa ấy nhận thức cũng là một lựa chọn tốt. Chuyến này, Hứa Dương muốn nhất đối mặt thật ra thì không phải bọn họ, mà là mình. Hứa Dương nhìn về phía Lưu Hà Quân, ôn hòa nói nói, "Tới, ngồi bên này." Ngồi ở Hứa Dương bên cạnh vậy người đại ca, nhất thời cảm giác mình quá nhiều hơn, sau đó lung túng đứng lên, cầm lên ly nước, chiến thuật tính rót nước đi. Lưu Hà Quân có chút nghi ngờ đi tới. Hứa Dương hỏi, "Ba người có tốt không? Mẹ ngươi vẫn là cái đó mẹ sao?" "Còn có." "Còn có nàng." Chừng 323 nghiêm túc lưu Minh Đạn chương 323 nghiêm túc lưu Minh Đạn trên đường này tự hồ cũng không phải nhàm chán như vậy hứa Dương vậy phải biết mấy người này lưu Hà quân 33 vẫn là hắn cái đó lúc đầu ba ruột ba lưu Minh Đạn không có phát sinh biến hóa hắn mẹ ruột vậy vẫn là cái đó nữ y tá vừng dai khá tốt vậy không thay đổi qua hứa Dương rất vui vẻ yên tâm còn như cái này trẻ tuổi Trung ý hạ tất không tâm thức khác chính là đơn thuần muốn cùng hứa Dương biết một tí sau đó cái này nữ đại tỷ Dương sán là ôm chức nhiệm vụ tới một mực ở nói xa nói gần còn không còn hứa dương muốn số điện thoại của hắn Hứa Dương trong lòng mơ hồ cũng có suy đoán, đoán chừng là thành phố Trung Y viện bên kia phái nàng tới thăm dò một chút mình ý tứ, xem xem có hay không cơ hội lại để cho mình trở về. Thật ra thì lần này lưu cảm sau đại chiến, không chỉ là bên trong tỉnh, trung quanh hết mấy tỉnh thị Trung Y viện đều có muốn đảo Hứa Dương đi, liền dân gian lớn một chút phòng khám bệnh cũng đều đang đánh cái này chú ý được thua thiệt là Hứa Dương tới Bắc Kinh, nếu không cái này thời gian cũng đã bị qua lấy. Bất quá nhức đầu nhất không phải Hứa Dương, mà là Đỗ Nguyệt Minh. Hứa Dương là trên tay bọn họ một tấm vương nổ, cũng là duy nhất một tấm bài, thất sẽ không có Đỗ Nguyệt Minh thật là tâm hoàng. hoàng. Sau đó lại nhanh chóng tìm lãnh đạo báo cáo đi. Rồi sau đó, Hứa Ba bên kia liền náo nhiệt, một bó to tuổi tác còn không giải thích được thăng chức tăng lương cho biên chế. Minh Tâm Đường bên kia cũng không giải thích được lấy được rất nhiều cấp trên ưu đãi điều kiện, còn an bài Vân huyện Trung y viện và Minh Tâm Đường độ sâu hợp tác, ở Hứa Dương rời đi trong khoảng thời gian này, Trung y viện những chuyên gia này cũng tới giúp bọn họ xem mạch. Dù sao Vân huyện là náo nhiệt cực kỳ, chỉ là Hứa Dương không thế nào rõ ràng, đến buổi chiều, hứa Dương đã đến thành Bắc Kinh. Mặc dù quá hết năm, nhưng vẫn là mùa đông, phương Bắc vẫn là không ngoài dự liệu lại Hứa Dương đoàn người đến hội triển trung tâm bên cạnh trong khách sạn ở, người đứng ra tổ chức bên này trên căn bản cầm khách sạn cũng bao. Hứa Dương làm vào ở, là hai người một gian phòng hắn cùng Hạ Tất ở tại trong một gian phòng. Dương Sán còn có chút không cam lòng, không nói buổi tối nàng muốn mời Hứa Dương ăn cơm, cũng không biết nàng còn có thể vậy hóa đơn trở về thanh toán là thế nào. Hứa Dương đặc biệt quả quyết từ tuyệt, hắn đã ở trên tàu cao tốc lãng phí mấy giờ, trở lại khách sạn hắn liền lập tức bắt đầu xem sách. Hạ Tất cũng muốn kêu hắn cùng đi ăn cơm, bọn họ lần này từ tỉnh bệnh viện tới những thứ này, bệnh viện hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ là Hứa Dương như nhau không có hứng thú được, Hạ Tất vậy bế tắc. Mĩ nhân kế cũng không tốt sử dụng, Mỹ nam kế liền càng không hữu hiệu. Hạ Tất đám người này liền chỉ có thể tự đi ra ngoài, trên bàn cơm hạ Tất vẫn còn khen Hứa Dương hiếu học, khó trách người ta tuổi còn trẻ trình độ cứ như vậy cao, hoàn toàn là dựa vào mỗi phút mỗi giây vây quanh. Mới vừa khen xong đâu, Hạ Tất trở về nhưng phát hiện Hứa Dương cũng không tại khách sạn. Hạ Tất cũng không biết Hứa Dương chạy đi đâu vậy. Thằng đến rất khuya, Hứa Dương mới từ bên ngoài mang cả người Hàn khí trở về, đến khách sạn, Hứa Dương không nói một lời, dựa mặt xuống, liền ngủ. Hạ Tất muốn cùng Hứa Dương trò chuyện cái trời đều không cơ hội, ba, ta trở về. Lưu Hà Quân trở lại nhà cha mẹ bên trong, đi nhanh rửa tay một cái. Vương Gia đồng chí cười nói, "Lưu Hà Quân hỏi, "Mẹ, bà con đâu?" Vương Gia chỉ chỉ thư phòng, "Ba người ở thư phòng đọc sách đây." "À," Lưu Hà Quân đáp một tiếng, giao ra đâu?" Vương Gia nói nói, người tức phụ mang nàng đi cờếc cở." Lưu Hà Quân lập tức tao mày, đứng đắn cơm cùng ăn, lại đi ăn cái loại này đồ ngủ ngang, nuông chịu không bên không độ. Lưu Hà Quân có chút phiền não lắc đầu một cái, sau đó nói, "Mẹ, ta trước tìm ba ta đi." Lưu Hà Quân còn chưa tới cửa thư phòng đâu, nhưng gặp thư phòng đã nở cửa, từ bên trong đi ra một cái tinh thần cô tứ nhưng lại cụ giả tóc hoa râm, hắn chính là phụ khoa quốc thủ Lưu Minh Đạt. 3. Lưu Hà Quân cung kính kêu một tiếng. Lưu Minh Đạt nói năng thật trọng, đối mình con trai cũng không có nhiều ít mặt mày vui vẻ, chỉ là khẽ gật đầu, lên gặp nói: "Ăn cơm trước đi, không cần chờ, cái này hai mẹ con hẳn là đuổi không đạt tới trở về ăn cơm tối." Lưu Hà Quân cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cho nên thật tốt tiệc gia đình, cũng chỉ còn lại bọn họ ba người. Trên bàn cơm, chỉ có ăn tình ăn cơm tiếng, bầu không khí rất nặng u Lưu Hà Quân đầu liếc mắt nhìn cha mình, ba hắn Lưu Minh Đạt là một cái đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc người, ngày thường cứ bạn chứ gật Thấn Đường vậy thật sâu danh chính là hắn lao chiếu mi cho vây quanh. Không nói ở bên ngoài, liền liền ở nhà, hắn lao phụ thân Lưu Minh Đạt cũng là mặt mũi lạnh lùng, khi thế rất đầy đủ. Không nói trẻ nít, liền trong bệnh viện những cái kia đại chuyên gia thấy hắn, theo bản năng đều phải đầu thượng mấy cái. Cho nên đây cũng là tại sao con gái mình không thế nào nguyện ý ra ra ăn cơm chung nguyên nhân, đứa nhỏ sợ hơn à Lưu Hà Quân lại lần nữa không biết làm sao lắp đầu một cái. Lưu Minh Đạt đều đâu vào đấy đang ăn cơm, hắn hỏi, "Lần này đi phương Nam bệnh viện trao đổi, cảm giác thế nào?" Lưu Hà Quân lập tức không dám ăn cơm, trong miệng không dám nhai đũa, coi như thế cái lao thân phụ Cho nên hắn từ nhỏ ra giáo cũng rất nghiêm, là tuyệt không cho phép một bên bập môi miệng một bên trả lời trưởng bối vấn đề. Lưu Hà Quân cầm trong miệng vậy ít đổ nhanh trong nuốt xuống, hắn buông đũa xuống, theo bản năng người thẳng tác, nói, "Phương Nam bệnh viện trung y chẩn đả khoa còn là khá vô cùng, lần này ta cũng cùng bọn họ môn học người dẫn đầu tiến hành trao đổi, thu được rất lợi lương nhiều, chỉ là bọn họ bệnh viện cái khác trung y môn học liền tương đối bình thường." Ừ, Lưu Minh đạt khẽ hừ một tiếng. Lưu Hạ Quân gặp mình phụ thân không nói gì thêm ý, hắn mới thở phào nhóm, lần nữa cầm lên, chuẩn bị ăn cơm, mới vừa kẹp một cái món đưa vào trong miệng, bà hắn lại lên tiếng. Trên đường trở về có hay không đọc sách? Lưu Hà Quân vội vàng đem món nuốt xuống, hắn đang ngồi ngay thẳng nói, "Nhìn." Lưu Minh đặt khẽ bước cằm, "Thầy thuốc, ngàn vạn không muốn thả qua bất kỳ có thể dùng để học tập thời gian, đây là năm đó sư phụ ta cho ta dạy dỗ. Ta lúc còn trẻ, đã từng lười biếng qua một đoạn thời gian, thật may sau đó điều chỉnh kịp thời, nếu không hiện tại đã sớm mẫn nhân đám người." "Ừ, cứ việc đây là cái điều cũ nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu hồi vấn đề, nhưng là Lưu Hà Quân vẫn là nghiêm túc đáp ứng." Lưu Minh đạt lúc này mới nói, "Ăn cơm đi." Lưu Hà Quân như được đại xá, mau an dậy cơm tới, đừng nhìn chính hắn vậy gần 40. Nhưng lại ở mình lao trước mặt cha, hắn như cũ sẽ cảm nhận được to lớn áp lực, đặc biệt sợ hãi mình nghiêm túc lao phụ thân. Lưu Hà Quân nhanh chóng cơm nước xong, Lưu Minh Đạt vậy ăn xong rồi. Lưu Hà Quân đi cho phụ thân pha trà, bảo mẫu ở nhà thu dọn đồ đạc hai người vào thư phòng, mỗi ngày sau khi ăn xong, Lưu Minh Đạt sẽ cho mình nửa tiếng dùng để nghỉ ngơi, nửa tiếng sau đó không phải công tác chính là xem sách. Lưu Hà Quân cho hắn ngược lại tốt trà, sau đó nói, bà, ta đang trên đường trở về gặp phải trước ngài nói đề cập tới bác sĩ Hứa Dương." Lưu Minh Đạt hơi kinh ngạc, "À, chính là cái đó phân biệt chứng lưu cảm Hứa Dương." Lưu Hà Quân gật đầu nói, "Không sai." chính là hắn, hắn cũng là tới tham gia lần này thanh niên trung ý trao đổi huấn luyện, hắn nhìn còn nhỏ hơn ta, thật giống như vẫn chưa tới 30 tuổi. Lưu Minh đã xúc động nói, thiếu niên anh tại hả? Lưu Hà Quân nhưng nói, "Ba, tao ý là hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể có như thế thành thục lao đạo ý thuật và kinh nghiệm đâu, có phải hay không là sau lưng hắn có người nào?" Lưu Minh đật trong chốc lát lộ ra có chút mê hoặc thần sắc, ngừng lại một chút, Lưu Minh đặt nhẹ tay phủ dâng trà ly, hắn hỏi, "Vậy người đối cái này hứa dương cảm giác thế nào?" Lưu Hà Quân suy nghĩ một chút, diễn cảm có chút vân nặng, hắn nói, "Người này đi, cho ta cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái." nhất là hắn xem mắt ta thần, để cho ta cả người không tự tại. Hơn nữa hắn có chút tựa như quen, thật giống như hắn còn biết ngải như nhau. Lưu Minh Đạt nhíu lại mi, lại suy tư một tí, sau đó lắc đầu một cái. Lưu Hà Quân nói, dù sao kỳ kỳ quái quái, cũng không biết là không phải thật là có bản lãnh. Ta ngày mai cũng phải đi họp, đến lúc đó thì biết. Ba, lần này tới tham gia trao đổi huấn luyện bác sĩ trẻ tuổi, phần lớn đều là tầm cao khí ngạo chủ nhân, mọi người cũng muốn xem xem cái này bác sĩ Hứa Dương có mấy cân mấy lượng đâu, có phải là thật hay không như vậy lợi hại. Lưu Minh Đạt lắc đầu một cái, cũng không nói gì. À, đúng rồi, Cái đó Hứa Dương còn hướng ta nghe một người, nghe nói còn cùng ngài có chút quan hệ. Lưu Minh đặt tò mò hỏi, "Ai ạ?" Lưu Hà cô nói, đều Tử tiểu cầm, trước khi nói cũng là bệnh viện Tây huyện bác sĩ." Chương 324. Ta không có nhằm vào ai. Chương 324. Ta không có nhằm vào ai. Hôm sau, bình minh. Hứa Dương thức dậy rửa mặt. Hạ Tất mời Hứa Dương ăn chung điểm tâm, lần này Hứa Dương không có muốn chết ở dưới lầu bữa ăn sáng tự giúp phòng, Hạ Tất ngồi ở Hứa Dương đối diện, hai người từ từ dùng tâm, bọn họ xuống coi như sớm. Nhưng là những thứ này, bác sĩ dạy cũng còn là rất sớm trong phòng ăn cũng đã có không ít người. Hứa Dương bên cạnh bọn họ trên bàn liền ngồi mấy cái trẻ tuổi trung y liễu, cũng đang nói chuyện thiếm. "Ai, lần này trao đổi huấn luyện là làm sao an bài tới?" "Hì, lão một bộ tôi, lãnh đạo nói chuyện nói một ngày, ngày mai sẽ sẽ phân đến tất cả bệnh viện bên trong tiến hành lầm sàng trao đổi, lại phía sau phân loại môn còn có quốc thủ đại sư tới đây cho chúng ta giờ học huấn luyện." "Quốc thủ ai chậc chậc, nếu có thể bị vừa ý, có thể bái quốc thủ vi sư, chúng ta đường sau này được không đi hơn." Hết sức muốn chuyện tốt đi, "Ngươi?" "Ai." "Vậy không hoàn toàn không thể nào à?" Ta nghe tin đồ nói, lần này hình như là có cốt thủ dự định thu học trò. À, bên cạnh mấy người ánh mắt cũng sáng, liền tội liên đối ở Hứa Dương đối diện Hạ Tất cũng không nhịn được cầm đầu chuyển qua. Cũng chỉ có Hứa Dương tương đối lạnh nhạt một ít. Nói một chút, nói một chút, vị kia cốt thủ à. Vậy tin tức rất linh thông trung y nói nói, đừng đánh đại nghe, coi như muốn thu đồ, vậy không tới phiên các người à? Vậy không như vậy ai à? Tin tức rất linh thông trung y nói, chúng ta lần này tới huấn luyện thanh niên trong trung y mật, ai gần đây nổi trội nhất thì. Người bên cạnh không chút nghĩ ngợi nói, cái đó lưu cảm chuyên gia Hứa Dương. Hạ Tất lập tức lại nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương tiếp tục ăn mình bữa ăn sáng, thần sắc không có thay đổi. Bên kia còn tiếp tục đang nói chuyện, nhưng là để tải lại từ quốc thủ trên mình chuyển đến Hứa Dương trên mình. Bất quá nói đến chỗ này Hứa Dương, hắn những cái kia toa thuốc ngược lại thật là không tệ, đối lần này Lưu Cảm phân biệt chứng cũng là vô cùng chính xác, thật là khó khăn được. Vậy tin tức Linh Thông trung ý khinh thường cười nhạo một tiếng. Người bên cạnh lại nhanh chóng xem cái này Tiểu Linh Thông. Tiểu Linh Thông lắc đầu một cái, cái này Hứa Dương à, căn bản là nói qua thật ra thì, là bọn họ địa phương chữa bệnh ngành làm ra hài hước, căn bản không phải công lao của một mình hắn, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút hắn mới bây lớn. Để cho các ngươi chọn đòn rông đi chủ đạo phân biệt chứng, các ngươi cầm số sao?" Những người khác đều trố mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu. Tiểu Linh Thông lại nói, "Cho nên à, ta theo tin tức đáng tin à, tin tức đáng tin à, cái này hứa dương là bởi vì là trong nhà có quan hệ, cho nên mới có bản lãnh ăn cấp cái này tham tiên tông, người chính là vì đỡ hắn lên đường đây." Người bên cạnh rối rít hơi, cảm giác mình nghe được một cái tin tức lớn. Mà Hạ Tất thì nhất thời ngạc nhiên, hắn nguyên bản còn lấy làm cho này tiểu Linh Thông tin tức còn thật lợi hại, con đường rất nhiều, nhưng hiện tại vừa thấy, cái này không cở mở nói chuyện vớ vẩn Hạ Tất nhất thời lắc đầu, Nhưng hắn động tính này, nhưng là đưa tới Tiểu Linh Thông chú ý, Tiểu Linh Thông hỏi hạ tất, thế nào, người huynh đệ là không tin. Hạ Tất ngẩn đầu xem Hứa Dương. Tiểu Linh Thông nói, ngươi còn đừng không tin, ta nói cho ngươi, ngày mai thằng nhóc này liền được lộ tẩy. Ngày mai không phải được đi bệnh viện Lâm sàng trao đổi sao? Chúng ta lần này cả nước các nơi tới thanh niên Trung Y, nhưng có không thiếu đều là mấy đời gia truyền, thở nhỏ học Y. Còn có khá hơn chút là quốc thủ học trò, đừng xem người ta tuổi không lớn lắm, nhưng hoàn toàn không thua những cái kia thành danh đại chuyên gia. Ta đã nghe được hết mấy muốn vào ngày mai gọi vừa cân cái này Hứa Dương phát lực. Hạ Tất lại lần nữa dùng vẻ ngạc nhiên xem Hứa Dương, tin tức này hắn còn thật không có nghe nói. Hứa Dương như cũ từ từ an điểm tâm của mình, hắn nhàn nhạt hỏi, đều là những người gì hả? Những người khác cũng đều xem Tiểu Linh Thông. Tiểu Linh Thông nói, "Hi hi, nói cho các người ạ. Người bình thường còn thật không biết đây. Nhưng có không thiếu, một cái là thẩm thị nữ khoa thứ 19 đời truyền nhân Thẩm Ngọc Nôn, đây chính là đánh minh triều chuyển tới hiện tại đều không đoạn đời chân chính trung y thế ra đây. Còn có quốc thủ Lưu Minh đạt lão trung y con một Lưu Hà Quân, đây chính là quốc thủ tay nắm tay dạy dỗ, thừa tập chính là tiền bá huyền lão tiên sinh cái này, nhất mạch phụ khoa chữa trị." Còn có lưu độ truyền tiên sinh đồ Tôn Vạn Hoàng Nghĩa, sư thừa kinh phương phái đại sư hát và núi. Còn nữa, thành cũng hỏa thần phái Lô phụ tử truyền nhân Tiếu Bảo Kỳ, còn có tới Quảng Đông Trung Ý viện. Đến từ Sơ Tây. Tiểu Linh Thông nói tốt một trận, đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Những người này tên chữ không thế nào vang, nhưng sư môn của bọn họ trưởng bối nhưng đều là vang đương đương lão trung y thậm chí là danh thủ quốc gia. Xem ra lần này thanh niên trung Ý trao đổi huấn luyện quy cách rất cao ạ, nói là internet tiên ưu tú nhất trẻ tuổi trung y y, nói có chút qua, nhưng cái này lần dự hội đúng là các nơi đặc biệt xuất sắc trẻ tuổi trung y cơ hội không có tụ tay. Những người khác đều nghe nán lại, mặc dù bọn họ ngay khi vậy coi như không tệ, nhưng là cùng những người này một so, bọn họ liền kém quá nhiều. Hạ Tất thì có chút khẩn trương nhìn Hứa Dương, bị nhiều người như vậy để mắt tới, quả nhiên, đầu ngọn gió có thể thật không phải là tốt như vậy ra. Con trẻ thanh danh, thật quá dễ dàng trêu chọc đấu kỵ và phiền toái. Hạ Tất cầm mình đời vào một tí, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Hạ Tất cẩn thận nhìn Hứa Dương, muốn mở miệng khuyên giải an ủi mấy câu, có thể nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Dẫu sao, đến lúc đó bị người chĩa vào cũng không phải là hắn, mà là Hứa Dương nhưng là Hạ Tất nhưng ở Hứa Dương khỏe miệng phát hiện quét một cái câu lặc nụ cười. Tình huống gì, thu được cười sao? Hứa Dương cầm chén cháo buông xuống, cái này bàn bữa ăn sáng, hắn ăn sạch. Hắn cầm một tấm khăn giấy, xoa xoa mình miệng, nói, xem ra lần này hội giao lưu có chút ý tứ. Bên cạnh mấy người đều ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Dương. Tiểu Linh Thông tâm tò mò lắm nhất, hắn hỏi, có ý gì? Hứa Dương hồi nói, tới trước, ta lão sư để cho muốn để cho ta ảnh hưởng nhiều người hơn, ta còn rất mập mịt, không biết nên làm như thế nào, nhưng hiện tại ta thật giống như phát hiện một cái thú vị lộ số. Tiểu Linh Thông vẫn là không có hiểu, có ý gì? Hãy nói một chút mà, nghe không hiểu hả? Hứa Dương nhưng buông xuống mép khăn giấy, đối Tiểu Linh Thông nói, "Cảm ơn ngươi tin tức ngoài ra, ý tốt nhắc nhở một câu. Nếu như ngươi có thể cầm thu góp tin tức cái này, thời gian dùng đến học y phía trên đi, ngươi trình độ nhất định sẽ hiện tại cao hơn." Nói xong, Thửa Dương đứng dậy rời đi. Tiểu Linh Thông lúc ấy thì mất hứng, "Này, hắn cho rằng hắn là ai hả? Còn dạy bảo ta tới? Hắn chính là ngươi mới vừa nói nửa ngày Hứa Dương." Hạ Tất trở về như thế một câu, sau đó vậy nhanh chóng đuổi theo. Một bàn kia nhất thời ngây người như phỗng. "Hội nghị, 8h30 bắt đầu." Bắt đầu lão một bộ Lãnh đạo nói chuyện nói nửa ngày, một tròng lớn quan thoại khách sáo, để cho người nghe muốn buồn ngủ. Thường ngày mọi người liền không có hứng thú nghe, lần này thì càng không có. Hiện trường như thế nhiều thanh niên trung y cũng cầm thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Dương vị trí, không sai, hiện tại phân vị trí, chỗ ngồi trước mặt cũng để danh bài mọi người cũng đều biết ai là Hứa Dương. Chỉ là nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, liền mỗi người không giống nhau. Trừ Hứa Dương bọn họ bạn xứ, cái khác vùng khác trung ý ánh mắt cũng chưa có như vậy thân thiện, tất cả mọi người đều dùng đặc biệt ánh mắt hoài nghi nhìn Hứa Dương, cũng không trách móc bọn hắn không tin. Với trẻ như vậy một cái trung ý giải quyết lớn như vậy một chàng lưu cảm sự việc, thì tương đương với cách vạch người trường học lớp 6 một học sinh bởi vì nghiên cứu RNA kỹ thuật lấy được được quốc gia khoa học kỹ thuật phần thưởng, so vô số hao hết cả đời công phu lão nhà khoa học cổ châu. Tin tức này đại khái thì có nói chuyện vớ vẩn như vậy. Tới đều là địa phương đặc biệt ưu tú thanh niên trung Ili, đều là tầm cao khí ngạo chủ nhân, hơn nữa tuổi tác cũng so hứa Dương lớn hơn. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, mình là không làm được. Vậy sao mình còn nhỏ hơn hứa Dương, tự nhiên vậy không quá có thể có thể làm được. Thì tương đương với ta cũng mừng hay, vẫn là toàn trường hậm nhặc. Ta cũng còn không biết giờ nào a toàn hợp lại viết như thế nào cách vách trường học lớp 6 người bạn nhỏ liền lấy quốc gia khoa học kỹ thuật phần thưởng. Cho nên bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng trong này cất giấu mở ám, cũng sẽ không trách móc bọn hắn hoài nghi hứa dương, thậm chí muốn cân nhắc một chút hứa dương. Phía trên, hết mấy lãnh đạo thay nhau kể xong, người chủ chỉ nói, "Cảm ơn Chu sử trưởng xuất sắc lên tiếng, vậy đưa ra rất nhiều ý xây dựng ý kiến, ta tin tưởng đối với chúng ta thanh niên trung y tương lai chức nghiệp con đường phát triển nhất định là rất có ích lợi được." Phía dưới chính là thanh niên trung ý đại biểu lên tiếng. Lần này chúng ta đặc biệt mời tới ở Bệnh viện Lưu Cảm phân biệt chứng và chỉ định phương án bên trong phát huy dẫn đầu tác dụng bác sĩ Hứa Dương tham gia chúng ta lần này thanh niên trung y huấn luyện trao đổi. Bác sĩ Hứa Dương, năm nay 28 tuổi, tuổi, là chúng ta tham dự hội nghị chỉ có 6 vị 30 tuổi trở xuống thanh niên trung y một trong. Được, phía dưới chúng ta mời bác sĩ Hứa Dương lên tiếng, nói một chút hắn lần này Lưu Cảm phân biệt chứng lên kinh nghiệm. Trên trận tiếng vỗ tay thưa thớt, chỉ có cùng Hứa Dương dân bạn sứ mới cho chút mặt mũi. Nhân viên làm việc qua để dẫn dắt Hứa Dương đi ra, Hứa Dương buông xuống trên tay lên tiếng bản thảo, đi ra ngoài. Nhân viên làm việc nhắc nhở, bác sĩ Hứa Dương nghe lên tiếng bản thảo không mang, Hứa Dương lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, một đôi lời sự việc, không cần bản thảo. Chương 325, ta muốn nói các vị đang ngồi. Chương 325, ta muốn nói các vị đang ngồi. Giờ khắc này, Hứa Dương luôn người ngắm nhìn. Mọi người đối Hứa Dương hứng thú vượt qua xa đối những thứ này, lãnh đạo nhàm chán lên tiếng hứng thú, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Hứa Dương. Trước mặt bởi vì vị trí quan hệ, khá hơn chút người là đều không thấy được Hứa Dương bộ dáng, cùng hiện tại xem xét chất thiết, bọn họ đều là chắc lười hít hà không ngức. Quả nhiên thật giống trong truyền thuyết trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trẻ tuổi hơi quá đáng rất mềm mà, nhìn như so bọn họ cũng trẻ hơn, hơn nữa, hơn nữa lớn lên còn như vậy anh Tuấn, chỉ bất quá ở bác sĩ cái này hành làm, dáng dấp đẹp trai cũng không có gì chứng dụng. Mẹ, thật giống như vậy không hoàn toàn là, chỉ ít hiện trường không thiếu nữ trung ý lý, đối Hứa Dương địch ý lập tức giảm bất không ít. Chỉ là tướng mạo xấu xí nam trung Y môn thì càng nghị ai, bọn họ trong lòng đồng loạt nô ra một cái giống nhau ý niệm, ha ha. Bên trong xem không còn dùng được. Hứa Dương từ từ bước đi lên trước đài, ở lên tiếng chỗ ngồi đứng ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía toàn trường thanh niên trung ý, ý ở dưới sàn cũng là xì xào bàn tán, cũng đang nghị luận Khá hơn chút người cầm ánh mắt dò xét nhìn về phía Hứa Dương, bọn họ cũng muốn biết thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Trên đài chủ tịch các vị lãnh đạo nhìn xem mặt có chút rối bời, bọn họ lập tức chân mày cao lại, có chút không vui. Vậy có mấy cái lãnh đạo ở xem Hứa Dương, gặp Hứa Dương gặp biến không sợ hãi, bọn họ vậy khẽ bước cảm, lộ ra vẻ tán thưởng. Dưới đại như cũ có chút loạn hỏng bét hỏng bét. Bục phát biểu lên Hứa Dương vẫn như cũ thần sắc rừng, rừng, vững như lão cậu, hắn không nói một lời, chỉ là vô cùng tĩnh táo nhìn hiện trường đáng người. Cái này phần trầm khí độ, liền để cho người không dám khinh thường. Từ từ Bên trong sân vậy an tĩnh lại. Dưới sàn mấy đạo ánh mắt lúc này cũng đều mang theo chút tán thưởng, đừng xem cái này bác sĩ trẻ tuổi, một cái này phần trầm ổn thì không phải là người bình thường, có thể có đổi thành người khác, không phải luôn cuống, chính là rối loạn, hoặc là dứt khoát vội vàng hướng về phía mình bản thảo độc. Mà đây cái bác sĩ Hứa Dương nhưng từ đứng trên không được đến hiện tại, từ đầu đến cuối rừng rưng nhìn nắm người, không nói một lời chịu đựng tất cả mọi người đều nghị luận và nhìn kỹ, phần này áp lực cũng không nhỏ. Liền trên đài chủ tịch lãnh đạo cũng đều đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương, giờ khắc này, bọn họ đối Hứa Dương ấn tượng lại tốt hơn mấy phần. Xem kìa, ta nói không sai chứ? Thằng nhóc này có chút ý tứ chứ?" Lưu Hà Quân hướng về phía bên cạnh một người trẻ tuổi nói như thế. Bên cạnh người nọ nhìn Hứa Dương, trong mắt ngậm nụ cười thản nhiên, hắn nói nói, "Là còn có chút ý tứ, cũng coi là một người tuổi trẻ thú vị." Lưu Hà Quân hỏi nói, "Ai, vậy mấy người cũng đều nói muốn cân nhắc một chút cái này Hứa Dương, ngươi nói thế nào?" Người nọ chỉ là khẽ lắc đầu, cười lần thứ cười. Lưu Hà Quân ép buộc nói, "Tôn Tử Dịch, lao ra tử nhà chúng ta có thể nói ngươi là đời chúng ta mà bên trong có hy vọng nhất trở thành danh thủ quốc gia chung ý à, ngươi hiện tại cũng đã không thua những cái kia cấp tỉnh trên gia, thể đừng là sợ cái này Hứa Dương." Tôn Tử Dịch hoàn toàn không được Lưu Hà Quân làm, hắn chỉ là nhàn nhạt cười nói, chỉ là cảm thấy không có quá lớn là tư thôi, áng chừng hắn phân lượng, có các ngươi là đủ rồi, loại chuyện buồn chán này tỉnh ta có thể không có hứng thú, còn không bằng suy nghĩ một chút hắn chờ lát nữa sẽ nói thế nào. Lưu Hà Quân bĩu môi một cái nói, còn có thể nói gì, không phải là cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn bệnh viện, cảm ơn tổ chức, cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn ba hắn mẹ hắn thôi. Tôn Tử Dịch lắp đầu một cái, nói, không gặp được. À. Lưu Hà Quân có chút kinh ngạc. Tôn Tử Dịch nhìn Hứa Dương, hắn nói, người này trong xương cốt là có một cỗ không chịu thua cái nhi. Cho nên hắn tiếp theo khẳng định sẽ nặng nói lưu cảm biện chứng toàn quá trình, còn có hắn đưa đến tác dụng, hắn trả lời, sẽ không như vậy kỳ náo. Lưu Hà Quân lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, khen như mày, chẳng lẽ Hứa Dương thật sẽ đặc biệt trực tiếp cầm công lao cũng ngăn ở trên người mình sao? Tôn Tử dịch lộ vẻ được tràn đầy tự tin. Bên trong sân, dần dần an tĩnh lại. Hứa Dương không tiếng động thẳng có tiếng, đúng là cầm tất cả mọi người tâm tò mò cũng câu dậy rồi, để cho tất cả mọi người muốn nghe hắn tiếp theo muốn nói gì. Cho đến hiện trường hoàn toàn an tĩnh, Hứa Dương khẽ miệng mới lộ ra một chút cười. Hắn dùng ngón tay khe khẽ gõ một cái micro, âm hưởng bên trong nhất thời phát ra tiếng bíp bíp. Hứa Dương cầm miệng mình nhích tới gần micro. Tất cả mọi người mong đợi Hứa Dương câu nói đầu tiên sẽ nói gì. Hứa Dương nhìn đám người, câu nói đầu tiên, liền ngoài tất cả mọi người dự liệu, nghe nói, các người đều rất tò mò ta là làm sao phân biệt chứng chàng này lưu cảm. Chỉ là, ta hiện tại không muốn nói. Vốn là yên lặng dưới sàn nhất thời càng yên tĩnh. Liên lãnh đạo bên kia cũng nấn lại. Người chủ trì vậy xử sự một tí, mới vừa là hắn không có nói rõ sao? Không phải nói xong giới thiệu lưu cảm phân biệt chứng kinh nghiệm sao? Dẫn dắt Hứa Dương lên đài cái đó, nhân viên làm việc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương vị trí, còn có trên bàn của hắn để lên tiếng bản thảo, hắn liền nói không thể xính viết xong bản thảo lên đài uy phong đi, ngươi xem, quên bản thảo liền đi. Yên tĩnh sau này, dưới sàn nhanh chóng vang lên lần nữa tiếng ồn ào. Lần này, Hứa Dương cũng chưa có cùng ồn ào ngừng nghỉ, hắn liền nói, ta biết các ngươi cũng nghi ngờ ta, cũng cảm thấy ta không thể nào dẫn đầu hoàn thành đối lưu cảm phân biệt chứng và phương án lập ra, thậm chí còn có rất nhiều người muốn cân nhắc một chút ta phất lượng. Dưới sàn lại lần nữa trở về yên tĩnh. Lưu Hạ Quân và Tôn Tử Dịch đồng thời giật mình nhìn Hứa Dương. Liên những người lãnh đạo đều lộ ra đặc biệt kinh ngạc thần sắc. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, nói, "Cho nên đây chính là ta không giới thiệu phân biệt chứng kinh nghiệm và quá trình nguyên nhân, bởi vì nói vậy nói vô ích. Y học chưa bao giờ là dựa vào miệng nói, hiệu quả trị liệu cũng không phải dựa vào thổi phồng lên. Ta không có ở nhằm vào người bất kỳ, ta chỉ là muốn nói các vị đang ngồi." Đám người trong chốc lát toàn đều nín thở. Hứa Dương giọng như cũ bình hẳn, "Phàm là đối với ta có chất vấn, cứ việc tới đây, chúng ta hết thể lấy hiệu quả trị liệu nói chuyện." Những cái kia buông lời muốn nước lượng người ta, chờ một chút tan họp liền trở chạy. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Lưu Hà Quân khiếp sợ nghiêng đầu xem Tôn Tử Dịch, "Ngươi nha không phải nói hắn chờ một chút được giới thiệu mình đang chạy cảm phân biệt chứng trên phát huy tác dụng sao?" Tôn Tử Dịch vậy mơ hồ, hắn trước mặt tự tin sớm. Hắn đã rất cao đánh giá Hứa Dương nội tâm ngạo khí, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp. "Liên câu à?" Liên Liên cùng Hứa Dương một chuyến tới hạ tất vậy tạm thời không bắt được trên tay bút, lách cách một tí, bút đánh rơi trên bàn, hắn ánh mắt đều thử ra. Dương Sáng vậy sợ ngẩng người, "Cái này, cái này chờ một chút còn bộ quả ban gần như ạ?" Dưới sàn có một cái tính một cái, cũng mơ hồ và dao động. Lãnh đạo bên kia rối không nói. Sắc mặt khó khăn xem cực kỳ, bọn họ cũng không nghĩ tới Hứa Dương lại có thể sẽ ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, làm ra như vậy sự việc. Cái này quá cỡ mỡ nở nói chuyện với vẩn đi. Bác sĩ tới giữa lẫn nhau có tỷ đấu, đây là rất tầm thường, nhưng cũng không ai sẽ cầm ở trên mặt nổi nói. Nhất là ngay trước nhiều người như vậy, đây nếu là truyền đi, được gây ra lớn như vậy động tinh à. Phía trên biết nên làm cái gì ạ? Không đúng, chúng ta chính là phía trên. Dẫn dắt Hứa Dương đi ra ngoài, nhân viên làm việc bẻ đầu ngón tay đến đếm, quả nhiên là một đôi lời sự việc, thật không cần lên tiếng bạn nào. Đối mặt quân tình công vẫn được bên trong sân, Hứa Dương lại còn lộ ra nụ cười, hắn nhắm hai mắt lại, nhìn biến mất hồi lâu lại hiện tại lại khó hiểu nhảy ra hệ thống. Tích Chấn Hưng Trung Ý sự nghiệp không thể giợi bỏ rất rất nhiều yếu tố trung ý gì ở đường dài nhiệm vụ, mời truyền thừa người lấy vấn huyện làm căn cơ, hệ thống thiên hạ có năng lực có tiềm lực trung ý, để chế tạo thật trung ý chữa trị và truyền thừa căn cứ. Hy vọng truyền thừa người lấy tự thân ý thuật và ý đức ảnh hưởng nhiều người hơn, chung nhau chấn hương trung ý sự nghiệp. Truyền người bắt đầu hoàn thành nhân tài hấp dẫn sau đó, đem lấy được được thưởng. Chương 326. So thua còn mất mặt. Chương 326 Sở so thua còn mất mặt. Bên trong hội trường nhiều người như vậy, bọn họ lớn như vậy còn không gặp qua lớn lối như vậy người. Nếu không có nhiều lãnh đạo như vậy ở hiện trường, bọn họ phỏng đoán có thể trực tiếp xông lên tìm Hứa Dương một mình đấu. Những cái kia muốn nước lượng Hứa Dương cân lượng người, mới bắt đầu còn thoáng cảm thấy có chút không phải đặc biệt không biết xấu hổ, cũng có chút lo lắng có thể sẽ tổn thương mọi người hòa khí. Nhưng hiện tại vừa thấy, bọn họ còn không thế nào đâu, Hứa Dương trực tiếp dựng lông tóc. Mọi người đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, bọn họ vốn là đối Hứa Dương ôm nghi ngờ, hiện tại thì càng tăng thêm. "Bác sĩ Hứa Dương." Có người thanh niên trung y không được Đứng lên lạnh giọng hỏi nói, "Nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi tài nghệ y thuật so chúng ta đang ngồi những thứ này bác sĩ cũng lợi hại hơn?" Ha ha. Hứa Dương rừng dừng cười hai tiếng, không trả lời. Yên lặng. Đại lãnh đạo mặt trầm như nước, vỗ bản. "Vậy trung y lúc này mới ngồi xuống đại lãnh đạo chăm chú nhìn hiện trường đám người, mặt mũi lạnh lùng, có thể như cũng không đè ép được rưỡi sàn sỉ xào bàn tán." Hứa Dương lời muốn nói đã nói xong, hắn liền trực tiếp đi xuống, trở lại mình vị trí, bình ngồi, sau đó lấy ra giấy bút viết viết vẽ, hoàn toàn bỏ mặc bên ngoài lũ lụt mũi trời. Lãnh đạo bên kia cũng lẫn nhau xem xem, mấy người cũng là khẽ lắc đầu, thậm chí còn có mấy người cười khổ, chuyện này gây nha. Bọn họ cũng đúng hứa Dương ít một chút ấn tượng tốt đại lãnh đạo cuối cùng vẫn là không có trong chuyện này nói nhiều, chỉ là trầm mặt để cho người chủ trì tiến hành kế tiếp quy trình, vốn là nhàm chán hội nghị, kế tiếp quy trình thì càng thêm nhàm chán. Trang hội nghị này, có ý tứ nhất chính là Hứa Dương lên tiếng. Nói thật, như vậy tình huống không phải là không có phát sinh qua, nhưng vậy đều là xuất hiện ở đặc biệt quy mô nhỏ trong hội nghị, xem loại cấp bậc này hội nghị, bọn họ không nói không đạt qua, nghe cũng chưa từng nghe qua à cái này, Lưu Cẩm chuyên gia bác sĩ Hứa Dương Người tuổi trẻ quả nhiên đủ mạnh. Hội nghị kết thúc, những người lãnh đạo nhìn chung quanh đánh người một mắt, rồi dứt chầm mặt rời đi, sau đó gọi tới dẫn đội lao sư thương lượng tới chuyện này. Bây giờ là từ truyền thông thời đại, bọn họ là tuyệt đối không thể để cho chuyện này mở rộng. Một khi rộng là người biết, vậy chuyện vui có thể to lắm. Bên trong hội trường, xuất hiện đặc biệt hiếm thấy một màn, hẳn là cho tới bây giờ không xuất hiện qua một màn. Cứ việc hiện tại đã tan họp, nhưng bên trong sân không có một người rời đi, tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn Hứa Dương. Mà Hứa Dương vẫn còn ở ung dung thong dọn dẹp mình đồ. Hạ Tất ở một bên nhìn mồ hôi tất cả xuống. Cái này thời gian điểm hắn cũng không dám là hứa dương mạnh mẽ vào. Hứa Dương đem mình sách đi học đã thu thập xong, sau đó nói, liền đừng liền nhịn, không phải đã sớm muốn nước lượng ta phân lượng liền sao. Hứa Dương đưa ánh mắt nhìn về phía đám người, bắt đầu chỉ đích danh, thẩm thị nữ khoa Thẩm Ngọc Nôn, quốc thủ con một Lưu Hạ Quân, kinh phương đại sư truyền nhân Vạn Hoàng Nghĩa, hỏa thần phái truyền nhân Tiếu Bác Kỳ, ôn bệnh phái Ốc Thiên Đức, linh nam ý phái toàn tụ hiền, có nói còn có cái đó được gọi làm, có hy vọng nhất ở 60 tuổi trước trở thành danh thủ quốc gia tôn từ dịch. Hứa dương môi nói ra một cái tên, toàn trường liền yên tĩnh lên một phần. Đến cuối cùng, toàn trường lần nữa điên lặng như tờ Bọn họ cũng không nghĩ tới hứa dương lại có thể như thế quăng, mở một cái tán đạn pháo còn không coi là, còn nặng hơn điểm đạ kích. Hắn đây là một khẩu khí muốn khiêu chiến nhiều người như vậy ạ những thứ này cũng không phải là người tầm thường à, không phải trung ý thế ra, chính là quốc thủ chuyển nhân. Hơn nữa bọn họ là không cùng ý phái, không cùng phong cách, không đồng môn loại trung ý thì người lập tức muốn khiêu chiến như thế nhiều không đồng môn loại bác sĩ, ngươi như thế toàn làm sao. Ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo đi bị điểm đến tên những cái kia chung ý vậy rối rít dần mình, bọn họ cũng không nghĩ tới Hứa Dương lại có thể đối bọn họ lai lịch và thân phận như vậy rõ ràng, hắn cũng không phải là loạn đọc cả, hắn cái này đến có chuẩn bị. Còn như buổi sáng cùng thổi nửa ngày Châu Tiểu Linh thông trung ý Li, chính là hoàn toàn ngu ở Hứa Dương từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy và một cây bút. Vậy quanh Hứa Dương trung ý Li, có lách mắt, thấy được Hứa Dương trên tờ giấy kia viết một hàng chữ, chỉ là bọn họ vậy không xem chân thiết. Hứa Dương cầm xong giấy bút, hỏi, vị kia trước bảo ạ. Quá kiêu ngạo, mọi người đều dựa Trong đám người đi ra một cái hình dáng xinh xắn cô gái, nàng mặt lệnh hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi như vậy không khỏi có chút vô trường quá mức liền chứ?" Hứa Dương thì hỏi, "Xin hỏi ngài là vị nào?" Cô gái đáp nói, "Ta chính là người cái đầu tiên điểm đến thẩm thị nữ khoa thẩm Ngọc Nôn." Hứa Dương lại hỏi, "Sở trường phụ khoa sao?" Thẩm Ngọc Nôn gật đầu. "À," Hứa Dương đáp một tiếng, sau đó cầm bút lên ở tờ giấy, "Trung y phụ khoa, vậy một phần bố cáo bên trong, điền vào liền thẩm Ngọc Nôn tên chữ, sau đó đánh cái lưới câu." Mọi người lúc này mới thấy rõ, Dương cái này trên giấy viết gì, "Trừ trung y phụ khoa." Còn có chung ý nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, khoa chỉnh hình cùng mấy loại. Tình huống gì? Mọi người cũng không nghĩ ra. Thầm Ngọc luôn vậy bối rối một tí, người này lại thế nào đem nàng tên chữ cho nhớ đi lên, nàng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Hứa Dương thì nói, không có chuyện gì, đánh dấu một tí, trước nghe nói ngươi muốn thử một chút ta trình độ. Thầm Ngọc luôn lạnh giọng nói, hiện tại nhưng mà ngươi chọc chúng ta. Hứa Dương nói, không cần để ý những chi tiết này, y thuật trao đổi vốn là phải có ý, cũng là vì lẫn nhau tiến bộ, học tập lẫn nhau. Nếu không, trao đổi lập tức. Thẩm Ngọc luôn nửa điểm không sợ, được a, ngươi nói tỉ tỉ thế nào? Thửa Dương thì nói, liền so phụ khoa, thêm điểm tiền thưởng. Thẩm Ngọc luôn nghi ngờ, tiền thưởng? Thửa Dương nói, không sai, nếu không so vậy không nhiều làm ý. Thẩm Ngọc luôn hỏi, cái gì tiền thưởng? Thửa Dương nói nói, ngươi thắng, muốn thế nào đều được. Ta nếu là thắng, ngươi đáp ứng ta một chuyện liền có thể. Thẩm Ngọc luôn lại hỏi, chuyện gì? Thửa Dương nói, cùng ta hồi ta quê quán Vân Huyện. Thẩm Ngọc luôn nhất thời siết chặt mình cổ áo quần áo, cảnh giác hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Thửa Dương lối lời bàn rất nhanh liền truyền ra ngoài, thật may dự hội đều là người có tư cách, ngược lại không có người ở trên mạng nói càn, nhưng ở trung ý giới nội bộ vẫn là khơi dậy phòng bà không nhỏ, nhất là Bắc Kinh trung y giới, trên căn bản đều biết chuyện này, liền khá hơn chút quốc thủ đều biết, còn có chút bị gọi đến tên thanh niên trung y Li, bọn họ sau lưng quốc thủ cũng đều biết chuyện như vậy. Thầm Ngọc Nôn trở về nhà, cùng mình phụ thân nói chuyện này. Trầm phụ không ngừng lắc đầu, "À, người tuổi trẻ bây giờ à, làm sao như thế không trầm ổn, chữa bệnh há có thể trò đùa. Còn so cái trên giới cao thấp, thật là quá buồn chán, đơn giản là mù hậu tà." Thẩm Ngọc Nôn vậy cắn môi dưới, một mặt hậm hực như vậy, trong lòng một mực ở trong tối mắng hừa dương, làm hại nàng cũng bị phụ thân phê một lần. Sau khi nói xong, Trạm phụ từ từ đi đi ra ngoài, rời đi trước căn phòng, còn thông thả như vậy bỏ lại một câu, "Ngày mai tỷ thí, đường thua." Thầm Ngọc Nôn nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ai, người mới vừa không phải còn nói nhàm chán và mù hồ nháo sao?" Thật ra thì cái này cũng là đại đa số quốc thủ quá nhiều, nhàm chán quy vô trò chuyện, hồ tả quy về hồ tả, nhưng là thua là không thể thua. Bọn họ giàu gì là danh ra sau đó, hoặc là là trung y thế giới, kết quả bại bởi một cái tuổi tác so bọn họ còn nhỏ còn không biết đứng đắn sư phụ, vẫn là ở mình am hiểu nhất môn học lĩnh vực, cái này được nhiều mất mặt à. Cùng so với trước sức lực đây, Cao Minh thành lão chúng Y Li, nhà "Gia gia, ngươi nói cái này Hứa Dương có phải hay không quá kiêu ngạo? Lại còn dám khiêu chiến nhiều người như vậy, những thứ này, nhưng mà trẻ tuổi đồng lứa bên trong ưu tú nhất à, thả xuống phía dưới đi trí ít cũng là một cấp thành phố chuyên gia trình độ, có mấy cái thậm chí có thể đạt tới cấp tỉnh chuyên gia trình độ." "Suy, còn ở người ta am hiểu nhất môn học khiêu chiến người khác, đây không phải là tìm kích thích sao?" Cao Minh thành lão chung ý cháu trai không ngừng lại đại, nói không ngừng, hắn nhưng hoàn toàn không phát hiện ra gia mình sắc mặt đã hấp được cùng tang vậy. Cao Minh thành lão gia tự hô hấp dần dần thô trọng. Hắn cháu trai còn ở không biết sống chết hỏi, "Gia gia, nói ta nói đúng không đúng?" Cao Minh Thành sắc mặt, nói: "Hắn đây là khi dễ người." Hắn cháu trai nói: "Đúng không? Ta cũng cảm thấy bọn họ khi dễ người, nhưng người nào để cho vậy tiểu tử mình tìm kích thích đâu, đến lúc đó thua coi như mất mặt." Cao Minh Thành lão ra tử nghiêng đầu xem cháu mình, hắn hỏi: "Hứa Dương có hay không điểm người tên chữ?" Hắn cháu trai lắc đầu: "Vậy, cái đó ngược lại không có." Cao Minh Thành khí cầm luôn ném một cái, so thua còn mất mặt. Chương 327: Cho phép tử thí. Chương 327: Cho phép tử thí. Vân Huyện Trung Y viện hiện tại danh tiếng không nhỏ, nhất là lần này lưu cảm sau đó, vùng khác đi cầu y người càng nhiều nhưng bất kể là vấn huyện trung y viện vẫn là minh tâm đường, đều có một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn đó chính là nhân tài đoạn đường vấn đề, bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có Hứa Dương một người, một khi Hứa Dương không giúp được, hoặc là có chuyện đi ra thời điểm, hai bên nghiệp vụ đô thị rơi vào vấn đề. Hiện tại Hứa Dương tới Bắc Kinh học tham gia huấn luyện, minh tâm đường phòng khám bệnh nghiệp vụ trên căn bản chính là dừng lại, huyện trung y viện học thuật trung y mặc dù vậy còn ở đưa vào hoạt động, nhưng bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể đón lấy một ít bệnh nhẹ, hoặc là phối hợp tây y làm một tí phụ trợ chữa trị, bọn họ là chọn không đứng lên đoàn rồng. Mặc dù bọn họ những người này ở đây lần này chống lại lưu cảm trong chiến đấu, trưởng thành thật nhanh, nhưng nói tóm lại, vẫn là quá chậm. Bọn họ nơi tăng trưởng y thuật vẫn là không thỏa mãn được hiện tại bệnh viện phát triển yêu cầu. Thật ra thì coi như hệ thống không có nói ra nhiệm vụ này, Hứa Dương vậy sẽ nghĩ biện pháp tìm mấy người trở về, chủ yếu là hiện ở nơi này thời cơ vậy rất tốt. Hội nghị kết thúc, Hứa Dương trở lại khách sạn. Cùng hắn ở tại trong một phòng hạ tất đều không cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, hắn từ đầu đến cuối cau mày, lo lắng, tâm tư so Hứa Dương còn nặng hơn. Hứa Dương nhìn xem hắn, tức giận nói, "Làm gì nha?" Như thế mặt mày ủ rột, những thứ này diễn cảm cũng để cho một mình ngươi làm, ta làm gì nữa?" Hạ Tất vẻ mặt đưa làm nói, "Tổ tông, ngài phàm là có chút sợ tim, ta cũng sẽ không phải cho ngài làm những thứ này nét mặt." Haha! Ha. Hứa Dương lắc đầu cười cười. "Hạ Tất hỏi, "Hứa lao sư, ngươi nói ta muốn không muốn cho Hà giáo sư còn có chúng ta viện trưởng gọi điện thoại?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không cần." Hạ Tất một mặt khổ não, "Có thể mấu chốt là ngài gây là vậy một ra hả, ta đến hiện tại cũng còn không rõ ràng đây." Hứa Dương lộ ra mỉm cười, "Ý tưởng đều là giống nhau, bọn họ muốn thử một chút ta rảnh ngắn." mà ta cũng muốn thăm dò một chút bọn họ sâu cạn. Hạ Tất một mặt nghi ngờ. Như quả không ngoài hứa Dương dự liệu nói, chỉ ít hắn gọi đến tên những người này, mặc dù vô cùng trẻ tuổi, nhưng là từ phương diện y thuật mà nói, hoàn toàn có thể treo đánh Trung hoa. Còn như Tào Đức Hoa, vậy thì càng thêm có thể đem hắn đổ treo đánh. Hứa Dương cũng có chút mong đợi tỉ thì kế tiếp. Hôm sau, dựa theo vốn là an bài là muốn phân tổ đến bệnh viện tham gia lâm sàng trao đổi huấn luyện, kế hoạch vậy không thay đổi, chỉ là đại gia cũng nghĩ muốn cùng Hứa Dương chia được một tổ đi, làm Hứa Dương giống như là một tuyệt sắc đại mỹ nữ tựa như, cũng không biết đám người kia từ đâu tới lòng tò mò. Nhưng vậy còn có quá nhiều đầu góc người sáng suốt phỏng đoán ngày hôm nay của cuộc tỉ thí này là không làm nổi không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai người muốn tỉ thí chỉ có thể là từ phía dưới tiến hành. Bởi vì lãnh đạo bên kia khẳng định sẽ không cho phép bọn họ làm loạn, cho nên Hứa Dương cùng Thẩm Ngọc luôn khẳng định sẽ chia hai tổ, bất quá trừ cái này hai người ra, còn có người khác thì sao? Liên Liên Thẩm Ngọc luôn mình cũng cho là như vậy, nàng đi tới Hứa Dương bên người đối Hứa Dương nhỏ giọng nói nói, ngày hôm nay hẳn là không có biện pháp cùng ngươi chia được một tổ, buổi tối ta liên lạc bác sĩ, có thể cho chúng ta cung cấp một tài cơ hội. Hứa Dương gật đầu một cái, ánh mắt bắt đầu dò xét những người khác, cá như thế nhiều, hắn luôn có thể mò được một cái. Những người khác tiến lên đón Hứa Dương ánh mắt, nội tâm cũng không khỏi thoáng kích động một phen. Lĩnh đội Lao sư ở trước mặt nghiêm túc nhớ tới tên chữ, nghe được riêng mình an bài sau đó, tâm tình mọi người khác nhau. Nam bệnh viện, Giang Bình Thành, giao dịch 23, T value, Hứa Dương, Thẩm Ngọc Luân, đủ bãi đã lâu. Toàn trường nhất thời xôn xao. Liên liên Hứa Dương mình vậy lộ ra đặc biệt thần sắc kinh ngạc, hắn cũng cho rằng phải chờ tới sau khi tan việc đâu, hiện tại tình huống gì? Lãnh đạo bên kia điên rồi sao? Thẩm Ngọc Luân vậy sợ run một tí. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, trong mắt lóe chiến hỏa. Mọi người đi theo chia xong đội ngũ, đi theo dẫn đội lao sư đi bệnh viện trao đổi học tập. Sau khi nói xong, bắt đầu chia tổ đám người toàn mang đầu góc mơ hồ đi theo lên xe, những cái kia không cùng Hứa Dương phân chung một chỗ liền chân chính đủ tiết với. Rất nhanh, đã đến bệnh viện. Bệnh viện bên này cũng có người đang lên tiếp, Hứa Dương đặc biệt bén nhạy phát hiện bệnh viện nơi này người phụ trách ở cùng dẫn đội lao sư sau khi trao đổi, ánh mắt liền một mực đi mình bên này liếp. Tiếp theo chính là đi thăm, học tập, báo cáo, lại theo trong khoa thất môn học người dẫn đầu đi kiểm tra phòng, đi phòng bệnh bên trong hiện trường trao đổi. Trước mặt quy trình đều rất nhàm chán, kế tiếp mới là điểm sáng ở trước khi rời đi, dẫn đội lao sư cùng bọn họ nhấn mạnh, có thể cho phép trên ý học trao đổi, nhưng giới hạn tại nội bộ, không thể cầm quá trình công bố ra ngoài. Thứ hai quyết không cho phép ở bệnh nhân trước mặt thảo luận bệnh tình, tất cả tình huống trở lại trong phòng họp, đóng cửa thảo luận lại. Vừa nói như vậy, mọi người liền biết rõ, phía trên là phê chuẩn có thể tỉ thí, nhưng nhất định phải nội bộ tiến hành, không thể để cho bên ngoài biết. Nếu định trước không ngăn cản được, vậy dứt khoát giám sát chế xong, cũng không mất là một cái tốt xét lược. Bên trong bệnh viện mọi người vậy đi theo không cùng phòng lão sư đi, mà dẫn đội lão sư chính là Trùng Non Hứa Dương. Hắn biết thằng nhóc này mới là mâu thuẫn trung tâm. Một đám người đi trong phòng bệnh đi, có chút gan lớn lại có thể vậy trộm chạy ra ngoài đi theo hứa Dương bọn họ đội ngũ, những người này không chỗ sắp đặt bắt quái chi tâm à rất nhanh bọn họ đã đến phòng bệnh. Bệnh viện bên này vậy đã sớm biết cái này bắt quái. Trung y phụ khoa chủ nhiệm tùy ý giới thiệu mấy cái bệnh nhân nằm viện, hơi giới thiệu một tí bọn họ chữa trị tình huống, sau đó lập tức tới ngay cảnh quan trọng. Chủ nhiệm đi tới một cái khác nằm viện nữ bệnh nhân, đối một đám thanh niên trung y nói nói, cái này nữ bệnh nhân là mới vừa buổi sáng thu trị nhập viện, nàng bị chẩn đoán vì trầm trọng chậu viêm cấp tính bị nhiễm. Hiện tại tới đón bị chứng ý chữa trị, chúng ta đã chẩn đoán cây toa, nhưng là còn không uống thuốc. Mấy vị bác sĩ, muốn không muốn cùng nhau thảo luận một tí. Nói là như thế nói, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hứa Dương và Thẩm Ngọc Nôn, liền liên đối đội lao sư cũng là như vậy. Hứa Dương thần sắc không thay đổi, hỏi nói, người trước ta trước. Thẩm Ngọc Nôn cười nhạt nói, ngươi chỉ nói ta thua như thế nào, ngươi còn chưa nói ngươi thua phải như thế nào. Hứa Dương hỏi nói, vậy ngươi nghĩ được chưa? Thẩm Ngọc Nôn gật đầu một cái, cười nói, nhà ta còn thiếu một giờ điểm công, sau này cuối tuần liền làm phiền ngài đại gia. Hứa Dương cười Thanh niên bên cạnh trung y môn thần sắc vậy rối rít đặc sắc, tốt chút nhân thủ trên cũng bắt chiếc điện thoại, phân đến bệnh viện khác những cái kia bác sĩ vậy không nhàn rồi, tất cả đều thông qua hệ chat hỏi bắt qua đây. Hứa Dương nói, "Phải, vậy thì mời chứ." Thẩm Ngọc Nôn dẫn đầu tiến lên, đối người bệnh chẩn đoán đứng lên. Một phen sau này, nàng trong lòng sáng tỏ. Sau đó đổi Hứa Dương tiến lên, Hứa Dương giống vậy cẩn thận chẩn đoán một phen, sau đó kết thúc. Cái này hai người đều nghe dẫn đội lời của Lao sư, ở bệnh nhân trước mặt từ đầu đến cuối không mở một hơi. Cái này để cho dẫn đội lão sư nhiều ít vậy thở phào nhẹ nhõm. Những bác sĩ khác cũng giật nước, vọng văn vấn thiết mà nên hỏi cái này hai người cũng đều hỏi, nên nhìn, bọn họ vậy đều thấy, chính là trần mạch không xem, nhưng bọn họ muốn biết là hai người này tỷ đấu như thế nào. Nơi này trung y phụ khoa chủ nhiệm cũng là một triệu nhân, hắn nói, "Được rồi, nơi này bệnh nhân và bệnh ví dụ cũng đều nhìn xong hết rồi, chúng ta liền trực tiếp hội phòng học chứ?" Đề nghị này lấy được đám người được đồng ý nhất trí, đám này hiện trường trung y hẻo chạc không ngừng đánh trước tin tức đến trong phòng họp, đám người làm xong, phân đến những khoa thất khắc thanh niên trung ý cũng đều nhanh đi tham gia náo nhiệt. Phụ khoa chủ nhiệm ở trước mặt điều ra mới vừa rồi cái đó nửa bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Chương 328 Về nhà thu dọn đồ đạc. Chương 328: Về nhà thu dọn đồ đạc. Hắn nói, bệnh viện chúng ta trước mắt thực hiện tin tức nhất thể hóa, chúng ta đang thảo luận bệnh tình thời điểm, người bệnh các hạng số liệu cũng đều thấy được cả. Bệnh nhân này đâu? Chúng ta trước mặt vậy đã nói qua, 33 tuổi, đã kết hôn đã sinh. Thiếu bụng hai bên có đau, tự giữ, vàng mang như rót vào, vế thối. Người phụ nữ kiểm tử cũng trước vị, hóa nghiệm, bạch cầu 19500, trung tính 80, chẩn đoán là chậm chạp chậu viêm cấp tính bị nhiễm. Còn có những tin tức khác đều ở đây phía trên này. Trú y phụ khoa đâu? là bệnh viện chúng ta ưu thế môn học, cho nên rất nhiều phụ khoa bệnh nhân ở Tây Y bên kia chẩn đoán chính xác, cũng đều lễ tạo ý chuyển tới chúng ta bên này chữa trị. Tốt lắm, không nói khác, tiếp theo liền mời mọi người chung nhau cùng xem bệnh, thảo luận một tí bệnh tình chứ. Đám người đồng loạt nhìn Hứa Dương và Thẩm Ngọc Nôn. Dẫn đội lao sư nói nói, như vậy đi, hai người cầm chẩn đoán kết luận và muốn cho toa trên giấy viết xuống, đem cho ta sau đó, các ngươi nói sau. Thẩm Ngọc Nôn và Hứa Dương theo lời viết xong, giao cho dẫn đội lão sư đám người con người hơi sáng, hay lập tức muốn bắt đầu. Thẩm Ngọc Nôn dùng hỏi thăm ánh mắt xem Hứa Dương. Hứa Dương đặc biệt khiêm nhường địa đối hắn khẽ gật đầu. Thẩm Ngọc luôn nói, vậy ta liền nói trước ta chẩn đoán đi, những thứ khác bề mặt đặc biệt điểm mọi người đều biết, từ trung y chẩn đoán mà nói, bệnh nhân mạch tượng là dè già nhỏ mạch, mạch đập 58 lần phút. Thửa Dương khẽ gật đầu, Thẩm Ngọc luôn mạch trận phi thường chính xác thực. Thẩm Ngọc luôn mặc dù trẻ tuổi, nhưng xuất thân ở trung y thế gia nàng thở nhỏ hơn lúc trung y ấy, nơi lấy nàng y thuật cho tới bây giờ đều là so người cùng thế hệ ưu tú, cho nên lâu này, cũng chỉ Dương thành một thân tự tin và ngạo nghễ. Thẩm Ngọc luôn hơi đầu, giọng hoa hoán, bình thản, là đang xử lý đặc biệt dung bệnh tình như nhau, nàng nói, người bệnh lưỡi giống lưỡi Dạ dày bên trong chua hủ luôn mửa, eo khốn đầu gối lạnh, thần bị buồn ngủ, sắc mặt non đỏ. Một hơi thở ba tới là mạch đập chậm, mạch đập chậm hơn chủ hàng chứng, nhỏ mạch chủ rước cũng có thể chủ hư. Lưỡi loăng cũng không thuộc về hàng chứng, nhất là lưỡi mập nước trượt, lại là có thể gặp hàn nước lá lách hư là điểm. Cho nên mặc dù bệnh nhân bị chẩn đoán là cấp tính trậu viêm bị nhiễm, mặc dù máu voi rất cao, nhưng là này nhanh tuyệt không phải nhiệt chứng, cũng tuyệt đối không thể đầu lấy thanh nhiệt lợi thuốc. Hứa Dương nghe được lại lần nữa gật đầu. Liên trên đại phụ khoa chủ nhiệm cũng không ngừng gật đầu. Không nói cái khác, nhưng cái này lần phân tích thì rất gặp công phu. Nhiều ít trung y kỳ Vừa gặp có viêm chứng, vừa gặp máu voi rất cao, liền không chút nghĩ ngợi liền chạy chữa hàn lạnh thuốc, đây không phải là tạo nguyệt mã. Thẩm Ngọc luôn cao giọng nói, cao lương thay đổi doanh vệ qua, lên hốc thân thể khí huyết nghèo. Tuy không cũng mặc kệ phân biệt chứng, gặp bệnh chữa bệnh, nhất là hiện tại người bệnh sắc mặt non đỏ, giống như trang điểm cố. Lại thêm hàn eo khiến đầu gối lạnh, đây rõ ràng là dưới có thật hàn, trên có giả nhiệt. Đây là phù du lửa bị buộc lên càng, trở thành mang dương chứng nguy hiểm cấp giống, nếu như lúc này còn dám đầu hàn lạnh, âm dương cách tuyệt ở trước mắt, sợ là buổi chiều bệnh nhân thì phải vào ý cừu. Nói xong, Ngọc luôn lại liếc hướng dương mắt. Bên cạnh một đám thanh niên đám người vậy dối rít dần mình. Trung y phụ khoa chủ nhiệm lại lần nữa tán thưởng nhìn thầm Ngọc Nôn, thật không hổ là từ đời mình truyền thừa đến nay trung y thế ra à, tuổi trẻ như vậy một cái cô bé thì có phần này bản lãnh, thật là khó khăn được. Hứa Dương vậy gật đầu một cái, khen nói, phân tích rất tốt. Thẩm Ngọc Nôn liếc mắt khinh bị một cái, ta đặc biệt dùng người khen ta. Chỉ là Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, một cái này bằng lần này phân tích và trần đoán trình độ, Thẩm Ngọc Nôn tuyệt đối so với vấn huyện trung y phụ khoa mạnh hơn nhiều, đi trực tiếp có thể chọn đoàn đông. Nếu như dùng nước thuốc bình còn có thể, vậy đi thành phố trung y viện cũng có thể phối hợp người chuyên gia. Trố Dương ánh mắt vậy lập tức liền nhiệt lạc dậy rồi, nhân tài nha. Thấy như vậy cái này làm người đáng ghét ánh mắt, Thẩm Ngọc luôn điệu môi một cái, nhị được bất mãn trong lòng, nàng tiếp theo nói, cho nên đừng xem bệnh nhân đã là cấp tính trẫu viêm, nhưng là hiếm thấy hàn trứng. Cho nên chữa trị này tật bệnh, tuyệt đối không thể dùng hàn lạnh thuốc, ngược lại phải dùng nhiệt thuốc. Này là thiếu âm bệnh bốn mạch canh chứng, cho nên phải dùng 40 canh, ấm bên trong tán hàn. Các người xem, nàng lưỡi loãng mập nước trượt, dạ dày bên trong chua hủ đây là trên trung bình bốc hơi không có quyền, bốn mạch bên trong tán hàn, dương khí tới phụ, tự nhiên bốc hơi bình thường, triệu chứng có thể giảm. Huân nữa phụ tử có thể đốt mạng môn chân hỏa, rõ ràng tiêu thật hàn, thượng tiêu giả nhiệt nguy hiểm. Ngoài ra lại hợp thiếu bụng đốiỨu canh, phương này thuốc giống vậy có thể ấm thông hạ tiêu thật hàn, có thể giúp rõ ràng mang dương uy. Đồng thời, hắn đổi hạ tiêu hứ công hiệu, vậy sẽ đối với người bệnh trẩu viêm hữu hiệu. Người bệnh xưa nay làm phiền mệt mỏi, vì vậy thể hư, chính khi yếu đốt mới phải xuất hiện thiếu niên hàn chứng cấp tính trẩu viêm. Còn muốn dùng phụ tránh thuốc, nhà ta đản sơ khí phụ tránh, phúc kiện tỷ súc trung hơi, hộ vệ vị, lại thêm số ít mạo gà hoa cầm máu chỉ hắn vàng mang như vào. Đây cũng là ta toàn bộ tổ phương. Sau khi nói xong, Thẩm Ngọc Nôn nhìn Hứa Dương lộ ra cười, những người khác vậy dối rít tán phục. Lợi hại nha. Không gọi phân biệt chứng có lý có chứng cớ, vô cùng tinh chuẩn, Tổ Phương cũng là xảo diệu hết sức, 10 phần đỗ trứng. Hoàn toàn không có bị bệnh nhân giả tưởng lừa gạt, đặc biệt gặp công phu ả đám người xem Thẩm Ngọc Nôn ánh mắt cũng không giống nhau, thật không hổ là chuyển thừa mấy trăm năm trung y thế ra à, cô gái này cũng là 30 tuổi trở xuống thanh niên trung y à, tuổi tác nhỏ như vậy thì có phần này bản ánh, không được. Ở phía trên nhất trung y phụ khoa chủ nhiệm vậy thận trọng hơi gật đầu một cái, nhìn Thẩm Ngọc Nôn ánh mắt hơi có vẻ nóng như lửa, liền hắn cũng dậy tâm tư nghĩ cẩm Thẩm Ngọc Nôn cho đào tới. Thẩm Ngọc Nôn hướng về phía Hứa Dương đưa lên một chút cằm, chế nhạo nói: "Bác sĩ Hứa, đến ngươi." Hứa Dương nói: "Nói đều bị ngươi nói xong, ta không có gì lắm nói." Thẩm Ngọc Nôn buồn cười nói: "Ngươi cái này thì nhận thua." "A, vậy ngươi được mau chuẩn bị cây lau nhà và rẻ lau." Hứa Dương nghiêng đầu nhìn về phía dẫn đội Lao sư, gửi, "Cái đó ngược lại không có." Dẫn đội Lao sư vậy một mực ở xem hai người trước thời hạn viết xong giấy, hắn mở ra mà nói: "Hai vị chẩn đoán kết luận hoàn toàn nhất trí." Th Ngọc Nôn thần sắc khai biến. Dẫn đội lão sư lại nói: "Cho toa cũng là thiếu bụng canh hợp bốn lịch canh vị." Thẩm Ngọc Nôn nhất thời cau mày, ngươi là dùng sạ rỉn gặng liền là thế nào? Dẫn đội lao sư nói sau, chính là ở mấy vị thuốc lượng thuốc và chi tiết có sai lệnh, chủ nhiệm Chu, ngài qua xem qua. Dẫn đội lao sư cầm giấy giao cho phụ khoa chủ nhiệm. Phụ khoa chủ nhiệm nhận lấy cau mày xem xét, hơi khoảnh, chân mày nhất thời run một cái, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một mắt, thần sắc có chút kinh nghi. Chủ nhiệm Chu lần này động tác, ngược lại là cầm mọi người tâm tò mò cũng câu dạy rồi. Thẩm Ngọc Nôn cũng không nhịn được, nàng nói, chủ nhiệm Chu, có thể để cho ta xem một chút không? Chủ nhiệm Chu vậy không tự tuyệt, trực tiếp cầm hứa dương tờ giấy cho Thẩm Ngọc Nôn. Những người khác cũng đều lại gần, đập vào mi mắt chính là một tay sinh đắc chữ. Thẩm Ngọc Nôn phát hiện quả nhiên hai người cực kỳ tương tự, chính là ở lượng thuốc trên xuất hiện khác biệt, còn có mấy vị thuốc không cùng. Trạch Cả. Thẩm Ngọc Nôn ngẩng đầu hỏi Hứa Dương. Hứa Dương nói, ấm bên trong tán hàn, chính khí tới phục sau đó, hắn hư hàn trệ viêm sẽ chuyển là nhiệt chứng. Ở thủ phương bên trong có nhiệt có tà, ngươi đổi hứ đổi ư, luôn là muốn tà đi, vì vậy dùng trạch cả, thấy hiệu quả hơn nữa, vậy lợi cho bệnh tình chuyển nhẹ sau biến hóa. Thẩm Ngọc Nôn nghe vậy cảm, "Mào gà hoa, vậy dùng 30 d?" Hứa Dương nói, bệnh nhân vàng mang như rót vào Ngươi thiếu lượng thuốc thấy hiệu quả là không tốt đừng quá lo lắng hắn hàn lại tính, có nhiệt thuốc thống ngừa đâu, sẽ không có vấn đề. Thẩm Ngọc luôn lại lần nữa cau mày, như vậy dầu quế? Thứa Dương lộ ra mỉm cười, giao dịch thiếu bụng đối ứng canh ở giữa quan quế là dầu quế, là ví dụ phù du lửa đi xuống, đây là đạo long nhập biện thuốc, tính tuy nhỏ, chỉ có 3g, nhưng hiệu quả nhưng là đặc biệt rõ ràng. Đây là kinh nghiệm nói, lần sau gặp lại phù du lửa đi lên, có thể ở phương bên trong thiếu thêm 3g dầu quế, lấy gạo hoàn uống, có thể tự long nhập biện, thấy hiệu quả cực nhanh. Thẩm Ngọc luôn sắc mặt nhất thời động lại một cái. Hứa dương lại nói: Thật ra thì ngươi trần đoán phi thường chính xác thực, sai phương dùng thuốc vậy không có vấn đề, chỉ là dùng thuốc lao đạo trình độ hơi có thiếu sót. Ngươi toa thuốc cũng có thể trị nàng, chỉ bất quá ta thấy hiệu quả so người mau, hiệu quả trị liệu so người tốt hơn." Thầm Ngọc luôn mặt nhất thời cứng. Hứa Dương lộ ra hiền hòa cười, "Về nhà thu dọn đồ là đi, nhớ mang nhiều quần áo, chúng ta bên kia không lò sưởi, lạnh." Chương 329. Biết ngươi sư ra. Chương 329. Biết ngươi sư ra đây là một cái không giấu được tin tức liên đại. Bên này kết quả vừa ra, rất nhanh tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ cần là chú ý chuyện này cũng chưa có không biết. Tại khai hội trước, đám người đối Hứa Dương trình độ còn ôm có hoài nghi, cảm thấy hắn có thể là hư có kỳ danh, là đặc biệt tuyên truyền và tiếp thị đi ra ngoài danh tiếng. Nhất là làm Hứa Dương cuồng vọng muốn chủ động muốn khiêu chiến bọn họ thời điểm, bọn họ hơn nữa là cảm thấy hoang đường chia tay phổ, nhưng mà làm Thẩm Ngọc luôn thất bại tin tức chuyển đi thời điểm, tất cả mọi người đều ná lại. Không nói những thứ này, dự hội thanh niên Trung Ili, liền liền sau lưng chú ý chuyện này, lao trung ý và quốc thủ cửa vậy rối rít xúc động. Cũng chỉ có Cao Minh thành lão gia tử lắc đầu khổ, thầm mắng Hứa Dương không nói võ đức. Dựa theo cao lão gia tử suy đoán, Thở dương ít nhất có thể chờ đồng ý với cố thủ, hiện tại chạy đi cùng những thứ này tuổi trẻ tỉ tí, đây không phải là không nói võ đức, vừa có thể là cái gì. Thẩm Ngọc luôn cơ hồ là mơ hồ trước trở về nhà. Về đến nhà, đã có thể ăn cơm tối. Thầm Ngọc luôn ngồi ở trước bàn cơm, hai con mắt thất thần. Trầm phụ cũng là trầm mặt, không nói một lời. Trầm Mẫu ngồi tại chỗ cẩn thận nhìn xem cái này hai người, nhỏ giọng khuyên nói, "Ăn cơm trước đi, nếu không thức ăn đều phải lạnh." Hai cha con nàng vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Mẫu cũng có chút muốn nói lại thôi. Thật lâu sau đó, thức ăn thật lạnh, Chân phụ mới nói, "Ăn cơm đi." Thẩm Ngọc Nôn vẫn là túi đầu, không nói lời nào, vậy không phản lững. Trầm phụ xem con gái mình một mắt, có chút không đè ép được khí nói nói, "Được rồi, kỳ không bằng người, còn có cái gì dễ nói, ăn cơm trước đi." Thầm Ngọc Nôn về miệng, ánh mắt đều đỏ. Trầm Mẫu cũng là lo lắng, nàng nối Trầm phụ nói, "Nôn Nôn chuyện này phải làm sao? Tổng không thể thật để cho Nôn Nôn cùng vậy tiểu tử đi cái gì trong huyện đi, cái này thật tốt trong nhà không đợi, đi địa phương xa như vậy làm gì, ta có thể không đồng ý ạ?" Trầm phụ há miệng một cái, rất muốn nói hai câu kiên cường nói, có thể cuối cùng còn chưa bỏ có con gái mà, chỉ có thể biện suất tới một câu, "Vân Vấn lại xem đi. Nói sau Hứa Dương, Hứa Dương vậy thật vui vẻ. Hắn còn cùng ở tại một căn phòng hạ tất đi xuống lầu tìm tiệm, bữa ăn thịt dê sọ sâu, phải biết Hứa Dương trước kia ở bên ngoài nhưng mà chỉ ăn thức ăn nhanh và ăn vặt, không phải bởi vì keo kiệt, mà là vì vậy cái này một ít thức ăn đơn giản bất chuyện không chế mãi thời gian. Có thể gặp bây giờ mà Hứa Dương là thật vui vẻ. Không có biện pháp ạ, mò được nhân tài nha. Hứa Dương lại để cho Hạ Tất nghĩ biện pháp đi liên lạc với buổi sáng thấy cái đó tiểu linh thông, mời hắn cùng nhau tới đây ăn thịt dê sọ sâu, hứa Dương mời khách. Hạ Tất lại chạy mau đến bọn họ tới luyện nhóm lớn bên tìm vị tiểu tử. Lưu ra. Ba, đây chính là ngày hôm nay hứa dương cho ta." Lưu Hà Quân cung cung kính kính cầm toa thuốc và chẩn đoán kết luậnộp lên. Lưu Minh Đạt đeo lên tiếng lão, tao mày cẩn thận nhìn. Lưu Hà Quân ở một bên đàng hoàng đứng. Chơi khoảnh sau đó, Lưu Minh Đạt lấy mắt tiếng xuống, yên lặng không nói. Lưu Hà Quân có chút nhỏ tim nhìn xem hắn cái này xưa nay nghiêm khắc phụ thân, hắn hỏi, "Ba, ngài cảm thấy thế nào?" Lưu Minh Đạt thoáng nhíu lại mi, nhưng hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Hà Quân suy nghĩ một chút, nói nói, "Thật ra thì từ nơi này một bệnh ví dụ phía trên, Chúng ta cũng không cách nào đặc biệt chính xác và hoàn toàn đoán được một cái bác sĩ trình độ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này Hứa Dương là có chút bản lãnh thật sự, ngược lại không đến nỗi là bị sao tác đi ra ngoài túi rượu túi cơm. Trữa bệnh không phải võ hiệp tỉ thí, một bệnh ví dụ lên cao thấp, thật ra thì cũng không thể hoàn toàn phản ứng ra bác sĩ tổng hợp trình độ. Ta phòng đoán thẩm ra vậy nha đầu, hiện tại cũng đang bị khuất và không phục đây. Vậy nha đầu dâu sao còn nhỏ, chẩn đoán lên công phu không kém, nhưng mà sai phương dùng thuốc phía trên còn tương thiếu điểm lão đạo, thua vậy là bình thường, kết quả tuổi tác ở nơi này đây. Bất quá cái này Hứa Dương tuổi tác cũng không lớn, không tới 30 đâu cũng không phải là thế gia xuất thân, cũng không phải thở nhỏ học ý đi, Lưu Hà Quân gãi đầu một cái, đích nói thầm một câu, chuyện lạ mà. Lưu Minh đã xem xem Nhi tử mình, lại hỏi, vậy nếu như để cho ngươi cùng Hứa Dương so đấu? Lưu Hà Quân hơn ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười, rất có tự tin nói, vậy được xem dạng gì bệnh nhân và dạng gì bệnh tình, chí ít đang dùng thuốc chi đạo trên, ta không nhất định thất bại, dấu sao ta tuổi tác cũng ở nơi này đây. Lưu Minh đạc mặt không thay đổi hỏi, Hứa Dương có phải hay không vậy điểm ngươi tên? Lưu Hà Quân cung kính hồi nói, đúng vậy. Lưu Minh đạc nhỏ ra một hơi, nói, Vân Huyện, thông đầu cao tốt sao? Lưu Hạ Quân không rõ ràng hồi nói, không biết hỉ, ta đợi một hồi lên nét trà một chút. Ba, ngài hỏi cái này làm gì? Lưu Minh đặt những túi đầu đọc sách, không để ý tới hắn. Hôm sau, khách sạn đại sảnh tập hợp, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Hứa Dương bên kia nhiều rất nhiều không giống nhau ánh mắt, thậm chí có thể nói là kính vị rõ ràng. Hứa Dương Chu vi 23 m đều được vùng chân không, không ai dám đến gần. Vốn là hạ tất là cùng Hứa Dương đứng chung một chỗ mà, nhưng sau đó thật sự là không gánh nổi nhiều người như vậy ánh mắt áp lực, mượn cớ trốn đi tiểu, đến hiện tại vậy không gặp người. Thẩm Ngọc luôn ánh mắt đỏ, đỏ cũng không biết là không phải khắc qua, bên cạnh còn có một cái nữ bác sĩ không ngừng đang an ủi hắn, đây là có cái hình dáng đẹp trai nam trung ý đi tới Thẩm Ngọc luôn bên người, đôi hắn nhỏ giọng nói câu gì, sau đó liền đi tới Hứa Dương bên người, nói nói, "Ngươi khỏe bác sĩ Hứa Dương, ta kêu Tầm Lô Sinh." Hứa Dương vậy nhìn về phía cái bộ dáng này đẹp trai nam trung ý, gì ấy, trong đầu lập tức liền đụng tới tối ngày hôm qua mời Tiểu Linh Thông lúc ăn cơm hỏi tới tin tức. Hứa Dương nhìn Tầm Lô Sinh, vậy nhìn hắn vậy một đầu tự nhiên mái tóc dài, không sai, hàng này tóc dài xóa vai, cùng một nghệ thuật gia tựa như khẽ vết cảm, "Ngươi khỏe." Tầm Lộ Sinh hướng phía sau gỡ mình một chút mái tóc dài, động tác có chút vẻ lữ, Hàn Duy Hứa Dương nói, y đi học trao đổi, nhưng thật ra là kiện lại tầm thường bất quá sự việc, nhưng nếu là ở phía trên này cộng thêm tất cả loại tiền bạc cuộc, cái này thì mất đi y thuật trao đổi vốn là dụ ý. Những người khác vậy đều nhìn về bên này. Lưu Hà Quân và Tôn Tử Dịch đứng chung một chỗ, hai người vậy đang quan sát Hứa Dương và Tầm Lộ Sinh. Lưu Hà Quân nhỏ giọng nói, cái này nhỏ tìm là muốn cùng Hứa Dương so nhi khoa sao? Tôn Tử Dịch ánh mắt một mực đặt ở Hứa Dương bên người, chuyên tâm dồn trí, chưa từng lệnh. Hứa Dương vậy không cùng cái này rũ tiểu tử khách sáo. Anh đặc biệt trực tiếp nói nói, ngươi có lời gì, nói thẳng là được, không cần làm nền. Tâm Nô xinh khẽ bước cảm, nhàn nhạt nói nói, ý đi học trao đổi mà, nặng ở học tập lẫn nhau, Thẩm Ngọc luôn được bác sĩ Hứa Dương chỉ điểm, theo lý nói cảm ơn. Như vậy, buổi tối ta làm chủ, lấy biểu hiện cảm ơn, bác sĩ Hứa ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dương lại nói, ăn cơm thì không cần, nói xong cùng ta đi Vân huyện, đừng đổi ý là được. Nghe lời này một cái, Thẩm Ngọc luôn nhất thời càng bị khuất, bên trong đôi mắt cũng hiện lên nước mắt, nàng còn chưa có kết hôn mà, đi theo người đàn ông khác trở về quê quán coi như là chuyện gì xảy ra. Tầm Lô Sinh cũng không nghĩ tới mình mặt mũi một chút cũng không tốt sử dụng, mặt hắn vậy thoáng chấm xuống, "Bác sĩ Hứa, ngươi nếu không phải là cắn chuyện này không đâu sao?" Hứa Dương nói, "Nguyện thua cuộc mà thôi." Tầm Lô Sinh lấy tay đi về sau chải trải đầu mình mái tóc dài, lộ ra hoàn chỉnh một cả khuôn mặt, hắn diễn cảm từ từ đổi được lạnh lùng đứng lên, hắn nói, "Được, nếu bác sĩ Hứa Dương như thế thích chơi y thuật trao đổi, vậy ta tới cùng ngươi so đấu như thế nào? Ta thắng, ngươi cùng Thẩm Ngọc luôn đánh cuộc hủy bỏ, như thế nào?" Hứa Dương đi về sau nhìn một cái ủy khuất không Thẩm luôn, có chút bật cười, quả nhiên là người tuổi trẻ à, còn tới vừa ra anh hùng cứu nhân. Hứa Dương gật đầu một cái, "Có thể nha, bất quá nếu là ngươi thua, ngươi cũng phải cùng ta hồi Vân huyện." Lời này vừa ra, toàn trường đám người chính là sững sốt một chút. Người này như thế không kiêng ăn mặt, trai gái đều phải sao? Tầm Lô Sinh quay đầu liếc mắt nhìn khóc như mưa thầm ngậm luôn, hàng này suy nghĩ một chút, cảm giác mình dù sao không thua thì ạ, "Được, ta đáp ứng." Hứa Dương gật đầu một cái, nhớ lại trước Tiểu Linh thông cho hắn tin tức, hắn hỏi, "Sư phụ ngươi là vì sao như vậy chứ?" Tầm Lô Sinh lại sửa lại một chút mình mái tóc dài, hỏi, "Ngươi biết sư phụ ta?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không được biết, ta đây biết người sư gia và người thái sư gia." chỉ là bọn họ đều không ngứa như thế bến rũ. Chương 330. Nhớ hứa tóc. Chương 330. Nhớ hứa tóc. Lại bắt đầu phân bệnh viện. Tâm Ngô sinh chủ động tìm được dẫn đội lao sư, yêu cầu cùng Hứa Dương phân ở một cái bác sĩ. Hiếm lạ phải dẫn đội lao sư vậy không cự tuyệt. Cứ như vậy, khá hơn chút người cũng muốn cùng xem náo nhiệt. Sau Lương ăn Dư và làm Phân Dương người là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ, cho nên đám này ăn Dư người đều phải cùng Hứa Dương một đội. Hiện trường nhất thời náo nhiệt, dẫn đội lão sư nổi giận, mới đem chuyện này cho yên tĩnh đi qua. Phân đội đám người lên xe, Tiểu Linh Thông vậy lăn lộn đi vào. Hắn hiện tại nhiệm vụ có thể nặng, gánh vác truyền bắt quái nhiệm vụ. Thẩm Ngọc luôn vẫn là cùng Hứa Dương tổ một đến bệnh viện. Còn là giống nhau quy trình, bị thiết đãi, nghe diễn giảng, giờ học, lên tiếng, thảo luận, sau đó sẽ phân khoa phòng đi theo môn học người dẫn đầu lâm sàng trao đổi và học tập. Trước mặt khô khang quy trình kết thúc, Quý Vũ tầm Ngô sinh đến tìm Hứa Dương, nói chuyện trước, đương nhiên là trước phải lý một lý hắn tiêu xài mái tóc dài sắp xếp hắn mới nói, muốn bắt đầu, bác sĩ Hứa Dương, mời ngươi chọn phòng ban đi. Những người khác cũng đều ở xem Hứa Dương. Hứa Dương ra hai chữ, nha khoa. Thẩm Ngô sinh ra, nha khoa. Ngươi không phải nói biết ta sư ra và thái sư ra sao? Ngươi còn cùng ta so nhi khoa? Những người khác vậy rồi rít chắc lưỡi hít hả, quả nhiên cùng chức như nhau phách lối à? Hắn chính là muốn ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực bên trong đánh bại ngươi gánh mắt đỏ đỏ thầm ngâm luôn, tăng thêm nỗi nóng, lại nghĩ tới hôm qua xấu hổ, không khỏi âm thầm đối Hứa Dương cắn răng nghiến lợi. Bệnh viện bên này họp trung y môn vậy xì xào bàn tán, thật ra thì đây đối với người trong nghề mà nói, không tính là bí mật, Bắc Kinh trung trên bản đều biết. Hứa gật đầu một cái, không sai, liền so nhi khoa. sinh trong nhất thời căm không khỏi cùng quá tự tin đi. Ngươi thật làm chính ngươi là toàn bộ có thể hả? Hứa Dương lại nói, "Coi đời này chưa hoàn toàn người, vậy không tồn tại toàn năng bác sĩ." Tâm Lô Sinh giận nói, "Vậy ngươi làm gì nếu không phải là cùng ta so nhi khoa, ngươi là ăn chắc ta sao? Cảm thấy nhất định có thể giành được ta sao?" Hứa Dương nói, "Thật ra thì chúng ta tỉ thí, ta cũng không phải là nhất muốn thấy được ai thắng ai thua." Tâm Lô Sinh hỏi, "Vậy ngươi muốn nhìn cái gì?" Hứa Dương nghiêm túc nói nói, "Ta chủ yếu muốn xem ngươi bản lãnh như thế nào." Đám người trong nháy mắt ngờ ngơ. Tầm Lô Sinh nghe tiếng sốt một chút, sau đó xảy ra đổi nóng, hắn nghiêng đầu đối nơi này nhi khoa chủ nhiệm nói: cho hai chúng ta tìm một khó giải quyết bệnh nhân. Nhi khoa chủ nhiệm cũng có chút trợ khóc trợ cười nhìn về phía dẫn đội lao sư. Dẫn đội lao sư chính là gật đầu đáp ứng. Một đám người đi nằm viện bên kia chạy tới, bệnh viện này trung ý ưu thế môn học là nhi khoa đến nhi khoa sau đó, ai có tâm tư nghe phổ thông bệnh ví dụ hả, cũng đang chờ xem bắt quái đây. Nhi khoa chủ nhiệm thấy mọi người hứng thú đều ở đây cái khác chút trên đâu, vậy liền giới thiệu sơ lược một ít phổ thông bệnh nhân, sau đó mang bọn họ đến ngoài ra một căn phòng bệnh. Nhi khoa chủ nhiệm đi tới bệnh bên người, đối hắn cha mẹ nói, những thứ này đều là đặc biệt ưu tú thanh niên trung ý ý. Chờ một chút các người đứa trẻ bệnh tình chúng ta sẽ trở về cùng nhau thảo luận. Bệnh cha mẹ tự nhiên không khỏi đáp ứng, thân nhân người bệnh lo lắng nhất chính là bác sĩ bỏ mặc không hỏi, người nhìn chiến trận càng lớn, người ta càng yên tâm đây. Nhi khoa chủ nhiệm xoay người nhìn đám này theo tới thanh niên Trung Y. D. nói nói, cái này đứa nhỏ 2 tuổi lẻ 3 tháng, là trọng chứng sốt phổi, nóng lên đã 13 ngày, sốt cao từ đầu đến cuối không lùi, bệnh tình vậy càng ngày càng phiền thoái, hiện tại nhiệt độ cơ thể 40 độ. Là bệnh viện chúng ta trung tây ý trung nhau cùng xem bệnh nơi này là hồ sơ bệnh lý, các ngươi vậy tới đây chẩn đoán một chút đi. Nhi khoa chủ nhiệm cho bọn họ hiển thị khứ bệnh trải qua bạn. Trước nhất chuyển tới vẫn là Hứa Dương và Tầm Ngô Sinh trên tay, Hứa Dương lật xem một tí đứa nhỏ này các hạng gặp kiểm tra số liệu, còn có chức ý trần đoán dùng thuốc. Tầm Ngô Sinh lật xem hoàn sau đó, gỡ vuốt tóc mình, hỏi: "Ngươi tới trước vẫn là ta tới trước?" Hứa Dương nói: "Ngươi chờ đi, ta lại xem xem." Tầm Ngô Sinh gật đầu một cái, sau đó đem mình tóc giải, tất cả đều lao đến lỗ hai phía sau đi. Bệnh phụ thân nhìn Tầm Ngô Sinh cái này tiêu xái hình dáng, lòng tràn đầy chán ghét, bọn họ luôn cảm giác tên tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, chí ít tự ở bề ngoài tới xem là như vậy. Tầm Ngô Sinh sửa sang lại mình kiểu tóc sau đó ngồi xổm bệnh trước mặt, bắt đầu chẩn đoán đứng lên đường xem hàng này đủ cái dữ, nhưng tài nghệ y thuật vẫn là rất thích hợp. Hắn thái sư ra là năm đó năm 1955 phụng Điều Bắc Kinh đứa nhỏ Vương, ở động ăn cửa trong bệnh viện công tác 10 mấy năm, là nhi khoa định hải trấn tâm, y thuật vô cùng lợi hại. Hứa Dương năm đó nhận biết hắn thái sư ra, ban đầu chống lại ớt nào thời điểm, hắn thái sư già cũng là tổ chuyên gia bệnh viện, hắn sư ra vậy cùng Hứa Dương sóng vai tác chiến qua. Bọn họ cái này một chim mà đối nhi khoa chữa trị vẫn là tương đương có tài nghệ, chính là không biết thằng nhóc này được bọn họ cái này một chim mà mấy phần chân truyền. Vẫn hiện rất thiếu ưu tú trung y li. Không cái phòng ban cũng thiếu có thể một mình đảm đương một phía người dẫn đầu, cho nên Hứa Dương đặc biệt hy vọng có thể tìm về đi mấy cái mạnh, cho nên hắn chỉ sợ cái này lớn quyến rũ bản lãnh không cao. Tâm nô sinh đã trước chẩn đoán, bên cạnh một đám trung ý sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, bệnh nhân này cùng ngày hôm qua cái đó người nữ mắc bệnh không giống nhau. Cái đó người nữ mắc bệnh bệnh là thật phiền toái, nhưng cũng không phải như vậy khó khăn, bệnh viện trung ý phụ khoa hẳn là có thể cầm xuống. Mà đây cái bệnh là đã bị bệnh 13 ngày, trải qua trung tây y tất cả loại chữa trị, hiệu quả cũng không tốt. Nói cách khác, đây là một cái chết một đám chuyên gia khó giải quyết bệnh nhân à cái này hai người thật được không? Đám người xem xem Tầm Ngô Sinh, lại xem xem Hứa Dương. Nhi khoa chủ nhiệm vậy khẽ lắc đầu, hắn cũng không coi trọng, cái này hai người kết quả trẻ tuổi ảm mà Hứa Dương nhưng cũng còn đang nghiêm túc phân tích trước ý mở ra toa thuốc. Bệnh nhân bệnh tình khó giải quyết, Tầm Ngô Sinh tự nhiên vậy không dám khinh thường, hắn đặc biệt cẩn thận làm toàn diện chẩn đoán. Hồi lâu sau đó, hắn mới ngưng mi lui xuống. Sau đó đến phiên Hứa Dương, cần còn muốn hỏi trước mặt Tầm nô Sinh đã hỏi xong, Hứa Dương chỉ là thoáng bổ sung đôi câu, sau đó xem xét bệnh tình huống. Cái đứa nhỏ này đã nóng lên 13 ngày lâu, sốt cao không lui, nhưng là quanh thân nhưng là không mồ hôi, ho mã phiền chẩn đoán hắn mạch số lượng mạch, Lươi chất từng đỏ, vừa lươi và ngán. Lươi voi và mạch tượng đều là chủ nhiệt chứng, hắn triệu chứng cũng là sốt cao và sưng phổi, chứng chứng phù hợp, ngược lại là không, có xuất hiện trước một cái người bệnh như vậy mê mọi người tình huống. Bên này trần đoán kết thúc. Tâm Ngô sinh ngược lại là không nói một lời, hắn một mực ở cao mày châm trước mình toa thuốc đám người trở lại phòng họp. Dẫn đội lao sư đã đặc biệt quen cửa quen nẻo, trực tiếp cho bọn họ phát giấy trắng, để cho bọn họ cầm chẩn đoán kết luận viết ở phía trên. Hai người từng cái viết xong, sau đó đem giấy trắng giao cho dẫn đội lão sư. Những người khác cổ cũng đưa giải, đáng tiếc xem không thấy. Liên liên ánh mắt đỏ đỏ thẩm ngọc luôn vậy khẩn trương cực kỳ, nàng xem xem dẫn đội lão sư, lại không nhịn được nhìn về phía Tầm Ngô Sinh. Tầm Ngô Sinh chính là sửa lại một chút mình quyến ru tóc, hướng về phía Thẩm Ngọc luôn nháy mắt mấy cái, cho đối phương một cái trấn an diễn cảm. Có thể Thẩm Ngọc luôn vẫn là lo lắng, nàng lại nghiêng đầu xem Hứa Dương, kết quả phát hiện Hứa Dương thần sắc dựng dương vô cùng, nàng vừa gặp liền trong lòng thì càng thêm nổi giận. Tầm Ngô Sinh sờ một cái mình mái tóc dài, cao giọng nói nói, hiện tại nên bắt đầu nói mình chẩn đoán và toa thuốc chứ? Ai nói trước à? Bác sĩ Hứa Dương, lần này nếu không để cho người tới trước, Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, nghiêng đầu đối dẫn đội lao sư nói, "Cầm hắn viết cho ta xem một tí." Dẫn đội lao sư cầm tầm ngô sinh viết toa thuốc và chẩn đoán đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương lấy tới xem, người bên cạnh vậy nhanh chóng lộ ra cổ. Tầm Ngô Sinh thì lộ vẻ được tràn đầy tự tin, hắn đối Hứa Dương nói, "Có phải là không có nghĩ đến nguyên lai like là như vậy. Ta đã tìm ra bên này, bệnh viện nhiều lần chị không hiệu quả nguyên nhân." Ngay vậy, người bên cạnh đều vô cùng giật mình. Liên liên phía trên nguyên bản không ốm bất kỳ hy vọng nào, nha khoa chủ nhiệm đều lộ ra vẻ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Tầm Ngô Sinh, ánh mắt kinh nghi bất định, "Thật hay giả, người trẻ tuổi này như thế lợi hại được sao?" Mà Thẩm Ngọc Nôn luôn cũng là lớn vui, chỉ có điều này, Tầm Nô Sinh phần thắng liền lớn rất nhiều, chúng Tây Y cùng xem bệnh 13 ngày không hiểu vấn đề khó khăn, đã bị hắn phát hiện trận tướng. Thấy Thẩm Ngọc Nôn diễn cảm, Tầm Nô Sinh trên mặt càng lộ ra đắc ý, hắn nói: "Bác sĩ Hứa Dương, do ta viết cẩn thận sao? Muốn không muốn ta cho ngươi giải thích một chút?" Hứa Dương nhưng là cười. Tầm Nô Sinh sửa lại một chút mình mái tóc dài, tự giác nắm chắc phần thắng, "Hứa Dương, ngươi còn có muốn nói cái gì sao?" Hứa Dương thì nói: "Đi vấn trước, nhớ cầm cắt, chúng ta có quy định, không thể lưu mái tóc dài." Chương 331. Sư môn bí tịch Chương 331: Sư môn bị tịch. Cứ việc đã sớm biết Hứa Dương lơn lối, cứ việc trước mặt cũng đã thấy được Hứa Dương lơn lối, thật là cùng nghe như vậy, Tầm Ngô Sinh vẫn là không nhịn được giận. Tầm Ngô Sinh tức giận nói: "Thiếu hay khoe khoang?" Hứa Dương cũng chỉ là cười cười. Mà đứng ở phía trên nhi khoa chủ nhiệm không để ý cái này hai người tuổi trẻ miệng lươi sắc bén, hắn nhanh chóng hỏi Tầm Ngô Sinh: "Ngươi thật đã tìm được người bệnh chân chính bệnh cơ?" Nghe được nhi khoa khoa trường hỏi, Tầm Ngô Sinh trên mặt lần nữa chạy ra nụ cười tự tin, "Đúng rồi, không cần biết cái thằng nhóc này làm sao phét lối, cũng không có cách nào thay đổi mình đã phát hiện chân tướng sự thật." Chú ý chữa bệnh cửa hải khó khăn nhất chính là ở chỗ phân biệt chứng, chỉ cần có thể chính xác phân biệt chứng, vậy kế tiếp dùng thuốc cũng sẽ không sẽ có quá lớn sai lệch, coi như sai phương dùng thuốc trình độ tương đối lần, chỉ cần con đường không việc gì sai lệch, vậy dùng thuốc đi xuống liền khẳng định sẽ hữu hiệu. Phân biệt chứng phân biệt chứng, chú ý cái này chứng rốt cuộc là cái gì, nó không chỉ có là chỉ căn bệnh, hơn nữa chỉ chính là bệnh ở nơi nào, bệnh tình chuyển đổi đến loại gì giai đoạn, cầm cái này biết rõ, chữa chỉ ý nghĩ cũng chỉ rõ ràng. Khó khăn nhất ở nơi này đây. Tầm Lô Sinh trên mặt lộ giá Mình đều đã cầm khó khăn nhất lấy được, cái này thì tương đương với mình đánh chiếm như thế nhiều bên trong chuyên gia Tây Y mười mấy ngày cũng không lấy được vấn đề khó khăn. Haha, ha, mình còn có thể bại bởi cái thằng nhóc này. Tầm Nô Sinh đặc biệt theo thói quen sửa lại một chút mình mái tóc dài, mang trên mặt mất tự nhiên nụ cười, hắn còn trước làm nền một tí. Nhi khoa ở cổ đại trong trung y mặt bị phân loại là tiểu phương khoa, nội khoa thì kêu hào phương khoa, tên chữ tuy có lớn nhỏ phân biệt, nhưng tổng chữa chỉ ý nghĩ là giống nhau. Chỉ là trẻ nhỏ vốn là thân thể yếu đuối, lại không tốt biểu đạt. Cho nên cái này vậy sẽ cho chúng ta trần đoán và dùng phương thuốc mặt lộ vẻ tới không dưới phiền thoái, chân chính chữa trị đứng lên, nhi khoa có thể so với nội khoa phiền toái hơn. Thẩm Lô Sinh còn cảm khái. Nhi khoa chủ nhiệm mắt long long nhìn Thẩm Lô Sinh, không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút nóng nảy, hắn tới lúc gấp rút chờ tiểu tử này kết quả, ngươi làm nền quả bánh à? Những người khác cũng là khỏe miệng rút ra rút ra, đều dùng ánh mắt quái dị xem Thẩm Lô Sinh. Ngươi muốn biểu hiện bản thân có bản lĩnh, cũng không cần như thế tử thật xa liền bắt đầu chạy đi. Liên, liên bị trợ giúp luôn vậy có chút im lặng. Thửa Dương liền không nhiều cố kỵ như vậy, hắn cắt đứt nói, "Được rồi, Ngươi nói thẳng phân biệt chứng là được, nơi này có không người ngoài nghề, làm lên cái gì tiểu phương khoa hào phóng khoa làm gì. Tâm Lô Sinh làm phép bị tắc đức, nhất thời bị nén quá sức, hơi thở đều có chút không khoái, hắn nặng nghề khạc ra một hơi, cau mày có chút tức giận xem Hứa Dương, trong lòng liên lặng cảnh cá mình, tiểu tóc tiêu sái người không chịu cái loại này không cũng tiểu tóc người vậy kiến thức. Tâm Lô Sinh ổn ổn tâm trạng, nói, vậy chúng ta trực tiếp phân tích bệnh tình đi. Nhi khoa chủ nhiệm vậy thở phào các những thứ này, dành ra con em là thật có thể ép ép vào phòng họp trên màn ảnh có bệnh các hạng tin tức, Tâm Lô Sinh trước mặt vậy để đứa nhỏ này hồ sơ bệnh lý bản. Tầm Ngô sinh nói, bệnh mặc dù nóng lên lâu ngày, hơn nữa đã có sốt phổi, nhưng là chúng ta không thể vừa gặp sốt cao nhiễm trùng, liền lập tức đầu lấy thanh nhiệt thông phổi thuốc. Cần phải muốn từ bệnh tình lên đường, trước khi phương án trị liệu trên căn bản cũng thiên về tại thanh nhiệt phương pháp, Tây y bên kia cũng là chú trọng tại dùng trừ sốt thanh nhiệt phương án. Nhưng vì sao nhiều lần chị không hiểu qua đâu? Nguyên nhân chính là ở chỗ bệnh biểu tà không rõ ràng, giống như là nóng bỏng nồi bên ngoài đậy lại một tầng chăn, không đem tầng này chăn vắt lên, đầu thuốc gì đi vào cũng là vô dụng, hơi nóng không xảy ra, bệnh tà không tặn được cả. Nhi khoa chủ nhiệm nghe vậy mẩn ra, Tâm lô sinh nói tiếp, chú ý dễ dàng nhất thất bại một chỗ chính là đồng hồ chứng, chứ chứng tiếp theo làm rõ ràng đồng hồ, tuy kéo dài trị trong ngày, chỉ cần có đồng hồ chứng, liền nhất định phải trước rõ ràng đồng hồ. Mặc dù nhiều lần nhấn mạnh, còn là dễ dàng bị thầy thuốc khinh thường, nhất là người bệnh đồng hồ chứng không phải rõ ràng như vậy thời điểm, giống như cái này người bệnh cũng không có xuất hiện phù mạch, chỉ là đế mạch, cũng không có miệng khác đau cổ cùng cái khác đồng hồ chứng, cũng chỉ có cả người nhiệt mà không mồ hôi, quả thật dễ dàng khinh thường, nhưng chúng ta chỉ cần bắt được thân nhiệt không mồ hôi một chút, lại căn cứ các ngươi trước khi dùng thuốc phân tích, cũng chỉ có thể cho ra kết luận chính xác. Những người khác cũng đều rồi lập tức nhìn về phía đứa trẻ hồ sơ bệnh lý. Nhi khoa chủ nhiệm không khỏi cau mày, hắn nghi ngờ nói: "Nhưng mà chúng ta trước ở toa thuốc bên trong vậy gia nhập tân lạnh rõ ràng đồng hồ dược vật ạ, nhưng mà hiệu quả như cũng không tốt." Hắn cũng là vừa thấy rõ ràng đồng hồ thuốc dùng mấy thuốc cũng vô hiệu, vứt bỏ điều này ý nghĩ, chuyên tâm tiếp tục dùng thanh nhiệt phương pháp, có thể vẫn là không có hiệu. Sau đó liền dương mắt nhìn Tây Y thao tác. Tâm Ngô Sinh lắc đầu một cái nói: "À, ta cũng không sao cùng các người chia sẻ một tí sư phụ ta nhiều lần nhấn mạnh dùng thuốc yếu điểm. Các người trước khi toa thuốc, thứ cho ta nói thẳng, toa thuốc là có vấn đề." Y khoa chủ nhiệm nhìn về phía Tâm Lô Sinh. Những người khác cũng đều xem Tâm Lô Sinh, liên quan đến sư môn chân truyền, mọi người cũng dựng lô thai lên. Tâm Lô Sinh nhìn vòng quanh đám người một mắt, vậy không trốn, chú ý dùng thuốc cả, thích hợp giản không thích hợp phồn, không phải nói thêm càng nhiều thuốc đi vào, chiếu cố đến mặt càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Chú y toa thuốc chú trọng thuốc giản, lực chuyên mới có thể hiệu quả hành. Các người trước khi xác thực gia nhập Tân Lãnh rõ ràng đồng hô thuốc, nhưng mà ngươi trong này lại có thô vội, lại có thích nhiệt, lại có kiệt tỳ, còn có phù tráng, lại có trừ thấp, quá rừng rả. Thật tốt một cái toa thuốc, dùng lại có hơn 20 loại thuốc. Thậm chí còn có 12 vị không liên hệ nhau thuốc, nhất là cái này điều kỳ quái nhất, yên lành thêm một mặt gừng tươi vào làm gì? Đây là tân ôn lại là tân ôn lại là tân lạnh, đây không phải là triệt tiêu lẫn nhau sao? Thuốc mở một đống, dốc sức phân tán, tự nhiên hiệu quả trị liệu không tốt. Chữa bệnh dùng thuốc, lực cầu tinh giản, chỉ có chuyên trú, dốc sức mới có thể to lớn. Muốn bắt cá quá nhiều, một điều cuối cùng cũng không bắt được. Ở triết học bên trong, cái này gọi là làm trước phải giải quyết chủ yếu mâu thuẫn, cái khác thứ yếu mâu thuẫn liền tiết kiệm sức lực. Ở chữa trị bệnh mãn tính bên trong, tạo thành hậu quả còn không coi là đặc biệt lợi hại nhưng lại ở chữa trị cái loại này cấp tính nhiệt bệnh bên trong, người dốc sức một khi phân tán, bệnh này liền không chữa khỏi, liền sẽ làm lỡ bệnh tình, chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhi khoa chủ nhiệm tạm thời á khẩu không trả lời được. Người vây xem vậy tương đương đội phục tầm nô sinh chú ý, hắn là thật không cho người khác mặt mũi, nói lại có thể thẳng như vậy tiếp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, một cái là người ta quả thật có bản lãnh, thứ hai là người ta danh ra chuyên nhân, sư môn triều đại cố thủ, sức lực chính là so người ngoài đủ một chút. Tầm sinh gặp nha khoa chủ nhiệm đã không nói, hắn liền nghiêng đầu xem Hứa Dương, đang mong đợi thấy được Hứa Dương vậy cùng nuốt bay vậy diễn cảm. Ai, Tầm Lô Sinh nhất thời sửng sốt một chút, hắn ở Hứa Dương trên mặt cũng không có thấy được mình mong đợi diễn cảm, ngược lại ở Hứa Dương trên mặt nhìn thấy nụ cười thản nhiên. Hứa Dương còn đối với trước hắn tán thưởng hơi gật đầu một cái. Tầm Lô Sinh nhất thời liền cùng ăn con rồi như nhau khó chịu, mình chính trang lý đầu, người nha có thể hay không phối hợp một tí. Gật đầu tán thưởng quả bánh à, ta cũng không phải là đứa nhỏ muốn trưởng bối khen. khen. Tầm Lô Sinh sắc mặt không vui. Hứa Dương ngược lại là thật vui vẻ, Tầm Lô Sinh nếu là không phần này bản lãnh, hắn còn chưa nhất định muốn đem hắn cho đào trở về đây. Bây giờ nhìn lại thằng nhóc này vẫn là được không thiếu chân chuyển trình độ không tệ, hồi trong huyện là đủ dùng. Thẩm Ngọc luôn xem xem Hứa Dương, lại xem xem Tầm Ngô Sinh, thoạt nhìn là Tầm Ngô Sinh phần thằng lớn à, nhưng làm sao cái này Hứa Dương một chút đều không bằng đây. Hứa Dương là không hoàng hốt, có thể Thẩm Ngọc luôn lại luôn cuống. Khổ não, chương 332. Ta không phải hoàn chỉnh người. Chương 332, ta không phải hoàn chỉnh người. Nhi khoa chủ nhiệm chính là đi Hứa Dương bên kia cầm Tầm Ngô Sinh viết phương án trị liệu, hắn nhìn xem hỏi, cho nên ngươi lấy bạc vền lên tán làm chủ chữa trị. Tầm Sinh lại sửa lại một chút mình một đầu mái tóc, sau đó nói, không sai bệnh biểu tà không rõ ràng, cho nên phổi vệ không hết, nhiệt không được giảm, vì vậy mới biết như thế nghiêm trọng. Cho nên phương án trị liệu cần phải muốn chọn dùng thanh tuyên thấu đồng hồ phương pháp, chọn dùng bạc vện lên tán thêm vị chủ trị, hẳn là có thể thấy không tệ hiệu quả. Nhi khoa chủ nhiệm nhíu mày một cái. Tầm Lô Sinh có chút được nước nhìn Hứa Dương, hắn nói: "Bác sĩ Hứa Dương, như thế nào? Ngươi còn phải có cái gì phải nói sao?" Dẫn đội lao sư dùng ánh mắt qué dị nhìn một cái Tầm Lô Sinh, sau đó hắn cầm Hứa Dương viết toa thuốc vậy giao cho nhi khoa chủ nhiệm. Nhi khoa chủ nhiệm nhận lấy vừa thấy, nhất thời ngẩn ra, sau đó hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem muốn Tầm Lô Sinh. Tầm Lô Sinh câu mày nói, "Làm gì?" "Xem ta làm gì?" "Hắn biết cái gì?" Nhi khoa chủ nhiệm nói, cũng là lấy bạc vềnh lên tán làm chủ chữa trị. Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời xôn xao. Thẩm Ngọc Nôn sắc mặt ưng ưng, lập tức liền lại trở về ngày hôm qua cảm thụ trong thống khổ đi. Tầm Lô Sinh cũng không khỏi nảy sinh ra cùng Thẩm Ngọc Nôn giống nhau nghi hoặc, người đặc biệt là dùng xạ rỉn gặm liền là thế nào? Nhi khoa chủ nhiệm dò xét Hứa Dương toa thuốc, hắn nhỏ giọng nói, "Chỉ là hai người ở toa thuốc phối ngũ trên nhưng là có chút không cùng." Lại là cái này vừa ra, Tầm Lô Sinh có chút không kiên nhẫn đi lên phía trước, trực tiếp đứng ở nhi khoa chủ nhiệm bên cạnh, xem Hứa Dương thuốc, hắn chân mày nhất thời vậy nhíu lại. Những người khác cũng tò mò trật, nhưng vậy không không biết xấu hổ đứng lên đi xem, chỉ là trong lòng ngứa một chút. Hứa Dương chính là lên tiếng nói, "Mới vừa rồi ngươi phân tích bệnh tình phân tích rất đúng chỗ, phân biệt chứng là chính xác, cho toa cũng không có vấn đề quá lớn, hẳn ăn 3 thuốc cơ đó, cái đứa nhỏ này là có thể xuất mồ hôi giảm nóng, đến lúc đó là có thể lại điều chỉnh dùng thuốc." Tư hiệu quả trị liệu đi lên nói, vẫn là rất tốt, con đường không đi sai, ngươi rất tốt." Tầm Lô Sinh càng nghĩ oai, "Ta đặc biệt dùng ngươi khệ ta." Hứa Dương cũng không quá mức để ý, chỉ là cười cười, hắn tiếp theo nói, chỉ là người toa thuốc phối ngũ vẫn là hơi có chút chưa đủ, bệnh nhân bệnh trình đã lâu, gió nhiệt lâu kỳ, đồng hồ khí mùi thơm nồng đóng, cho nên phải nhiều hơn tân tán thuốc. Người chỉ giữ Mên Vương, hiệu quả sẽ không như vậy mạnh, ta lại ngoài ra tăng thêm cương tẩm và tô diệp, phối hợp châu bảng cây cùng nhau sử dụng, tân lấy tán gió. Thẩm Mâu Sinh nhất thời mi đầu đại tríu, tô diệp, đây là tân ôn. Hắn mới vừa còn tán gẫu qua vấn đề này chứ? Nhi khoa chủ nhiệm vậy nhìn về phía hứa Dương. Hứa Dương thì nói không phải hoàn toàn không thể dùng tân ổn vật, nhưng chủ yếu muốn xem làm sao dùng, lấy hắn tân, đi hắn ấm, tự nhiên có thể dùng, ta ở toa thuốc bên trong lại gia nhập Hoàng Cầm 3 J, hắn đáng có thể thích nghi, hắn hẳn có thể khắc chế tô diệp âm tính. Hướng chi tô diệp vị tân, nhập thủ thái âm phổi kinh. Có hàng sông lên nghịch mà khu trọc, thiếu ngưng trẻ một cái mà tán kết hiệu quả, đối với bệnh xương phổi là hữu hiệu, hắn tân vừa có thể tản ra vừa có thể khu gió. Vì sao không cần? Thẩm Lô Sinh bị nói hơi chậm lại. Hứa Dương lại hướng nha khoa chủ nói, người trước ở toa thuốc bên trong gia nhập tươi chủ yếu là muốn ra và khu gió. Đồng thời hắn thuốc nhập phổi dạ dày, muốn điều hòa phổi dạ dày chứ. Nhi khoa chủ nhiệm nhanh chóng gật đầu, không sai, hắn trước liền là nghĩ như vậy. Thẩm Ngô sinh lại cau mày xem nhi khoa chủ nhiệm. Hứa Dương nói, chữa bệnh đâu, không phải nói không thể chu toàn mọi mặt, chúng ta hẳn là muốn cân nhắc chu toàn nhưng là nhất định phải phân rõ điểm chính, ngươi ngừng tuệ thêm là thuộc về không phân chia trọng điểm, hiện tại giai đoạn điểm chính vẫn là ở chỗ thấu đồng hồ lý phổi. Xem ta ở phía sau lại gia nhập hạnh nhân và dĩ nhân, hành nhân 3G, dị nhân 6G, hai người này thuốc có thể lý phổi khử đảm, đồng thời dị nhân có thể tiện tỳ trừ thấp, bổ thủ sinh kim. Không phải bảo hoàn toàn không thể điều hòa phổi dạ dày, mấu chốt muốn xem làm sao dùng, chữa bệnh lúc nhớ ký hộ vệ dạ dày khí là rất chính xác. Nhi khoa chủ nhiệm sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái, đúng không? Hắn cũng nghĩ như vậy. Hứa Dương trước mặt vậy cẩn thận phân tích bọn họ trước khi toa thuốc, thật ra thì bọn họ bên này trình độ vậy cũng không tệ lắm, suy tính vậy rất tương đối toàn diện, nhưng là khẩn yếu nhất cái này điểm chính bọn họ không nắm chặt. Liên cùng tấm Ngô Sinh nói như vậy, bọn họ quá phân tán, cho nên mới đưa đến thấy hiệu quả không tốt. Hứa Dương là vững vàng bắt chủ yếu mâu thuẫn đang đánh, nhân tiện tay chiếu cố khác, cho nên Hứa Dương toa thuốc rất sức là rất chuyên chú mà bọn họ dùng thuốc dốc sức liền phân tán, cho tới bỏ lỡ cơ hội tốt, hơn nữa bệnh tình tương đối ổn nuốt, làm được bọn họ càng chậm càng mơ hồ. Hứa Dương nói, xem ra chút, vì cây lạnh mà có thể đấu, cây cắt cánh là phổi kinh dẫn thuốc, trao phát huy mùi thơm nồng nhiệt, đây đều là bạc vỉnh lên tán tác dụng. Lấy bạc vỉnh lên tán chủ đây mới là dốc sức chuyên chú địa phương. Nhi khoa chủ nhiệm biết đối phương ở chỉ điểm mình, mà nói dùng từ vậy tương đối hợp chuyển, hắn nghiêm túc hơi gật đầu một cái, "Chủ giáo." Tầm Lô sinh nước miếng một cái, thần sắc thoáng lộ được có chút bối rối, "Thôi, khoác lác ai không sẽ thổi, chân chính hiệu quả, không được xem hiệu quả trị liệu ạ." Hứa Dương cười một tiếng, hắn nói, "Trước khi tan việc, ta cầm bệnh bệnh tình khống chế được, ngươi, cắt tóc cùng ta đi." Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời dừng mình, liền liền Nhi khoa chủ nhiệm vậy đặc biệt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Tâm nô sinh vẻ mặt hơi trầm lại, nghiêng đầu dưới khán đài, thấy mọi người họ cũng đang chăm chú nhìn hắn, nhất là điểm đạm đáng yêu thầm ngọc luôn. Hắn cầm tim đưa ngang một cái, cứng cổ nói, "Khoắc lắc không được thuế, ngươi nếu là trước khi tan việc vẫn không có thể khống chế được, coi như ngươi thua." "Được." Hứa Dương cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nha khoa chủ nhiệm. Nha khoa chủ nhiệm vậy gật đầu một cái, nói, "Bác sĩ Hứa Dương, Ta đồng ý dùng ngươi toa thuốc, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn chằm chằm dược phòng, để cho bọn họ lập tức sao thuốc. Nói xong, Nhi khoa chủ nhiệm liếc tầm Lô Sinh một mắt, thử nhẹ một tiếng liền đi ra ngoài, hắn vẫn có chút tỳ khí đây. Tiểu Linh thông chính là cầm điện thoại di động không ngừng tiến hành hiện trường người ít dễ ảm. Tầm Lô Sinh trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là cưỡng ép ổn định lại. Bởi vì hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được không đáng tin cậy, khi đến ban mới bao lâu à, Nhỏ như vậy thời gian, đỉnh đã dụng hai thuốc thuốc. Hai thuốc thuốc là có thể ổn định bệnh tình, đây cũng quá khoác lác chứ. Những người khác cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi, hiệu quả trị liệu muốn không muốn như thế mạnh à. Có chủ đảm nhiệm tự mình nhìn chằm chằm, thuốc rất nhanh liền sắc tốt, cho bệnh uống vào, thân bắt đầu liền ra hơi mồ hôi, hơi khoảnh sau đó mới đo lường nhiệt độ cơ thể. Đúng như dự đoán, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống, chỉ là bắt đầu lên cơn sốt, vẫn là ho khăn. Tầm Nô sinh sắc mặt có chút khó khăn xem, bởi vì dùng hắn hãn thuốc, một đơn thuốc đi xuống không nhất định sẽ có cái hiệu quả này, dùng 2 đến 3 thuốc còn thiếu không nhiều. Nhưng Tầm Nô xinh vẫn là không ngừng an ủi mình, chí ít hiện tại cũng không thể nói khống chế bệnh tình, chỉ có thể nói là chuyển tốt. Sau đó vậy đang không ngừng sửa sang lại mình một đầu mái tóc. Hứa Dương lại đi cho Hải Tử làm hai trận, hắn ban đầu lươi chất tường đỏ bựa lưỡi và ngán, ở một đơn thuốc thuốc sau đó, lười voi đã chuyển thành trong ngán, mạch tượng vậy chuyển thành nặng đến. Hứa Dương ở nguyên toa thuốc trên căn bản bỏ đi ngân hoa và trao, lại dùng một đơn thuốc. Buổi chiều huấn luyện trao đổi vẫn còn tiếp tục, nhưng là tất cả mọi người đều không có tâm tình, mọi người đều ở đây chú ý một chuyện khác đâu, cũng chỉ có Hứa Dương một người tương đối lạnh nhạt. Sắp việc, nhi khoa chủ nhiệm vội vã chạy vào phòng họp, cầm đang dạy nội chủ nhiệm đuổi xuống, hắn hướng về phía đám người vui vẻ cười to. Thẩm Lôi Sinh lúc ấy mặt liền biết. Mọi người đồng loạt xem Hứa Dương. Nhi khoa chủ nhiệm Hưng Vân nói, "Vậy nhiệt độ người của đứa bé đã khôi phục bình thường, cũng không ho khan, phổi ngâm nước gấm vậy giảm bớt, hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể nói đã không chế được bệnh tình." Ồ. Bên trong sân yến áo. Mọi người khiếp sợ, thật hai thuốc thuốc liền làm xong người ta 13 ngày đều không bắt lại bệnh kinh niên trọng chứng à, đây rốt cuộc là cái dạng gì, người mạnh à, đây cũng quá ngu đi. Nhi khoa chủ nhiệm vậy thán phục không dứt, hắn nhìn Hứa Dương cũng không biết đổi nói thế nào, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Tiểu Linh Thông chính là đang khiếp sợ hơn, còn ở đặc biệt chuyên nghiệp hiện trường lợi dễ trước. Giản đội Lao sư vậy lấy ra điện thoại di động, vỗ xuống hai người toa thuốc, nhất là ở Hứa Dương toa thuốc phía sau hắn lại viết xuống hai trận tình huống và toa thuốc. Tầm Ngô xinh tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt chết lặng, cảm giác trên cái thế giới này đã không có yêu. Thẩm Ngọc luôn vậy ánh mắt ngây ngốc nhìn Hứa Dương, giờ khắc này, nàng trong đầu nghĩ là lúc đầu hắn đối nhi khoa chữa trị cũng như vậy lợi hại. Hứa Dương đứng lên đối nhi khoa chủ nhiệm nói, mang ta đi phòng bệnh đi, ta lại chẩn đoán một tí, mở giải quyết tốt phương. Được, thật tốt. Nha khoa chủ nhiệm tự nhiên không khỏi đáp ứng, đưa tay ra đặc biệt khách khí mời Hứa Dương đi trước. Hứa Dương ở đi qua Tầm Ngô thời điểm, nhàn nhạt để lại một câu Đường quên hất tóc, hình dáng gì? Tâm Lô Sinh thiếu chút nữa không khóc lên, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc Nôn, chịu đựng nước mắt, sờ mình chân quý mái tóc, bi thảm nói nói, "Ngọc Nôn, ta cũng là vì người à, ta lại cũng không phải một hoàn chỉnh đàn ông." Thẩm Ngọc Nôn trong lòng còn có chút tiểu khải may mắn, rốt cuộc mất mặt vượt quá nàng một cái, chương 333. Không thể lão lung túng. Chương 333, không thể lão lung túng. Thẩm Lô Sinh cuối cùng vẫn thua. Hứa Dương thì là theo chân nhi khoa chủ nhiệm đi trước phòng bệnh, hai từ cha mẹ xem Hứa Dương ánh mắt cũng không giống nhau, "13 ngày à? Bọn họ đau khổ 13 ngày à?" Hiện tại rốt cuộc giảm sốt, nhìn như hài tử tinh thần vậy tốt hơn nhiều. Hai tử cha mẹ vừa mừng rỡ lại là giật mình. Hứa Dương ngồi chồm hổm xuống cho hài tử làm trần đoán, hắn bữa lưỡi giảm đến sằm mỏng, mạch tượng vậy hòa hoãn. Hai thuốc thuốc đi xuống, đã giải khai hắn gió nhiệt, nhưng là phổi của hắn dạ dày vẫn là không và, âm cũng không có thanh trừ sạch. Nhưng là vấn đề khó khăn lớn nhất đã đi, ở chiếc học đi lên nói, cái này cũng đã giải quyết chủ yếu mâu thuẫn, tiếp theo chính là kết thúc công tác, vấn đề cũng không lớn. Hứa Dương lần nữa nghĩ liền một cái toát thuốc, lấy điều hòa phổi dạ dày cũng thông dương lợi là trị, liền ra phục linh 6g, pháp bán hạ 5g, trần bì 3g. Dĩ nhân 12 dề, vỏ cây dâu 6 dề, trái bí đao nhân chỉ 9 dề, thông cỏ 3 dề, cốc lúa mạch tất cả 6 dề lại mở hai thuốc. Hứa Dương dặn dò xong sau đó, liền tan việc về khách sạn. Nhi khoa chủ nhiệm muốn mời Hứa Dương ăn cơm, chỉ là Hứa Dương cho khéo léo từ chối. Có tiểu linh thông truyền, dự hội những thứ này thanh niên trung ý rất nhanh liền đều biết tin tức, mọi người một lần nữa giận mình, lại không ai dám khinh thường Hứa Dương. Mà những cái kia bị Hứa Dương điểm qua tên chữ thanh niên trung ý kia, mặc dù nói bọn họ cũng là cùng đời nhân trung người xuất sắc, lại là danh gia con em, cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu nhân vật. Nhưng là vào giờ khắc này, Tất cả mọi người trong lòng cũng thoáng qua một chút hốt hoảng tâm trạng. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Tất cả mọi người đều sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Cao ra. Cao lão, đây là Hứa Dương bây giờ thiên cho toa. Tiểu trợ lý cầm tấm ảnh in ra, giao cho ngồi ở trên ghế cụ già. Dâu tóc bạc trắng cụ già nhận lấy Hứa Dương ba cái toa thuốc, cau mày cẩn thận nhìn. Tiểu trợ lý đứng ở một bên không nói lời nào. Sau khi xem xong, Cao lão cao mày suy tư. Tiểu trợ lý lại lần nữa nhìn một cái Cao lão, hắn nghi ngờ trong lòng, Cao lão lần này làm sao đối một người trẻ tuổi như thế để bộ Đơn giản là cho tới bây giờ không có để bỏ qua, đối nhà mình hài tử cũng không có như vậy quan tâm. Qua hơi khoảnh, cao lão mở mắt ra, hỏi tiểu trợ lý, "Tiểu nô, ngươi cảm thấy mấy cái này toa thuốc như thế nào?" Vừa nghe hỏi mình, tiểu trợ lý suy nghĩ một chút, trả lời nói, "Vậy dĩ nhiên là đặc biệt thích hợp, trên thực tế hiệu quả cũng là rất tốt." Cao lão không nói gì, chỉ là tràn đầy nếp nhăn trên mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng, vốn là rũ xuống mí mắt lại không tự chủ đi xuống để ép xuống, tựa hồ là có chút không chống đỡ nổi, có chút cố hết sức. "Cao lão, ngài muốn không muốn về trước phòng ngủ nghỉ ngơi một tí?" Tiểu trợ lý quan tâm hỏi. Cao lão kết quả là tuổi tác quá cao, đã 90 mươi mấy, nhất là cái này hai năm tới, thân thể kém lợi hại. Cao lão lắc đầu một cái, nói chuyện đọc nhấn do từng chữ vậy trở nên có chút hàm hồ không rõ, ta không có sao. Ngươi đi cầm hứa dương trước khi những cái kia bệnh án tư liệu cho ta lấy tới, ta còn chưa xem xong. Tiểu trợ lý nhìn một cái thời gian, có chút lo âu nói, ngài còn xem à, cái điểm này, ngài nên nghỉ ngơi. Cao lão từ từ nói nói, không có chuyện gì, ngươi lấy tới, ta lại xem mấy cái. Tiểu trợ lý chỉ có thể đáp ứng, sau đó lại đi cầm hứa dương bệnh án tư liệu cầm một chồng tới đây, giao cho cao lão. Tiểu trợ lý nói nói Đệ chủ nhiệm vậy vừa trách móc chừng mấy hồi, nói lo lắng sự việc làm lớn, nếu không phải ngài mở miệng, hắn chỉ định không thể để cho Hứa Dương làm vậy. Ha ha, cao lão trên mặt lộ ra hơi độ cười, sau đó chậm rãi nói nói, y di thuật trao đổi, vốn là một cọc đẹp nói, cần gì phải tránh như bỏ cạp. Tiểu trợ lý nói, người ta làm lãnh đạo có thể không đơn thuần chỉ là nghĩ như vậy, sợ hơn có ảnh hưởng không tốt. Cao lão không làm bình luận, lật ra bệnh án bản. Tiểu trợ lý nhìn một cái cao lão, hỏi, "Cao lão, nghe nói cái đó Hứa Dương cũng cho tôn ca hạ chiến thử, ngài thấy thế nào?" Cao lão nhàn nhạt thủi nói, "Còn có thể làm sao xem, dùng ánh mắt nhìn tôi." Tiểu trợ lý nhất thời ý miệng, Tôn Tử Dịch, ngươi nói cái này hứa Dương rốt cuộc cái gì lai lịch? À. Lưu Hà Quân rốt cuộc ngồi không yên, ngày hôm qua Hứa Dương thắng Thẩm Ngọc luôn thời điểm, hắn vẫn đủ bình tĩnh, cảm giác được mình hẳn là không thua Hứa Dương. Nhưng là ngày hôm nay chàng này xuống, hắn thật ngồi không yên, cũng không kịp về nhà thỉnh giáo lao phụ thân, trước hết chạy đến tìm Tôn Tử Dịch tán gẫu. Tôn Tử Dịch lắc đầu một cái, cầm trên tay là ngày hôm nay Hứa Dương mở mấy cái toát thuốc, hắn nói, "Hứa Dương lai lịch, không phải cũng biết sao?" Lưu Hà Quân mày nói, "Cái đơn giản như vậy, một cái mới tốt nghiệp không tới 1 năm ra hỏa, kia như thế lợi hại. Chẳng lẽ là gia truyền?" Hắn phụ thân nghe nói cũng là một rất bác sĩ lợi hại. Tôn Tử Dịch vậy nhíu mày một cái. Lưu Hà Quân lại nói, "Ai, ngươi nói hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trước mặt ta cho rằng hắn là trẻ tuổi khí thịnh, muốn kiếm một hơi tới, hiện tại làm sao nhìn hắn thật giống như thật phải đem những người đó mang đi hả? Hắn muốn làm gì nha?" Tôn Tử Dịch vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vậy không phải biết. Lưu Hà Quân lo lắng nói, "Xem ra cái này hứa dương thật không đơn giản, hôm nay là thật lộ vẻ công phu, khó như vậy một bệnh nhân, hai người họ thuốc thúc, dùng nửa ngày thời gian liền đem người ta bệnh tình khống chế, cái này cũng đầy cũng quá." Nói đến chỗ này, Lưu Hà Quân đột nhiên sững sờ một tí, hắn liền nghĩ tới trước Hứa Dương vậy điểm hắn tên chữ, đây chẳng phải là nói hắn vậy không trốn thoát. Hắn lại nghĩ tới tối hôm qua hắn phụ thân cùng hỏi Hứa Dương trong huyện thông không thông tàu cao tốc mà nói, Lưu Hà Quân lại lần nữa sợ run một tí, ánh mắt mờ mịt, thì ra như vậy nhà hắn lao ra từ ngày hôm qua liền đã nhìn ra. Lưu Hà Quân mặt cũng mau xanh biết, huyện bọn họ rốt cuộc thông không thông tàu cao tốc cả. Tôn Tử Dịch lại nói, nhi khoa bệnh nhân cùng bệnh nhân khác không giống nhau, trẻ nhỏ đều là trì âm chí dương thân thể, bị bệnh truyền đổi rất tốc, nhưng dùng thuốc rút chuyện sau đó, thấy hiệu quả vậy sẽ tận nhanh, hiệu quả trị liệu vậy sẽ đặc biệt rõ ràng. Nghe đến chỗ này, Lưu Hà Quân thoáng thả chú ý một ít. Tôn Tử Dịch có chút tán thưởng nói, lời mặc dù là như thế nói, nhưng cái này vậy đủ để nhìn ra cái này Hứa Dương thực lực không đơn giản hả. Lưu Hà Quân tim lập tức lại treo lên. Tôn Tử Dịch khẽ mỉm cười một cái, nói, thật muốn cùng hắn trao đổi một tỉ ạ. Lưu Hà Quân lập tức giật mình nhìn về phía Tôn Tử Dịch, ngươi, ngươi nói là? Tôn Tử Dịch cười trốn chim nói, ta chờ một chút sẽ cùng dẫn đội lao sư sách một cái, ngày mai sẽ để cho ta cùng Hứa Dương tụ một đi. Lưu Hà Quân tạm thời vui mừng thôi, có thể ngươi, có thể ngươi trước không phải nói không muốn làm loại chuyện buồn chán này thì sao? Tôn Tử Dịch nhưng là cười, chủ muốn xem là đối thủ, đồng mối trẻ tuổi bên trong rất ít có xuất sắc như vậy. Lưu Hà Quân kinh ngạc nhìn Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch chính là nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Hà Quân, than nhỏ một tiếng, sái nhiên cười một tiếng, hắn nhất định là không sẽ dừng lại, cũng không thể một mực làm tiếp đi. Hơn nữa, cũng không thể lao để cho các người lung túng trước. Lưu Hà Quân hưng phấn dùng sức gật đầu. Chương 334, Tôn Tử Dịch ra tay. Chương 334, Tôn Tử Dịch ra tay. Trên thế giới này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Tôn Tử Dịch yêu cầu ngày thứ 2 cùng Hứa Dương Vân ở một tổ tin tức, đêm đó liền truyền ra ngoài. Rất nhanh tất cả mọi người đều biết tin tức này. Rất nhiều người đều bị Hứa Dương đầu ngọn gió đè được không tả nổi, nhưng Tôn Tử Dịch vào sân không thể nghi ngờ cho tất cả người tăng lên một đơn thuốc chích tim. Bọn họ nhóm lớn bên trong lập tức liền thảo luận lại tới. Mọi người đều biết Hứa Dương là không có nhợ bẩy, cho nên đáng người thảo luận thì càng thêm không cố kỵ gì. Cùng Hứa Dương một căn phòng hạ tất vốn đang ở trong phòng vệ sinh đào lỗ đâu, thấy trong nhóm tin tức sau đó, hắn kéo quần lên liền bỏ ra. Hứa Dương. Hứa Dương không xong. Hạ Tất một tay kéo lên, một tay nắm chặt chiếc điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng. Thửa Dương che bịt mũi tử, cau mày nói, "Trước cầm phòng vệ sinh cửa đóng trên." À, Hạ Tất theo bản năng đưa tay đóng cửa, cái này bung lòng tay một cái, hắn quần bập môi liền rất xuống. Ai nha. Hạ Tất lại nhanh chóng dùng bắt điện thoại di động cái tay kia sết quần, hắn cái tay còn lại còn khoác lên cửa phòng vệ sinh cầm trên tay đây. Thửa Dương không nói lắc đầu một cái, "Thế nào?" Hạ Tất vội vàng giơ lên điện thoại di động, cái này giơ tay, quần lại rớt. Thửa Dương cũng hết ý kiến, hắn liếc khi mị, "Ngươi nếu là không tình nguyện mặc, dứt khoát được." Hạ Tất mặt đỏ dần, chỉ có thể mao mao nói nói, "Không phải không là, là thật có chuyện gì?" Cái đó Tôn Tử Dịch bảo ngày mai muốn cùng ngươi phân ở tổ một, hắn muốn khiêu chiến ngươi. Tôn Tử Dịch. Hứa Dương nghe vậy hơn mừng ra, trong đầu nhất thời hiện ra trước Tiểu Linh Thông cùng hắn báo cáo tin tức. Tôn Tử Dịch, lần này tới cái nhóm này thanh niên trong trung y mặt công nhận y thuật người tốt nhất, không có một trong. Dĩ nhiên, cái này phải ở cầm Hứa Dương Lưu Cảm phân biệt chứng nhận làm lá là giả tạo giữa tình huống. Nhưng coi như là Hứa Dương Lưu Cảm phân biệt chứng là chân thực, mọi người đỉnh hơn cũng là cho rằng Hứa Dương và Tôn Tử Dịch trình độ không phân cao thấp, thậm chí Tôn Tử Dịch phần thắng có thể lớn hơn một chút không phải hắn, bởi vì Tôn Tử Dịch là đương thời danh thủ quốc gia quốc bảo cấp lao trung y khác cao hoa tín tay nắm tay điều dạy dỗ ở trên danh nghĩa, Tôn Tử Dịch là cao hoa tín lao trung ý đồ tôn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tôn Tử Dịch là theo chân cao lão tay nắm tay học cao lão vậy đặc biệt coi trọng hắn. Chỉ là bởi vì tuổi tác, cao lão vậy không thích hợp vượt qua lớn như vậy tuổi tác giới hạn thu hắn làm đồ đệ, cho nên liền để cho học cho mình thay thu, nhưng trong thực tế y thuật truyền thụ nhưng là cao lão tự mình làm đừng xem Tôn Tử Dịch chỉ có 34 tuổi, nhưng là hắn ở cao trước mặt thị trấn đã có chừng 14 năm. Mà Cao lão cũng đem hắn phát triển thành đương thời thanh niên trung ý ở giữa xuất sắc nhất trước, thậm chí là được công nhận là có khả năng nhất ở 60 tuổi trước trở thành danh thủ quốc gia người. Môn vãn quang vòng tại cả người hả? Chỉ là Tôn Tử Dịch ngày thường từ cầm thân phận, mọi người thật không nghĩ tới hắn sau đó trận, bởi vì Tôn Tử Dịch quá mạnh mẽ, mọi người cũng theo bản năng cầm hắn cùng người thế hệ trước tương đối. Hiện tại Tôn Tử Dịch rốt cuộc kết quả, tất cả mọi người đều hưng phấn, sẽ chờ Hứa Dương bị giáo dục. Nói thật, mấy ngày nay, Hứa Dương thật mọi người nổi giận. Quá cao điều, cháu trai này, làm việc không để mà à, y học trao đổi, vậy không hắn như vậy tới à buổi tối hôm đó. Náo nhiệt đám này coi là kẻ thù Hứa Dương người cũng chạy ra ngoài ăn bữa ăn khuya ăn mừng. Mà những cái kia bị Hứa Dương gọi đến tên người, vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần mình lúng túng mất thể diện. Tôn tử dịch tới, Thanh Thiên thì có 4. Hôm sau, Hạ Tất lại ở trong phòng thay Hứa Dương làm tất cả loại rên rỉ than thở nét mặt. Hứa Dương đối cái này hàng vậy thật là không phản đối. Dựa mặt xuống lầu ăn điểm tâm, xuống trong phòng ăn, xì xào bàn tán người càng nhiều. Bữa cơm xong, đi phòng khách tập hợp. Hứa Dương lại lẻ loi đứng, Hạ Tất lại chuyên thuật tính đi nhà cậu. Người bên cạnh vẫn là đang xì xào bàn tán. Lâm Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân đi tới khách sạn phòng khách thời điểm, tiếng bàn luận xôn xao càng lớn hơn. Hứa Dương vậy nghiêng đầu xem Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch vậy xem Hứa Dương, đặc biệt có phong độ hướng về phía Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Hứa Dương chính là có chút cảm khái. Tôn Tử Dịch chính là đi thẳng tới Hứa Dương bên người, hắn mỉm cười nói, "Bác sĩ Hứa Dương ngươi tốt, ta kêu Tôn Tử Dịch, lần đầu tiên cùng ngại chào hỏi, mời hơn chiếu cố." Hứa Dương đối với hắn cũng gật đầu một cái, cùng hắn cầm tay, nhưng Hứa Dương nhưng không nói gì, thần sắc hơi có chút phức tạp và nghiêm trọng. Lần này biểu hiện ở bên cạnh người xem ra, chính là Hứa Dương khí thế hoàn toàn bị Tôn Tử Dịch đè lại. Thật không hổ là cao lão tay nắm tay dạy dỗ trung ý thiên tài Tôn Tử Dịch à. Tôn Tử Dịch trên mặt nụ cười ấm áp lại làm lớn ra mấy phần, nghe nói bác sĩ Hứa Dương đặc biệt thích lý thuật trao đổi, bác sĩ mà, bản nên muốn ở trao đổi bên trong không thể thu được ích lợi và lớn lên, hy vọng ngày hôm nay ta cũng có thể từ bác sĩ Hứa Dương trên mình học được độ. Hứa Dương gật đầu một cái, sẽ có. Tôn Tử Dịch nhất thời mẩn ra, mình nói nói như thế khách khí, kết quả đối phương vẫn là như thế không khách khí. Tôn Tử Dịch có chút trợn khóc trợn cười, cái này Hứa Dương vẫn là một như thường lệ phách lối à, cũng không có cho mình mật mũi. Tôn Tử Dịch chỉ có thể nói nói, bất quá y thuật trao đổi, không ở chỗ phân thắng bại, chúng ta ngày hôm nay liền thuần trao đổi, cũng không làm cao thấp đi, được không? Lời này đặt ở trong miệng người khác liền nhất định là nhận thua lời của, nhưng ở Tôn Tử Dịch trong miệng nói ra, đây có thể thì không phải, tất cả người chỉ cảm thấy Tôn Tử Dịch vô cùng có phong độ, không phép hứa dương mặt mũi, không để cho hắn lung tung. Những người khác vậy nhẹ nhàng một tiếng, bọn họ liếc mắt xem Hứa Dương, chỉ hi vọng trong lòng tiểu tử này có chút phép đếm, chờ một chút sau khi trao đổi, đừng nữa xách để cho ai ai, ai cùng hắn trở về quế quán. Phòng đoán chờ một chút hắn cũng không có mặt nhắc lại. Hứa Dương chính là nhìn về phía Tôn Tử Dịch, ánh mắt đu hòa, nhưng là trong miệng nhưng không tốt như vậy nghe, vẫn là phân cao thấp đi. Tôn Tử Dịch nhất thời cau mày. Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn Hứa Dương, cũng không nghĩ tới Hứa Dương lại sẽ nói ra như vậy. Tôn Tử Dịch không rõ ràng nói, tại sao? Hứa Dương nghiêm túc nói nói, bởi vì ta cũng muốn để cho ngươi cùng ta hồi vấn huyện. Tôn Tử Dịch hết ý kiến, ngươi đặc biệt vẫn chưa xong. Những người khác vậy dối rít tất tiếng. Rất nhanh, dẫn đội lao sư đã tới rồi. Không ra ngoài dự liệu, Tôn Tử Dịch được phân đến cùng Hứa Dương tổ 1. Lần này, liền những người khác cũng nhìn ra mờ tới. Đây là ở trên cũng muốn thấy được bọn họ thi thí là thế nào. Cảm giác mặt rất phối hợp hạ phân đội lên xe, Tiểu Linh Thông lần nữa vượt biên tới đây. Trên xe, Hứa Dương bởi vì quá tiêu ngạo bị cô lập, một mực đều là một người ngồi một hàng, nhưng là lần này, Tôn Tử Dịch nhưng ngồi ở Hứa Dương bên người. Xe khởi động. Trên xe tất cả mọi người ánh mắt cũng không nhịn được đi bên này liếc. Tôn Tử Dịch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn tử từ, từ nói, "Ta xem qua ngươi cái này hai ngày đi án, nói thật, quả thật rất tốt, chắc hẳn cầm ngươi thả vào tỉnh bệnh viện, ngươi có thể vậy không thể so với nơi đó chuyên gia kém bao nhiêu." Hứa Dương chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời. Tôn Tử Dịch lại hỏi, "Chỉ là ta không hiểu chính là, ngươi tại sao phải để cho bọn họ cùng ngươi trở về quê quán đâu? Làm được giống như là cổ đại người man dợ cấp thân tựa như, ngươi là vì đấu khí, còn là nghiêm túc?" Hứa Dương hồi nói, "Vì lý tưởng." Tôn Tử Dịch nghiêng đầu xem Hứa Dương, truy hỏi, "Lý tưởng gì?" Hứa Dương lại không trả lời. Tôn Tử Dịch có chút xấu, cảm giác cùng Hứa Dương trò chuyện được hơi mệt, "Vậy ngươi muốn để cho ta cùng ngươi trở về quê quán, cũng là vì ngươi lý tưởng?" "Coi là vậy đi, nhưng chủ yếu là muốn đưa phần lễ cho ngươi sư gia, sau này sư môn phải dựa vào ngươi quang diệu đây." Hứa Dương nghiêng đầu hồi xem Tôn Tử Dịch, trong ánh mắt ý phức tạp hơn. Tôn Tử Dịch lập tức cau mày, đặc biệt quái dị nhìn Hứa Dương, hắn cứ cảm thấy người này có chút kỳ kỳ quái quái, còn có chút không lễ phép, hắn dừng một chút hỏi, đợi một hồi sờ kia khoa. Hứa Dương nói, ngươi định đi, ngươi sở trường cái gì? Tôn Tử Dịch nói, đợi một hồi phải đi rộng an cửa bệnh viện, có dám hay không ý cở u bên trong đi một chuyến. Hứa Dương lắc đầu một cái. Tôn Tử Dịch hỏi, không sở trường. Hứa dương cười một tiếng, lắc đầu một cái, không việc gì. Tôn Tử Dịch lại kỳ quái liếc Hứa Dương một mắt, cao lão, cao lão. Ừ. Cao Hoa Tiến lau trung ý mở ra tỉnh táo ánh mắt, cúi đầu nhìn xem trên bàn tư liệu, hắn xem Hứa Dương ý án cũng nhìn ngủ. Cao Hoa Tín bộc nhận mình ấn đường, có chút cảm khái, mình thật là già rồi, tinh lực không tốt cả, chuyện gì? Cao Hoa Tín hỏi tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý nói, bên kia hồi báo, Tôn Ca cùng Hứa Dương đối mặt, hai người dự định so chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng. Cao Hoa Tín nhìn trên bàn thật dày một xấp ý án, không nói một lời, lại nhắm mắt lại. Chương 335, Mạng nện mảng dưới khoang da máu. Chương 335, Mạng nện dưới khoang da máu. Hứa Dương thật ra thì đối mình tài nghệ y thuật từng có tính toán và suy đoán, chỉ bất quá tài nghệ y thuật loại vật này vậy không có một cái đặc biệt rõ ràng tính hóa tiêu chuẩn, chỉ có thể là từ phổ biến mọi người nhận biết bên trong tiến hành phán đoán. Hứa Dương toàn thể trình độ nhất định là vượt qua cấp tỉnh chuyên gia, hắn nhất định là có cấp thủ thực lực, hơn nữa nhất định là nước trong tay đặc biệt bản tiêm mấy người kia. Nhưng còn như có hay không danh thủ quốc gia trình độ, Hứa Dương cũng không phải đặc biệt có thể xác định. Dẫu sao danh thủ quốc gia cả nước mẹ đầu ngón tay, cũng chỉ có thể đếm đi ra mấy người kia mà thôi. Ban đầu hệ thống đối hắn y thuật cấp bậc là có bình cấp nhưng từ Hứa Dương lần thứ hai cùng sư từ Sơn Tây sau khi trở về, cái này bình cấp hệ thống liền biến mất, cái này phá trò vui lại ra đột, làm được Hứa Dương mình cũng không nghĩ ra. Có chút cũ trung y mặc dù nói có cấp thủ trình độ, nhưng chỉ là ở chính hắn cái đó phân loại bên trong mà thôi. Ví dụ như Lưu Minh Đạt, hắn chính là phụ khoa quốc thủ, gần như có danh thủ quốc gia tiêu chuẩn, nhưng nếu là đặt ở cái khác khoa bên trong, hắn liền không lợi hại như vậy. Cái này thì cùng trường học thi như nhau, ngươi số học thi làm hết, ngươi tiếng Anh toàn trường thứ nhất, ngươi vật lý 100 điểm, có thể tổng thành tích đâu? Ngươi có thể xếp toàn trường thứ nhất sao? Dĩ nhiên, ở chữa bệnh lĩnh vực bên trong, một khoa thứ nhất cũng đã rất trâu, vậy rất đủ dùng. Bất quá ngươi nếu là tổng thành tích hấp nhất, vậy thì càng thêm giỏi, đây chính là toàn diện loại hình danh thủ quốc gia. Cho nên đây chính là tại sao Cao Hoa Tín Lao trung ý địa vị cao, bị người tôn là quốc bảo cấp Lao trung ý nguyên nhân, bởi vì người ta toàn diện ạ, đây mới thực là có danh thủ quốc gia thực lực người đàn ông. Nói Cao lão là hiện còn giữ trung ý người thứ nhất vậy không hẳn là không thể. Bồ lão, liền một mực bị người sùng bái là đương thời trung ý người thứ nhất. Mà Dương, toàn thể trình độ hẳn là đặc biệt đến gần danh thủ quốc gia, nhưng nếu như nói riêng về chữa trị nguy cấp trọng chứng, Vậy hắn nhất định là có danh thủ quốc gia tiêu chuẩn. Thậm chí nói không tính là từ khen mà nói, ban về đạt tới chữa trị nguy cấp trọng chứng, sợ rằng liền cao hoa tín lao chung ý cũng không phải hứa dương đối thủ. Cho nên Hứa Dương cũng có chút bật cười khinh khách, người trẻ tuổi này thật là dũng khí 10 phần ạ. Rất nhanh, Hứa Dương bọn họ đã đến bệnh viện. Cuộc tỉ thí này độ chú ý hơn xa trước, có thể không cũng chỉ có những thứ này thanh niên trung ý ấy. trong kinh thành ý các đại lao vậy tất cả đều nhìn chăm chú đây, ban đầu bọn họ ăn là hàng cũ dưa, hiện tại đều phải ăn một tay, còn muốn xem thực thể truyền tin. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, một cái là Hứa Dương quá thật trợi tinh rối mù mạnh ra bọn họ dự liệu. Ngoài ra chính là lần này xuất thủ là Tôn Tử Dịch, đây cũng là một cái châu khắc thưởng người tuổi trẻ. Cương Cương tử thí, vẫn là tương đương hấp dẫn con mắt. Cho nên cứ như vậy, Tiểu Linh Thông truyền tin áp lực liền lớn rất nhiều đến bệnh viện, vẫn là lão một bộ quy trình, những tạp giờ học lên tiếng sau đó thì đi phòng ban. Tất cả mọi người hưng phấn, Tiểu Linh Thông không ngừng đâm trước điện thoại. Dẫn đội lao sư tiến lên cùng nơi này người phụ trách trao đổi. Thẩm Ngọc Nuân và Tầm Ngô Sinh cũng khẩn trương nhìn Tôn Tử Dịch, Sinh sợ tóc mình tay đều run có thể giữ được hay không người đàn ông tự trọng, sẽ phải dựa vào Tôn Tử Dịch. Người phụ trách cùng dẫn đội lao sư bên kia câu thông, sau đó còn luôn luôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương và Tôn Tử Dịch. Cuối cùng người phụ trách đi tìm bệnh viện Trung Ý Nội khoa chủ nhiệm, liền để cho nội khoa chủ nhiệm mang bọn họ ở viện bên kia, một đám người cũng khẩn trương theo ở phía sau đến nằm viện bên này, bọn họ lại đi tìm Tây Y người phụ trách, bệnh nhân là Tây Y Li, trong bọn họ y khoa chỉ là tham dự cùng xem bệnh mà thôi. Trao đổi xong sau đó, nội khoa chủ nhiệm mang bọn họ đến ICU, ngược lại là không để cho nhiều người như vậy đều đi vào, chân chính đi vào chỉ có Hứa Dương và Tôn Tử Dịch, những người khác chính là đợi ở bên ngoài xem bệnh lịch tư liệu. Trư Dương và Tôn Tử Dịch thay xong quần áo, đi theo nội khoa chủ nhiệm đi vào. Nội khoa chủ nhiệm vừa đi vừa giới thiệu nói, bệnh nhân này bệnh tình có chút phiền toái, trước ở huyện bọn họ bên trong quê quán trị liệu được tháng, nhưng là bệnh tình nhưng là chuyển nặng, sau đó mới chuyển đưa chúng ta bên này, ở chúng ta nơi này cũng đã trị 3 ngày. Tôn Tử Dịch hỏi, là bệnh gì hả? Nội khoa chủ nhiệm vỗ đầu một cái, cầm thần yếu nhất với nói, CT chẩn đoán là mạc nhện màng dưới khoang da máu, người bệnh trong đầu đẻ cao vô cùng, thậm chí cũng là nửa hôn mê trạng thái. Ngoài ra, nàng còn có mang 5 tháng có bầu. Lời này vừa ra, Trư Dương và Tôn Tử Dịch đồng thời cau mày lại còn là cái bà bầu độ khó lại so với trước đó bay lên gấp mấy lần. Trung y nội khoa chủ nhiệm nghiêng đầu nhìn cái này hai người một mắt. Bệnh nhân này thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cái này hai người tâm khí không nhỏ ạ, lại muốn trị như vậy khó giải quyết bệnh nhân đến y cờ u cửa. Người bệnh trưởng phu vẻ mặt khẩn trương nắm chặt trước điện thoại đứng ở cửa. Thấy y cờ u chủ nhiệm tới đây, hắn chạy mau tới đây khẩn trương hỏi, "Như thế nào? Ta, lão bà ta còn, còn muốn ở y cờ u bên trong ở bao lâu? Lúc nào có thể chuyển đi ra ạ?" Y chủ nhiệm cau mày nói, "Bệnh nhân hiện tại vẫn là rất nguy hiểm." Tình huống rất không ổn định, nàng lại trong bụng mang thai, cho nên tốt nhất là 24 tiếng mật thiết theo dõi trước. Bệnh nhân trượng phu lo lắng nuốt nước miếng một cái, nắm chắc điện thoại di động, khẩn trương hỏi, "Vậy, vậy còn muốn bao nhiêu tiền à? Hứa Dương nhìn bệnh nhân Trưởng phu chất đầy tia máu hai con mắt, còn có khẩn trương lại hèn nhát do vẻ mặt, hắn cũng không khỏi lắc đầu một cái, nếu không phải thực ở gia đình không dư dạ, cũng sẽ không sẽ ở trong huyện trị 15 ngày, phòng đoán đã sớm đưa bệnh viện lớn. Vậy như vậy người ta định, Hứa Dương chân thực thấy quá nhiều, hắn ánh mắt vậy chìm rất nhiều. "Thank you bác sĩ." Hắn chỉ có thể nói là hết sức mà là. Y KcU chủ nhiệm hơi trấn an bệnh nhân Trượng Phu mấy câu sau đó, liền mang theo mấy người này tiến vào. Sau khi đi vào, Y KcU chủ nhiệm cho bọn họ giới thiệu sơ lược bệnh tình, bệnh nhân này 18 ngày trước bởi vì kịch liệt nhất đầu, sau đó phun ra trạng non mửa, bị đưa vào huyện bọn họ bệnh viện chữa trị. Chị liệu nửa tháng, bệnh tình chuyển nặng mới đưa đến chúng ta tới nơi này. Nàng trải qua 4 lần y mặc, nào xương sống dịch có huyết tính, CT gặp mạc mện màng hạ ra máu. Trung y nội khoa chủ nhiệm nói nói, ta đã cùng bọn họ cũng đã nói, bọn họ cũng đã nhìn rồi hồ sơ bệnh lý. A, chủ nhiệm đáp một tiếng, mang bọn họ đi vào bên trong. Vậy không quá để bụng, hắn liền cùng hoàn thành nhiệm vụ tựa như. Hiện tại bệnh nhân bệnh tình như thế phức tạp lại như thế nguy hiểm, hắn cũng chưa thấy được những thứ này trung ý có thể phát huy hơn đại tác dụng đến bệnh nhân trước người. hứa Dương và Tôn Tử Dịch đồng loạt cau mày. Cái này nữ bệnh nhân chỉ có 27 tuổi, nàng nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh có y tá chiếu cố, có thể nàng còn luôn luôn liền phun ra chạm nôn mửa. Hói, nữ bệnh nhân lại hói một tí. Hứa Dương đi qua cha xem, phát hiện nàng nôn mửa ra là sền đàm tiên và vàng màu xanh nước đắng, mùi hế thối khó người nói xong sau đó, Người bệnh nhân ngã ở trên giường bệnh, trong miệng một bên gấp rút hô hấp, vừa hàm hồ không rõ rên thống cổ trước, ánh mắt vô lực mở ra một cái hở, mơ hồ có thể thấy được con ngươi, nhưng nàng con ngươi nhưng là ngưng trệ một cái bất động. Trú y nội khoa chủ nhiệm trầm giọng nói, nàng trong đầu đẻ vẫn còn rất cao, cho nên một mờ có cái không ngừng. Vào bệnh viện cái này ba ngày, còn phát sinh qua nhiều lần ngắn ngủi tính co quắp, một lần mắt miệng méo nghiêng, nhức đầu như phá, tình huống vẫn là nghiêm trọng, các ngươi vậy xem một chút đi. Đến nơi này, hai người cũng bị mất lòng so sánh. Bệnh nhân bệnh tình nguy cấp, hai người tâm tình vậy rất trầm trọng. Tôn Tử Dịch chặt cau mày, nói: "Trước cho bệnh nhân chẩn đoán đi." Sau khi nói xong, Tôn Tử Dịch trước hành đi lên, Hứa Dương vậy đổi theo. Chương 336. Người điên rồi hả? Chương 336. Người điên rồi hả? Hai người cũng tiến lên trước chẩn đoán. Hứa Dương cẩn thận xem xét người bệnh thân sắc, hô hấp của nàng đặc biệt dần dần dập, ánh mắt liền giữ lại một cái hở, thần chí đã gần như hôn mê, kêu nàng vậy cơ bản không phản ứng gì, chỉ là con người hơi động lần trước động. Hứa Dương đi lên chống đỡ lớn nàng bị mắt, phát hiện nàng con ngươi là đỏ Dương vung lòng tay một cái, nàng mí mắt lại rút về. Hiện tại người bệnh đầu lưỡi bị dơ bẩn nôn mửa vật nơi ô nhiễm, nàng thần chí lại là bộ dáng này, vậy không có cách nào dọn dẹp, cũng sẽ không thể xem lưới giống. Hiện tại hỏi nàng vấn đề, nàng cũng không trả lời nổi. Hai người làm vọng trần sau đó, liền không hẹn mà cùng chẩn đoán hắn mạch tụ tới. Hai người một người nắm một cái tay, chẩn đoán đứng lên. Thôi khoảnh sau đó, hai người mỗi người đổi một cái tay, lại qua sơ qua, hai người cao mày suy tư. Y cở Vũ chủ nhiệm có chút nhàm chán đứng ở bên cạnh. Trú y nội khoa chủ nhiệm chính là hỏi, như thế nào? Còn phải tiếp tục chẩn đoán sao? Nếu như chẩn đoán kết thúc, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Tôn Từ Dịch và Hứa Dương nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái. Mấy người lại đi ra ngoài, mọi người đi tới trong phòng học nhỏ, bệnh nhân trượng phu muốn cùng đi vào, nhưng là không để cho hắn vào, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm gốc. Trong phòng học nhỏ trên căn bản đều là thanh niên trung y Li, sau đó trong bệnh viện trung y cũng tới mấy vị, cũng có hai cái tây y ở đây, lại còn chính là y cờ u chủ nhiệm. Trung y nội khoa chủ nhiệm tiến lên hỏi, bệnh nhân bệnh tình các ngươi đều thấy chứ? Bên trong phòng học tất cả mọi người là thần sắc nghiêm trọng, gật đầu một cái. Nội khoa chủ nhiệm tiếp tục nói, vậy mọi người đều nói nói mình các nhìn. Không một người nói chuyện, mọi người đều nhìn về Hứa Dương và Tôn Tử Dịch. Nội khoa chủ nhiệm vậy liền trực tiếp hỏi, "Hai vị, nói một chút đi." Tôn Tử Dịch giờ phút này vậy quên có phải hay không tỉ thí, hắn cẩn thận phân tích nổi lên bệnh tình, người bệnh hiện tại nôn mửa không nghỉ, nhiều lần ngắn ngồi co quắp, mắt miệng méo nghiêng, nhức đầu như phá, mục xích khí to, ta trần hắn mạch tượng là huyền trượt mà sức lực. Cho nên từ người bệnh mạch chứng để phán đoán, nàng là gan dạ dày đảm hỏa trên công, vì vậy khí cơ nghịch loạn, có thang không hạng, cho nên dạ dày khí chiến nôn mửa không nghỉ, gan gió mang theo trên lượng nghịch điên định, vì vậy nhức đầu như phá. Giờ phút này bên trong gió đã động, cái này mấy ngày đều có co quắp và mắt miệng méo nghiến trạng, lại không tiến hành khống chế, liền sẽ che đậy thần minh. Đến lúc đó, liền sẽ hơn nữa nguy hiểm. Bệnh nhân căn bệnh chính là chúng ta nói trong đó gió. Những người khác vậy đều gật đầu. Hứa Dương cũng là khẽ bước cảm, Tôn Tử Dịch phân tích rất đúng chỗ, khó khăn được không có bị tây y mạn nhện màng dưới khoang da máu trần đoán khó khăn, ngươi nếu là vây ở chỗ này mặt, liền muốn làm sao được ư? Làm sao cầm máu? Vậy thì mơ hồ. Nhưng từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra Tôn Tử Dịch trình độ không tầm thường. Nhưng tiếp theo làm sao dùng thuốc mới làm chốt, bệnh nhân bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng. Nói lời khó nghe, ngày hôm nay lại không khống chế được, ngày mai thì sẽ hoàn toàn đã hư mê, đến lúc đó gan rối loạn động thì càng thêm nguy hiểm. Có thể mấu chốt bệnh nhân lại là năm cái tháng có bầu bà bầu, rất nhiều dùng thuốc thủ đoạn, lại không thể dùng ở trên người nàng, điểm khó khăn nhất chính là chỗ này. Tôn Tử Dịch ở y cờ U bên trong thời điểm, cũng đã suy tư, lúc này, hắn khẽ bước cảm, sau đó nói nói, bất kể như thế nào, bệnh tình nguy cấp, cấp thì trước trị phần ngọn. Cá nhân ta đề nghị, trước cùng dạ dày hàng lịch là trị. Nàng bây giờ khí cơ nghịch loạn, có thang không hàng, chỉ cần đem nàng dạ dày khí cho hạ xuống. Nôn mửa không nghỉ triệu chứng là có thể người mắc bệnh, trong đầu đè cũng có thể ở trình độ nhất định giảm bớt. Lại sau đó, dùng trấn gan tức phong và dạ dày hàng nghịch là trị. Tôn Tử Dịch cau mày nói, cá nhân ta đề nghị dùng trước gần nửa hạ thêm phục linh canh thêm vị là trị, trước nhanh chóng chỉ hắn nói nghịch, đồng thời đạm. Nay phương trị chỉ, chỉ nghịch, cũng có thể rõ ràng hắn huyễn sợ hãi, tốt để cho hắn thần trí thanh tỉnh. Hắn cũng không để ý Hứa Dương, liền nghiêng đầu đối nội khoa chủ nhiệm nói nói, Vương chủ nhiệm, ngài cảm thấy thế nào? Nội khoa chủ nhiệm vậy nhíu lại mi, hắn nói, chúng ta trước kia cũng dùng hàng nghịch phương pháp, nhưng là dùng hai thuốc thuốc, hiệu quả vậy Hàng lịch sau đó rất nhanh lại nôn mửa. Tôn Tử Dịch Niệm Mi nói nói, "Ta nhìn hồ sơ bệnh lý, một cái là muốn gia nhập giả đã hàng lịch ngoài ra, cầm gừng hòa cô lượng thuốc nhắc tới 10g đi, trừ gia nhập gừng tươi ra, lại đổi nhập gừng nước f 10ml, lấy ra tăng hắn hàng lịch hiệu quả." Lời vừa nói ra, người bên cạnh đều rối rít kinh ngạc. Nội khoa chủ nhiệm cũng có chút giật mình, cái này lượng thuốc hơi có chút cao đi, hòa cô hại thai, đây là cái năm tháng bà bầu hạ chúng ta trước kia cũng chỉ dám dùng 3g gừng hòa cô." Tôn Tử Dịch trầm giọng nói nói, cô tuy là bên trong thuốc cấm, như vậy đàm uống làm tắc nghẽn chúng quản, dương phức không nảy chưa trừ Tình huống nguy cấp, 10 giây thượng chưa đến nỗi hại thai, ta tới viết toa thuốc đi. Được rồi." Nội khoa gật đầu đáp ứng, Tôn Tử Dịch ngồi xuống viết phương ở một bên liền đứng Hứa Dương nhìn chằm chằm đang viết toa thuốc Tôn Tử Dịch, hắn nói, "Ngươi toa thuốc này không trị được nàng." Ngay vậy, Tôn Tử Dịch ngạc nhiên lần đầu. Những người khác cũng đều cao mày xem Hứa Dương. "Tại sao?" Tôn Tử Dịch nghi ngờ hỏi. Hứa Dương thì nói, "Người bệnh bệnh tình nguy cấp và phần, hôm nay lại không cách nào khống chế, ngày mai mới thật sự là nguy hiểm." Hàng dạ dày khí ý nghĩ không có sai, toa thuốc lựa chọn vấn đề vậy không phải rất lớn, nhưng là lượng thuốc trên nhưng là xảy ra vấn đề. Tôn Tử Dịch tao mày nói, "Ta trước kia đã chữa có thai ác trở người bệnh, ác trở vô cùng nghiêm trọng, ta dùng gừng hòa cô vậy đến 10 dế, thai nhi không có xảy ra vấn đề." Hứa Dương lại nói, "Ta không phải nói người lượng dùng quá lớn, mà là nói người lượng dùng quá nhỏ." Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều trợn to con ngươi xem Hứa Dương. "Cái gì?" Tôn Tử Dịch còn lấy là mình ngay lầm. Hứa Dương chính là thần sắc bình tĩnh nói, "Hòa cô làm dùng tới 30 dế, lại không thể dùng gừng hòa cô, trực tiếp dùng sinh hòa cô." "Ồ." Toàn trường đám người bữa cả kinh, người này, người điên à? Tôn Tử Dịch vậy lại Nội khoa chủ nhiệm nghe được khẽ miệng rút ra rút ra, hắn mới vừa rồi còn nói tôn tử dịch dùng thuốc có chút tàn nhẫn đâu, khá lắm, đây mới thật sự là người tàn nhẫn, sinh hỏa vô cùng à. Bên trong phòng họp đám người lập tức thảo luận. Sinh hỏa cô, đây là có độc, lâm sàng lúc đó, vô cùng ít có dùng sinh hỏa cô chữa bệnh, vậy cũng là muốn bảo chế sau đó sử dụng. Mà bảo chế sau hỏa cô, dựa điển đề nghị lượng dùng cũng không vượt qua 9g vị ra này, khá lắm, đi lên chính là 30g sinh hỏa cô. Tâm nô sinh không nhịn được nói, này, ngươi thuốc này đi xuống, đừng là cầm bệnh nhân hại chết đi, nói xong như vậy thai nhi còn có thể bảo được sao? Thửa Dương nhưng nghiêm nghị nói, "Có cô không vẫn, cũng không vẫn vậy, tại sao có thể bởi vì nện vết thực." Lời này vừa ra, bên trong sân nhất thời yên tĩnh lại. Mấy cái Tây Ý lẫn nhau nhìn xem, "Ý gì ạ?" Thửa Dương lại nói, "Chị này nguy hiểm trầm trọng trứng, không chỉ có nhanh hơn nhảy dù dạ giải khí, càng phải nhanh chóng địch đảm là trị. Ở lối nghịch dừng lại sau đó, cần phải nhanh uống một quả An cung như hoàng hoàn." Lời này vừa ra, bên trong sân thiếu chút nữa không nổ tung, người đặc biệt cấp cho bà bầu uống An cung." Chương 337. Có Cố không vẫn, cũng không vấn vậy. Chương 337. Có Cố không vẫn, cũng không vấn vậy. Trước mọi người chỉ là cảm thấy hứa dương người này tương đối phế lối, cả ngày lẫn đêm muốn khiêu chiến cái này, khiêu khích cái đó. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới người này y thuật phong cách cũng như vậy phế lối, thậm chí có thể dùng coi trời bằng vùng tới hình dạng. Cứ như vậy dùng thuốc phong cách, người đây là trực tiếp dự định bỏ mặc hài tử à mấu chốt không phải nói bỏ mặc hài tử, bà bầu liền tốt trị. Tôn Tử Dịch đang khiếp sợ hơn, vậy lập tức cau mày nói, có cố không vẫn cũng không vẫn đạo lý, chúng ta cũng đều biết, nhưng coi như là khai sáng lưu thông màu hóa ư an thai pháp trường trọng cảnh, cũng chỉ là lấy hoàn thuốc chữa trị, cái này có chút quá xính mãnh. Tây y bên kia còn đang hỏi Những lời này rốt cuộc có ý gì? Thật ra thì những lời này xuất từ nội kinh phiên dịch tới đây ý chính là bà bầu ở có thai kỳ là có rất nhiều dùng thuốc cấm kỵ, ví dụ như cấm mồ hôi, cấm ói, cấm hạ, cấm lợi các loại. Nhưng là ở một ít, lớn tích lớn tụ, nguy hiểm trầm trọng trạng thái, cũng có thể thích độ hợp lý sử dụng tuấn hạ, trật lợi cùng cấm kỵ thuốc, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng có thai. Bởi vì là thuốc bắt chữa bệnh suy luận chính là ở chỗ lấy dược tính nghiêng cụ thân thể nghiêng, huống công thành ngay dĩ nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Triều đại ý gia đều biết hỏa cô hại thai, nhưng hỏa cô lại là chữa trị có thai ác trở tất dùng thuốc. Cho nên Triều đại ủy gia cũng tận lực giảm thiểu lựa thuốc, chính vốn không thể ngay, tránh đối bà bầu ảnh hưởng xấu. Cho nên đây cũng là trước bọn họ chỉ dùng 3g gừng hòa công nguyên nhân, đồng thời bọn họ cũng đúng tôn tử dịch mỡ mười g, hơi có chút dần mình. Còn như Hứa Dương như vậy 30g sinh hoạt cô, còn được dùng ăn cùng như hoàng hoàn cốt tiếp, mọi người vào lúc này cũng đã không phải là dần mình, mà là hết ý kiến. Hứa Dương vẫn cứ không để ý đám người quá gì ánh mắt, hắn lại nghiêm nghị, nghiêm túc nói nói, loạn thế làm dùng trong điện, người bệnh bệnh tình nghiêm trọng, nguy hiểm trầm trọng lúc đang ở trước mắt. Thuốc đông y chữa bệnh suy luận chính là ở chỗ cùng nghiêng, này phương sao thuốc sau đó Số ít trấn phục, hói mừng liền ngừng thuốc, như vậy thì sẽ không muốn con thành ngay, cũng không cần lo lắng sinh hỏa cô độc tính, gia nhập các lượng tiên gừng tươi đủ để giảm chế hắn độc tính. Chương Thiết thuần cho tới bây giờ đều là dùng sinh hỏa cô, Chu Lương Xuân cũng là như vậy, Trương Trọng cảnh hơn nữa cho tới bây giờ đều là chỉ dùng sinh hỏa cô, cần gì phải sợ hãi. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng trên mặt vẻ xem thường, nhưng là tương đương rõ ràng. Thửa Dương nén giận, nói tiếp, hiện tại người bệnh gan dạ dày đảm hỏa trên công, gan gió đã động, thần trí gần như hôn mê, đây là trong đó gió, như đây không phải là bà bầu, các ngươi chẳng lẽ sẽ không dám dùng an cung như hoàn hoàn? Thẩm Ngọc luôn vậy tao mày nói, "Có thể nàng là cái bà bầu ạ?" Thửa Dương cũng nói, "Nàng lại là một bệnh nhân, lại là một người bị bệnh nặng. Chữa trị cái này cũng nguy hiểm trầm trọng chứng, cho sai trước tiên là cấp thấp, thầy thuốc tạm thời do dự khi đạm, đối người bệnh mà nói, chính là đủ để uy hiếp chí mạng." Lời này đi ra, Tây Y bên kia rối rít gật đầu, nhất là y cờ ưu chủ nhiệm lại là sâu sắc cho là đúng. Chỉ là trung y bên này nhưng vẫn là vô cùng do dự, Thửa Dương nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, nhưng là một liền bà bầu cái thân phận này, cũng đủ để để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nội khoa chủ nhiệm vậy nhíu mày một cái, Nói, ngươi nói đúng dễ dàng cùng thông khoái, ai có thể dám cam đoan tuyệt đối không có vấn đề, chữa trị hậu quả ai tới gánh vác. Hứa Dương lại tạm thời im miệng, nơi này là kinh thành, cũng không phải là lấy hắn vi tôn vấn huyện trung y giới. Bệnh viện này cũng chưa xong tiện trung y chữa trị nguy cấp trọng chứng chế độ, bọn họ ngày thường vậy vẹn vẹn chỉ ở trình độ nhất định phối hợp tây y chữa trị, hoàn thành tây y phân phối một phần chia chữa trị nhiệm vụ mà thôi. Nội khoa chủ nhiệm than nhỏ một tiếng, nghiêm túc nói, phương diện y học, ta không làm đánh giá. Nhưng là cái này chữa bệnh hậu quả đâu, là chúng ta không dám gánh, cũng không phải có thể gánh nơi này không phải ngươi bệnh viện. Hứa dương lại không lời trống đớ. Tôn Tử Dịch Miên Đầu nhìn xem Hứa Dương, sau đó lại lắc đầu, không nói gì, hắn muốn nhúng tay vào tự viết nổi lên toa thuốc, hắn ở toa thuốc bên trong gia nhập mấy vị trấn gan tức phong và địch đản thuốc. Viết xong sau đó, Tôn Tử Dịch cầm toa thuốc giao cho nội khoa chủ nhiệm. Nội khoa chủ nhiệm lấy tới xem, mắt lộ ra tươi đẹp, hắn không nhịn được khen nói, quả nhiên phối ngũ hợp lý được làm rất nhiều, toa thuốc này, đúng là so ta trước mở yếu thắng, thật không hổ là cao lão tay nắm tay dạy dỗ. Tôn Tử Dịch khách khi nói, ngài quá rồi. Nội khoa chủ nhiệm không để ý tới Hứa Dương, cầm toa thuốc đi ngay tìm Tây y thương lượng. Hứa Dương ngồi ở trên ghế, hơi rũ trước đầu, mặt mũi lạnh lùng. Không nói một lời, thần sắc có chút chán nản. Bên trong phòng họp đám người trung ý cũng đều đồng loạt bật cười, quả nhiên không ra dữ liệu, cái này phách lối tiểu tử vẫn là thua Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch thật không hổ là Tôn Tử Dịch à, chưa từng thua trận. Tâm Lô sinh như được đại xá, sờ mình một đầu mái tóc, có lòng dư quý miệng to thở hào hẹn, hù chết hắn cũng. Thẩm Ngọc luôn vậy âm thầm tung khí, cái này hai ngày vậy cầm nàng cho bận rư, cũng may vào lúc này đều đã trần ai lập định. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, thần sắc có chút phức tạp. Vốn là nàng cảm thấy giờ khắc này, mình hẳn biết rất vui sướng, thậm chí sải ra nói trăng Hứa Dương mấy câu có là cười trên sự đau khổ của người khác một tí. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng khó hiểu có chút đau lòng cái này thần sắc tịch mịch người đàn ông. Những người khác cũng là như vậy, vốn định châm chọc mấy câu, nhưng cũng thấy được Hứa Dương cái này bức cô độc tịch mịch dáng vẻ, bọn họ làm sao đều không nói ra được. Cuối cùng, bọn họ liền cũng quay đầu đi cao dọng thổi nâng tôn tử dịch. Không rõ trước chấm biếm Hứa Dương, như vậy mềm bên trong dấu đau vậy là có thể. Tiểu Linh Thông cũng không thắng thổ thức, sau đó đặc biệt chuyên nghiệp tiếp tục truyền tin tức. Bị thổ nâng tiếng vây quanh tôn tử dịch nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, hắn vậy khẽ thở dài. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài các phương phản ứng cũng không giống nhau. Dẫn đội Lao sư điện thoại di động rất nhanh liền chấn động một tí, hắn cầm lên nhìn một cái, sau đó liền để điện thoại di động xuống cầm giấy bút tới, hắn ngồi vào Hứa Dương bên người, đôi Hứa Dương nói, "Bác sĩ Hứa Dương, vậy cầm ngươi tọa thuốc viết xuống đi." Hứa Dương cười tự giễu một cái, "Còn có cần thiết này sao?" Dẫn đội Lao sư nói, "Có, ta muốn đem ngươi toa thuốc ghi vào hôm nay học tập thảo luận hội nghị ghi chép bên trong đi, gác lại thảo luận, ngươi rầu gì cũng phải phát ra ngươi thành âm đi." Hứa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ, cuối cùng khẽ miệng nhẹ nhẹ kéo một tí, hắn gật đầu một cái, cầm lấy giấy bút, trên giấy viết, "Già đá" Trong lòng Tây Nưu Tất, sinh hỏa cô tất cả 30 dê, gan tinh, thiên trúc vàng, xài hổ, hoàng cầm, rượu gan rồng cỏ. Số ít nhiều lần trấn phục, đợi hỏi chỉ bữa phục can cung như hoàng hoàn một quả. Toa thuốc viết xong, Hứa Dương ném đi trên tay bút, sau đó đứng lên đi ra ngoài, hình bóng tịch mịch, thân hình cô độc, thần sắc buồn bã đám người còn ở thổi nâng tôn tử dịch đâu, vừa nghiêng đầu, nhưng phát hiện một cái khác vai nam chính Hứa Dương đã không thấy, cái này phách lối tiểu tử là không chịu nổi như vậy đã cách sao? Đám người bật cười khanh khách, thì ra như vậy tên lớn lối này, lúc đầu tư chất tâm lý kém như vậy đây lô sinh mang kèm khinh thường lắc đầu một cái thầm ngọc luôn chính là cao mày nhìn về phía ngoài cửa dẫn đội lao sư cầm toa thuốc này tấm ảnh vô xuống tới sau đó lại đi tìm nội khoa chủ nhiệm cầm mới vừa rồi tôn tử dịch toa thuốc vậy vô tới cùng nhau chuyển ra ngoài cao ra cao lão đây là hứa dương và tôn ca hai người toa thuốc tiểu trợ lý cầm toa thuốc đi ra giao cho cao lão bệnh viện tình huống bên kia bọn họ là lúc nào cũng chú ý cho nên bên kia nơi có biến hóa bọn họ đều là vô cùng rõ ràng cao lão cũng ở đây thời gian đầu tiên lấy được toa thuốc cao lão nhận lấy toa thuốc lại lần nữa go một cáiấn đường Cố gắng trợn to mình mệt mỏi ánh mắt. Hắn trước nhìn Tôn Tử Dịch toa thuốc, chỉ là thô thô vừa thấy sau đó, Cao lão liền đem tờ giấy này bung xuống. Tôn Tử Dịch là cao lão dạy dỗ, cao lão đối hắn tình huống vô cùng rõ ràng, đang nhìn toa thuốc sau đó, cao lão cũng không có làm ra bất kỳ đánh giá. Cao lão lại xem Hứa Dương toa thuốc, lần này, hắn ánh mắt dừng lại thời gian liền dài. Qua hồi lâu, cao lão mới cầm trên tay giấy bung xuống, chỉ là cao lão nhíu chặt chân mày cũng không có bung. Tiểu trợ lý nhìn về phía cao lão, vậy không dám nói lời nào cái dậy. Lại qua hồi lâu, cao lão trong miệng nhẹ nhàng nhẹ nói, có cố không vẫn, cũng không vấn vậy. Sau khi nói xong, Cao lão lại để cao mình thanh âm, lại nói một lần, có cố không vẫn, cũng không vẫn vậy. Cao lão thật sâu thở dài, ánh mắt trầm trầm, giỏi một cái có cố không vẫn, cũng không vẫn vậy. Tiểu trợ lý mắt lộ ra tò mò. Cao lão lại dương mắt nhìn về phía trên bàn để hứa dương hai đống ý án, hắn vừa liếc nhìn mình cầm trên tay toát thuốc. Cao lão chân mày lại siết chặt mấy phần, nghi ngờ trên mặt vẻ sâu hơn, người này làm sao như thế kỳ quái? Thế nào? Tiểu trợ lý cẩn thận hỏi. Cao lão tự nhiên nói, xem hắn ý án, một mặt tính như sét đánh liệt hỏa, thế như sấm và quân. Giống như cổ đại lấy một làm chăm giáng một người sông trận mãnh tướng vô địch. Như là trong thần thoại, chân đạp thiên địa, trấn vỡ sân hà, hận không được một quyền cản núi đoạn biển vô địch kim cương. Có thể bên này những thứ này ý án, hắn nhưng lại nhẹ linh như gió, như mưa nhỏ, như gió lùa, nhẹ bỗng, nhuyễn mềm mềm, tựa như một cái phiêu giật như gió kiêu khách. Mấy phần nhỏ lực, liền kích thích ngàn cân. Lấy tiểu lực, liền đạt hiệu quả hoành có thể. Ôn bệnh cùng bệnh thương hàn cũng là thông hiệu đạo lý, diệu dụng đặc biệt. Chỉ là dùng thuốc hoàn toàn ngược lại hai loại phong cách, nhưng xuất hiện ở trên người một người, liền rất kỳ quái. Cao lão thật là không rõ ràng. Tiểu trợ lý nhưng không cho là đúng nói nói có thể là hắn học ở đây. Cao lão nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiểu trợ lý, từ chối cho ý kiến. Tiểu trợ lý lại nói, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này Hứa Dương cũng không có ta Tôn ca lợi hại. Cao lão, Tôn ca đã thắng đây. Này, Tôn ca chưa cho ngài mất thể diện. Cao lão khẽ lắc đầu. Tiểu trợ lý lộ ra vẻ nghi hoặc. Cao lão khe khẽ thở dài, đối tiểu trợ lý nói, cho ta cầm điện thoại cầm tới. Chương 338. Đây cũng quá cưng chịu đi, chương 338, đây cũng quá cưng chịu đi. Tôn Tử dịch thành thiếu trẻ tuổi đồng lứa bên trong xuất sắc nhất Trung Ilya Thậm chí rất nhiều thanh niên trung y đều không cầm hắn làm người cùng thế hệ, mặc dù hắn tuổi tác vậy rất nhỏ. Những thứ này đều đủ để biểu hiện hắn trình độ không tầm thường. Tôn Tử Dịch nhất định là có cấp trình chuyên gia tại nghệ, thậm chí là ở cấp trình chuyên gia vậy một phần bố cáo bên trong cũng coi là là đặc biệt xuất sắc như vậy, cho nên liền cái loại này, bệnh viện lớn trung y nội khoa chủ nhiệm cũng tự than thở phất như, cảm thấy Tôn Tử Dịch so hắn mạnh hơn. Mặc dù bên cạnh đám này thanh niên trung y một mực ở tuổi nó hắn, nhưng Tôn Tử Dịch trong lòng nhưng một chút cũng lạc quan không đứng lên. Bệnh nhân bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, lại rất phức tạp, hắn chắc chắn cũng không phải rất lớn. Tôn Tử Dịch lưng Nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ khắc này, hắn nhớ lại hắn sư già Cao Hoa tín Lao chung y thường cùng hắn nói liên quan tới hắn sư tổ Bổ Lao câu chuyện. Vào năm đó ớt não sau đại chiến, Bổ Lao hoàn toàn nêu cao tên tuổi thiên hạ, thành bác Kinh bên trong những thứ này, bệnh viện lớn thường sẽ mời trận Bổ Lao ra tay chữa trị một ít đặc biệt khó giải quyết bệnh nhân. Tập Phong biết sức lực cỏ, bản đang thức thành thần ở nguy cấp vạn phần thời khắc, Bổ Lao ra tay luôn có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, tháo chạy bệnh t hữu hiệu cứu vãn người bệnh tính mạng. Mỗi lần nghe sư gia nhắc tới những thứ này, Tô Tử Dịch liền không nhịn được kích động và phấn Hắn ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong dĩ nhiên là xứng đáng không thẹn người thứ nhất, thậm chí không thua những thứ này người thế hệ trước, nếu như đặt ở xa xôi tỉnh thị, hắn dĩ nhiên là vô cùng chói mắt. Nhưng nơi này là Thành Bắc Kinh, là cả nước chữa bệnh tài nguyên thịnh vượng nhất địa phương, cho nên hắn liền lộ vẻ được không phải như vậy chói mắt. Hơn nữa hiện tại cơ hồ đã không có Tây y tìm trung ý đi cứ mạng, nhất là ở Thành Bắc Kinh, tại sao? Bởi vì Bắc Kinh chữa bệnh tài nguyên phát triển nhất, hắn chỉ không chỉ có trung ý tài nguyên, lại là Tây y chữa bệnh tài nguyên. Liên liên hắn sư ra cao hoa tiến trải qua cũng không phải rất nhiều, lúc ban đầu dĩ nhiên là bởi vì trẻ tuổi, trình độ không đủ không người sẽ để cho hắn. Sau đó thật vất vả trở thành người có quyền, nhưng người ta tùy ý các hạng kỹ thuật và dụng cụ đều dạy, vậy nghiên cứu ra rất nhiều hiệu quả đặc biệt thuốc, nguy cấp trọng chứng bọn họ làm rất tốt, cho nên cũng sẽ không đi mời trận trung ý, ấy. nhiều lắm là phân phối cho trung ý một phần chia nhiệm vụ. Ví dụ như bệnh người không cách nào thông liền bài khí, các người nghĩ một chút biện pháp. Lại ví dụ như châm cứu phụ trợ chữa trị, lại ví dụ như phối hợp giảm thiểu trọng chứng bệnh nhân hóa học trị liệu hậu di chứng vân. Vân. Cho nên liền liền cao hoa tiến lão trung ý vậy cảm khái thời đại thay đổi. Còn như Tôn Tử Dịch thì càng là lần đầu tiên độc lập đối mặt khó như vậy bệnh nhân, hắn trước kia đỉnh hơn chính là phối hợp chữa trị người bị bệnh nặng mà thôi. Trong chốc lát, Tôn Tử Dịch cảm nhận được liền to lớn áp lực, bên cạnh những thứ này thổi nổ tiếng, ở hắn trong lỗ tai nghe được nhưng là không ngừng được phiền áo. Tôn Tử Dịch cau mày phớt liêu phớt đám người này, vậy không nói gì, hắn liền trực tiếp chầm mặt đi ra bên ngoài trên hành lang đi, lưu lại mọi người trong nhà một mặt ngạc nhiên. Rất nhanh, Tây y bên kia đồng ý Tôn Tử Dịch toa thuốc, chủ y nội khoa chủ nhiệm liền nhanh chóng để cho dược phòng nhanh lên một chút sao thuốc, thuốc dán tốt sau đó, rất nhanh liền cho bệnh nhân uống vào bệnh nhân bệnh tình cũng ở đây mất thiết theo dõi trước. Bọn họ đám này thanh niên trung ý còn ở mỗi cái trung y trong khoa thất đi tham học tập, những người khác thần sắc cũng rất dễ dàng cùng vui vẻ, dấu sao phiền nhất người Hứa Dương đã đi rồi, chính là Tôn Tử Dịch to mày, liền học đều ở đây thất thần. Qua rất lâu, sắp đến chưa rồi. Trung y nội khoa chủ nhiệm nhận được bên kia tin tức, đi tới trong phòng họp. Tôn Tử Dịch nghiêng đầu xem hắn. Nội khoa chủ nhiệm nói, mới vừa vừa lấy được hồi báo, bệnh nhân nói nghịch tình thật to hóa giải, cũng không có trước như vậy thường xuyên. Toàn trường ngay tức thì sôi chào. Tiếng vỗ tay nhất thời Nội khoa chủ nhiệm hướng về phía Tôn Tử Dịch tán thưởng hơi gật đầu một cái. Tôn Tử Dịch vậy thở phào nhẹ nhõm. Nội khoa chủ nhiệm cười nói, "Buổi trưa, đi trước phòng ăn ăn cơm đi." Mọi người lại vây quanh đi ăn cơm, tự nhiên vậy không tránh được đối Tôn Tử Dịch tán thưởng và thổi nâng. Lần này, Tôn Tử Dịch thần sắc vậy buông lỏng, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Liên bình thường không có gì lạ phòng ăn thức ăn đều bị hắn nếm ra hương vị ngọt nào, cơm trưa lúc đó, Tôn Tử Dịch một mực đang suy tư hai trận thuốc. Nội khoa chủ nhiệm liền ngồi ở Tôn Tử Dịch bên lề, vừa ăn cơm còn một bên cùng hắn thân thiết trao đổi, thái độ đặc biệt hiền hòa. Một màn này vậy để cho bệnh viện tiểu trung ý nhìn trong lòng chán ghét. Lão đại bọn họ lúc nào đôi người trẻ tuổi như thế khách khí qua. Bọn họ cũng không đãi ngộ này. Bất quá ai để cho người ta tôn tử dịch sư xuất danh môn, tự thân ý thuật lại như thế lợi hại đây. Kỳ, bọn họ chưa vậy chẳng chua. Có thể một bữa cơm còn chưa ăn xong đâu. Nội khoa khoa trưởng điện thoại di động reo, hắn nghe điện thoại, thần sắc khẽ biến. Tôn tử dịch tí hỏi, "Vương chủ nhiệm, thế nào?" Nội khoa chủ nhiệm cau mày, trầm giọng nói, "Vậy nhân mới vừa lại xảy ra ngắn ngủi tính có khóc, lại mắt miệng nhỏ nghiêng, nhức đầu như phá, hơn nữa Hơn nữa lại lần nữa bắt đầu phun ra trận mửa. Tôn Tử Dịch sắc mặt nhất thời đông lại một cái. Người bên cạnh liền cơm cũng quên ăn, đều ở đây cẩn thận nhìn bên này. Nội khoa chủ nhiệm khe khẽ thở dài, đối Tôn Tử Dịch nói nói, không có sao, Tiểu Tôn, tình huống là so với trước đó chậm hiểu một ít, ngươi đã làm rất khá. Tôn Tử Dịch để đua xuống, nói, Vương chủ nhiệm, mang ta đi một chuyến y cầu, ta nếu lại đi xem xem người bệnh tình huống. Ta. Nội khoa chủ nhiệm còn chưa lên tiếng, hắn điện thoại di động lại vang lên, "Này, viện trưởng, chuyện gì?" À, à, nha, tốt ta biết, ta lập tức tới ngay." Nội khoa chủ nhiệm tắt xong điện thoại di động, bưng lên đĩa thức ăn, đối Tôn Tử Dịch nói, y cờ u bên trong có người nhìn chăm chú đây, ngươi không cần lo lắng. Ngươi ăn cơm trước đi, đợi ta trở lại, ta lại mang ngươi vào đi một chuyến. Tôn Tử Dịch cũng chỉ có thể gật đầu. Nội khoa chủ nhiệm cầm đĩa thức ăn vội vã đi. Tôn Tử Dịch cau mày trước. Tâm Ngô sinh gặp Tôn Tử Dịch tâm trạng không tốt, hắn sờ một cái mình một đầu mái tóc, khuyên nói, Tôn ca, ngươi đã rất trâu, cũng đã chẩn tách ra bệnh nhân một phần chia triệu chứng, đổi thành người khác còn không bạn lẫnh này đây. Chính là Liên cái đó vậy cái gì hứa dương, không phải hiện tại người cũng tìm không thấy chứ? Đáng người lại bắt đầu an ủi hắn Tôn tử dịch không để ý tới những người này thảo luận hắn còn ở cẩn thận suy tư toa thuốc điều chỉnh vấn đề hắn không phải một cái dễ dàng chịu thua người rất nhanh cơm ăn xong rồi mọi người lại đi phòng học bên kia đi đến cửa phòng học còn ở hành lang trên đâu liền thấy được nội khoa chủ nhiệm ở kéo bệnh nhân trượng phu nói chuyện ở trên tay hắn còn cầm trước một phần bác điện nội khoa chủ nhiệm nói nhanh chóng ký cái này bổ sung hiệp nghị đi thời gian cấp bách, ta cũng không lừa cả người người người yêu bệnh tình cao hoa tín lao tiên sinh đã biết lao nhân ra ông ta cho người người yêu ra một cái toa thuốc cao lão vậy là dạng gì nhân vật Đây chính là cả nước châu nhất Trung Ý cũng làm nhiều ít năm ngựa Ly, cho nhiều ít lãnh đạo xem bệnh, ngươi đừng không biết đủ. Bệnh nhân trưởng phu lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới như thế lợi hại đại chuyên gia lại muốn cho hắn người yêu chữa bệnh. Trời ơi, bọn họ đây là đi vận cước chó gì hả? Mà vừa qua tới đám này thanh niên Trung Ý cũng là dối rít giật mình, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tử Dịch. Tầm Ngô sinh giật mình che miệng, khiếp sợ nói, liền cao lão tự mình ra tay. Trời ơi, cao lão đều đã ngừng trận hơn 2 năm. Tôn ca, ngươi thật không hổ là cao lão coi trọng nhất đồ Tôn à, đây cũng quá coi trọng đi. Thẩm Ngọc luôn thiếu nữ tim cũng tràn lan đi ra, nàng con mắt run run, cái này cũng, đây cũng quá cưng chịu đi. Những người khác hâm mộ cái tỷ, đều sắp bị acid xỉ chỉ chết. Mà Tôn Tử Dịch hai con mắt vậy hoàn toàn đỏ, trong hốc mắt nước mắt không ngừng lẫn vẩn, hắn tim cũng mau hòa tan, luôn miệng âm đều run run dậy, hắn cảm động run giọng nghẹn ngào, "Sư gia." Mà dẫn đội lão sư chính là giật giảo nghi ngờ, hắn đi lên muốn hỏi một chút mở cái gì toát thuốc. Chương 339, đại ân nhân. Chương 339, đại ân nhân. Dẫn đội lão sư đi lên phía trước. Bệnh nhân Trưởng phu đã cầm lấy bổ sung hiệp nghị ở ký tên, dù sao trước cái đó ác hơn hiệp nghị đã ký, cũng không kém một cái như vậy. Dẫn đội lao sư đến gần nội khoa chủ nhiệm, nhỏ giọng hỏi, "Vương chủ nhiệm, cao lão mở cái gì toa thuốc, có thể cho ta xem một chút không?" Nội khoa chủ nhiệm quay đầu xem dẫn đội lao sư, hắn cầm lên trên tay giấy, thần sắc có khó che giấu nghi hoặc, còn có chút do dự. Dẫn đội lao sư hỏi, "Toa thuốc ở phía trên này." Nội khoa chủ nhiệm khốn hoạc mặt, gật đầu một cái, sau đó đem giấy đưa cho dẫn đội lão sư. Dẫn đội lão sư nhận lấy, chỉ liếc một cái, vẫn chưa tới 3 giây đâu. Hắn liền lập tức tử lấy ra bên trong bọc để ngoài ra một tờ giấy, hai tấm mở ra đối với so được, một mau như nhau. Không phải nói toa thuốc phối ngũ và lượng thuốc như nhau, liền liền chữ viết cũng giống vậy. Cái này cờ mờn không chính là mình chủịnh hình phát cho dẫn đội lãnh đạo cái toa thuốc kia sao? Thì ra như vậy bọn họ bên kia lại đem cái này tấm ảnh truyền về, truyền tới truyền lui, không cần cước mạng bé bè, bè. Dẫn đội lao sư cởi khổ không thôi, đã mấy ngày, hắn cuối cùng mới biết đứng ở sau lưng đại lao là ai. Hắn vẫn là và dẫn đội lãnh đạo lúc nào cũng báo cáo, còn như bọn họ lãnh đạo sẽ với ai nói, hắn thì không rõ lắm. Hiện tại đều biết, chính là Cao Hoa tín Lao tiên sinh ở phía sau thúc đẩy cuộc tỉ thí này, cũng là lao nhân gia ông ta lúc nào cũng chú ý nơi này tình huống. Rốt cuộc phá án. Nội khoa chủ nhiệm gặp dẫn đội lao sư lấy ra ngoài ra một tờ giấy, hắn nhìn cũng là sửng sở, ai. Người nơi này làm sao cũng có giống nhau như độc toa thuốc. Dẫn đội lao sư xem nội khoa chủ nhiệm, trước mặt hứa dương viết toa thuốc thời điểm, nội khoa chủ nhiệm cũng đã cầm tồn tử dịch toa thuốc đi cùng Tây Ý thương lượng, cho nên hắn không biết chuyện này. Dẫn đội lão sư cười khổ một tiếng, nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta đây mới là nguyên bản, người đó là phổ tỏ cổ bản. Nội khoa chủ nhiệm nghe vậy thần sắc chợt biến, người nói là, người nói là. Dẫn đội lao sư cười khổ gật đầu. Nội khoa chủ nhiệm vậy tạm thời không nói, hắn trước mặt liền cảm thấy kỳ quái đây. Làm sao Cao lão bên kia cho toa thuốc như thế kỳ quái đâu, sinh hỏa cô vậy dùng 30g, cũng nói nói chỉ sau đó dựa phục một quả an cùng như hoàng hoàn đây không phải là hứa dương trước mặt nói qua sao? Buổi sáng mọi người còn bở vì chuyện này mà ổn ào một lần đây. Chỉ là toa thuốc này là Cao láo cho, hắn cấp trên hai cấp lãnh đạo cũng lên tiếng, hắn vậy không có thể hỏi nhiều, liền cầm bổ sung hiệp nghị đến tìm thân nhân bệnh nhân lại ký. Tốt lắm, phán án. Đây chính là Hứa Dương Minh Phương. Nội khoa chủ nhiệm khiếp sợ hỏi dẫn đội lao sư, tình huống gì hả? Dẫn đội lao sư vung tay một cái, cười khổ nói, ta lên nơi nào biết đi hả? dù sao đều có cao láo học thuộc lòng, ngươi liền chiếu như vậy nhanh chóng mở thiết đi. Nội khoa chủ nhiệm cười khổ gật đầu một cái, chuyện này gây, cái này gọi là cái chuyện gì mà, vòng một vòng lớn trở về lại nguyên điểm. Hắn cũng có chút không biết làm sao, nhưng nếu là một lần nữa, hắn cũng giống vậy sẽ không chọn Hứa Dương toa thuốc. Dù là cao lão gọi điện thoại mà nói dùng Hứa Dương toa thuốc, bọn họ vậy không nhất định dám dùng. Nhưng lần này là cao lão nói thẳng đây là hắn toa thuốc. Cao lão trực tiếp cầm trách nhiệm và kéo, tự mình học thuộc lòng, thậm chí đánh cuộc liền danh dự của mình. Bọn họ lại không thể bình thường đối đãi. Nội khoa chủ nhiệm nhanh chóng để cho bên cạnh nằm viện y đi thúc dục dược phòng sao thuốc. Nội khoa chủ nhiệm và dẫn đội lao sư quay đầu xem đám kia thanh niên trung ý dìa đám người này còn tranh trước đâu, Tôn Tử Dịch cảm động mau khóc, nước mắt lưng tròng, thuận không được tại chỗ tới một bài trên đợi chỉ có ra ra tốt. Nội khoa chủ nhiệm và dẫn đội lao sư cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này ngược lại hỏng sóng thuốc dục. Tôn Tử Dịch dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, lại sâu sắc hít thở chừng mấy lần, mới miễn cưỡng bình phục mình kích động nội tâm, hắn đi tới trước đối nội khoa chủ nhiệm nói: "Vương chủ nhiệm, có thể cầm ta sư ra toa thuốc cho ta xem một chút không?" Nội khoa chủ nhiệm và dẫn đội lao sư hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc cổ quái. Tôn Tử Dịch cũng có chút nghi ngờ, thế nào? Không tiện sao? Phía sau đi theo đám kia thanh niên trung ý cũng đều đi tới, bọn họ cũng tò mò đây. Nội khoa chủ nhiệm gãi gãi mình phát cứng rắn ra đầu, hỏi: "Ngươi thật muốn xem à?" Tôn Tử Dịch lại càng kỳ quái, ta sư gia nói không cho ta xem sao? Nội khoa chủ nhiệm vội vàng lắc đầu. Đó cũng không phải. Nội khoa chủ nhiệm vừa nhìn về phía dẫn đội lao sư. Dẫn đội lao sư cười khổ nói, không tránh khỏi. Nội khoa chủ nhiệm cười khổ một tiếng, chỉ có thể lấy ra liền trên tay giấy. Tôn Tử Dịch nhận lấy xem. Thanh niên phía sau trung Y cũng tràn tới, mọi người cũng muốn xem xem trong truyền thuyết danh thủ quốc gia Cao Hoa tín Lao trung ý đối mặt khó giải quyết như vậy bệnh nhân sẽ mở ra cái gì dạng toát thuốc. Tôn Tử Dịch mới vừa vừa thấy mở đầu, ánh mắt nhất thời trợ to. Tiểu Linh thông thật không hổ là chuyên nghiệp tuyển thủ, mặc dù trước mặt hắn đứng rất gần chót, nhưng thật muốn xem toát thuốc, hắn nhưng là đầu một cái chen đi lên, là trước nhất chen đến Tôn Tử Dịch bên người không biết hắn là làm sao làm được. Tiểu linh thông đặc biệt chuyên nghiệp, biết người phía sau không thấy được, hắn liền lớn tiếng nhớ tới phía trên toát thuốc, hắn nói, giả đá, trong lòng, cây như thất, sinh hỏa cô tất cả 30G, gan tinh. Ừ. Tiểu linh thông ý thức được không được bình thường. Phía sau thò đầu nhìn về phía trước thanh niên trung y môn, vậy thoáng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều gan tĩnh. Phải nói là cũng dừng lại, mọi người động một cái cũng không núp đích. Cái này. 30G sinh hỏa cô. Cái này. Vậy làm sao quen thuộc như vậy hả? Tầm lô sinh nắm mình đầu đầy mái tóc, đầy mặt chằn lét, nhưng vẫn là cưỡng ép nói nói, thật không hổ là cao lão ạ, đây chính là người tài cao gan lớn à. Giám đối với bệnh nhân như vậy dùng thuốc, ta muốn phối ngũ nhất định phải thường hợp lý, hay đến điên chút nào, đây nhất định không phải người bình thường có thể làm được. Những người khác vậy dối rít gật đầu, cảm thấy có đạo lý, dấu sao bọn họ vậy không thấy được Hứa Dương hoàn chỉnh toa thuốc mà, chỉ là nghe Hứa Dương sách ra một miệng phải dùng 30g sinh hỏa cô mà thôi. Hỏa cô là hàng nghịch môn thuốc, ai tới tới cũng được dùng, cao lão tới cũng không ngoại lệ, nhưng chủ yếu được xem làm sao dùng, muốn đến cao lão khẳng định hẳn suy tính đặc biệt thích đáng. Tiểu Linh Thông vậy gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý, liền tiếp theo đi xuống nhiệm, Gan tinh, Thiên trúc vàng, Sài hổ. Hàng thực 45g toàn trùng 5g, con zit ba cái mải sông lên thụp. Gừng tươi 30g, gừng nước F10ml lị nhập, rán lấy nồng nước F300ml, số ít nhiều lần chậm rãi hạ phụ, đợi ói chỉ, bữa phục một quả ăn. An cung Như Hoàng hoàn. Lần này, toàn trường lại là yên tĩnh lại. Cái quỷ gì? Làm sao liền An cung Như Hoàng hoàn vậy đi ra? Tâm nô sinh vốn còn muốn lại tới một câu người tải cao gan lớn nhưng vào lúc này vậy cắm ở cổ họng không nói ra được. Thẩm Ngọc luôn chính là lập tức nghiêng đầu nhìn về phía phía sau cùng, có thể nàng nhưng cái gì đều không thấy được, nàng tạm thời mở mịt. Tôn Tử Dịch chặt siết chặt toát thuốc, đốt ngón tay hiện ra màu trắng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết cái này toát thuốc, hắn trước mặt liền ngồi ở Hứa Dương bên người, là chính mắt thấy được Hứa Dương viết, người khác không biết, hắn là biết. Đây là Hứa Dương toa thuốc đây, là hoàn chỉnh Hứa Dương toát thuốc. Hắn sư ra cao hoa tín chọn Hứa Dương toát thuốc. Tôn Tử Dịch sắc mặt cứng lại. Phía sau đám người trố mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều cảm giác có chút không đúng lắm. Thẩm Lô sinh lần nữa ép giải thích, cái này, đây đều là trùng hợp. Cao lão là dạng gì nhân vật ạ? Như vậy dùng thuốc nhất định là có đạo lý của hắn. Thanh Long nghiền mười đao, người khác đùa bỡn không đến, Cao lão khẳng định có thể ung dung điều khiển. Đây là lần này, mọi người đều không trả lời. Tâm Lô sinh sợ mũi một cái, lại bắt bắt mình mái tóc, nói, cái này, toa thuốc này, chính là Cao lão mở. Cao lão chính là vì Tôn ca mới đặc biệt hỏi tới chuyện này, mới đặc biệt tới cho toa. Ừ, chính là như vậy, không sai. Bệnh nhân trưởng phu đã ký bổ sung nghiệm nghị, hắn nhìn về phía Tôn Tử Dịch, hắn biết cái này bác sĩ, buổi sáng cái này bác sĩ đi vào trấn qua lão bà hắn. Hắn nói là như vậy Châu một cái lao chuyên gia tại sao sẽ đột nhiên quan tâm bọn họ thông thường như vậy gia đình đây? Bọn họ lại không có quan hệ và bối cảnh, nơi nào leo trên như vậy đại chuyên gia à nguyên lai like là hắn. Là cái này bác sĩ, là hắn giúp mình, là hắn đi tìm Châu như vậy lao chuyên gia tới chị vợ mình. Bệnh nhân trượng phu tạm thời cảm động hư. Binh thủy tương vùng à, có tài đức gì à vị này bác sĩ thật quá có ý đức, quá phụ trách, đơn giản là bọn họ đại ân nhân à bệnh nhân trượng phu lau nước mắt, xông lên phía trước, kích động nắm tôn tử giật tay, cảm kích rơi nước mắt nói, cảm ơn người, bác sĩ, ngươi là cả nhà chúng ta đại ân nhân à. Tôn Tử Dịch khỏe miệng không nhịn được có giáp. Chương 340, hiệu quả trị liệu ở trước mắt. Chương 340, hiệu quả trị liệu ở trước mắt. Vừa chiều tiếp tục học học tập, Tôn Tử Dịch hai cái tay bàn ở trước ngực, không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trên bàn để là trước mặt cái toa thuốc kia. Tôn Tử Dịch chân mày nhíu gắt đau, vẫn đang ngó trường tọa thuốc xem. Bên trong phòng họp cũng có bệnh viện trung y chuyên gia tại cho bọn hắn giờ học, nói bệnh viện phòng bệnh án và tương quan tình huống, nhưng tất cả mọi người đều không tâm tư nghe. Có một cục không khí ngột ngạt đang lan tràn. Mặc dù không có nói rõ Nhưng mọi người xem xem Tôn Tử Dịch cái này sắc mặt khó coi, lại suy nghĩ một chút nội khoa chủ nhiệm và dẫn đội lao sư biểu hiện của quái, lại suy nghĩ một chút buổi sáng Hứa Dương nói, mọi người cũng sẽ không khó suy đoán. Huống chi, buổi sáng dẫn đội lao sư còn để cho Hứa Dương giữ lại toa thuốc xuống, mặc dù bọn họ không xem toa thuốc cụ thể phối ngũ là như thế nào, nhưng hiện tại tất cả nhân tâm bên trong cũng mơ hồ có phán đoán. Toa thuốc này, đừng chính là Hứa Dương mở đi. Chỉ là toa thuốc này làm sao chạy tới cao lão tay đi lên, là bởi vì là ngày hôm nay Tôn Tử Dịch muốn cùng Hứa Dương tỉ thí, cho nên cao lão vậy chú ý chuyện này. Sau đó Sau đó cao lão liền lựa chọn Hứa Dương tọa thuốc. Bọn họ còn lấy là da yêu như núi đâu, khá lắm, núi lở đất mòn. Mọi người xem xem Tôn Tử Dịch, đám người chỉ cảm thấy lung tung. Tầm Ngô Sinh vậy khẩn trương nắm mình mái tóc dài, không ngừng nhổ tóc mình, hắn cái này người đàn ông tự chừng, hiện tại tại sao lại tràn ngập nguy cơ liền đâu? Trước mặt Hứa Dương phương án bị phế, xác định Tôn Tử Dịch phương án, hơn nữa Tôn Tử Dịch phương án đi xuống sát thực vậy đưa đến hiệu quả nhất định. Cái này cũng đã là Tôn Tử Dịch thắng ả Hứa Dương phương án không phải là bị phế sao? Vậy làm sao còn bị cao lão cho vứt lên liền đâu? Cao lão còn đích thân học thuộc lòng dùng tọa thuốc này. Nơi này ý, há phải hay không nói cao lao đã công nhận hứa Dương phương án, nói cách khác cao lao đã phán đoán cao thấp, tôn tử dịch đã thua. Trừ phi hiệu quả trị liệu xuất hiện biến cố, hứa Dương thuốc dùng một chút đi, không chỉ có không tốt ngược lại kém hơn. Có thể cái này không thể nào ạ, đây chính là cao lão học thuộc lòng cao lao là phải gánh vác trách nhiệm, cao lao nhất định là có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Thẩm Mô Sinh cũng sắp khóc. Hơn một tiếng sau đó, Trú Y Nội khoa Vương chủ nhiệm lại lần nữa đi vào. Tất cả mọi người đều không xem giảng bài lão sư, tất cả đều nhìn chăm chú vào nội khoa chủ nhiệm, mọi người đều biết, Vương chủ nhiệm nhất định là mang bệnh nhân tình huống tới. Tôn Tử Dịch rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn thần sắc vậy bình tĩnh lại, hắn lên tiếng hỏi, chỉ là thanh âm hơi có chút khàn khàn, "Vương chủ nhiệm, bệnh nhân thế nào?" Nội khoa chủ nhiệm nhìn xem đám này, Khẩn Trương nhìn mình thanh niên Trung Y, hắn dùng hết tính bình tĩnh giọng nói, "Dàn nấu nồng nước ép sau đó, dựa theo uống thuốc phương pháp, số ít chậm rãi hấp phục, một cái nửa tiếng, người bệnh nôn mửa dừng lại, an cung dung nước, đựu phục một quả." Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh lại. Tôn Tử Dịch mặt nhất thời căng thẳng, thâm nô sinh hai mắt tối sầm, "Hoàn quân B." Thẩm Ngọc luôn vốn cho là mình hiểu ý bên trong trầm xuống dấu sao nàng cũng là thua người kia, nhưng nàng nhưng phát hiện mình lại lặng lẽ thở nhẹ nhõm. Hắn vẫn thắng. Nội khoa chủ nhiệm không nói gì nữa, liền hướng về phía tại khai hội giảng bài chủ nhiệm gật đầu một cái, sau đó hắn liền đi ra ngoài. Hội nghị tiếp tục, đám người càng trầm mặc. Trạng văn tối, màu sắp tan sở. Nội khoa chủ nhiệm tới đây thông báo bệnh nhân bệnh tình, người bệnh uống thuốc sau đó, nguyên bản nhức đầu như phá, nhưng hiện tại nhức đầu suy giảm, hơn nữa ngay ngắn một cái cái buổi chiều thời gian, cũng không có phát sinh co giật, cũng không có lại nôn mửa qua. Tây y bên kia kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra. Đám người càng trầm mặt, cũng chỉ có Tiểu Linh Thông còn ở trên nghiệp truyền tin trước. Bệnh nhân Trưởng Phu kích động vào phần, lại phải chạy tới cảm ơn Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch nhưng nói, "Không cần cảm ơn ta, toa thuốc này là trước mặt cùng ta cùng nhau vào ý ICU cái đó bác sĩ mở." Hắn đều gỡ dương. "À." Bệnh nhân trượng Phu nhất thời ngẩn ra. Tôn Tử Dịch trên mặt lộ ra vẹ tươi cười, thật sâu thở ra một hơi, nghiêng đầu tùy ý cười một tiếng, hướng về phía một đám thanh niên chung ý nói, "Ta thua, tâm phục khẩu phục." Nói xong, Tôn Tử Dịch liền quản mình đi. Lưu lại một đám người ngây người như phỗng. Tất cả người trong lòng thở qua một hàng chưa lớn. Tôn Tử Dịch lại vậy thua. Hôm sau bình minh, khách sạn phòng khách Hứa Dương an tính đứng, người bên cạnh Như cũ đang xì sào bàn tán, vẫn không có người đến gần hắn. Nhưng lần này, mọi người đang chê và ánh mắt chán ghét bên trong, cũng mang theo vẻ kính sợ. "Bác sĩ Hứa Dương." Hứa Dương quay đầu, là Tôn Tử Dịch và Lưu Minh đạt con trai Lưu Hà Quân. Lưu Hà Quân ánh mắt vậy rất phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Hà Quân lại có thể thua được thảm như vậy. "Các người tốt." Hứa Dương khẽ hất cằm, cao lão ra đưa cho hắn học thuộc lòng sự việc, hắn cũng nghe nói, hắn cũng biết mình toa thuốc đã dùng đi xuống. Tôn Tử Dịch thần sắc bình tĩnh, mang trên mặt mỉm cười, hắn nhìn hứa Dương nói, "Bác sĩ Hứa toa thuốc và y thuật" ra quả thật bội phục và thuần, là tatu. Hứa Dương nhưng nói, ngươi không phải nói chỉ để ý trao đổi, bất luận thắng thua sao? Tôn Tử Dịch nhưng nói, vậy ngài không phải còn để cho ta cùng ngài hồi vấn huyện sao? Hứa Dương cũng cười. Lưu Hà Quân một mặt chán ghét, hắn ngày hôm qua đặc biệt đi thăm dò Vân Huyện có hay không chạm tàu cao tốc, khá tốt năm ngoái thông tàu cao tốc thẳng tới Bắc Kinh, một ngày một chuyến. Tôn Tử Dịch nói, ta cùng dẫn đội lao sư nói, ngày hôm nay ta cùng ngài tổ một, đi cho người bệnh nhân kia làm hai trận, ta tốt hướng ngài nhiều thỉnh giáo học tập. Hứa Dương gật đầu ứng, được. Phân tổ lên đường, sau khi lên xe Tôn Tử Dịch ngồi ở Hứa Dương chỗ ngồi bên cạnh. Mặc dù vị trí cũng giống như hôm qua, nhưng là Tôn Tử Dịch tâm tình nhưng cùng chức không giống nhau lắm. Bên trong xe rất yên lặng đám người luôn luôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bọn họ ánh mắt vậy cùng trước không giống nhau đến bệnh viện, nội khoa chủ nhiệm chủ động chạy tới cùng Hứa Dương và Tôn Tử Dịch bắt tay. Giờ phút này, nội khoa chủ nhiệm cũng không dám khinh thường Hứa Dương, dấu sao người ta hiệu quả trị liệu ở nơi đó đây. Tây y kiểm tra cũng làm, là thật chuyên tốt, thay như vậy không thành vấn đề. Hứa Dương nói, ngươi tốt, Vương chủ nhiệm, bệnh nhân tình huống thế nào? Chúng ta đi trước y cờ cho bệnh nhân làm một hai chẩn đi. được được. được. Nội khoa chủ nhiệm ở trước mặt dẫn đường, đám này thanh niên chung ý theo ở phía sau. Nội khoa chủ nhiệm nói, bệnh nhân ngày hôm qua uống thuốc sau đó, nhức đầu liền yếu bớt, cũng không có phát sinh co giật, kiểm tra hồi báo nói là trong đầu đè vậy thấp xuống. Nhưng sáng nay lúc dạ sáng, bệnh nhân lại xuất hiện kịch liệt nhức đầu, ước chừng kéo dài 15 phút, có nôn mửa, nhưng thì không bằng trước kịch liệt, tần số vậy thấp rất nhiều. Tôn Tử Dịch nhất thời ngưng mi, sau đó nghiêng đầu xem Hứa Dương. Nội khoa chủ nhiệm lại nói, à, hiện tại bệnh nhân thậm chí đã tỉnh tỉnh, có thể bình thường trao đổi và vấn đề trả lời. Tôn Tử Dịch nhất thời con liền sáng. Hứa dương mặt mũi bình tĩnh hắn nói, "Được, trước mang ta đi Ý Cờ U đi." "Được." Nội khoa chủ nhiệm mang bọn họ tiến vào Ý Cờ U, cái khác thanh niên trung ý lại không đi theo vào, cánh cửa này thật giống như liền đem bọn họ cho ngăn cách như nhau, để cho đám người này trong lòng đầy không phải tư vị. Ý Cờ U chủ nhiệm phụ bồi bọn họ đi vào, lần này hắn cũng không phải là làm hoàn thành nhiệm vụ tựa như, hắn là thật gặp được bệnh nhân bệnh tình chuyển biến tốt, cái này hiệu quả trị liệu quá mạnh mẽ. Sau khi đi vào, Tôn Tử Dịch đặc biệt khách khí nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ngài trước hết mời." Hứa Dương vậy không khách khí, trực tiếp tiến lên, chuẩn đoán đứng lên. Tôn Tử Dịch đứng ở một bên, Hứa Dương hỏi thăm bệnh nhân vấn đề, bệnh nhân vậy đều nhất nhất trả lời, thậm chí rất thanh thình, nàng trạng thái so với hôm qua nhìn thấy thật tốt hơn nhiều, ngày hôm qua nàng nhưng mà gần như hôn mê. Nếu là không có Hứa Dương ra tay, nàng ngày hôm nay khẳng định nguy hiểm hơn. Chương 341. Máu ta là sẽ không lạnh. Chương 341. Máu ta là sẽ không lạnh. Hứa Dương cho bệnh nhân làm lưới trần, làm mạch trận. Y Cờ Vũ chủ nhiệm vậy đang nghiêm túc nhìn, không giống hôm qua tùy ý tồn tự dịch trong lòng than nhỏ, hắn liền nghĩ tới hắn sư tội bổ lão, năm đó bổ lão có phải hay không cũng là như vậy ở đám người thúc thủ vô sắc dưới tình huống gia gay cố gắng xoay chuyển tình thế. Thật Phong biết sức lực cỏ, bản đãng tức thần thần. Tôn Tử Dịch nhìn Hứa Dương hình bóng, liền nghĩ tới câu này thơ. Hứa Dương chẩn đoán hoàn liền sau đó, đối Tôn Tử Dịch nói, ngươi cũng tới chẩn đoán một chút đi. Tôn Tử Dịch ngồi xuống chẩn đoán. Hứa Dương chính là nhỏ hơi nhăn nhui, có chút do dự, nhưng là hơi khoảnh sau đó, hắn liền buông lỏng chân mày, chậm rãi gật đầu. Tôn Tử Dịch vậy chẩn đoán kết thúc, đám người đi ra ngoài. Vẫn là bên ngoài phòng học, thanh niên trung ý môn đều đã ngồi xong. Lần này, Tây ý vậy chạy vào không thiếu, ngày hôm qua chỉ tới 2, hôm nay tới 7 tầng cái, ý ưu chủ nhiệm vậy chủ động tiến vào. Trúy Y Nội khoa Vương chủ nhiệm tiến lên nói, "Ngày hôm nay trước hết thảo luận cái bệnh này án đi, ta trước cầm tình huống cho mọi người thông báo một lần." Hôm qua, Nội khoa chủ nhiệm lại đem tình huống và kiểm tra báo cáo giới thiệu một lần, sau đó nói, "Mới vừa ta lại mang bác sĩ Hứa Dương và Tôn Tử Dịch bác sĩ đi vào hai trận qua, hiện tại mời hai vị cầm hai trận tình huống nói một tí." Tôn Tử Dịch hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái. Hứa Dương cũng không có từ chối, liền đứng lên, đi đi về phía trước. Tôn Tử Dịch vỗ tay đám người sững suốt một chút, vậy lục tục vang lên tiếng vỗ tay. Hứa Dương tiến lên đứng ngay ngắn, nói, "Bệnh tình biến hóa chuyển biến tốt." Mới vừa rồi Vương chủ nhiệm đã giới thiệu qua, ta liền chủ yếu nói một tí hai trẩn trần luận đi. Hiện tại bệnh nhân thần trí tỉnh, có chút nôn mửa, khạc ra chưa đáng dính tiên. Mạch tượng huyền trượt, nhưng là cùng hôm qua tương đối, đã hơi có hòa hoãn. Trên lưới nốt trượt, bệnh nhân dạ dày bên trong rất lạnh. Ta chẩn đoán là gan dạ dày hư hàn, kẹp đang uống trên sông lên điên đỉnh, vì vậy trị lấy hàng lịch và gan dạ dày. Hứa Dương nhìn đám người, bữa lần trước nữa, nói nói, cho nên ta phương dùng trấn gan tức phong canh hợp nô thủ du canh thêm giảm. Tiếng nói rơi xuống, bên trong sân lần nữa xôn xao. Nội khoa chủ nhiệm vậy ná lại. Tôn Tử Dịch giật mình nhìn Hứa Dương. Một đám tây y ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong chốc lát còn không phải biết đám người này làm sao đột nhiên như thế kích động. Y Cờ U chủ nhiệm đi hỏi nội khoa chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, tình huống gì? Nội khoa chủ nhiệm cũng không biết nên nói như thế nào, nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Dương, bác sĩ Hứa Dương, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Hứa Dương lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không sai, sẽ dùng Ngô thủ Du canh. Bên trong sân lại nổi lên huyên náo sôi trào. Y Cờ U chủ nhiệm rốt cuộc phát hiện điểm mù, hắn bận bịu nội khoa chủ nhiệm hỏi nói, không phải không là, Vương chủ nhiệm, thế nào? Cái này Ngô thủ Du canh có vấn đề sao? Vương chủ nhiệm nhắm mắt nói, "Cái này, hiện đại dược lý tỏ rõ nô Thủ Du có hưng phnóc, tăng cao huyết áp tác dụng." À, ý Cờ U chủ nhiệm vậy trợn tròn mắt, "Bệnh nhân trong đầu đẻ còn không bình thường đâu, còn là rất cao. Người không nghĩ biện pháp giảm áp, còn tới một sóng tăng đẻ, người cái này không nói chuyện vớ vẩn sao?" Nội khoa chủ nhiệm vậy cau mày nói, "Bác sĩ Hứa Dương, như vậy không ổn à?" Hứa Dương hỏi ngược lại, "Nơi nào không ổn?" Nội khoa chủ nhiệm nói, "Lại không nói hiện đại dược lý kiểm tra ra Ngô Thủ Du có tăng cao huyết áp tác dụng, liền chỉ từ chúng ta trung ý dược lý tới xem." Ngô Thủ Du vị vất vả, thấm, khô mãnh liệt có nhỏ đầu. Nô thủ Du Tân Nhiệt khô mãnh liệt, có thang phát lực. Hiện tại bệnh nhân vốn là xuất huyết não, trong đầu cao áp, vô luận là từ trung y vẫn là thuốc đông y góc độ tới xem, cũng không thích hợp dùng mũi thuốc này hả? Một đám thanh niên trung y rối rít gật đầu. Tôn Tử Dịch chính là nghi ngờ nhìn Hứa Dương. Hứa Dương lại nói, "Bệnh thương hàn bên trong nô thủ Du canh chứng điều văn là làm sao luật thuật?" Nôn ngoẹ, hỏi tiên mạn, nhấc đầu người, "Nô thủ Du canh chủ, các người đều quên sao?" Đám người yên tĩnh lại. Hứa dương lại nói, "Bệnh nhân nhức đầu như phá, nôn mửa liệt, khát da vật là chưa đắng tiên mạn, vừa như điều thuật, tại sao không thể dùng?" Trong cảnh lập hề, Làm sai chỗ nào? Tâm Lô Sinh không nhịn được nói, có thể hiện tại bệnh nhân là mạng nền màng dưới khoang ra máu ạ, đám người cũng là băn khoăn chủ chủ. Hứa Dương lập tức liền nói, tại sao ngươi muốn xen vào tây y bệnh tên? Đám người ngẩn ra. Tâm Lô Sinh nhỏ giọng ép, không phải ta muốn xen vào, mà là người ta xác thực còn ở cái tình huống này ạ. Hứa Dương nhìn đám người nói, ta nói cho các người, trung y lâm sàng chữa bệnh, trong lòng không thể còn có phân nửa vào trước là chủ quan niệm, tại sao phải quản tây y bệnh tên? Thậm chí liền trung y bệnh tên, các ngươi cũng phải quên được không còn mù lẫm. Chữa bệnh lúc đó, chỉ cần nhớ xem hắn mạch chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị. Bệnh nhân bây giờ bệnh chứng rất rõ ràng, nhức đầu, nôn mửa chua đắng tiên mạng, còn da dạ dày lạnh, đây không phải là gan dạ dày hư hàn, kẻ đảm uống trên sông lên điên đỉnh theo sao. Chính là vì vậy trên sông lên điên đỉnh, nàng mới có Tây Ý nói trong đầu cao áp. Hiện tại bệnh cơ vừa hợp, chẳng lẽ không nên dùng nô thủ du canh sao? Đám người bị Hứa Dương nói á khẩu không trả lời được. Tôn Tử dịch chính là khẽ hứa cảm, trung hạ quyết đoán, hắn nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ta cảm thấy ngươi phân tích đúng, bệnh cơ vừa hợp, làm quả quyết lập đầu, nếu không đem bỏ lỡ cơ hội tốt, ta tưởng tin trùng y sẽ không sai, vậy tin tưởng trọng cảnh sẽ không sai." Đám người hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tôn Tử Dịch lại có thể ủng hộ Hứa Dương. Hứa Dương nhìn về phía Tôn Tử Dịch, ánh mắt hơi mang tán thưởng, hắn tiếp theo nói, "Ta không xem vượt quá phải dùng, càng phải trọng dụng. Bệnh thương hàn ở giữa Ngô thủ du canh lượng dùng là 1L, hợp hiện tại 50g hiện tại tất cả nhà đa dụng 36g, nhưng ta phải dùng 15g, lấy nước sôi cọ rửa 7 lần sử dụng. Như vậy có thể miễn vào miệng chuốc tay, cùng với phục sau minh huấn lửa đạo." Đám người càng không lời. Nội khoa chủ nhiệm Á khẩu không trả lời được. Y chủ nhiệm vậy lắc lắc đầu, hắn nói, "Toa thuốc này tìm lãnh đạo đi phê duyệt, ta cũng không dám phê." Trưởng y nội khoa Vương chủ nhiệm mau ngơ ngơ đây là gì nha, cái này mỗi ngày. Hứa Dương xuống. Nội khoa chủ nhiệm tới đây đối Hứa Dương cười khổ nói, xin lỗi, bác sĩ Hứa, người toa thuốc này chúng ta không dám dùng. Tôn Tử Dịch nhưng nói, Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy bác sĩ Hứa Dương phân tích không sai, toa thuốc này ta đề nghị có thể dùng. Nội khoa chủ nhiệm cười khổ nói, mấu chốt trách nhiệm này ai tới gánh à. Tôn Tử Dịch nói, các người ngày hôm qua không phải để cho thân nhân ký bổ sung hiệp nghị sao? Nội khoa chủ nhiệm nói, đây không phải là có ký hay không hiệp nghị sự việc, mà là vô luận từ hiện đại dược lý nghiên cứu, vẫn là thuốc đông y dược lý lên đường. Nô thủ du cũng không thích hợp, chớ nói chi là người còn xa siêu dược điện quy định tối đa 5 liều lượng dùng. Một khi xảy ra không tốt hậu quả, chúng ta không nói rõ ràng à coi như bệnh nhân chuyển tốt, thậm chí xuất viện, nhưng qua đoạn thời gian người ta vạn nhất lại có hậu di chứng hoặc là lại tới cái khác não bộ tật bệnh, bọn họ là có thể nương nhờ trên đầu chúng ta, thậm chí truy tố chúng ta. Nói thực, khi đó phần hiệp nghị này liền không hữu dụng. Có hiệp nghị cũng không đại biểu có thể là tùy ý là. Dở một cái đơn giản ví dụ, ta ký nghị, ta cho phép ngươi chém ta một đao, ta cam kết không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngươi thì thật có thể chém ta sao? bởi vì ngươi biết rõ ngươi cái này đao chặt xuống là sẽ đối với ta tạo thành không tốt hậu quả, cho nên ngươi là cần phải gánh vác trách nhiệm, đạo lý là giống nhau. Đến lúc đó truyền đi, ai cũng không nói rõ ràng à. Tôn Tử Dịch tạm thời á khẩu không trả lời được. Hứa Dương mặt vậy trầm lợi hại. Nội khoa chủ nhiệm cau mày, bác sĩ Hứa Dương, ta thừa nhận ngươi nói có lý, nhưng đứng ở bệnh viện góc độ, toa thuốc này là phê không được, lãnh đạo vậy sẽ không đồng ý. Tôn Tử Dịch và Hứa Dương đều trầm mặc. Bên trong sân một đám thanh niên trung ý vậy trầm mặc, trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nội khoa chủ nhiệm dừng một chút, muốn nói lại thôi, trừ Dẫn đội lao sư đi tới, nói: "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi cầm tòa thuốc viết xuống đi. Ta, ta cầm đi mang cho chúng ta đội lãnh đạo xem xem." Hứa Dương và Tôn Tử Dịch đều nhìn về dẫn đội lao sư. Tôn Tử Dịch lại quay đầu đối Hứa Dương nghiêm túc một chút gật đầu. Hứa Dương ánh mắt đội được phức tạp, hắn khe khẽ thở dài, động thủ chấp bút trên giấy viết. Rất nhanh, dẫn đội lao sư chụp hình phiến phát đi. Hứa Dương cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, mặc dù còn tại khai hội, nhưng hắn nhưng rời đi hội nghị đi đến bên ngoài. Nhiệt độ bây giờ vẫn là rất thấp, mỗi một hơi đều có một cục khí lạnh đi trong lỗ mũi trui. Hứa Dương thần sắc nghiêm trọng, ở bệnh viện phía bên ngoài viện luống hoa bên cạnh an tĩnh đứng. Bác sĩ Hứa Dương. Hứa Dương quay đầu, là Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch vậy cùng đi ra tìm hắn. Hứa Dương đối hắn khẽ gật đầu. Tôn Tử Dịch tới đây hỏi Hứa Dương, "Ngươi không vui?" Hứa Dương lắc đầu một cái, không nói gì. Tôn Tử Dịch nghiêm túc nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ta tin tưởng ngươi là đúng." Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, cái này căn bản không là đúng sai vấn đề. Tôn Tử Dịch nhất thời ngẩn ra. Hứa Dương cười khổ một tí, hắn than một tiếng, "Chứng y bệnh chứng minh tích, cũng có tương ứng phương án trị liệu, ngươi đồng ý, ta cũng đồng ý." Thậm chí liền Vương chủ nhiệm cũng cảm thấy được có đạo lý. Ta tin tưởng cùng thân nhân bệnh nhân sau khi giải thích, hắn vậy sẽ đồng ý, nhưng mà toa thuốc này ở bệnh viện này hay là dùng không đi xuống, đây chính là chúng ta đối mặt thực tế. Ta biết bọn họ lại cầm toa thuốc này đi tìm. Đi tìm? Cao lão, chỉ cần có hắn lương sách, thượng cấp lãnh đạo lại cam kết một tí, bệnh viện lãnh đạo hắn vẫn là sẽ đồng ý dùng. Tôn Tử Dịch kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương vậy xem hắn, Hứa Dương trong mắt lộ ra vẻ bình thường, hắn nói, Cao lão học thuộc lòng thì tương đương với hắn đánh cuộc liến danh dự của mình, một cái hơn 90 tuổi quốc cấp trung ý đại sư toàn bộ vinh dự chỉ có như vậy mới có thể đẩy trước dùng một chút đi. Chẳng lẽ chúng ta mỗi cho một cái toát thuốc, mỗi chỉ một cái trọng chứng, đều cần một cái quốc bảo cấp đại sư dốc hết tất cả đi đánh cuộc với nhau sao? Có thể rõ ràng chúng ta là đúng nha, chúng ta không phải không bẩn điệu ạ." Tôn Tử Dịch môi nhỏ khẽ run, hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Dương túi đầu cười một tiếng, hồi phục lại mường đầu, nhìn Tôn Tử Dịch, hắn nói, "Ta biết đây chính là trước mắt trung ý hiện trạng, trên căn bản tất cả bệnh viện đô thị như vậy làm việc, liền lớn một chút dân gian phòng khám bệnh cũng sẽ không đồng ý." Tôn Tử Dịch vậy thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết Hứa Dương nói chính là sự thật. Cho nên Đây chính là ta phải đem các ngươi mang về vấn huyện nguyên nhân." Tô Tử Dịch thông suốt ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hứa Dương nhìn thẳng hắn ánh mắt, từ từ nói, "Vân huyện mặc dù rất nhỏ, nhưng lại gieo ta toàn bộ lý tưởng. Ngươi hỏi qua ta, ta lý tưởng là cái gì? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta lý tưởng chính là trung ý có thể thật dùng trung y toa thuốc đi chữa bệnh, đi cứu người, đi rõ ràng bá tánh lê dân nỗi khổ. Ta lý tưởng chính là để cho trung ý có thể thoải mái đường đường tránh tránh một cái chân chính trung y, ta lý tưởng chính là để cho trung ý có tôn nghiêm còn sống. Ta lý tưởng chỉ có bốn chữ: Hứa Dương nhìn chằm chằm Tôn Tử Dịch, từng chữ từng câu nói, chú ý phục hưng. Tôn Tử Dịch hoàn toàn nghe giải. Hứa Dương dùng ngón tay đâm đâm tim mình, ta từng uống băng mấy chục năm, có thể nơi này máu sẽ không lạnh. Chương 342. Đường ở phương nào? Chương 342. Đường ở phương nào? Tôn Tử Dịch đi trở về, hắn trở lại bệnh viện trong phòng họp, mà Hứa Dương lại không có trở về, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có chút yím lìm, hắn đi đến bên ngoài, đi bên ngoài đi dạo. Hứa Dương lại kiều lần hội nghị này, hắn đi. Tôn Tử Dịch trở lại trong phòng họp, vẫn còn là tâm sự nặng nề, nhíu chặt mi một chút cũng không có buông. Chuyện này vừa ra, mọi người cảm giác lần này hội nghị đổi được hơn nữa không thú vị đứng lên, liền ở phía trên nói án ví dụ lao sư, cũng đổi được buồn bã, đối phó nhiệm vụ đứng lên. Không biết tại sao, mọi người trong lòng đều là nặng chịu đến trưa, mọi người đi bệnh viện phòng ăn ăn cơm. Dẫn đội lao sư vậy không đi theo bọn họ đi qua, liền trong bệnh viện khoa trung ý những đại lao này cũng đều không có ở đây. Mặc dù là đánh cơm, có thể tất cả mọi người không tâm tư gì ăn cơm. Tôn Tử Dịch nhìn trước mặt đĩa thức ăn, mấy lần trước đó, có thể lại mấy lần xuống. Liên liên có chút rất ghét hứa Dương người, hiện tại vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm nô sinh sợ tóc mình, thần sắc bồn bã. Thẩm Ngọc luôn chính là nhìn về phía phòng ăn ngoài cửa sổ, nàng đột nhiên đang suy nghĩ hứa dương kết quả là một hạng người gì, vấn huyện vậy kết quả là một cái dạng địa phương gì. Sau khi ăn xong, nội khoa chủ nhiệm mà nói tin tức. Chuyện kết quả cũng không có ra ý của mọi người liêu, cao hoa tín lao chung ý vẫn là ra mặt, dùng lão nhân ra ông ta danh nghĩa cho cái này toa thuốc làm bảo đảm, trực tiếp ôm ở hắn danh nghĩa. Thượng cấp lãnh đạo vậy ra mặt, bệnh viện lãnh đạo bên này vậy không thể không cấp mặt ngũi, chỉ có thể là nhắm mắt thao tác. Bọn họ lại để cho người bệnh cho toa thuốc này ký một phần biết đồng ý sách, thân nhân người bệnh cái này hai ngày hết sức ký tên. Mặc dù phía trên điều khoản và có thể phát sinh không tốt hậu quả, như cũng đặc biệt do người, bất quá có trước hai lần làm nền tảng, hắn cũng không phải như vậy luôn cuống. Trên thực tế, vậy không phí bao lớn thời gian, người ta vẫn đủ phối hợp. Bởi vì dâu sao hiệu quả trị liệu đặt ở trước mắt đầu, hắn ngày hôm nay vậy vào y cờ gặp qua lao bà hắn, tình huống so với trước đó thật tốt hơn nhiều. Ngươi hiện tại để cho hắn dùng cái gì thuốc, hắn liền sẽ dùng cái gì thuốc, người ta tin người nhà. Tất cả chương trình chuẩn bị xong, thuốc mới vậy rất nhanh liền lấy đi vào cho bệnh nhân ăn. Vừa chiều học học tập vẫn còn tiếp tục, chỉ là Hứa Dương như cũ chưa có trở về. Bệnh nhân cũng không có ngừng thuốc, mà là dựa theo Hứa Dương lời dặn của bác sĩ, số ít nhiều lần chậm rãi hấp phục. Một buổi chiều thời gian, nàng liền đem ngay ngắn một cái thuốc thuốc uống xong rồi. Trạng văn tối, lúc tăng việc. Nội khoa chủ nhiệm tới đây báo cáo, bệnh nhân nhức đầu đã hoàn toàn ngừng, nôn mửa vậy hoàn toàn dừng lại, co cấp cũng không tái phát, tây y bên kia kiểm tra sau đó, bệnh nhân trong đầu đẻ đã bình thường. Bệnh nhân trưởng phu đã hớn hở vui mừng đi làm thủ tục, hắn người yêu muốn tự ý bên trong chuyển ra ngoài. Đoạn thời gian này hắn có thể bị bị dọa sợ, không chỉ là người yêu và không ra xanh con tình huống thân thể, cũng là lo lắng cái này cao giá cả hào phí. Cũng may, hiện tại hết thể đều tốt vòng vo. Vò. Nội khoa chủ nhiệm sau khi nói xong, toàn trường tất cả mọi người đều yên tĩnh. Y Cửu chủ nhiệm làm xong hắn chuyện bên kia, vậy chạy tới phòng họp, hỏi, "Trước mặt cái đó, cái đó, bác sĩ Hứa Dương ở đây không? Ta muốn mời hắn ăn một bữa cơm, cùng nhau trao đổi một tí." Trả lời hắn chỉ là mọi người im lặng. Y Cửu chủ nhiệm cũng biết Hứa Dương rời đi, cho nên hắn bất đắc dĩ chỉ có thể là nhờ nội khoa chủ nhiệm giúp hắn liên lạc một tí. Xem xem có thể hay không cùng Hứa Dương trao đổi một tí, hắn vậy thật là tò mò, hắn vậy không hiểu nổi đây, không phải nói xong sẽ tăng cao huyết áp sao, lại thế nào cầm huyết áp cho hạ xuống. Nếu không phải phía trên hơn mấy cấp cấp lãnh đạo tầng làm áp lực, hắn cũng sẽ không đồng ý đây. Chỉ là không nghĩ tới, hiệu quả lại có thể tốt như vậy. Nội khoa chủ nhiệm cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Y Cờ U chủ nhiệm sau khi đi, bên trong căn phòng hơn nữa an tính, trên mặt mọi người cũng không tự chủ được lộ ra nghi hoặc, mê mang còn có khổ não vẻ. Liên liên một mực rất nước nhỏ số lẻ, cũng hiếm thấy không có phát tin tức đi thông báo tình huống, hắn vậy lâm vào suy tư. Tôn Tử Dịch từ từ ngẩng đầu lên, thân sắc buồn bã, hắn liền nghĩ tới trước hứa Dương nói, hắn quấn hoặc nam thanh nói, rốt cuộc cái gì mới là trung y lý rốt cuộc cái dạng gì mới thật sự là trung ý trung ý, ý đường rốt cuộc muốn đi như thế nào? Họp mấy chục năm trung y lý, càng ngày càng quấn hoặc. Sau khi nói xong, Tôn Tử Dịch phe phẩy đầu, mất hồn mất vía đi ra ngoài. Bên trong phòng họp tất cả mọi người là cả nước trung y trong đội ngũ người xuất sắc, ai cũng không phải người ngu, ai cũng có thể biết trong này dấu tin tức. Bọn họ hôm qua lúc tới, người bệnh tình biết bao nghiêm trọng à, đã trị 18 trời bệnh tình nhưng càng chuyển càng nặng thậm chí còn vào ý cờ u, mẹ con trai hai người cũng nói đe dọa, bệnh nhân mình lại là liền ý thức cũng không tỉnh táo. Mà Hứa Dương tới đây, bất quá mới dùng hai thuốc thuốc, bất quá dây dưa lúc mới thời gian hai ngày, bệnh nhân cũng đã hiện tượng nguy hiểm lui hết, thậm chí triệu chứng đều là lui, nàng lại trực tiếp từ ý cờ u bên trong chuyển ra. Lớn nhất vấn đề, không phải nói Hứa Dương ý thuật tốt, y dị thuật tốt chung y y, Thành Bắc Kinh bên trong còn ngồi danh thủ quốc gia đây. Vấn đề mấu chốt nhất là Hứa Dương dùng dược đơn là bọn họ nơi không dám dùng, bệnh viện lại càng không sẽ để cho bọn họ dùng. Nếu không phải cao hoa tiến lao trung y tự mình ra mặt học thuộc lòng, Cái này hai cái toa thuốc căn bản không biết dùng ở trên người bệnh nhân. Bệnh nhân kia hiện tại sẽ như thế nào? Bệnh nhân hiện tại 80% còn nằm ở ICU bên trong, thậm chí bệnh tình nặng hơn, mà nhà của bọn họ định vậy phải chịu đựng cao ngạch tiền chữa bệnh. Có thể nguyên bản bọn họ là có thể làm được, chung ý vậy là có thể làm được. Nhưng lại căn bản không có thể sử dụng. Giống như hiện tại bọn họ đều thấy được hứa dương hiệu quả trị liệu, vậy hết lòng tin liền bệnh thương Hàn bên trong điều văn khoa học tính. Có thể mấu chốt là lần sau lại để cho bọn họ gặp phải bệnh như vậy, người bệnh như vậy tình, bọn họ còn có thể dùng tới ngô thủ du canh sao? Coi như bọn họ dám dùng bệnh viện sẽ để cho bọn họ dùng sao? Cứ như vậy, bệnh viện thì không cần gánh vác nguy hiểm, bọn họ cũng không có bất kỳ phong cách. Có thể bệnh nhân đâu? Có thể chung y đâu? Đây mới là vấn đề mấu chốt, đây cũng là đám người trong lòng nặng nghề nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là mỗi người trở về, bên này bệnh viện tình huống cũng không có giữ bí mật, rất nhanh sẽ tùy mỗi cái đường dây lan rộng ra ngoài. Thẩm Ngọc luôn về đến nhà, trầm ra trên bàn cơm, lại một lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đều không tâm tư ăn cơm. Trầm Mỗ cũng không tốt quên. Thẩm Ngọc muốn nói, đây chính là hôm nay toàn bộ tình huống. Trầm vậy chờ mặc, hồi lâu sau, Trầm phụ hắn nói Đây là một cái chân chính trung ý ạ." Thẩm Ngọc Nôn chân mày nhíu trước, nàng túi đầu nhìn mình tay, nàng tay phải một cái ở nặng mình tay trái ngón tay, nhưng rất nhanh, nàng quấn quít hai cái tay, liền lẫn nhau lỏng ra. "Ba, ta muốn cùng bác sĩ Hứa Dương đi bọn họ Vân huyện xem một chút." Trầm phụ nghiêng đầu xem con gái. Trầm mẫu vậy kinh ngạc xem ra. Thẩm Ngọc Nôn chính là lộ ra một cái nhà nhạt cười. Khách sạn dưới lầu không xa có nhà tiệm làm tóc, Tầm Ngô Sinh hai cái tay cắm túi quần, thoảng qua tới thoảng qua đi, lung lay mấy vòng vậy không đi vào. Cuối cùng Tầm Ngô Sinh cắn răng một cái giậm chân một cái, "Hỉ, nghiêng đầu trở về." Mà Tôn Tử Dịch chính là đi Cao Hoa tín lao trung ý nhà. Chương 343. Thành được cửa chuộng. Chương 343. Thành được cưa chuộng. Tôn ca, tiểu trợ Lý tới đây cho Tôn Tử Dịch mở cửa. Tôn Tử Dịch đối hắn gật đầu một cái, mỉm cười hỏi, sư gia đã ngủ chưa? Tiểu trợ Lý nói, không có đâu, còn ở thư phòng. Tôn Tử Dịch nói, mang ta đi tìm sư gia đi. Được. Tiểu trợ Lý trả lời một tiếng, mang Tôn Tử Dịch đi qua, nhưng hắn lại không nhịn được liếc mắt nhìn Tôn Tử Dịch, nói nói, Tôn ca, cái đó. Hắn lại có chút muốn nói lại tôi. Tôn Tử Dịch liếc nhìn hắn một cái, nói Không cần nói gì, ta thua được tâm phục khẩu phục. Khi hi. Tiểu trợ lý gãi đầu một cái, dựa theo đạo lý mà nói, hắn là nên khuyên trên mấy câu, nhưng là hiện tại cũng không cần. Tiểu trợ lý mang Tôn Tử Dịch vào thư phòng. Tôn Tử Dịch cung cung kính kính kêu một tiếng, "Sư ra. Không có trả lời. "Sư ra. Tôn Tử Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Cao Hoa Tín lao chung ý liệ, nhưng phát hiện đối phương hai mắt nhắm nghiền trước. Tôn Tử Dịch nghiêng đầu nhìn về phía tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ừ. Cao lão trắng như tuyết lông mày hơi run một chút run. Sau đó có chút cố hết sức mở ra tỉnh táo ánh mắt, hắn dương mắt nhìn xem Tôn Tử Dịch, có chút chung khí chưa đủ nói nói, "Từ giao dịch, ngươi tới à?" Tôn Tử Dịch bận bịu đáp ứng, "Ai, sư ra, ta tới. Tới đây." Cao lão vây vây tay, sau đó lại nhắm hai mắt lại, lộ vẻ rất là mệt mỏi. Tôn Tử Dịch vội vàng chạy tới, lo hỏi, "Sư ra, ngài có tốt không?" Cao lão nhắm mắt lại, nói, "Ta không có chuyện gì." Lời tuy như vậy, nhưng Tôn Tử Dịch trên mặt vẻ buồn dầu nhưng nửa điểm chưa giảm, hắn túi đầu nhìn xem, nhưng phát hiện Cao lão trên bàn sách xếp chồng rất nhiều tư liệu, phía trên viết đặc biệt tưởng tận ý án tin tức nhất là ngoại ra một chồng phong bì chữ phía trên, để cho Tôn Tử Dịch con ngươi nhất thời có giúp một cái hứa dương trung ý chỉ nhi khoa ý án. Ngoài ra một chồng hứa dương trung ý chỉ nguy cấp trọng chứng ý án, còn có một chồng hứa dương trung ý chỉ phụ khoa ý án. Cái này, cái này, Tôn Tử Dịch nhất thời giật mình không thôi. Cao lão bóp nặn mình ấn đường, nói, nơi này, những thứ này đều là hứa dương ý án. Tiểu trợ lý lại bổ sung một câu, đoạn thời gian này cao lão một mực ở xem hứa dương ý án. Tôn Tử Dịch lập tức có điểm bừng tỉnh đại minh trắng cảm giác, khó khăn trách mình sư ra thời gian đầu tiên nhúng tay chuyện này, ban đầu cho là vì mình Không nghĩ tới người ta nhìn vẫn là hứa dương. Mình cho rằng ra yêu như núi, không nghĩ tới núi lở đốn bọn, nát đất phong hầu, hầu. Cao lão lại lần nữa mở ra mình ánh mắt, hắn nói, vậy viện tình huống bên kia, ta cũng đều biết, hiệu quả trị liệu ta cũng đều biết. Như thế nào? Rất mê mang nghi hoặc. Tôn tử dịch trung thực hơi gật đầu một cái. Cao lão từ từ nói, người đi theo ta cũng 14 năm đi. Tôn tử dịch bổ sung nói, 14 năm lẻ 3 tháng. Ừ, cao lão nhẹ nhàng đáp một tiếng, hắn nói, có nghi hoặc có mê mang đều là bình thường, không nói ngươi, ta cái này cẩm trẻ tuổi người, vậy thường thường không nghĩ ra một cái quyết. Vậy không thấy rõ trước mặt đường, nhưng là đường không phải dựa vào nhìn ra được, mà là dựa vào đi ra. Ý nghe học cũng không phải dựa vào miệng trò chuyện đi ra, càng không phải là dựa vào đầu suy đoán đi ra ngoài, mà là phải dựa vào thực hành đi ra ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy mê măng và không thấy rõ trước mặt đường, vậy ngươi đến lượt để tâm, càng phải dùng dục khí đi tiếp. Đường, đi đi liền chiều rộng. Người, đi đi, đầu cũng chỉ biết. Tiểu trợ lý nghe có chút nghi ngờ, mà tôn tử dịch nhưng im lặng một hồi, sau đó hắn nói, "Sư gia, ngày hôm nay Hứa Dương cùng ta nói hắn lý tưởng, hắn nói" Cao Hoa tín Lao Trung Y nhưng dơ tay lên một cái, cắt đứt Tôn Tử Dịch mà nói, hắn nói, ngươi không cần cùng ta nói, hắn đang làm gì, ta đã sớm biết rồi. Tôn Tử Dịch tạm thời lại không nói nói, hắn nhíu chân mi, "Sư ra, vậy ngài cảm thấy hắn đi đường là đúng sao?" Cao Hoa tín Lao Trung Y nhưng nói, "Đường có đúng hay không, đi mới biết." Nhưng, hắn là một cái chân chính đi bộ người. Tôn Tử Dịch lại hỏi, "Vậy ngài cảm thấy ta có nên hay không cùng hắn trở về Vân huyện, cùng hắn lục lọi cùng một con đường?" Cao Hoa tín ha ha cười một tiếng, hắn dương mắt xem Tôn Tử Dịch, hắn ánh mắt thần thái đã không có nhiều ít, nhưng lại vẫn là có nhìn tấu lòng người lực lượng. Cao Hoa Tiến mỉm cười nói, "Ngươi nếu sẽ hỏi cái vấn đề này, liền chứng minh ngươi trong lòng đã có đáp án." Tôn Tử Dịch giật mình. Tiểu trợ lý cũng tò mò nghiêng đầu xem Tôn Tử Dịch. Cao Hoa Tín lật ra trên bàn ý án, sau đó hắn cầm bút lên tới, tiếp tục nghiêm túc cho mỗi một cái ý án làm phê chuẩn. Cao Hoa Tín vùi đầu độc, sau đó lại nói một tiếng, "Ngày mai các ngươi bận rộn không?" "Không bận rộn, mời Hứa Dương nhà trên tới ngồi một chút, ta muốn tới gặp hắn." Tôn Tử Dịch rõ ràng sững sờ một chút, sau đó hắn thận trọng đầu đáp ứng. Hôm sau, khách sạn đại sảnh. Hôm nay an bài là buổi sáng đi bệnh viện, buổi chiều liền mỗi người hoạt động. Ngày hôm nay chỉ liền ngựa ngày việc, Hứa Dương vẫn là an tĩnh đứng, chuyện ngày hôm qua, hắn cũng biết, cũng không có ra hắn dự liệu, Cao Hoa tín vẫn là nhúng tay. Hứa Dương bên người vẫn là không có bao nhiêu người, hắn muốn nhúng tay vào mình đứng, không buồn không vui, không nói một lời. Mọi người vậy luôn luôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, chỉ là tiếng bàn luận xôn sao giảm bất không thiếu. Ánh mắt của mọi người cũng có lúc ban đầu chán ghét và bất mãn, càng về sau sáng tạp kính sợ, lại đến bây giờ nghi hoặc tò mò. Chỉ là đứng ở Hứa Dương người bên người vẫn là không có nhiều ít. Thẩm Ngọc luôn sau khi xuống lầu, trực tiếp đi về phía Hứa Dương. Hứa Dương xem nàng, nàng vậy xem Hứa Dương Trầm Ngọc luôn hướng về phía Hứa Dương lộ ra mỉm cười, nàng hỏi: "Bác sĩ Hứa, buổi chiều có an bài sao? Ta phụ thân muốn gặp vừa gặp ngươi." Hứa Dương hơi mần ra, người bên cạnh cũng là sửng sở. "Đúng vậy, sư phụ ta cũng muốn biết một tí bác sĩ Hứa." Thầm Lô Sinh vậy chạy tới nói, nhưng hắn vẫn là không có cắt. Hứa Dương lại nghiêng đầu xem hắn. "Bác sĩ Hứa, sư phụ ta cũng muốn gặp ngươi." "Bác sĩ Hứa, gia sư xin mời." Người bên cạnh đều ngẩng người, đám người này cũng không phải là người bình thường ạ. Những người này sau lưng cũng đều đứng trung ý danh gia, thậm chí là cốt thủ cấp cái khác tên trung ý à ta trời trong một đêm. Hứa Dương cứ như vậy cật hờ sao? Lưu Minh Đạt con trai Lưu Hà Quân vậy chạy tới nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ta phụ thân mời ngài gặp mặt." Ngài không phải nói, biết ta phụ thân sao? Hứa Dương ánh mắt hơi chậm lại, "Lưu Minh Đạt." Cuối cùng Tôn Tử Dịch từ bên ngoài đi tới khách sạn đại sảnh, hắn tới đây cũng chỉ chạy Hứa Dương đi. Bên cạnh như thế nhiều thanh niên trung y liễu, tất cả đều cầm hô hấp bình ở, trong lòng dâng lên một cái không tưởng tượng nổi, nhưng là vừa cảm thấy là ở tình lý bên trong ý niệm. Tôn Tử Dịch thẳng đi về phía Hứa Dương, hắn nói, "Bác sĩ Hứa, ta sư gia muốn mời ngài đi qua cùng hắn trao đổi tham khảo một tí y học vấn đề." Lời này vừa ra đám người số sao, liền Cao Hoa tín lao chung ý cũng ra mặt, mặt mũi này trò quá lớn đi. Hứa Dương ánh mắt cũng ngưng trệ mấy phần. Cuối cùng, vậy không ai dám cùng Cao lão tranh, Cao lão thu được cùng Hứa Dương ưu tiên gặp mặt quyền. Chương 344, phía sau người nọ là ai? Chương 344, phía sau người nọ là ai? Cao ra. Hứa Dương còn là theo chân Tôn Tử dịch ấy, thật ra thì nghe được Cao Hoa tín mời mình đi gặp hắn thời điểm, ở một chớp mắt kia, thật ra thì Hứa Dương trong lòng này sinh qua chốn tránh tâm tư. Bởi vì hắn thật không biết nên làm sao đi đối mặt đã từng những người đó. Ban đầu gặp phải một cái hát trang bức cũng đã để cho hắn có chút chútậ vật vậy để cho tâm tình hắn thấp hồi lâu cái này còn chỉ là một giao tình giống vậy hát trang bước mà thôi chớ nói chi là là đã từng những cái kia bạn tốt trí giao nhưng hứa Dương vẫn phải tới hắn chuyến này không chỉ là vì lý nghĩ đến cũng phải cần đối mặt đã từng là những người đó có một số việc luôn là phải đối mặt hứa Dương đi theo tôn tử dịch ngồi xe đi tới trong đường hẻm tôn tử dịch đi nhấn chu cửa hứa Dương đứng ở ngoài cửa cứ tới trước hứa Dương đã làm rất nhiều chuẩn bị tâm tư nhưng ở chung cửa vang lên một khác kia hứa Dương tin đập vẫn không tự chủ được tăng nhanh hứa Dương vô hình có chút khả Dương rất nhanh, cửa mở ra. Bên trong thò đầu ra một người trẻ tuổi. Tôn ca, tiểu trợ lý cùng Tôn Tử Dịch chào hỏi, sau đó lại nghiêng đầu xem Hứa Dương. Tôn Tử Dịch giới thiệu nói, "Tiểu Ngũ, đây chính là bác sĩ Hứa Dương." À, tiểu trợ lý đáp một tiếng, sau đó lên hạ quan sát Hứa Dương một mắt, trong mắt khó nén kinh ngạc vẻ mặt nhiên. Tôn Tử Dịch nắm quyền nhẹ ho một tí, sau đó lại dùng ánh mắt trợn mắt nhìn tiểu trợ lý một mắt. Tiểu trợ lý cái này mới phản ứng được, bận điu kéo cửa ra, nói nói, "Bác sĩ Hứa Dương, mời vào." Hứa Dương đối hắn gật đầu cảm ơn, sau đó bước đi vào. Vào viện tử, nhỏ trong sân mới trồng không thiếu cây xanh, xóa xỉnh còn có mấy thứ thường gặp dữ liệu, trừ cái này ra, cũng chỉ có một lều che năng dưới đáy tiểu thạch bàn Viện tử bố trí vô cùng đơn giản. Tôn tử dịch hỏi, sư ra ở thư phòng sao? Tiểu trợ lý hồi nói, không có ở đây, cao lão còn ở ngủ chưa đây? Tôn tử dịch nhữ mày một cái, cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái thời gian, hắn hỏi, cái này thời gian còn không tỉnh. Tiểu trợ lý nói, một đoạn thời gian gần đây cao lão tinh lực không tốt, ngủ cũng không tốt Tôn Tử Dịch chân mày lại sít chặt mấy phần, hắn sư ra thân thể cái này 2 năm tới thật sự là ngày càng sa sút, cho nên lão nhân ra ông ta cũng ngừng trận hơn 2 năm, bởi vì đã lực bất tòng tâm. Nhất là gần nhất đoạn thời gian tới, Cao lão càng lộ vẻ giàn mua xế chiều giống, cái này cũng để cho Tôn Tử Dịch đặc biệt lo lắng. Tiểu trợ lý nói, hai vị, mời tới trước thư phòng uống một hồi trà đi, ta đi gọi Cao lão đứng lên. Tôn Tử Dịch bận điệu nói, không cần, để cho sư ra ngủ nhiều một chút đi. Tiểu trợ lý nhưng nói, Cao lão trước khi ngủ dặn qua, chỉ cần bác sĩ Hứa Dương tới đây liền để cho ta kêu hắn đứng lên. Tôn Tử Dịch nghiêng đầu xem Hứa Dương Tố Dương thần sắc hơi lộ vẻ xúc động, Tôn Tử Dịch cũng chỉ có thể gật đầu. Tiểu trợ lý mang bọn họ đến thư phòng. Cao lão thư phòng vẫn đủ lớn, có gần 20 cái thước vùng. gian phòng 4 phía đều là kệ sách, trên cái giá để các loại y thuật và cổ đại điện tịch ở giữa để là một tấm gỗ lim bàn đọc sách, trên bàn xếp chồng rất nhiều tư liệu. Gian phòng xó xỉnh còn có thân thể con người kinh lạc mô hình người, còn có xương cốt mô hình. Trưng có một cái bàn nhỏ, bên phải bàn nhỏ là bàn uống trà nhỏ phối ghế salon, là đái khách uống trà dùng. Mà bên trái là một tấm nhỏ bàn thấp, phía trên có một cái lọ nhỏ sao thuốc bình đây là thử thuốc dùng. Tiểu trợ lý để cho hai người ngồi xuống, hắn liền đi ra ngoài cho hai người pha trà. Mới vừa sau khi ngồi xuống, Tôn Tử Dịch nhìn xem Hứa Dương dáng vẻ, hắn đối Hứa Dương cười nói, không cần lo lắng, cao lão mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng làm người vẫn là vô cùng hiền hòa, không cần quá khẩn trương. Hắn còn lấy là Hứa Dương thần sắc khác thường là bởi vì là khẩn trương đây. Thật ra thì vậy không sai, Hứa Dương còn thật có chút khẩn trương. Hứa Dương mới vừa mới vừa ngồi xuống, cái mông còn không nóng hổi, hắn lại đứng lên. Thế nào? Tôn Tử Dịch nhanh chóng hỏi. Hứa Dương hướng bàn đọc sách phía sau vậy mặt tường đi tới, cái này treo trên tường rất nhiều tấm ảnh. Vũ Dương nhìn tấm ảnh, ánh mắt nhất thời thừa ra. Tôn Tử Dịch gặp Hứa Dương đi xem hình, hắn cũng đứng lên nói: "À, đây đều là ta sư gia tấm ảnh. Người xem tờ này, đây là ta sư gia và e giờ nước thân vương trụ trung. Lúc ấy thân vương tham hoa, bọn họ bên kia một năm đến cuối đều là rất nóng thời tiết, cho nên vừa mới tới phương Bắc, đột nhiên gặp phải phong hàn liền bị bệnh, được tương đối nghiêm trọng xuống phổi, là ta sư gia cho hắn chữa xong. Còn nhân tiện cho hắn trị một ít bệnh mãn tính, cho nên để lại cái này tấm hình trụ trung. Còn có tấm ảnh này, đây là sư gia đi hải ngoại tham gia toàn cầu hoa kiểu trung ý đại hội thời điểm tấm ảnh. Còn có tờ này, Tờ này là không 3 năm sư gia lấy 80 tuổi cao niên đi tiểu thang sơn chỉ huy kháng không phải là tấm ảnh, người xem sư gia khi đó cũng đã tóc bạc hết. Nam, ta nghe sư phụ ta nói, sư gia mặc dù khi đó đã 80, còn là bận rộn ở một đường, mỗi ngày chỉ có thể ngủ không tới 4 tiếng, hắn 80 tuổi sinh nhật cũng là ở tiểu thang sơn qua. Còn có cái này Trương sư gia ôm trước đứa trẻ tấm ảnh, lúc ấy cái này đứa nhỏ đã đe dọa, hai tử cha mẹ không biết từ nơi nào hỏi tin tức, lại có thể chạy tới ta sư gia cửa nhà, vì xuống ta sư gia cửa nhà không dậy tới. Năm ấy, ta sư gia đã 84, ta cũng là vừa cùng sư không lâu. Ta sư ra tại tim không đành lòng, đáp ứng bọn họ đi trước xem xem, nhưng vậy không chắc chắn nhất định có thể trị hết. Bọn họ là ở tại xa xôi nông thôn, nam ấy cao tốc đều không thông huyện bọn họ, chúng ta lái xe cũng điên liền tốt dài một đoạn rách dưới đường. Ta một thanh niên đều bị điên quá sức, ta sư ra vậy mệt lạ, bất quá cuối cùng thật may bảo vệ liền đứa bé này mệt. À, Tôn tử dịch không khỏi thổ thức. Hứa Dương ánh mắt vậy chìm rất nhiều, nhìn trên tưởng tấm ảnh, những thứ này đều là cao hoa tín trưởng thành quý tích, Hứa Dương ánh mắt từ từ nhấc lên. Cao hoa tiến ở tấm ảnh ở giữa tuổi tác cũng từ từ đổi được trẻ tuổi đứng lên, mà tấm ảnh vậy do màu sắc dục rỡ đổi được trắng. Giống như là thời gian bánh xe lớn từ từ đi gọi trở lại đến cuối cùng, Hứa Dương nhìn cao hoa tín thanh niên thời kỳ nụ cười rực rỡ hình dáng. Hứa Dương liền hốc mắt đều ở đây Jun. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào một tấm hình trụp chung phía trên. Cái này? Hứa Dương con ngươi từ từ trực. Cái nào? Tôn Tử Dịch nhìn một cái Hứa Dương, sau đó theo hắn tầm mắt đi lên xem, à, cái đó chụp trung à, ta nghe ta sư ra nói qua. Đó là năm đó chống lại ớt náo thời kỳ, ai, ất náo ngươi biết chứ? Tôn Tử Dịch hỏi Hứa Dương. Hứa dương nhưng ngơ ngác nhìn tấm ảnh, không để ý tới hắn. Tôn Tử Dịch tự mình nói nói. Chưa một năm bộ y tế mới từ cả nước phụng điều tên Trung y vào kinh, năm thứ hai Bắc Kinh sẽ tới ớn não. Đây chính là lúc đó Trung y viện nghiên cứu tổ chuyên gia, là bọn họ liên thủ nhấn lần đó đáng sợ nào. Cho nên bọn họ được Chu tổng tiếp gặp, đứng ở nhất ở giữa cùng Chu tổng bắt tay chính là sư tổ ta bổ phụ Chu lão Trung y đó cũng là sư tổ ta năm đó nêu cao tên tuổi thiên hạ một trận đại chiến. Hứa Dương nhìn chằm chằm tấm ảnh, con người một mực đang dần dậy, hắn hỏi, "Bổ, Bổ lão, phía sau người nọ là ai?" Chương 345. Tồn tại qua, vẫn là hư vô. Chương 345. Tồn tại qua, vẫn là hư vô. Cái nào? Tôn Tử Dịch nhìn về phía bổ lao sau lưng người kia, người kia đứng thẳng tắp, nhưng là mặt hắn cũng đã bị một màu vàng vết bẩn nơi ngăn cản, đã không thấy rõ bộ dáng. Tôn Tử Dịch thì nói, lại xem không thấy mặt, ta tại sao là ai hả? Hứa Dương nhìn chằm chằm tấm ảnh. Tôn Tử Dịch có chút kỳ quái nhìn xem Hứa Dương, lại nhìn xem tờ này lao tấm ảnh. Đây là hơn 60 năm trước lao tấm ảnh, đã sớm ố vàng không còn hình dáng. Cái này tấm ảnh còn có thể giữ, cái này coi như không dễ. Nói sau cũng không chỉ Bồ lão phía sau người nọ không thấy rõ mặt, tờ này lão trong hình thật là nhiều người không thấy rõ mặt thì sao, có vài người bị hồ lên nửa gương mặt. Có thể là giữ giữ không làm đi. Tiểu trợ lý đẩy cửa đi vào, trên khay để hai ly trà, hắn nói: "Tôn ca, bác sĩ Hứa Dương mời dùng trà." "À được." Tôn Tử Dịch đáp một tiếng, nhưng Hứa Dương vẫn còn đang ngó chừng tấm ảnh xem, động một cái không lúc ních. Tiểu trợ lý có chút kỳ quái nhìn một cái Hứa Dương, hắn cầm ly trà ở trên bàn uống trà nhỏ cất xong, cầm mâm tới đây. "À, xem tấm ảnh đâu? Những thứ này đều là cao lão nuôi cái thời kỳ tấm ảnh, có thể nói là cao lão đời người lý lịch." Tôn Tử Dịch chính là hỏi: "Tiểu Ngũ, những tấm ảnh này ngươi đều biết lai like lịch sao?" Tiểu Ngũ cười nói: "Tôn ca, ngươi đây coi như hỏi đúng người." da mặt trên tấm ảnh ta cũng cùng cao láo hỏi qua đâu, những thứ này à, ta đều biết là chuyện gì xảy ra." Hứa Dương lập tức nghiêng đầu xem tiểu trợ lý, hắn chỉ vậy Trương tấm ảnh, hỏi, "Tấm ảnh này ngươi biết không?" "Cái nào?" Tiểu trợ lý ngẩng đầu, "À, biết, đây là năm đó chống lại ớt não bên trong tổ chuyên gia y học bị Chu tổng tiếp kiến tấm ảnh." Hứa Dương lại hỏi, "Vậy ngươi biết đứng ở bổ lao sau lưng người này là người nào không?" Tiểu trợ lý nhìn chăm chằm một mắt vậy Trương đã cháy mặt nhân vật, hắn lúc ấy thì hết ý kiến, mặt mũi này cũng không nhìn thấy, ta lên nơi nào biết đi ạ?" Dương tạm thời nổi giận, "Tôn tự dịch thì nói Ngươi mới vừa không phải còn nói người đều biết sao?" Tiểu trợ lý nói, "Vậy ta cũng không có thể biết nhỏ như vậy hả, đây đều là hơn 60 năm trước tấm ảnh đâu, ba ba ta đều không lên tiếng đây." Đừng nói cái này cháy cả khuôn mặt, những cái kia cháy nửa tấm ta cũng không biết à, những cái kia ló mặt ta còn có mấy không nhận biết đây. Người cái này không làm khó người mà." Tôn Tử Dịch vậy ra một hơi, có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hứa Dương. Tiểu trợ lý hỏi nói, "Các người làm sao đột nhiên tò mò cái này?" Tôn Tử Dịch vậy không trả lời, chính là nhìn về phía Hứa Dương. Tiểu trợ lý có chút không hiểu gãi gãi đầu, hắn nói, "Cao lão đã thức dậy Đợi một hồi các ngươi hỏi Cao lão đi, Cao Láo hẳn là biết. Được." Tôn Tử Dịch trả lời một tiếng. Tiểu trợ lý nói nói, "Các ngươi dùng trước trà đi, ta đi đón Cao Láo tới đây." Tiểu trợ lý ra cửa, Hứa Dương và Tôn Tử Dịch ngồi ở cạnh bàn trà trên ghế salon 6. Tôn Tử Dịch đối Hứa Dương nói, "Tới, bác sĩ Hứa, uống chút trà, không cần quá câu thúc." Hứa Dương im lặng. Tôn Tử Dịch hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi đối tấm ảnh này cảm thấy rất hứng thú?" Hứa Dương khẽ đầu. Tôn Tử Dịch có chút cảm khái nói, "Những thứ này đều là cái đó thời kỳ đứng đầu nhất bác sĩ à, đáng tiếc lúc rời đời giao dịch, sáu đã hơn 10 năm qua." Cuộc bể dâu thời gian lại có rất nhiều biến cố rất nhiều lao chung ý ở phía sau tới cũng à đối với bọn họ mà nói có thể chỉ là một lần đơn giản chữa bệnh kháng dịch mà thôi nhưng chúng ta hậu nhân chiêm ngưỡng tiền bối vinh quang thời điểm chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn toàn nhận ra bọn họ người nào là người nào ta biết vậy ước chừng có mấy người mà thôi hứa dương lại lần nữa nhìn về phía tấm ảnh hơi khoảnh sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tr chống gậy tiếng sư ra tới tôn tử dịch mau đứng lên lên đón sau đó vậy nhanh trong tỏ ý hứa dương đứng lên hứa dương vậy nhanh chóng đứng lên ánh mắt trong chú nhìn cửa thư phòng Tôn tử dịch bước nhanh về phía trước mở cửa cửa mở ra hắn đi ra ngoài đỡ cao lão tôn tử dịch và tiểu ngũ hai người một trái một phải cẩn thận đỡ cao lao tay vượt qua cửa thư phòng hạng, vào cửa phòng coi là thật thấy được cao hoa tín một khắc kì hứa Dương trong lòng chấn động mạnh lỗ mùi nhất thời chua lợi hại trong hốc mắt nước mắt ở xúc tích. cứ việc trong lòng sớm đã có chuẩn bị cứ việc trước kia vậy thấy được qua cao hoa tín lao trung y tấm ảnh và video nhưng thật cũng thấy được người thật hứa Dương vẫn là không nhịn được cái mua chua thậm chí mau lệ buôn ở trong cuộc sống thực tế cao hoa tín đã sinh hoạt hơn 90 năm Mà Hứa Dương từ hệ thống trở lại thực tế mới hơn nửa năm à? Nói cách khác ở trí nhớ của hắn, nửa năm trước Cao Hoa Tiễn vẫn là thiên thần hồn nhiên còn có chút ngượng ngùng thanh niên chàng trai, mà bây giờ lại đã đổi được một mặt khô cằn, từ từ ra đi, hành tương cũ một lao nhân. Cái loại này đánh vào, cho dù là Hứa Dương đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể vẫn là không nhịn được tâm trạng vật phòng. Tới, ngồi. Đây là Cao lao đối Hứa Dương nói câu nói đầu tiên. Hứa Dương lại không có ngồi xuống. Cao lão chính là đã vào thư phòng, hắn cầm cây nặng giao cho tiểu trợ lý, sau đó liếc mắt nhìn, nói, rất tinh thần chàng trai à, tùy ý chút, ngồi uống trà. Nói xong, Cao Lao đi đi về phía trước. Tôn Tử Dịch nghiêng đầu xem Hứa Dương, lại gặp hắn trong mắt đầy áp nước mắt, hắn tới đây nhỏ giọng nói, "Này, ngươi không cần như thế khẩn trương chứ? Ngươi cũng cho sợ quá khắc à." Hứa Dương nhanh chóng dụi mắt một cái, chậm rãi khạc ra một hơi, nhanh chóng để cho mình chấn định lại. Tôn Tử Dịch vậy có chút kỳ quái Hứa Dương biểu hiện, ở hắn trong ấn tượng, Hứa Dương không giống như là một cái như vậy không bình tĩnh người à, hắn có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là quyết định hòa hoãn một tí Hứa Dương tâm trạng. Hắn tựa như nói đùa nói, "Sư gia, chúng ta mới vừa còn ở xem ngài treo trên tường tâm ảnh đây." "À." Cao Hoa tiến đi tới phía trước ngồi xuống. Tôn Tử Dịch chỉ chỉ phía trên tờ kia hắn nói, liền vậy chướng mắt trong đầu tổ chuyên gia y học tấm ảnh, trước mặt Hứa Dương còn ở hỏi đứng ở bộ lao phía sau cái đó chung ý là ai đó. Cao Hoa Tín quay đầu đi xem. Hứa Dương vậy khẩn trương nhìn sang. Cao Hoa Tín nhìn tấm ảnh, nhíu lại mi, người kia là Ai Nha, thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ nổi, tấm ảnh này ban đầu không giữ giữ tốt, quá hổ. Hứa Dương tâm tình rất nhanh liền rơi xuống. Cao Hoa Tín lắc đầu một cái, thời gian quá lâu, ta chỉ nhớ vậy chờ đến kém, liền cái này cháy nửa gương mặt vậy không thấy rõ, hắn là. Hứa Dương nói, "Dương Từ Hà Nam vùng điểu nhập kinh trung y Cao Hoa Tín ngạc nhiên quay đầu xem Hứa Dương. Tô Tử Dịch và tiểu trợ lý vậy ngoại ý muốn nhìn Hứa Dương. Cao Hoa Tín nhìn Hứa Dương mặt. Hứa Dương vậy có chút khẩn trương nhìn Cao Hoa Tín. Hán. Cao Hoa Tín bình tĩnh nhìn một hồi Hứa Dương, chợt cười, không nghĩ tới bác sĩ Hứa Dương tuổi còn trẻ, còn biết không thiếu chúng ý tiền bối đâu. Hứa Dương trong lòng ngầm thở dài một tiếng, mặc dù đã biết kết quả, có thể vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Hứa Dương lại không nhịn được nhìn về phía tấm ảnh, hắn trong lòng vậy sinh ra vẻ hiếu kỳ, trong quá khứ vậy đoạn thời gian, mình rốt cuộc là tổn tại qua, vẫn là hư vô. Rõ ràng cõi đời này tất cả mọi người đều không nhớ được từ mình, thậm chí liền những thứ này thần cận nhất bằng hữu sư huynh đệ cũng đều hoàn toàn không nhận biết mình. Có thể vậy trương trong hình người. Hứa Dương cười khổ một tiếng, lại lắc đầu, hắn không biết làm sao cầm chuyện này bung xuống, lại nữa người tầm thường từ quấy rầy. Có tồn tại hay không qua, ý nghĩa cũng không lớn à. Cao lão chính là ở trên bàn cầm lên một xấp tư liệu, đối Hứa Dương nói, ngươi ý án, ta đều thấy. Tuổi con trẻ thì có bản lĩnh như vậy, quả thật rất giỏi lắm. Hứa Dương điều chỉnh một tí tâm tình, chậm rãi ra một hơi, dùng hết tính bình tĩnh thanh nói, ngài quá khen. Làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Nơi này, ta cũng phải cảm ơn Cao lão hai ngày này trợ giúp, nếu không ta cũng khó làm rất. Gặp Hứa Dương rốt cuộc khôi phục bình thường, Tôn Tử Dịch vậy thở phào nhẹ nhõm, trước mặt Hứa Dương vậy kỳ kỳ quái quái biểu hiện, vậy để cho hắn tâm lý lầm bẩm. Cao lão cũng là khoát tay một cái, mỉm cười nói, "Khá tốt, ngươi làm rất tốt, nếu không ta có thể muốn mất thể diện hạ. Như thế nào, ngày hôm nay muốn mời ngươi đi gặp mặt chung ý danh ra không thiếu chứ? Ngày hôm qua người bệnh nhân kia một chị, ngươi có thể ở thành Bắc Kinh Dương tên." Hứa Dương cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời. Cao lão mỉm cười mặt, nhìn Hứa Dương, hỏi, "Bác sĩ Hứa Dương, Bái sư sao? Hứa Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Chương 346. Bái sư sao? Chương 346. Bái sư sao? Tôn Tử Dịch và tiểu trợ lý vậy đồng thời lộ vẻ ra ngoài ý muốn vẻ, bọn họ thật giống như nghe được cao lão có ý ám chỉ ả Tôn Tử Dịch lập tức nhìn về phía Hứa Dương, hắn vẫn là hơi hiểu rõ một chút Hứa Dương tình huống, biết hắn là không có chính thức bái sư phụ. Cho nên bọn họ những người này cũng cảm thấy thật kỳ quái, tại sao Hứa Dương còn nhỏ tuổi ý thuật cứ như vậy lợi hại, là có gia truyền, từ nhỏ học y lý vẫn là nói hiện tại trung ý đại học giáo dục châu như vậy. Nhưng bọn họ nói thế nào? Hứa Dương cũng không sư phụ, đây là một cái đặc biệt rõ ràng sự thật. Mà ngày hôm nay Hứa Dương tiếp nhận như thế nhiều mời, thật ra thì khẳng định vậy có không ít người ôm trước tâm tư như vậy. Chẳng lẽ mình sư gia? Tôn Tử dịch lại có chút bất ngờ nhìn về phía Cao lão. Hứa Dương trầm ngâm sơ qua, sau đó trả lời, nhưng thật ra là có sư phụ. Bên trong nhà mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Cao lão phản ngược lại không có lộ ra đặc biệt bất ngờ thần sắc, hắn gật đầu một cái, hỏi, "Vậy sư phụ ngươi là ai?" Hứa Dương hồi nói, "Ta, sư phụ ta đã đã qua đời, chỉ là dân gian bác sĩ, không có danh tiếng gì, không nhận biết." Cao lão nói: "Từ xưa dân gian lạ thường người à, có thể danh tiếng không hiện, nhưng y thuật vẫn còn là cực tốt, ít nhất có thể dạy ra người như vậy học trò, coi như không tầm thường." Thửa Dương trầm mặc, không trả lời. Cao lão ngừng lại một chút, nói: "Các ngươi ở Vân huyện làm những chuyện kia, ta đều nghe nói. Ta nơi này thả đều là ngươi y án tư liệu, là ngươi lão sư Hà Đồng Quân giao cho ta. Còn có một phần là các ngươi vấn huyện làm cái này học thuật trung tâm, còn có các hạng đối trung y bảo đảm chế độ quy định, quả thật làm rất tốt, các ngươi địa phương bộ y tế vậy rất tốt, có chỗ khác không có quyết đoán." Nhìn ra, các ngươi muốn lần nữa phát huy ra trung y đặc biệt chữa trị ưu thế đồng thời cũng muốn thăm dò ra một cái và tây y phối hợp trị liệu hữu hiệu con đường. Hứa Dương kinh ngạc nhìn Cao lão, hắn cũng không nghĩ tới Cao lão lại có thể đối bọn họ như vậy rõ ràng. Tôn Thử Dịch cũng ở đây xem Hứa Dương, mắt lộ ra bình tỉnh, cái này chẳng lẽ chính là hắn nói lý từ sao? Cao lão hơi hợp chớp mắt, mới vừa trò chuyện đôi câu, hắn liền cảm thấy mệt mỏi, hắn nói, ý tưởng là cái ý nghĩ tốt, đường đi nhiều, tổng có thể tìm được thích hợp. Ta nghe nói các ngươi trong tỉnh bộ y tế dự định ở huyện các ngươi bên trong làm một cái trung y nâng đỡ thí điểm à. Ừ. Hứa Dương lập tức nhìn về phía Cao lão ánh mắt, hắn cũng không biết chuyện này. Cao lão ha ha cười một tiếng, không cần kinh ngạc, ta cũng là nghe các ngươi khoa trưởng nô nói, vậy cùng hắn thương lượng một tí, các ngươi đã có cái này cơ sở ở, bọn họ cũng có ý hướng này, lần này chống lại Lưu Cảm lại là một cái rất tốt chứng minh, không có lý do gì không thử nghiệm một cái. Hứa Dương lần này là thật ngoài ý muốn. Cao lão gặp Hứa Dương như vậy kinh ngạc, hắn cũng tốt cười nói, ta còn lấy vì ngươi đã nghe được tin tức liền đâu, cho nên mới chạy đến Bắc Kinh tới chơi người trở về. Thì ra như vậy ngươi lấy động tính lớn như vậy, lại một chút cũng không biết tin tức này. Tôn Tử Dịch và tiểu trợ lý cũng đều xem Hứa Dương. Hứa Dương lập tức liền nhíu lại mi. Cái này thí điểm, là cái dạng gì thí điểm? Trong rất nhiều chuyện mà không đụng tay vào khá tốt, cắm một cái tay lập tức làm được nguồn năng, Thừa Dương cảm thấy như bây giờ liền tốt vô cùng, cũng có bảo đảm, cũng có thể thật tốt chữa bệnh, nhân dân đối bọn họ cũng có thể đặc biệt tín nhiệm. Cao lão khoát tay một cái, không cần quá băn văn, bọn họ sẽ không can thiệp các ngươi rất nhiều, chỉ là cho các ngươi cung cấp càng nhiều hơn chính sách và chế độ lên nâng đỡ mà thôi. Nhưng là à, rất lâu chúng ta muốn làm một ít chuyện tình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Không nói cái khác, liền nói ngươi tới Bắc Kinh, lúc này mới mấy ngày, ngươi biết ngươi đắc tội bao nhiêu người sao? Hứa Dương vậy hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng, hắn cũng không muốn làm như thế áo, có thể mấu chốt bọn họ vẫn huyện như vậy xa xôi một cái địa phương nhỏ, ai tình nguyện chạy tới à Cao lão tựa hồ vậy rất thích thấy được Hứa Dương như vậy lúng túng hình dáng, hắn cười một tiếng, nói, ngươi nhà, hiện tại một vấn đề lớn nhất là cái gì chứ? Y thì thuật rất tốt, nhưng mà không có căn cơ, dễ dàng gây cho người chú ý, vậy dễ dàng người đắc tội. Cho nên à, muốn làm chút sự việc không dễ dàng à Hứa Dương, ta muốn hỏi ngươi, ta đại đồ đệ lưu tuyên bá ngược lại là còn nghĩ lại thu một cái nhập thất đệ tử, không biết ngươi thấy thế nào? Tô Tử Dịch và tiểu trợ lý đồng thời giật mình nhìn Hứa Dương. Cao lão đại đồ đệ Lưu Tuyên Bá đây cũng không phải là người bình thường à, cũng là đại danh đỉnh đỉnh quốc thủ à. Dĩ nhiên, địa vị nhất định là kém hơn Cao lão như vậy như vậy quốc bảo cấp lao trung y nhưng là cùng những người khác so với, hắn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lưu Tuyên Bá lao trung y năm nay vậy hơn 70, còn ở làm ngự y y, gánh vác lãnh đạo bảo kiện công tác. Đồng thời, hắn là trung y viện khoa học một trong người phụ trách, dòng an cửa bệnh viện đặc biệt cần chuyên gia, phía sau danh tiếng quá nhiều. Cao lão cái này một chi mà, từ bộ lao bắt đầu đều là làm ngự Tuyên Bá tự nhiên vậy thừa kế Cao lão y bát. Lưu Tuyên Bá ở toàn bộ trung y hành bên trong là đặc biệt có hy vọng. Ở vệ sinh hệ thống bên trong cũng là rất có thể nói lên nói. Tôn Tử Dịch là rất được cao láo yêu thích không sai, có thể hắn bái sư phụ cũng là cao lão sáu học trò, dĩ nhiên sáu học trò vậy châu, chỉ là không có lao đại như thế đức cao trọng. Tôn Tử Dịch nhìn về phía Hứa Dương, lộ ra vẻ hâm mộ. Hứa Dương nếu là thật bái Lưu Tuyên Bá, vậy đường sau này được không đi nhiều, phía trên có người bảo bọc đây. Không nói cái khác, một liền lần này thanh niên trung ý hội giao lưu, không cần biết Hứa Dương làm sao giày vỏ những người khác cũng không dám cô lập hắn. Bại bội Hứa Dương vậy không việc gì không phục, bại bội Lưu Tuyên Bá học trò, không phải vậy rất bình thường sao? Kinh hai quái vật nhỏ làm gì? Tôn Tử Dịch khỏe miệng lộ ra một chút cười, thằng nhóc này phỏng đoán cũng nhanh muốn thành vì mình sư đệ. "Ta." Hứa Dương tạm thời có chút do dự. Tôn Tử Dịch cũng thay Hứa Dương gấp gáp, "Thiên đại tốt cơ hội, người còn do dự cái chứng cầu à? Bao nhiêu người muốn bái sư đều không cái cửa này đường đâu." Lưu Tuyên Bá lao trung ý cũng không xem lao trung ý khác như vậy thu các hơn học trò, hắn hơn 70 liền đâu, đến hiện tại nhập môn mới 2 học trò. Có thể biết, người ta hơn nghiêm ngặt, vậy có thể biết ngươi nhập môn được hơn được coi trọng. Tôn Tử Dịch đều giống như thay Hứa Dương kêu cái đáp ứng. Có thể Hứa Dương chậm chậm không có trả lời. Tôn Tử Dịch và tiểu trợ lý hai người cũng vội một chết. Cao lão nhưng ha ha cười nói, không cần nóng nảy trả lời, bãi sư không phải chuyện nhỏ, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta cũng cùng Tiền bá bên kia hãy nói một chút. Hoặc là, tìm một thời gian để cho hai người trước gặp mặt, trò chuyện một chút cũng có thể. Hứa Dương gật đầu một cái, sau đó hắn túi đầu, cũng không nói chuyện. Cao lão vậy hơi mệt chút, lại cùng Hứa Dương trò chuyện một hồi, cũng chỉ để cho hắn đi. Hứa Dương và Tôn Tử Dịch cùng Cao lão tạm biệt, hai người mới vừa vừa ra cửa thư phòng. Tôn Tử Dịch liền cấp hô kêu lên nói, "Này, Hứa Dương, ngươi trước mặt làm gì không lập tức đáp ứng?" Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?" Hứa Dương cười khổ không đáp. Bên trong thư phòng, Cao lão chính là vừa quay đầu xem trên tường tấm ảnh, hắn nhìn vậy Trương lão chuyên gia chụp trùng, nhìn chằm chằm đứng ở bộ lão sau lưng cái đó đã hồ hết mặt mũi người. Hắn nhíu lại mi, cẩn thận nhớ lại, nhỏ giọng thầm thì, người này là ai hả? Chương 347, Lưu Minh đã tới. Chương 347, Lưu Minh đã tới. Hôm sau, khách sạn đại sảnh. Hôm nay bầu không khí thì càng quái. Hứa Dương vẫn là độc thân đứng, chỉ là ngày hôm nay ở trong đại sảnh khách sạn người đột nhiên thiếu đi, khá hơn chút người đều không tới. Người bên cạnh Như cũng đang sỉ sào bàn tán. Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân cùng đi tới đây, Tôn Tử Dịch ngắm nhìn bốn phía một mắt, tò mò hỏi, "Ai, ngày hôm nay làm sao ít đi nhiều người như vậy?" Lưu Hà Quân cũng có chút nghi ngờ. Tiểu Linh Thông trộn cắp đi tới tham gia náo nhiệt, hắn nói, "Có phải hay không cảm thấy ít người?" Tôn Tử Dịch hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Linh Thông ngắm nhìn bốn phía một mắt, nhỏ giọng nói, "Cũng xin nghỉ. Tôn Tử Dịch nhíu chân mi. Tiểu Linh Thông hạ thấp giọng nói, "Ngài cẩn thận nhìn một chút, trước bị bác sĩ Hứa Dương điểm đến qua tên chữ những người đó, tất cả đều xin nghĩ." À, Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân đều có chút sửng sợ. Lưu Hạ quân nghiêng đầu xem Tôn Tử Dịch, lại nghiêng đầu ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện Thẩm Ngọc Luân và Tầm Ngô Sinh còn ở được, mấy cái này bại tướng dưới tay đều không chạy đâu, bởi vì bọn họ vậy không cần phải chạy. Nhưng là những người khác liền khó mà nói, dấu sao liền lợi hại nhất Tôn Tử Dịch cũng thua được thảm như vậy, chớ nói chi là những người khác. Cho nên những người khác cũng lưu. Bởi vì đã không người cảm giác được mình có thắng chắc ăn, thua một cái là mất mặt, người khác nhà vẫn là có thêm điều kiện, là muốn cùng người ta về quê quán. Cái này mình rốt cuộc là cùng còn chưa cùng à? Người nói nếu không đi, ngược lại cũng không phải không được, hắn tổng không thể chói ngươi đi. đi. Cái này cũng không biện pháp luật róc rước, nhưng là sẽ rơi cái kế tiếp dục nợ danh tiếng xấu. Người nói nếu là thật đi, đây không phải là ăn no chống đỡ được sao? Đi cơ tầng trong huyện xài cho chuyện gì hả? Bọn họ ngược lại là muốn để cho phía trên cấm chỉ Hứa Dương làm sảng làm bậy, nhưng mà xem phía trên cái này cổ quái thái độ, cũng biết người ta không chỉ có không cấm chỉ, ngược lại ở thúc đẩy. Cho nên không có biện pháp, đám người này chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, cũng xin nghĩ. Phòng đoán bọn họ vậy không thương lựa qua, ai biết vừa lên tới chính là một màn lớn. Dẫn đội lão sư mặt đều biến thành than đen, còn ở không nhịn được co Xem rõ ràng trước mắt trạng diện này, Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân vậy có chút im lặng. Tiểu Linh Thông xem xem hai người, vỗ tay, "Hì, sự việc chính là như thế chuyện này, ta đại khái hạch tính một tí, bị gọi đến tên trên căn bản cũng xem." Tôn Tử Dịch hỏi, "Còn có ai ở đây không?" Tiểu Linh Thông đặc biệt thành thật nói, "Trừ các ngươi mấy cái này đã so qua liền còn dư lại một cái không chạy." Lưu Hà Quân theo bản năng hỏi, "Ai hả? Tiểu Linh Thông nghiêng đầu xem hắn. Tôn Tử Dịch vậy cầm đầu cho quay lại. Lưu Hà Quân lúc ấy mặt liền xanh biếc, "Trời hắn cầm mình cho loạn." Lưu Hà Quân nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó hắn lấy tay che đầu, trong miệng toái toái niệm nói, ai nha, ta sọ đầu tròn vắng không được ta phải đi tìm bác sĩ, tôn tử dịch giúp ta xin nghỉ một bữa. Tôn tử dịch và tiểu linh thông nhất thời không nói ngưng ngẹn, thằng nhóc ngươi hiện trường tới đây vừa ra tạm được. Lưu Hà Quân che đầu, lúc ấy thì muốn chạy. Một giọng nói lại đột nhiên ở hắn phía sau văng lên. Lưu Hà Quân, ngươi thế nào, đi nơi nào hả? Lưu Hà Quân nhất thời giật mình một cái, hắn đã hiểu, đây chính là hứa dương thanh âm, giờ phút này nghe hứa Dương Thanh âm. Cái này cùng nghe thân công báo kêu đắc đạo bạn bè xin dừng bước có cái gì khác biệt à, Lưu Hà Quân bước chân nhanh hơn, trong miệng hàm hồ không do nói nói, ta có chút không thoải mái, ta xin nghỉ, ta trở về nằm một hồi. Hứa Dương nhưng nói, nơi nào không thoải mái à, ta tới giúp ngươi trị. Lưu Hà Quân bước chân không ngừng, không có sao, ta về nhà cầm một thuốc là tốt. Hứa Dương nhưng thẳng như nói, tới đã tới rồi, so xong rồi lại đi thôi. Thật vất vả bắt được một cái, ngươi chớ chạy nha. Lưu Hà Quân mặt cũng sẽ biết, cái này ngược lại hỏng sóng thuốc dục sự việc làm sao bị hắn kịp, vốn là còn nhiều người như vậy ở đây. Để cho Lưu Hà Quân lập tức bỏ quên mình, ai biết vậy đám người không biết xấu hổ toàn xin nghỉ, xin nghỉ cũng được đi, còn không cùng tự mình nói. Cái này không cái hố ba ba người sao? Lưu Hà Quân giờ phút này cũng không đoán hoài được mất thể diện, túi đầu, bước nhanh đi về phía trước, "Ta, ta về nhà trước cầm món đồ ư, ngươi đừng có gấp. Ngươi phải về nhà lấy cái gì?" Cái này đạo thanh âm nghiêm túc là ở Lưu Hà Quân trước mặt vang lên. Lưu Hà Quân lại nghe gặp cái này truy hỏi, hắn tâm lý lại mắng mở đường phố, nhưng đột nhiên mẩn ra, "Không đúng à, cái thanh này làm sao sẽ quen thuộc như vậy chứ?" Hắn lập tức ngẩng đầu, nhưng thấy được một tấm mặt mũi mặt nghiêm túc. 3. Lưu Hà Quân nán lại một tí. Phía sau đám kia thanh niên trung ý có một cái tính một cái, vậy toàn đều sợ ngây người. Phú khoa cố thủ, Lưu Minh Đạt. Rốt cuộc có cố thủ không nhìn nổi, phải ra mặt dạy bảo Hứa Dương liền sao? Tôn Tử Dịch vậy đặc biệt bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Minh Đạt lại có thể sẽ đích thân tới nơi này, hắn tới nơi này làm gì? Tôn Tử Dịch lập tức nghiêng đầu xem Hứa Dương, nhưng phát hiện Hứa Dương thần sắc đã thử ra. Lưu Minh Đạt mặt lạnh, nhìn chằm Lưu Hà Quân, cũng không để ý nơi này có phải là có rất nhiều người. Hắn liền không chút lưu tình mặt nghiêm túc phê bình nói: "Bộ trọ, xem hình dáng gì? Lập tức phải đi trao đổi, người muốn đi nơi nào hả? Cùng lao sư xin nghỉ sao?" Vậy ba mươi mấy Lưu Hà quân cứ thế bị phụ thân mắng một câu giấm cũng không dám thả, túi đầu, ngượng đỏ mặt. Những người khác cũng là trố mắt nhìn nhau, bọn họ vậy đã sớm nghe nói Lưu Minh Đạt nghiêm túc và không nể mặt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đủ do người. Liên liên Tôn Tử Dịch cũng là cười khổ. Hứa Dương kinh ngạc nhìn tóc hoa dâm Lưu Minh Đạt, có hôm qua gặp cao lão làm để tạm, ngày hôm nay Hứa Dương tâm trạng liền ổn định rất nhiều, mặc dù như cũng rất cảm khái và tổn thức. Phê Bình hoàn con trai sau đó Lưu Minh Đạt sải bước đi tới, Lưu Minh Đạt vẫn là hơn 60 tuổi, thượng coi là trẻ tuổi, thân thể cũng không tệ, đi dọc đường hổ hổ sinh phong đi tới Tôn Tử Dịch trước mặt, nhìn một cái Tôn Tử Dịch, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Nhi Tử mình, khẽ cau mày, sau đó không nói một lời, thẳng đi về phía Hứa Dương. Tôn Tử Dịch bất đắc dĩ nhíu mày. Lưu Minh Đạt chính là đứng ở Hứa Dương đối diện. Cái khác thanh niên trung y toàn đều lộ ra xem kịch vui thần sắc, thậm chí có thật là nhiều người trong lòng đang thêu đánh, đánh. Lưu Minh Đạt nói năng thần trọng, thần sắc nghiêm túc dò xét Hứa Dương. Hứa Dương cũng ở đây xem Lưu Minh Đạt, hắn con một mực ở hơi run dậy. Lưu Minh Đạt trên giới nhìn Hứa Dương hai mắt, hắn hỏi, "Ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương chứ?" Hứa Dương chợt cười, "Ngươi cũng có thể kêu ta Hứa Dương đồng chí." Người bên cạnh đều là ngẩn ra, "Đồng chí, thật là xa xôi một cái từ à, liền liền Lưu Minh Đạt cũng nhiều năm không nói đồng chí cái chữ này, trong chốc lát đều có chút xa lạ." Hắn gật đầu một cái, nghiêm trang nói, "Hứa Dương đồng chí, ngươi tốt, ta là phụ khoa trung y Lưu Minh Đạt." Hứa Dương nụ cười từ từ mở rộng, trong mắt có nhớ lại Lưu Quang đang chảy xuôi. Lưu Minh Đạt nghiêng đầu đối dẫn đội lão sư nói, "Vừa vặn ta cũng phải đi bệnh viện Tây Biển. Các người đợi lát nữa phụ khoa giảng chính lao sư chính là ta, không ngại ta cùng các người chở một chiếc xe đi thôi." Dẫn đội lao sư nói, dĩ nhiên không ngại. Bệnh viện Tây Uyển. Hứa Dương thấp giọng lẩm bẩm. Chương 348: Tự mình cảm động. Chương 348: Tự mình cảm động bệnh viện Tây Uyển. Hứa Dương trong ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ, đây là một cái hắn đã từng nán lại 8 năm địa phương, cũng là mộng bắt đầu địa phương. Hứa Dương tâm tình dần dần phức tạp, hắn của ban đầu thuộc về đời người thấp nhất cốc tối nhất thời gian. Ở đó một lúc tuyệt vọng nhất, đạt được hệ thống trợ rút, đi tới năm 1978 bệnh viện Tây huyện, bắt đầu cùng sư tiền lão học y thì Hứa Dương mới dần dần đi ra bóng mở, mới có bây giờ Hứa Dương. Làm Hứa Dương lại lần nữa trở lại khởi điểm, hắn tâm trạng khỏi phải nói có phức tạp hơn. Lưu Minh đạp xuống xe, ngược lại là không đi vào bên trong, ngược lại thì một mực ở xem Hứa Dương diễn cảm, hắn hỏi: "Hứa Dương đồng chí, trước kia đã tới nơi này?" Hứa Dương xem Lưu Minh đạn. Lưu Minh đạn lại hỏi: "Chúng ta trước thấy qua chưa?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Trước ngày đi qua đại học chúng ta làm giản toán." Lưu Minh đạn vậy gật đầu một cái. Hắn trước là nghe con trai nói cái này Hứa Dương thật giống như biết hắn, hắn còn buồn bực đầu, thì ra như vậy là như thế cái biết pháp, hắn nói, các người hôm nay an bài là như thế nào? Hứa Dương nói nói, hẳn vẫn là cùng trước như nhau, nghe giảng, thảo luận sau đó đi mỗi cái trong khoa thất đi tham học tập. Phía sau đám kia thanh niên trung y đều ở đây xem bọn họ, cũng không dám tiến lên, Lưu Hà Quân lại là hai tay thủy ở trước người cất song, đứng đặc biệt trung thực. Người cũng biết Lưu Minh đặt ra giáo có bao nhiêu nghiêm, Lưu Hà Quân cũng cái này lớn tuổi như vậy, kết quả còn sợ hắn như vậy phụ thân. Lưu Minh đặt khẽ tóc mày, giờ học Sế trưởng hôm nay vốn là ta tới cho các ngươi đi học, chỉ là ta tạm thời còn không có quyết định muốn nói gì. Như vậy đi, vội sáng nói, ngươi liền đi theo ta, ta mang ngươi đi chúng ta phụ khoa bên kia đi vòng vòng, sau đó thảo luận mấy bệnh nhân. Nghe nói, Hứa Dương đồng chí vậy đặc biệt thích cùng bác sĩ khác tiến hành y thuật trao đổi ạ. Hứa Dương nghe vậy mẩn ra, mà những người khác diễn cảm cũng sáng, đây là rõ ràng quốc thủ phải ra mặt dạy bảo Hứa Dương liền sao. Là liền quốc thủ cũng không nhìn nổi Hứa Dương phách lối địa bộ, dự định tự mình kết quả sao. Đây chính là tin tức lớn à, tất cả mọi người đều hương vấn, sau đó cầm điện thoại di động lên ở đi ra ngoài phát ra tin tức. Lưu Hà Quân thì đặc biệt kinh ngạc ngẩng đầu xem mình phụ thân, hắn vậy thật bất ngờ, hắn phụ thân như thế khoát phải đi ra ngoài sao? Những người khác nhưng lại nghiêng đầu xem Lưu Hà Quân, đừng là Lưu Minh Đạt Lao Trung Ý là con trai hạ giận, sợ mình muốn ở Hứa Dương trước mặt thua thiệt, cho nên trước hết kết quả đưa cái này thủ lĩnh ám sát hay sao? Khó trách mới vừa Lưu Minh Đạt Lao Trung Ý vô đầu che mặt liền cho Lưu Hà Quân một lần nói, còn để cho hắn chớ đi. Bọn họ cũng cho là Lưu Minh Đạt Lao Trung Ý nóng nảy hung đồ, thì ra như vậy ý tứ trong này lại là ba ba vội tới ngươi ra mặt, ngươi xem quả bệnh Người bên cạnh tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra, rối rít nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Nhìn Lưu Hà Quân ánh mắt cũng mang theo hâm mộ gen tí. Có chung ý giới đại lão làm cha chính là thoải mái à, mình còn không thế nào đâu, lão thân phụ liền cho mình ra mặt tới. Lưu Hà Quân chính là nghe người bên cạnh bàn luận sôi nổi, nói hắn thần sắc đều thử ra, nhìn cha hắn hình bóng, hắn ánh mắt cũng mau hóa. Lưu Hà Quân trước mắt dần dần mơ hồ, nhỏ giọng lưu giữ, ta một mực cho rằng người đối với ta hung như vậy, là bởi vì là đối với ta không hài lòng, thậm chí là đối với ta không thích, lúc đầu. Lúc đầu. Giờ khắc này, Lưu Hà Quân rốt cuộc cảm thấy cha thương như núi, cha thương tới thâm trầm như vậy. Cái các thanh niên trung ý cũng đều vô cùng hâm mộ nhìn một màn này cảm khái đặc biệt. Mà Tôn Tử Dịch nhưng là cả người giật mình một cái, nhìn đã tự mình cảm động đến mơ hóa thành một bãi lưu hà quân, trong lòng ngầm kêu không tốt đây không phải là hắn hai ngày trước bản sao sao? Hắn lúc ấy cũng không cho rằng ra yêu như núi sao? Hóa ra hiện tại Tôn Tử Dịch cũng tới vừa ra cha thương như núi, cợt nở, núi lở đất mọn, nước đá xuyên vân. Tôn Tử Dịch nhanh trong kéo đã lom sâu y y lưu hà quân, "Này, Lưu Hà Quân, ngươi thanh tỉnh một chút." Có thể vậy mà, Lưu Hà Quân đã cử chỉ điên dồ, cứ thế đều không để ý Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch cũng mau hết ý kiến, mà đứng ở phía trước Lưu Minh Đạt cũng không có chú ý đến phía sau biến cố đâu chỉ là nghiêng đầu ở xem Hứa Dương. Hứa Dương cũng bị lời này trò chuyện được có chút lung túng Lưu Minh Đạt sao đã nhiều năm như vậy, càng ngày càng không biết nói chuyện phiếm liền đây. Lưu Minh Đạt tiếp theo giọng bình thản lại nghiêm túc nói, "Vậy sáng hôm nay, hai chúng ta người trước hết trao đổi một chút." Dao dao, người phía sau không nhịn được, thật xôn sao, đây là quốc thủ không để ý mặt mũi tự mình kết quả chém giết tiểu bối. Ba ba, Lưu Hạ Quân nước mắt. Tôn Tử Dịch không nhịn được ở xem Lưu Hạ Quân, là ngươi vào vai diễn quá sâu. Hứa Dương ở lúc ban đầu thoáng bất ngờ sau đó, vậy gật đầu một cái, nói, "Được." Lưu Minh Đạt đi xuống và dẫn đội lão sư cùng ngươi mượn một người, buổi sáng liền để cho hắn cùng ta đi phòng ban, không ngại chứ? Mẹ. Dẫn đội lao sư hơi trầm trừ, ngẩng đầu nhìn một mắt Hứa Dương, sau đó nói, không ngại, ha ha, không ngại. Lưu Minh đạt gật đầu một cái, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hộp mắt ướt át tự mình cảm động Lưu Hà Quân, đầy mặt hắn mơ hồ, ngươi thế nào? Làm sao còn phải khóc đâu? Lưu Hà Quân dùng sức rủi mắt một cái, cảm động nói, ba, cảm ơn ngươi. Ha ha. Lưu Minh đạt mơ hồ. Lưu Hà Quân thật dài phun ra một hơi, hắn kiên định nói, ba, ta biết ngươi vì ta tốt, nhưng là ta đã không phải là đứa bé, ta có thể một mình đối mặt Hứa Dương. Lưu Hạ Quân nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương vậy một mặt nghi ngờ xem hắn. Lưu Hà Quân nhìn chằm chằm Hứa Dương, lấy hết dũng khí, nói nói, "Hứa Dương, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng ta sẽ không chạy. Ngày hôm nay không cần ta phụ thân ra tay, không thích hợp, ngươi muốn so, hướng tới ta chính là." Người bên cạnh trong mắt rồi rít lộ ra thành tựu xuất sắc, cái này Lưu Hà Quân quá có loại, thật người đàn ông à. Sau khi nói xong, Lưu Hà Quân tinh thần đại trấn, cả người trạng thái cũng không giống nhau, lập tức ý chí chiến đấu nâng giơ lên, đảo qua trước khi đổi kinh sợ vẻ. Hắn hướng về phía mình phụ thân Lưu Minh Đạt vô cùng khẳng định diễn cảm dùng sức gằn đầu, cả người rất thẳng tắp. Còn không đợi hắn tư thế làm xong đâu, liền nghe Lưu Minh Đạt tức giận nói, "So cái gì so ạ? Có có thể so sánh sao? Ngươi liền người ta tôn tử dịch cũng không sánh bằng, còn so cái gì so ạ? Lấy chứng chọi đá, tự sát thức công kìa." Lưu Hà Quân bị hoán hận mới vừa ngang dương tinh thần thiếu chút nữa bị héo, hắn bận bịu cứng cổ nói, "Thua không mất mặt, sợ mới mất mặt." Lưu Minh Đạt nhưng lại lên tiếng lớn nói, rốt nát mới kêu mất mặt, không biết tự lượng sức mình mới kêu mất mặt, "Ngươi là một cái bác sĩ, không biết cái gì gọi là khiêm tốn cẩn thận sao?" Ngươi cùng Hứa Dương có thể kêu tỷ thì sao? Người cái này gọi là hứa người thành giáo? Một chút đều không kiêm tốn, xem hình dáng gì? Lưu Hà Quân bị chửi bủa rối, "Ba ba, dựa theo cha thương như núi kịch bản mà nói, là hẳn như thế viết sao?" Những người khác thần sắc cũng đều là sắc. Tôn Tử Dịch cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn cũng biết được núi lở lẫn mọn, nước đá xuyên không. Hứa Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thằng nhóc này rở trò quỷ gì, hắn đối Lưu Minh Đạt, "Đi thôi, Lưu Minh Đạt giáo sư." Chương 349. Bạch hổ thêm nhân xâm canh. Trường 349. Bạch hổ thêm nhân xâm canh. Thửa Dương đi theo Lưu Minh Đạt đi phòng bệnh. Lưu Hà Quân khóc không ra nước mắt, rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ba ba, mời lại yêu ta một lần đi phòng bệnh bên kia. Lưu Minh Đạt hai tay chấp ở sau lưng, từ từ đi về phía trước, vẻ mặt nhưng rất nghiêm túc. Bên cạnh nhân viên y tế thấy Lưu Minh Đạt, cũng cung cung kính kính chào hỏi một tiếng, Lưu Minh Đạt cũng chỉ là khẽ bước cảm, nhẹ khẽ hừ một tiếng, bất kỳ diễn cảm dư thừa cũng không có. Hứa Dương vậy cẩn thận quan sát một tí những nhân viên y tế kia, cùng Lưu Minh Đạt chào hỏi sau đó, tất cả đều như được đại xá, chạy mò. Có xa lắm không xem bao xa, cùng tránh ôn thần tựa như. Hơn nữa những người này chạy thời điểm Còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, sau đó đều lộ ra vẻ đồng tình, cùng Đại Ma Vương Lưu Minh Đạt đi chung với nhau, điều này có thể đòi được được không? Hứa Dương vậy có chút kỳ quái, ngược lại không phải là kỳ quái những người khác phản ứng, mà là kỳ quái Lưu Minh Đạt biểu hiện. Lưu Minh Đạt lúc nào đổi được như thế nghiêm túc, như thế người sợ quỷ sợ hãi. Kỳ quái. Hứa Dương đồng chí, sở trường phụ khoa chưa trị sao? Lưu Minh Đạt đột nhiên hỏi Hứa Dương. Hứa Dương còn đang suy nghĩ đâu, lại nghe gặp Lưu Minh Đạt đặt câu hỏi, hắn ngẩng đầu cười nói, tạm được, biết một chút. Lưu Minh Đạt nghiêng đầu xem Hứa Dương, cau mày nói, khiêm tốn không sai, nhưng phải nghiêm túc, nghiêm cẩn, y học là một chuyện nghiêm túc và nghiêm cẩn sự việc. Biết là biết, biết nhiều ít chính là biết nhiều ít, muốn nghiêm cẩn khách quan, không muốn cười đùa cợ nhã. Biết, ha ha. Hứa Dương vừa cười, người khác sợ Lưu Minh Đạt, hắn có thể một chút áp lực trong lòng cũng không có. Lưu Minh Đạt gặp Hứa Dương lại bắt đầu cười đùa cợ nhả, hắn lại lần nữa nhíu mày một cái, khẽ lắc đầu, nhưng là vậy không nói gì. Hắn mang Hứa Dương đi phòng bệnh, phụ khoa chủ nhiệm đã ở bên kia chờ. Phụ khoa chủ nhiệm gặp Lưu Minh Đạt tới, bật tới đón quang lên đón, "Lão sư, ngài tới rồi ạ." Ừ, Lưu Minh đạt nhẹ nhàng đáp một tiếng, hắn hỏi, bệnh nhân thế nào? Phu khoa chủ nhiệm ngồi nói, ở phòng bệnh đây, mang ta đi bảo. Lưu Minh đạt lại đi sau chỉ một tí, vị này chính là bác sĩ Hứa Dương. Phu khoa chủ nhiệm nhất thời ánh mắt liền sáng, có chút kinh nghi nhìn Hứa Dương, Hứa Dương cái này hai ngày có thể ở Bắc Kinh Trung Y giới xông ra danh tiếng lớn như vậy. Bắc Kinh Trung Ý giới cơ hồ không có chưa từng nghe qua Hứa Dương tên chữ Trung Y liệ, bất quá khá hơn chút người không biết Hứa Dương lớn lên bộ dáng gì. Người khỏe. Phu khoa chủ nhiệm hướng về phía Hứa Dương đưa tay ra. Hứa Dương vậy cùng hắn cầm tay, còn không đợi nói chuyện đâu. Liền nghe Lưu Minh đặt nói, "Đường khách sáo, thời gian đi làm, chữa bệnh muốn chặt. Tan việc, hai người sẽ chậm chậm biết." Phu khoa chủ nhiệm một mặt hậm hực như vậy, sau đó mau mang Hứa Dương và Lưu Minh Đạt đi vào. Phu khoa chủ nhiệm cầm hồ sơ bệnh lý giao cho Hứa Dương và Lưu Minh đặt, sau đó hắn nói, "Bệnh nhân này 32 tuổi, mang thai 5 tháng, cảm thụ ôn bệnh, lúc ban đầu chữa trị mất thích hợp, ấm áp truyền bên trong, đưa đến dương minh nhiệt quá mức." Dựa theo người bệnh bệnh chứng mà nói đâu, là hẳn phải dùng lớn lạnh thuốc nhưng là cân nhắc đến bà bầu đã có mang 5 cái tháng có bầu, lại sợ có chút tổn thương, không dám khinh thường dùng, cho nên xin lão sư tới đây định đoạn. Sau khi nói xong, phu khoa chủ nhiệm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, "Hứa Dương, hai ngày trước chị cái đó mạng nện màn dưới khoang ra máu bà bầu sự việc, mọi người đều biết đây chính là cái tuyệt trùng sưng sờ hàng à, dám cho bà bầu hạ mạnh như vậy thuốc, đi lên chính là 30g sinh học cô, hoàn toàn bỏ mặc hại thai nói đến, còn liền dùng mấy thuốc. Nhất tuyệt là hắn đưa cho bà bầu dùng một quả an cung như hoàng hoàn. Bọn họ ở bên này do dự sự việc, sợ rằng đối cái này sưng sờ hàng mà nói, một chút đều không coi là sự việc chứ." Lưu Minh đặt lật xem một tí hồ sơ bệnh lý, hỏi nói, "Hứa Dương đồng chí thấy thế nào?" Hứa Dương cầm hồ sơ bệnh lý bạn gấp lại, nói nói, đi trước xem bệnh nhân đi. Lưu Minh Đạt vậy khẽ bước cảm. Bên này mời, phu khoa chủ nhiệm mang bọn họ tìm được bệnh nhân. Lưu Minh Đạt thì nói, bác sĩ Hứa, ngươi tới trước trần đoán đi. Được. Hứa Dương đáp một tiếng, liền tiến lên chẩn đoán. Hứa Dương xem xét bà bầu bộ mặt tình huống, mặt nàng khí đỏ to, sau đó lại quan sát nàng lưỡi voi, vừa lưỡi trắng dại, trung tâm đã vàng. Đại tiện khô giáo, đi tiểu ngắn xích. Hứa dương lại cho nàng xem mạch, chứng đều là hồng trượt mà thực, một hơi thở năm chí cường. Hứa dương chẩn đoán hoàn sau đó, hỏi Giáo sư Lưu muốn nhìn một chút không? Lưu Minh Đạt vậy tới đây chẩn đoán. Sau đó mấy người đi ra bạn. Lưu Minh đặt chính là Hòa trước, Hứa Dương đồng chí, bệnh nhân này, ngươi thấy thế nào? Phu khoa chủ nhiệm cũng tỏ mò nghiêng đầu qua. Hứa Dương vô cùng đơn giản nói, thật ra thì bệnh nhân bệnh tình cũng không coi là phức tạp, vẫn đủ rõ ràng. Chỉ là mạch tượng của nàng trứng đều là hồng trượt mà thực, lười voi trung tâm đã vàng. Thật ra thì nàng không chỉ là Dương Minh dạ dày phủ nhiệt quá mức thực, nàng gan mật nhiệt vậy là vô cùng lợi hại. Ta phỏng đoán nàng ở bị bệnh trước khẳng định tức giận, trong động nóng này, nếu không chưa đến nỗi này, Lưu Minh Đạt và phụ khoa chủ nhiệm đồng thời ngẩn ra. Hứa Dương tiếp theo nói, bệnh nhân bệnh tình không tính là phức tạp, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, nếu như hiện tại không kịp thời thanh hấp nhiệt, như vậy hát phải đem sẽ bách máu ngưng phải, đến lúc đó liền sẽ nguy hiểm thai nhi và mẫu thân an toàn. Phụ khoa chủ nhiệm hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào chị? Hứa Dương nói, không phải đã như thế rõ ràng sao? Trực tiếp trên bạch hồ thêm nhân song canh. Lưu Minh Đạt và phụ khoa chủ nhiệm đồng thời cau mày. Phụ khoa chủ nhiệm vậy cười khổ một tiếng, mình đáng đời hỏi nhiều câu này, cái này sững sờ hàng có cái gì không dám dùng thuốc. Lưu Minh Đạt chính là ánh mắt nóng bỏng nhìn Dương. Hắn nói: "Ta hôm qua vốn là muốn mời ngươi gặp mặt, liền muốn nói một chút ngươi cái này dùng thuốc vấn đề, hôm nay đặc biệt cùng ngươi cùng nhau, cũng là vì cùng ngươi nói cái này, ngươi dùng thuốc thật liền gan lớn như vậy sao?" Hứa Dương vậy có chút bất ngờ, Lưu Minh đạt thật đúng là là há tới. Hắn hồi nói: "Không có, ta dùng thuốc cho tới bây giờ đều là cẩn thận kỹ lưỡng." Lưu Minh đản sắc mặt có chút trầm xuống, hắn nói: "Không phải trước mấy ngày cái đó bà bầu, liền nói hôm nay, ngươi đều không thêm cân nhắc, thậm chí không có nhiều hơn suy tính liền dám như vậy kê toa sao?" Phu khoa chủ nhiệm không khỏi toát liền chuyện khó khăn, hắn sợ nhất chính là Lưu Minh đạt bày ra như vậy tư thái. Hắn là từ mới vừa vào bệnh viện tiểu bác sĩ thời điểm ngay tại Lưu Minh Đạt thuộc hạ làm việc. Lưu Minh Đạt biết bao nghiêm khắc một người ạ, dù là hiện tại chính hắn đều đã trở thành chủ nhiệm, còn là sợ Lưu Minh Đạt sợ không được, có thể gặp năm đó Lưu Minh Đạt cho hắn lưu lại tâm lý bóng mở có bao nhiêu lớn. Phó khoa chủ nhiệm có chút đồng tình nhìn Hứa Dương, hắn còn thật không có thấy cái đó bác sĩ trẻ tuổi có thể ở đây sao đáng sợ tà ma Lưu Minh Đạt khí thế hạ chịu được. Có thể hắn nhưng nhìn thấy một mặt bình tĩnh Hứa Dương, thậm chí còn thấy được Hứa Dương liếc khi hắn đều phải muốn hoài nghi mình nhìn là rồi. Người tuổi trẻ bây giờ mạnh như vậy sao? La cũng không biết tên ác ma này danh hiệu sao. Thửa Dương hẳn là không sợ nhất Lưu Minh là người, hắn lắc đầu một cái nói, bệnh nhân bệnh tình nguy cấp, nếu như không coi tình hình lập đầu, một khi tọa thất cơ hội tốt, đến lúc đó thai nhi và mẫu thân song song nguy hiểm, đây chính là bác sĩ trách nhiệm. Lưu Minh Đạt thanh âm lập tức liền lớn lên. Phu khoa chủ nhiệm theo bản năng thân thể đánh liền cái thẳng tắc. Lưu Minh Đạt nghiêm túc nói, nhưng mà cái này bạch hổ canh ở giữa mấy vị thuốc. Thửa Dương nhưng dơ tay lên, cắt đứa nói, thật dễ nói chuyện có được hay không, đừng cho. Phu khoa chủ nhiệm nhắn lại, trời ạ, người trẻ tuổi này, thật có gan. Lưu Minh Đạt vậy đặc biệt ngoài ý muốn nhìn Hứa Dương. Cũng đã lâu không có người tuổi trẻ dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hứa Dương nhưng thần sắc bình tĩnh, tựa như mới vừa rồi chỉ là làm lại tầm thường bất quá sự việc, hắn nói: "Ta biết ngươi băn khoăn cái gì thứ nhất, cái này bà bầu bệnh chứng đặc biệt rõ ràng, chính là ôn bệnh truyền bên trong xuất hiện mặt đỏ khí to, đại tiện cô giáo, mạch tượng hồng trượt dương minh, khi phân thực nhiệt chứng. Hôm nay bà bầu tình huống, chính là tráng lựa thực khí, nhiệt thịnh tổn tương tân, tùy thời có thể nhiễu động thai nguyên mà đưa đến bảo thai không cố. Cho nên cái này thuốc dùng bạch hổ canh giảm nhiệt đây không phải là hại nàng, mà là ở cứu nàng." Lưu Minh đạt lại nói, nhưng mà Hứa Dương lần nữa cắt đứt Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, lo lắng Bạch hổ canh ở giữa mấy vị thuốc có trợt lợi và thấm lợi phẩm, lo lắng đối thai nhi bất lợi mà. Chúng ta dùng Bạch hổ, không phải dùng chết, được dùng sống. Trong đó một mặt biết mẫu, chúng ta nên dùng có bộ thận an thai hiệu quả sinh địa hoàng thay thế. Hắn kinh gạo, vậy đổi thành thế chấp dính có thể bộ thận an thai sinh khoe từ thay thế. Cái này hai vị trình dược viên thay Bạch hổ canh phối ngũ, đồng thời cũng có bộ thận an thai hiệu quả. Như vậy vừa có thể giảm nhiệt, vừa có thể không tổn thương nguyên, tự nhiên có thể vững chắc thai nhi an toàn, có thể bảo không được gì. Lưu Minh đặt và phụ khoa chủ nhiệm hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người hơi có chút kinh nghi. Phu khoa chủ nhiệm lại hỏi: "Vậy Thạch Cao, đây chính là thuốc chủ yếu ạ?" Hứa Dương nói: "Thần Đông bổn thảo kinh trên nói Thạch Cao vị tân, hơi rét, lại có thể sử dụng tại sinh nũ." Sinh nũ cũng có thể dùng, ngươi cũng biết Thạch Cao tính tình thuần lương. Hơn nữa ta dùng là bạch hổ thêm nhân sâm canh, có nhân sâm bạc hại, phụ tránh giúp Thạch Cao nhờ ta đi ra ngoài, tự nhiên không việc gì. Chương 350. Bước bội. Chương 350. Bước bội. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Dương, thần sắc hơi kinh ngạc, hắn nói: "Sư phụ ta năm đó vậy thường xuyên như vậy dặn dò ta?" Hứa Dương nhìn Lưu Minh đặt ánh mắt, ôn hòa cười một tiếng. "Phu khoa chủ nhiệm một mực ở xem cái này hai người." Lưu Minh đặt túi đầu châm trước Hứa Dương toa thuốc, mặc dù lớn gan, nhưng cụ thể dùng thuốc nhưng lại hiện lộ cẩn thận, nhất là vậy hai vị thuốc sửa đổi, lại là chiếu cố bà bầu thân thể. Lưu Minh đặt lại lần nữa liếc mắt nhìn Hứa Dương, trước Hứa Dương chỉ cái đó mạng nện mảng dưới khoang da máu bà bầu sự việc, mọi người đều biết, châu là thật châu, hai thuốc thuốc đi xuống bệnh tỉnh thì hoàn toàn đạt được khống chế, lại không có so với cái này càng châu hiệu quả trị liệu. Cái này thì một chút mà nói, Lưu Minh đặt cũng là tự thẹn không bằng. Thế nhưng hai cái toa thuốc quả thật to gan hết sức. Nếu không phải cao lão ra mặt học thuộc lòng, toa thuốc căn bản dùng không đi xuống. Nhưng nếu là ở dân gian chỗ khám bệnh, cũng chỉ có một hai bác sĩ như vậy, cũng không có nghiêm khắc thẩm phương chế độ, vậy tiểu tử kia chỉ định liền cho bệnh nhân dùng đi xuống. Vậy hậu quả này quá đáng sợ, ngươi dù là cầm bệnh nhân chữa lành, cũng có thể đất bằng phẳng tung lên ba tầng sóng, chớ nói chi là tới cái vạn nhất. Lưu Minh đạt là thật thấy được hứa dương lớn mật, cho nên hắn lần này chính là chạy hứa dương tới nếu không hắn làm gì không trực tiếp đi bệnh viện, đi người khách sạn cái gì liền xe à, lại làm gì cần phải cầm hứa dương têu đến đây. Hắn chính là muốn mượn bọn họ bệnh viện bệnh nhân này Tới nói một chút hứa dương gan lớn bằng trời vấn đề, Lưu Minh Đạt là thật yêu tài, không nhận tâm để cho cái này đại tài đi lên nghiêng đường 6. Là một đời cố thủ, hắn có thể như vậy là một cái không liên hệ nhau tiểu bối phi tâm, có thể gặp là thật yêu tài. Chỉ là, hắn cái này dạy dỗ nói, còn không đợi nói ra miệng đâu, liền bị Hứa Dương liên tục cắt đứt hai lần. Lưu Minh Đạt trong lòng ngực nín thở, có cổ tử cảm giác khó chịu, đã lâu không ai dám cắt đứt hắn nói chuyện. Đồng thời, nhất để cho hắn nín thở chính là hắn cảm thấy Hứa Dương nói đúng à, hắn cho rằng Hứa Dương đi lên liền sẽ trực tiếp mở lớn lượng bạch hổ canh. Nhưng người ta suy nghĩ rất chu à để cho Lưu Minh Đạt không chỗ nổi cáo. Lưu Minh Đạt liếm liếm phát khô môi, hắn đại pháo cũng gác ở miệng bên cạnh, vậy đánh không đi ra, hiện tại biến thành bánh nướng quân viên, chiếc pháo đi vào trong đánh. Lưu Minh Đạt tạm thời lại cũng ý miệng. Phù khoa chủ nhiệm cẩn thận nhìn Lưu Minh Đạt một mắt, hắn đi theo Lưu Minh Đạt vậy mấy chục năm, vẫn là lần đầu thấy mình lao sư như thế ăn tất. Không chỉ có không có thể mang chửi người, ngược lại thì mình một câu nói đều không nói ra được. Làm làm đồ để hắn, không chỉ không có vì vậy tức giận, ngược lại có chút hưng phấn cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra? Phù khoa khoa trưởng khẽ miệng cũng mau không lực chế được nụ cười, hắn nhanh chóng túi đầu xuống không dám để cho Lưu Minh Đạt thấy được. Lưu Minh Đạt nặng nghề mí môi một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể tới một câu, "Vậy người đem toa thuốc viết ra cho ta xem một tí." À, Thửa Dương bắt tay viết toa thuốc, sinh thạch cao 90g, giá đảng sâm 20g. Viết xong sau đó, Thửa Dương cầm toa thuốc giao cho Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhận lấy tra xem, khẽ to mày, phụ khoa chủ nhiệm vậy lại gần xem. Chứ hắn trước mặt nói qua toa thuốc và thuốc thay thế ra, hắn còn ở toa thuốc bên trong gia nhập sinh hàng được, mượn này thành gan mật mẫu và sinh địa hoàng đều có tư âm thanh nhiệt hiệu quả, nhưng lại biết bản năng của người mẹ trưởng, chỉ đối bà bầu bất lợi. Sinh địa hoàng lại có không tệ cố thật công, vì vậy dùng sinh địa hoàng thay thế nguyên phương ở giữa bên mẫu. Nguyên phương bên trong là dùng canh gạo nuôi dạ dày và bên trong ích khí sinh mồ hôi. Đây chính là trung ý chữa bệnh suy luận, sẽ không chỉ lo thân nhiệt, không để ý phụ chính, ở bất cứ lúc nào cũng sẽ không dễ dàng làm bị thương người bản thân, nhất là muốn lúc nào cũng cố bảo vệ dạ dày khí. Hiện tại đổi dùng sinh khoai tử, sinh khoai từ giống vậy có và dạ dày công hiệu, hơn nữa có thể bổ ích tỳ vị. Canh gạo nước ép nồng mà không dính, khoai từ nước ép nồng dính, trừ có thể bổ ích tỳ vị, đồng thời cũng có thể cùng cố thật lực. Như vậy giao dịch nguyên phương đổi mới phương, thật ra thì đã chiếu cố chu toàn. Bệnh nhân hiện tại dương minh và quyết âm nhiệt quá mức, không này không thể thanh nhiệt, một khi nhiệt không rõ, bệnh nhân ngược lại sẽ hơn nữa nguy hiểm. Toa thuốc này nhìn như to gan, nhưng thực cũng là tất dùng thuốc, không này phương không thể rõ ràng này nguy. Hơn nữa mấy vị khác thuốc cố bảo vệ, thật ra thì đã không nguy hiểm, đối cái này bà bầu bệnh nhân bệnh tình là đặc biệt thích hợp, hoàn toàn có thể dùng. Lưu Minh đặt thở dài một cái đi ra, cầm toa thuốc giao cho phụ khoa chủ nhiệm, nói nói, đi đi, cứ dựa theo toa thuốc này mỡ thiết đi. Được. Phụ khoa chủ nhiệm trả lời một tiếng, cũng không đi. Liên Bắt Quái nhìn cái này hai người, hắn nhưng mà rất khó được thấy được mình Lao sư biết, cái này còn không được xem nhiều một hồi nha. Ai ngờ, Lưu Minh Đạt nhưng lại xoay đầu lại, nhìn hắn nói, ngươi còn ở đây làm à? Không cần cho toa thuốc đi xuống sao? Bệnh nhân chờ dùng thuốc, không biết bệnh tình khẩn cấp sao? Phu khoa chủ nhiệm nhất thời một mặt hậm hực như vậy, lại bị phê bình, quả nhiên Bắt Quái khó nghe. Hắn cầm toa thuốc nhanh chóng lưu, ở Lưu Minh Đạt dưới bóng tối lớn lên hắn, cũng không hứa Dương Dũng khí này dám cùng Lưu Minh Đạt cứng hận. Phu khoa chủ nhiệm đi. Lưu Minh Đạt bất đắc dĩ nhìn Hứa Dương, hắn vốn còn muốn mượn cái bệnh này, ví dụ thật tốt nói một chút Hứa Dương hiện tại còn nói quả ba à. Lưu Minh Đạt chỉ có thể nắm lỗ môi nói, cẩn thận một chút tốt, chung ý chữa bệnh, coi tình hình lập đoạn, tự nhiên không sai, khá vậy phải nhớ kỹ nhất định phải như đi trên băng, chiêm trước cũng muốn cố sau. Hứa Dương gật đầu một cái, biết ta vẫn tương đối cẩn thận. Chí ít sẽ không bởi vì mạch trận thời gian quá ngắn, cầm một hơi thở 4 tới trầm mạch trận đoạn là một hơi thở 3 tới mạch độc chậm. Ừ, Lưu Minh Đạt gật đầu một cái, nhưng trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, phía sau cái này nửa câu có ý gì? Hứa Dương dương mắt liếc mắt nhìn mà không cảm giác Lưu Minh Đạt, thằng này đã quên mình lịch sử đèn tối liền sao? Lưu Minh Đạt nói: "Đi thôi, đi xem một bệnh nhân kế." À, Hứa Dương đáp một tiếng, có chút thiếu nhũ. Lưu Minh Đạt đi ở trước, còn không đi ra ngoài ra hai bước, hắn lại dừng bước. Ừ. Hắn lập tức mặt đầy hồ nghi, sau đó không nhịn được quay đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương cũng tò mò xem Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhất thời mặt trầm càng thêm lợi hại, bên cạnh đi qua nhân viên y tế cũng vòng quanh hắn đi. Phòng bệnh bên này không có nhu cầu Lưu Minh Đạt đi kiểm định bệnh nhân, hắn liền mang theo Hứa Dương đi hắn phòng khám bệnh, hắn ngày hôm nay vẫn là phải xem bệnh. Vào phòng khám bệnh, Hứa Dương trong mắt vẻ cảm khái sâu hơn, bởi vì cái này gian phòng khám bệnh là bọn họ sư phụ tiền lao ban đầu phòng khám bệnh, chỉ là qua mấy thập niên, trong này vậy tu sửa qua mấy lần, gian phòng vẫn là cái gian phòng này, chỉ là nội bộ bày biện nhưng cùng trước kia bất đồng. Lưu Minh đặt mở máy vi tính ra, nhấn theo số nút, tấn, đối Hứa Dương nói, tự tìm chỗ ngồi. Hứa Dương gật đầu một cái, ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. Rất nhanh, treo Lưu Minh đặt chuyên gia số bệnh nhân liền tiến vào, hiện tại Lưu Minh đặt tiền ghi tên cũng là không tiện nghi mặc dù như vậy, hắn số vẫn là rất khó khăn treo lên. Chương 351. Rốt cuộc dạy cho hắn liền Chương 351, rốt cuộc dạy cho Hàn Dục Liên. Bệnh nhân đi vào, là bệnh nhân trượng Phu đỡ tiến vào. Vừa gặp bệnh nhân bộ dáng kia, Vứa Dương và Lưu Minh đặt đều là nhìn lại. Lưu Minh đặt chỉ chỉ trước mặt cái ghế, nói nói, mau đỡ nàng ngồi xuống. Bệnh nhân Trưởng Phu cẩn thận cầm thê tử đỡ tới đây ngồi yên. Lưu Minh đặt hỏi, thế nào, nơi nào không phải mái? Bệnh nhân ngồi ở trên ghế, thần xác quệ bại, một bộ huệ bại dáng vẻ. Bệnh nhân trượng Phu chính là khổ nào nói, "Ai yo, đau bụng nha, sinh xong hại tử sau đó không mấy ngày liền bắt đầu quéo, hơn 1 tháng, căn bản không dừng được. Mỗi ngày đều muốn quéo 1 3 lần trở lên." Cả người kéo đều không tinh khí thần, "Bộ vậy đâu, vậy không ăn được đồ, ăn vậy không tiêu hóa nổi. Người xem xem, cái tháng này tự làm, cả người đều được hình dáng ra sao? Nhất là gần đây một cái lễ độ mãi đi, buổi sáng liền kéo, còn kéo thoát ra, đi kiểm tra nói là tử cung cũng phải rũ. Chúng ta hiện tại còn ở việc đâu, chúng ta ý tìm khắp, nhưng hiệu quả vậy bình thường thôi. Lưu đại phu à, Lưu chuyên gia, chúng ta một mực ở hẹn trước ngài chuyên gia số, xếp hàng hơn nửa tháng, mới rốt cục đến khi chúng ta, ngài nhìn, cái này không nhanh chóng trước mang nàng tới đây cho ngài xem xem mà." Lưu Minh đạt khẽ bất cảm. Hứa Dương trong lòng cũng là than nhỏ. Đây chính là trước mắt trung y hiện trạng, những cái kia trung y quốc thủ quả thật y thuật rất trâu, nhưng là người ta quá khó khăn ngủm, có chút bệnh mãn tính vân. Vẫn tạm được, có chút gấp bệnh, cái này nơi nào cũng được cả cho nên vẫn là câu nói kia, trung ý là chưa có hoàn toàn phát huy ra vì nhân dân phục vụ chức năng. Tốt trung ý về, có thể chữa bệnh trung ý quá ít. Lưu Minh Đạt trực tiếp đứng lên, sau đó còn không quên quay đầu hướng Hứa Dương nói, Hứa Dương đồng chí, tới đây cùng nhau chẩn đoán. Hứa Dương vậy không khách khí, trực tiếp tiến lên. Bệnh nhân vợ chồng ngược lại là vậy không cảm thấy kỳ quái, bọn họ chỉ cảm thấy Hứa Dương là Lưu Minh Đạt chuyên gia mang học sinh mà thôi. Hứa Dương tiến lên xem xét, bệnh nhân sắc mặt, bạch, môi, chỉ, lưới đều là loang trắng không màu mè, lại sờ một cái tay nàng, tay nàng cũng là lạnh như băng. Hứa Dương cho nàng chẩn mạch. Lưu Minh Đạt chính là nhìn xem bệnh lịch sau đó, lại bắt đầu hỏi thăm. Chợ khoảnh, Hứa Dương chẩn mạch kết thúc, Lưu Minh Đạt vậy hỏi xong hết rồi. Lưu Minh Đạt nhíu lại mi, bệnh nhân này sắp sinh thời điểm cũng đã ra máu quá nhiều, hậu sản lại tiếp tục ra máu một cái nửa tháng, hiện tại màu máu làm chỉ có 6g, Hứa Dương chính là lại bổ sung hỏi một câu, trước có phải hay không có ăn cái gì thuốc? trừ hồ sơ bệnh lý bản trên viết những cái kia, nhất là ở tiêu chạy trước một đoạn thời gian. Bệnh nhân trưởng phu nhớ lại một tí, không có chứ. Bệnh nhân chính là nhỏ giọng nói, liền cái đó thúc sữa thuốc. Bệnh nhân trưởng phu vô đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi đúng, nàng khi đó san xong hải tử sữa rất ít. Chúng ta đi hỏi cách vách một cái băn chúng y quán trung y li, hắn cho chúng ta mở một cái tư. Tư? Bệnh nhân nói, tư nhũ canh. Bệnh nhân trưởng phu bận điệu nói, đúng, tư nhu canh, nói là thông nhũ rất tốt, cũng có tư bổ dụng, còn muốn tìm cái gì thất khủng mãng eo, thật may nhà chúng ta có thân thích ở chợ tức ăn bãy sạp, nhờ người mới tìm được. Thửa Dương và Lưu Minh đặt hai mắt nhìn nhau một cái, đều có không biết làm sao. Thửa Dương hồi nói, mạch tượng rễ già nhỏ, đại khái 56 lần mỗi phút. Bệnh nhân trượng phu cẩn thận hỏi, thế nào, lao bà ta đau bụng cùng cái này thuốc có quan hệ ạ? Thửa Dương thì hỏi, tư ngũ canh tòa thuốc mang theo sao? Bệnh nhân trượng phu nói, ta trên điện thoại gì lại có, vỗ qua tấm ảnh. Bệnh nhân trượng phu nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra cầm ra tấm ảnh, đưa tới. Thửa Dương và Lưu Minh đặt dương mắt vừa thấy, được, quả nhiên chút nào không đổi vương. Hai người cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Vừa gặp đại chuyên gia cái phản ứng này, bệnh nhân vợ chồng tim lập tức liền treo lên, bệnh nhân trượng phu nói: "Sao? Thế nào? Toa thuốc này không thể dùng sao?" 4. Lưu Minh đặt nhìn về phía Hứa Dương, hắn nói: "Ngươi để giải thích đi. Đây cũng là thi dạy sao?" Hứa Dương trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn làm mở miệng nói nói, "Cái này tư nhũ canh đầu, đích sắc là trung ý giới thường xài tăng nũ và thông nũ nghiệp vương, đúng là có cái này tác dụng, nhưng là bất kỳ thuốc đông y đều phải đối chứng trị liệu, ngàn vạn không muốn lấy là thuốc bắc cũng có tác dụng phụ, ngươi dùng không đúng, là sẽ ra đại vấn đề." Bệnh nhân hai vợ chồng đều là sửng sốt một tí. Tù Dương nói tiếp, toa thuốc này chủ trị chính là khí huyết hư hoặc là kinh lạc cứ trận bệnh nhân, chính ngươi xem toa thuốc này, bên trong là có hoàng kỳ và đương quy đại bổ khí huyết, nhưng là biết mẫu và nguyên nhân sâm, còn có móng heo, là tính hàn nhất là móng heo còn có trợ tả tính, không phải lá lách hư người thích hợp. Lại xem ngươi người yêu, sinh con thời điểm ra máu quá nhiều, hậu sản lại liên tục ra máu hơn một tháng, cái này ở trung y xem ra rất rõ ràng cho thấy khí không nhiếp máu ạ, đây là tỷ là hậu thiên bản, là tức ngõ sinh hóa nguyên, Dương hư, cho nên không thể tổng nhiếp ấm máu, cho nên vậy sẽ đưa đến năng độ không cần tiến hóa. Mà dưới tình huống này, còn gia nhập tư nhũ canh Người, người yêu vừa không có kinh lạc cản trở, ngược lại là tỳ dương hư, hơn nữa khí huyết yếu đất. Toa thuốc này bên trong dùng cho thông lạc dắt trâu, 6 đường thông, vương không lưu hành. Người vừa không có kinh lạc cản trở, nó chính là sẽ khắc tổn thương khí huyết. Cho nên toa thuốc này dùng một chút đi thì sẽ xảy ra vấn đề. Người người yêu là tuần hư chứng, kết quả lầm đầu hàn lạnh tương ngán và thông lạc phẩm, vốn là tỳ liền dương hư, lập tức lại là tương ngán, lại là hàn lạnh, còn nặng hơn tổn thương một lần khí huyết, có thể không xảy ra vấn đề sao? Trước y thuốc nếu là biến báo một tí, còn chưa đến nỗi như thế nghiêm trọng, không để ý phân biệt chứng, không hiểu biến cố, thật là làm vậy. Bệnh nhân vợ chồng đều nghe nán lại. Lưu Minh đặt gặp Hứa Dương vừa nói nói xong nói ra hỏa khí tới, hắn vậy hơi có chút kinh ngạc. Hứa Dương tiếp theo nói, "Cho nên toa thuốc này dùng một chút đi, trọng thương Tỷ Dương." Lập tức liền đưa đến nóng nảy hạ vư lốc. Trung y cho rằng Tỷ chủ sinh thành, là nóng nảy nhờ giơ chúng ta những thứ này tạng phủ một khi nóng nảy hạ vư lấp, liền dễ dàng đưa đến tạng phủ cải dữ, kết quả ngươi cũng nhìn thấy đi. Hơn nữa mất trị hồi lâu, Tỷ Dương hư mệt mỏi tới Thận Dương hư, cho nên đóng cửa không đóng, cho nên ngươi tức phụ gần nhất cái lễ độ bái hơn tăng bình bình tiêu chạy, cái này gọi là ngủ canh tạ, chúng ta kêu thật tạ, là Thận Dương hư suy ngươi bây giờ là tỷ thận đều là dương hư, còn có nóng nảy hạ xuống chứng." Bệnh nhân trưởng phu bắt, bắt đầu mình, nhất thời giận nói, "Con bà nó, tên khốn kia lang băng hại người à?" Hạ. Hứa Dương cũng không lên tiếng giúp cái đó chung ý giải thích, "Ngươi không hiểu phân biệt chứng, không biết biến báo, gặp bệnh chưa bệnh, bắt trước toa thuốc nghiệp phòng, cũng không được xảy ra vấn đề mà. Ngươi nói nếu là phân biệt chứng rất khó, sai rồi vậy về tỉnh thì có thể lựa thứ, cũng rõ ràng lá lạp hư, ngươi còn có thể sai. Ai bệnh nhân mắng, cũng là đáng đời." Bệnh nhân phu nhanh chóng hỏi nói, "Vậy, vậy phải làm thế nào?" Hứa dương nói, "Làm bổ hỏa sinh thổ." tiểu trước ý dùng thuốc lầm. Bệnh nhân Trưởng Phu liếc về một mắt Hứa Dương sau đó, lập tức vừa nhìn về phía Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt vậy gật đầu một cái, nói nói, "Ta cho ngươi mở hai cái toa thuốc đi, tỉnh các ngươi lần sau hẹn trước vậy phiền toái." "Tôi được." Bệnh nhân Trưởng Phu bận bịu đáp ứng. Lưu Minh Đạt ở trong máy vi tính cây toa, Hứa Dương đi qua xem, cái đầu tiên toa thuốc là mở bốn thần hoàn thiên vị. Cái thứ hai toa thuốc là hắn viết tay. Lưu Minh Đạt nói, "Cùng không đau bụng, cũng có thể ăn được cơm, liền đổi dùng toa thuốc này." Hứa dương nhìn một cái, là bổ trung lục khí thang thiên vị, bệnh nhân nóng hạ vừa lập, bổ trung lục khí tăng lên nóng nảy là rất đúng chứng. Nhưng hứa dương vẫn là hơi có chút cao này lưu Minh đặt lại nghiêng đầu nhìn một cái hứa dương hắn hỏi ngươi có ý tưởng khác sao bệnh nhân vợ chồng cũng có chút kinh ngạc nhìn lại hứa Dương bắt đầu không có lưu Minh đạt lại hỏi ngươi có phải hay không muốn trực tiếp dùng 40 canh hứa Dương chỉ là cười một tiếng mỗi cái bác sĩ đều có mỗi cái bác sĩ dùng thuốc phong cách hắn ngược lại là vậy không cương cầu tất cả mọi người đều cùng hắn như nhau lưu Minh đặt cầm bảo hiểm xã hội thẻ rút ra còn cho bệnh nhân vợ chồng hắn có thể coi là là tìm ra cơ hộiắn nuôi hứa dương nói trước mặt vẫn còn nói người dùng thuốc cẩnẩn thận muốn thích hợp thích hợp Bệnh nhân cũng không có đến mạch vì môn chết, dương hư muốn cãi bước. Người còn trẻ, tâm tính muốn ổn, đừng lao tham đồ cái gọi là hiệu quả như phụ trống, rất lâu hiệu quả trị liệu nhanh trong chính là thành lập đang dùng thuốc hung manh trước đưa lên. Như vậy nguy hiểm không chỉ có thể hiện ở trên người bệnh nhân, người vậy rất dễ dàng bị người nắm được cán. Đối mặt Lưu Minh đạt giải bảo, Hứa Dương cũng chỉ là gật đầu một cái, không có tranh cái cái gì. Lưu Minh đạt cuối cùng đem giáo dục nói nói ra, nhất thời ý niệm hiểu rõ, trong đầu sung sướng rất nhiều, khí sắc cũng thay đổi tốt hơn, sắc mặt cũng làm hắn cho kiềm nén. Bệnh nhân vợ chồng vậy đi ra ngoài. Bệnh nhân Trượng Phu hùng hùng hổ hổ nói muốn tìm cái đó lang băm tính sổ. Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lưu Minh Đạt giáo dục hoàn Hứa Dương sau đó, đang chuẩn bị tiếp tục gọi số, còn không đợi nhân xuống đi đâu, nhưng gặp cửa bị đẩy ra, phụ khoa chủ nhiệm tham giò đầu, hắn nói: lao sư, chúng ta phụ khoa bên kia tiếp nhận một cái so sánh phiền toái băng huyết bệnh nhân, bệnh tình khẩn cấp, ngài bên này có thuận tiện hay không? Muốn mời ngài cầm nắm chặt." Chương 352. Minh Đạt. Chừng 352. Minh Đạt. Lưu Minh Đạt và Hứa Dương vậy, trước hết buông xuống bên này trận bệnh nhân, trước lại xem vậy tình huống bệnh nghiêm trọng người. Thật ra thì đây là bệnh viện trạng thái bình thường, càng bệnh viện lớn càng dễ dàng gặp phải nghi nan tạm chứng và nguy cấp trọng chứng, đối với người bình thường mà nói, có thể 10 năm cũng khó đụng phải một lần, nhưng là đối với bác sĩ mà nói, đây thật là chuyện thường ngày. Lưu Minh đặt ra cửa, hỏi: "Tình huống gì?" Phu khoa chủ nhiệm nhanh chóng trả lời: "Bệnh nhân một mực có công có thể mất thăng bằng tính tình cung ra máu, trước đoạn thời gian phó vùng khác chạy chữa, tìm chung y mở rất nhiều thuốc bổ, ăn lớn tê lượng hoàng kỳ, đương quy, a sinh long mẫu cùng bổ thuốc máu. Ăn có 10 mấy thuốc, sau đó đến kỳ kinh nguyệt không được, đau bụng như vặn, đến ngày thứ 2 liền bắt đầu vỡ." Một ngày hạ máu quá mức hơn. Qua 3 ngày sau, bạo vỡ dừng lại, biến thành đầm địa không ngừng 7 ngày. Bởi vì cảm giác đặc biệt không thoải mái, cho nên ở người nhà khuyên đi cầu trị. Đây là chúng ta trước mặt làm hồ sơ bệnh lý. Phu khoa chủ nhiệm cầm hồ sơ bệnh lý bạn đưa tới. Lưu Minh đạt nhận lấy xem. Hứa Dương vậy hơi trầm âm, phụ nhân kỳ kinh nguyện dị thường ra máu ở trong trung y mặt gọi là băng huyết, băng huyết nhưng thật ra là hai trường hợp, đơn giản để giải thích đâu, vỡ chính là máu vỡ ý, ra máu dị thường hơn. Lậu ý, chính là đầm địa vô tận, qua kỳ kinh còn lâu lâu vượt quá. Cái này hai loại tật bệnh ở quá trình phát triển bên trong là thường xuyên sẽ lẫn nhau chuyển hóa, ví dụ như máu vỡ lâu này, khí huyết dây dưa tổ thường, vậy sẽ biến thành lậu, lâu lậu vượt quá, bệnh thế nhật tiến, cũng có thể trở thành vỡ. Cho nên Triều đại y gia đều là lấy băng huyết cùng xương. Giống như tể sinh phương bên trong nói như vậy, băng huyết bệnh, bản ư một chứng, người tội nhẹ vị lậu hạ, quá mức người vị vỡ bên trong. Băng huyết cái bệnh này ở phái nữ bên trong vẫn tương đối thường gặp, cái này băng huyết hai người lẫn nhau thay nhau nhân quả liên can, cho nên cái bệnh này có chút thời điểm vẫn tương đối khó chữa khỏi, thường xuyên có phái nữ người bệnh nửa năm cũng không chỉ hết đây cũng tính là phụ khoa bên trong nghi nan chứng một trong, còn như xem mới vừa phụ khoa chủ nhiệm nói như vậy, sợ rằng bệnh nhân này đã là khó giải quyết trọng chứng, nếu không hắn cũng sẽ không đặc biệt mời Lưu Minh đặt nắm. Chặt! Lưu Minh đặt nhìn xong hồ sơ bệnh lý sau đó, thuận tay cầm hồ sơ bệnh lý bản đi hứa Dương nơi này một nét. Hứa Dương vậy lấy tới xem. Rất nhanh, mấy người đi ngay phụ khoa chủ nhiệm bên kia. Phụ khoa chủ nhiệm dẫn hai người đi vào, bệnh nhân dựa vào ghế, nhíu chặt mày, bên ngoài bây giờ nhiệt độ còn rất thấp. Tuy nói trong phòng ấm áp một ít đi, nhưng nhiệt độ cũng không cao, chỉ là cái này nữ bệnh nhân trên trán ra tầng mồ hơi mịn, hơn nữa cũng ở đây hơi thở hạo hẹn. Lưu Minh đặt nhìn một cái, liền hỏi, "Lúc tới, vận động kịch liệt liền sao? Là chạy tới sao?" Trong năng hồi nói, "Không có ạ, nào có khí lực chạy ạ, là từ từ đi tới." Lời này vừa ra, cái này ba cái bác sĩ đồng loạt trong lòng trầm xuống. Thưa Dương lập tức cho nàng làm mỹ trẩn, cô gái này sắc mặt héo vàng không khỏe mẹ, đây là khí huyết yếu đó giống. Mà mới vừa xem bệnh trải qua, nữ nhân này màu máu làm chỉ có 6 g, Lưu Minh Đạt tiến lên hỏi, "Hiện tại cảm giác thế nào?" Nữ bệnh nhân hề vài trả lời, mệt mỏi, không có khí lực, tim cũng không thoải mái, cứ có lòng sợ hãi cảm, buổi tối vậy không ngủ được. Lưu Minh đã nói, "Lẽ lưới ra ta xem một tí." Nữ bệnh nhân khạc ra đầu lưới. Lưu Minh đặt sau khi xem xong, liền cho bệnh nhân trần hắn mạnh tới, hứa dương vậy không khách khí, trực tiếp cũng lên trước trần đoán cái tay còn lại. Phu khoa chủ nhiệm ngược lại thì sửng suốt một tí, thằng nhóc này thật đúng là không khách khí đủ lớn gan à. Chơi khoảnh sau đó, hai người nhìn nhau một cái, không nói một lời, lẫn nhau đổi một cái tay, sau đó hai người tiếp tục cẩn thận chẩn mạch, vẫn không có nói chuyện. Chỉ là động tác đặc biệt lưu loát thuận lợi. Hai người thần sắc cũng không có hiện lộ ra bất kỳ khác thường, ngược lại có một loại không nói ra được ăn ý cảm, giống như là trước luyện qua rất nhiều lần như nhau. Một màn này thì lại để cho phụ khoa chủ nhiệm nhìn sửng sốt một chút. Lại qua hơi khoảnh, mạch trần kết thúc. Hai người đều là cau mày. Lưu Minh đặt nhìn về phía Hứa Dương, hắn hỏi, "Hứa Dương, ngươi thấy thế nào?" Hứa Dương nói, "Người bệnh băng huyết lâu này, từ cái khác ba trần mà nói, là rất rõ ràng khí huyết yếu ớt, nhưng là từ mạch tượng của nàng chẩn đoán, vốn phải là nhỏ yếu mạch, lúc này mới có thể chính xác phản ứng mạch tình, nhưng là hắn nhưng ngược lại xuất hiện hùng đến mạch, mạch vậy đến 128 lần mỗi phút." Mạch chứng phù hợp thành lạnh, mạch chứng ngược lại là hung. Hơn nữa hắn từ mồ hôi mà xuyên, bệnh thế hẳn là có tiến một bước chuyển đổi nguy hiểm, sợ rằng hắn vô cùng có thể sẽ xuất hiện khí theo máu cợt nguy hiểm. Lúc này bệnh thế đã là hung hiểm vô cùng. Bệnh nhân vợ chồng vừa nghe, thần sắc chợt biến, bọn họ bị Hứa Dương nói hù dọa. Phu khoa chủ nhiệm vậy gật đầu một cái, hắn cũng chính là trước mặt thấy bệnh tình nguy hiểm, cho nên mới đi mời Lưu Minh Đạt tới đây liếc mắt nhìn bởi vì tạm thời hắn vậy không dám quyết định. Phu khoa chủ nhiệm nhìn về phía Lưu Minh Đạt, hắn hỏi, "Lão sư." Lưu Minh Đạt vậy gật đầu một cái, "Hứa Dương phân tích rất đúng." Bệnh nhân bệnh tình sắc thực nguy hiểm vô cùng, không cách nào nữa lập tức khống chế, có thể khí theo máu tở, tình huống sẽ đột nhiên chuyển nặng. Phu khoa chủ nhiệm gật đầu một cái, vậy được, vậy nếu không ta an bài bọn họ nhanh chóng nằm viện đi. Bệnh nhân vợ chồng càng ngồi rối, còn muốn nằm viện sao? Nữ bệnh nhân ngọ nói, ta, như thế nghiêm trọng không? Ta không phải là hơn chạy chút máu, các ngươi cho ta mở ra điểm bổ máu thuốc không được sao? Phu khoa chủ nhiệm lắc đầu một cái, tức giận nói, ngươi cái bệnh này, chính là ăn bổ thuốc máu nhiễm ra. À. Bệnh nhân vợ chồng đều trợn tròn mắt. Phu khoa chủ nhiệm nói, lại nếu không Các người đi ngay cách vách Tây y bệnh viện nằm viện, ngươi cái tình huống này à, nhất định phải nằm viện quan sát, hơn nữa nhất định phải không chế, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Bệnh nhân vợ chồng thần sắc cũng ngưng xuống. Nữ bệnh nhân có chút hốt hoảng thở dốc nói, chúng ta là tướng tin trung y mới ăn thuốc đồng y cái này. Lại thế nào còn? Còn như thế nghiêm trọng đâu. Ta liền ăn một chút bổ thuốc máu, làm sao bị các ngươi nói sẽ đòi mạng như nhau hả? Lưu Minh đạt vậy nhíu lại mi. Hứa Dương thì nói, không cần chuyển viện, chúng ta bên này cũng có thể tu trị. Còn như có cần hay không nằm viện, ăn trước hoàn một đơn thuốc thuốc sau đó, xem xem tình huống, nếu là ổn định liền không cần. Nếu là tình huống có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nằm viện xem xét. Bệnh nhân vợ chồng lẫn nhau nhìn, đều có chút hoàng hồn, bởi vì tới trước, bọn họ không cảm thấy sẽ như thế nghiêm trọng. Phụ khoa chủ nhiệm nhíu lại mi, "Hứa Dương." Hứa Dương nhưng đưa tay ngăn cản phụ khoa chủ nhiệm, hắn thần sắc vậy hơi có chút nghiêm trọng, hắn nói, "Bệnh tình thẩn cấp, trước nhanh chóng kê toa, là phòng khí theo máu gửi, cần khẩn cấp hơn cố." Hứa Dương lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Minh Đạt, "Bệnh nhân tình huống khẩn cấp, hắn vậy không suy nghĩ nhiều, há miệng nói, "Minh Đạt, giúp ta viết phương." "Được." Lưu Minh Đạt không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng một tiếng. Nhưng một tiếng này sau này, phòng khám bệnh bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Lưu Minh Đạt mình cũng mộng ở chương 353. Hiệu quả như phù chống là đối người bệnh phụ trách. Chương 353, hiệu quả như phù chống là đối người bệnh phụ trách. Phụ khoa chủ nhiệm xem xem Hứa Dương, lại xem xem Lưu Minh Đạt. Tình huống gì? Hắn một mực cảm thấy được Hứa Dương rất thất lối, nhưng là cũng không nghĩ tới người ta lại có thể như thế thất lối, lại có thể liền không ngừng kêu Lưu Minh Đạt giáo sư tên chữ, người ta nhưng mà quốc thủ à coi như bỏ ra cái này không nói, người ta cũng lớn ngươi mấy chục tuổi chứ. Người ta cũng đi ngươi trường học cho ngươi làm qua giảng tọa. Như thế nào đi nữa coi là, cũng là người nửa lao sư. Không ngừng kêu kỳ danh, phách lối hết sức à. Phu khoa chủ nhiệm lại xem Lưu Minh Đạt, hắn lao sư cũng tốt trời, lại còn đáp ứng, miệng nhanh như vậy sao? Hắn cũng không biết, lúc này Lưu Minh Đạt vậy mộng trước đâu, mình tại sao đáp ứng, miệng mình nhanh như vậy sao? Mình trước mặt không phải còn đang giáo dục cái này kê toa lộ mãng tiểu từ sao? Mới vừa còn mượn cơ hội nói cho hắn một lần, làm sao một gặp phải nguy cấp bệnh nhân, thằng nhóc này há miệng tiêu mình, mình không chút nghĩ ngợi đáp ứng đâu. Còn đáp ứng sảng khoái như vậy. Lưu Minh Đạt nhất thời cả người đều không phải là tư vị, cái này gọi là cái chuyện gì ạ? Hứa Dương cũng có chút lúng túng sợ một cái lỗ mũi, mình thật đúng là kêu thuần miệng. Lưu Minh đạt nặng nề thở ra một hơi, chằm mặt phê bình nói: "Mau mau táo táo, xem hình dáng gì?" Hứa Dương và phụ khoa chủ nhiệm đồng thời hoảng thầm, cũng không biết mới vừa rồi là ai ở nơi đó hắt xáp. Lưu Minh đạt lại nhíu mày một cái, đối Hứa Dương tức giận nói: "Cầm ngươi toa thuốc viết xuống, ta cho ngươi thẩm thẩm." À, Hứa Dương đàng hoàng trả lời một tiếng, nhanh đi viết toa thuốc. Lưu Minh đạt còn đầy bụng Phụ khoa chủ nhiệm có chút không nhịn được buồn cười. Lưu Minh đạt lại trừng hắn một mắt, gặp hạng này lại còn muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn liền nhất thời giận nói, liền trống lầm gì? Ngươi? Trong chốc lát, Lưu Minh Đạt cũng không biết nên để cho phụ khoa chủ nhiệm làm chút gì đi. Phụ khoa chủ nhiệm vậy khô cần nhìn Lưu Minh Đạt, vào lúc này hắn cũng không nên làm chút gì chứ, đang nghe lão sư phân phó đây. Lưu Minh Đạt muốn đả kích trả thù, cũng trong chốc lát không tìm ra câu chuyện tới, Lưu Minh Đạt càng tức giận hơn. Phụ khoa chủ nhiệm bắt gái đầu, nhất thời có chút rồi danh khó chịu nói, nếu không ta đi cho ngài rót ly nước. Lưu Minh Đạt có thể coi là là tìm ra câu chuyện, nhất thời giận nói, bây giờ là thời gian đi làm, chữa bệnh muốn chặt, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Nếu không ta để cho bọn họ cầm ngươi bàn xét đấy." Phụ khoa chủ nhiệm nhất thời không nói, gật 머nở, mặt nóng dán vào mông lạnh lên. Lưu Minh Đạt thì nói, "Ngươi nếu là dối rảnh, liền đi qua cùng Hứa Dương thương lượng một tí mở thế nào toa thuốc." Phụ khoa chủ nhiệm sờ một cái lỗ mũi, hậm hực như vậy đi qua. Hứa Dương cũng đã thừa dịp cái này thời gian cầm toa thuốc viết xong, hắn run lên toát thuốc, lấy tới nói nói, "Giáo sư Lưu, ngài xem qua." Lưu Minh Đạt nhận lấy xem, phụ khoa chủ nhiệm lại gần. Hai người chân mày khẽ nhíu một cái, Thứ một vị thuốc núi du thịt liền dùng đến 100 g Hứa Dương còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi liền giải thích nói, hiện tại bệnh nhân từ mồ hôi mà suyễn, đây là gan khí đã tổn thương, sơ tiết quá mức, không thể giấu máu, sợ rằng tức giận theo máu tở thay đổi, cho nên phải khẩn cấp cố tở, nếu không một khi xanh biến liền sẽ nguy hiểm. Mà núi du thịt tam hiểu nhất cố tở, có liệm gan cố thận cứu tở lực, cố tở lực đặc biệt mạnh, bệnh tình cần cấp, phải trọng dụng, căn cứ ta kinh nghiệm, làm dùng tới 90 trở lên mới có thể hiệu quả nhanh. Lữ Minh đặt và phụ khoa chủ nhiệm liếc nhìn nhau. Hứa Dương tiếp tục nói, thấy máu cầm máu thậm chí còn máu chứng đại kỵ, cũng là bác sĩ đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm, trước y lầm chính là ở chỗ rất bổ gây sai. Phải biết trị máu như chỉ thủy, gặp ra máu, liền một vị tắc nghẽn, một vị dùng tất cả loại lớn thuốc thuốc bổ máu, dã man và bổ, chỉ sẽ đưa đến càng bổ càng hư, giống như là cản sông xây một cái đê đập, cũng không để ý khai thông, ngược lại dùng càng nhiều bổ máu thuốc. Giống như là đi trong sông tăng thêm càng nhiều nước hơn, như vậy thời gian mở dài, tự nhiên sẽ sông lên hủy đê đập, đưa đến băng huyết, đây cũng là bệnh nhân lần này huyết nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Bệnh nhân vợ chồng đều ngây dại, thật là thế này phải không? Bọn họ làm sao bổ máu còn bộ bị lỗi làm tới? Hứa Dương nói, cho nên ta ở phương bên trong dùng đỏ nhân xâm phối năm linh chi. Phu khoa chủ nhiệm không nhịn được các đứt nói, có thể đây là tổ một ý thuốc à? Hứa Dương lại nói, 18 phản 19 ý tranh luận, đã di chuyển kéo dài mấy trăm năm, cầm ngược lại tướng thành, tướng ý tướng thành quan điểm trung ý cũng có không thiếu, ta dùng thuốc lúc cũng cảm thấy được phản thuốc và ý thuốc dùng, thường có dịu dụng. Phu khoa chủ nhiệm đổ vậy không nói gì nữa, bởi vì cái này tranh cãi đích sắc rất lợi hại, sở trường dùng thuốc bác sĩ thường thường thường dùng phản thuốc và ý thuốc. Chỉ là bệnh viện dự phòng. Từ để đạt được căn toàn, một khi xuất hiện phản thuốc và ủy thuốc, bọn họ là sẽ không cho người phối. Phu khoa chủ nhiệm ngược lại cũng không có một chút đi ra một điểm này. Hứa Dương nói tiếp, đỏ nhân xâm phối 5 linh chi, một bổ một trận, thích nghi nhất dùng cho hư bên trong kẹp hư chứng, có thể lick bốc hơi máu, cải thiện ăn uống. Chương thị y thông trong đó viết, cổ phương liệu đóng bên trong, tứ vật thang thêm nhân xâm phối 5 linh chi, ý mà không ý vậy. Ngoài ra chữa trị máu chứng yếu điểm ngay tại tỉ vị, tỉ chủ trung khí, khí là màu có thống nhiếp máu có thể. Dạ dày là thủy quốc biển, thống sông lên đảm nhiệm mà chủ hàng, làm thân người khí cơ xuống đầu núi kết chốt thì thang dạ dày hàng, máu Tuần thường nói, hiện tại bệnh nhân nóng này không thăng, thì máu mất nơi thống xuống ra, cho nên mới sẽ đưa đến băng huyết, vì vậy dùng thuốc dùng nhân sâm, kỳ đường quy hạ người, tuấn bổ kỳ khí, dùng để niêm máu. Ngoài ra thêm bốn than dùng để ấm kinh cầm máu, bốn than là trị tỷ không thống máu mất thuốc, nhìn như bình thản, nhưng lại tích chứa không tầm tượng lực, có thể kham dùng một chút. Dùng bổ khí sinh sách phương pháp đồng thời cũng phải phòng ngừa hạ hương người, sách tủy, cho nên cần ở toa thuốc bên trong gia nhập sinh long mẫu lấy cố thật khí. Hứa Dương một vừa giải thích hắn toa thuốc phối ngũ ảo Một phen sau khi nói xong, Lưu Minh Đạt và phụ khoa chủ nhiệm đều nhướn mày lên. Phụ khoa chủ nhiệm cũng không nói chuyện, cứ nhìn hắn lao sư. Lưu Minh Đạt thì trầm ngâm sau một hồi, hỏi: "Ngươi có nắm chắc để cho người bệnh ổn định bệnh tình không cần nằm viện?" Hứa Dương cười một cái nói: "Xem dùng dược liệu quả đi, nếu như có thể ổn định lại, không ở viện cũng có thể." Lưu Minh Đạt lại lần nữa xem kỹ một tí Hứa Dương toát thuốc, hắn hỏi: "Ngươi liền có tự tin như vậy?" Hứa Dương nghiêm trang nói: "Bệnh tình mặc dù có chút nguy cấp, nhưng vậy không tới liền bạo cởi muốn chết thời khắc sinh tử, liền bây giờ lúc này, thừa dịp còn sớm chữa trị, vẫn là có chút nắm bắt." Còn như hiệu quả kết quả như thế nào, vậy sẽ phải xem dùng thuốc. Mặc dù không dám nói nhất định có thể làm được hiệu quả như phụ trống, nhưng đây cũng là mỗi một cái bác sĩ theo đuổi. Nhất là cái loại này nguy cấp chứng, nếu như không thể nhanh chóng khống chế bệnh tình, một khi chuyển đổi trở nên ác liệt, bệnh nhân là sẽ xảy ra nguy hiểm. Hiệu quả như phụ trống, không phải bác sĩ huyên khí, mà là đối người bệnh sinh mạng sức khỏe phụ trách. Đây là mới vừa trước mặt Lưu Minh đặt dạy bảo Hứa Dương mà nói, lại bị Hứa Dương vùng trở về vẫn đưa cho hắn. Lưu Minh đặt lúc ấy mặt liền trầm xuống, hắn biết Hứa Dương vẫn là khinh phục, hắn liền nói Vậy ta liền lại xem ngươi toa thuốc này hiệu quả kết quả như thế nào. Phụ khoa chủ nhiệm có chút khó xử, nhưng mà dược phòng bên kia, Lưu Minh đạt thở phì phò nói, "Ta đi nói. Chương 354, ta sở trường không chỉ một chấm. Chương 354, ta sở trường không chỉ một chấm." Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao, hắn vậy không hiểu nổi làm sao Lưu Minh đạt cứ như vậy thích cùng hắn so tài, năm đó là như vậy, hiện tại vậy vẫn là như vậy. Hứa Dương lắc đầu một cái. Mà phụ khoa chủ nhiệm thì toàn bộ hành trình đều là dùng bộ phục ánh mắt xem Hứa Dương, tiểu tử này quá trâu. Quả nhiên là con ngẻ mới xanh không sợ có quạ mà bệnh nhân vợ chồng bên kia nhưng toàn bộ hành trình làm mộng trạng thái, bọn họ cũng không biết rõ ràng là ăn bổ máu thuốc, làm sao người ta còn nói bọn họ bổ hư, làm sao một hồi nói như vậy nghiêm trọng, một hồi nói nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng mau hoài nghi những thứ này, bác sĩ có phải hay không ở cái hố bọn họ. Hứa Dương quay đầu xem bọn họ một mắt, khẽ nhíu chân mày. Bây giờ nhân dân đối trung y hiểu sai đã quá sâu, đơn độc cái thuốc đông y không có tác dụng phụ thì hoàn toàn người bê chết. Nào có thuốc không có tác dụng phụ, là thuốc ba phần độc, cái lý này bản về là trung ý nhất nói ra trước đã. Thuốc đông y đều có thiên tính còn có rất nhiều là có độc, ngươi mù mấy cầm ăn lung tung khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Liền muốn bệnh nhân này, lấy vì mình cứ kỳ kinh nguyệt mất máu, cho nên cần bổ bổ máu, nghe suy luận là không sai ạ, nhưng bổ quá hung, rất bổ gửi vỡ. Thật may hiện tại chạy trước kịp thời, hiện tại còn chỉ là từ mồ hôi mà suyễn, nếu là kéo dài nữa, vậy thì sẽ biến thành bạo mồ hôi mà suyễn, tứ chi quyến lạnh, hơi thở yếu ớt. Hiện tại còn chỉ là xuất hiện cùng bệnh chứng ngược lại hồng đến mạch, tuy có hiện tượng nguy hiểm, nhưng không loạn. Nếu như còn kéo đi xuống, liền sẽ biến thành đến vô cùng vô luân, bảy cấp tám bại. Đó mới là khí theo máu chảy Âm tổn đạt tới Dương, Dương nhỏ muốn chết, chân chính đến sinh mạng đe dọa thời khác. Ai có thể nghĩ đến yên lành ăn bổ máu thuốc, có thể ăn được sinh mạng đe dọa đâu? Hứa Dương cũng là than thở một tiếng, cho nên trung y và thuốc đông y tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ là vô cùng trọng yếu, cũng là trước mắt trung y tuyên truyền làm cực kỳ chưa tới mức một cái phương diện. Trước mắt tuyên truyền đối trung ý thật quá không thân thiện, cho nên Trương Khả trách nhiệm rất trọng yếu à Hứa Dương nghĩ tới Trương Khả giúp mình vận doanh những cái kia từ truyền thông tài khoản, hắn cũng có chút xấu hổ, từ hắn kiêng liền điện thoại di động viền sau đó, thật liền hoàn toàn bỏ mặc những màn lưới lên sự việc. Thật may, Trương đủ đàng tin. Rất nhanh Lưu Minh Đạt cũng trở lại, dựa phòng hắn đi chào hỏi, toa thuốc mở tiếp, thuốc vậy rất nhanh liền sẽ dán tốt đưa tới. Lưu Minh Đạt đối phụ khoa chủ nhiệm nói, ngươi cố tốt bệnh nhân, để cho bọn họ đừng có chạy lung tung, dặn do bọn họ uống thuốc, uống thuốc xong rồi nhất định phải xem xét một tí, nếu như tình huống không ổn định, liền nhất định phải để cho bọn họ nằm viện xem xét, để ngừa có biến. Ừm, um, ta biết. Phụ khoa chủ nhiệm đáp ứng nói. Bệnh nhân vợ chồng ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẫn có chút ngượng, làm sao cảm giác bọn họ giống như là bị giữ lại đâu. Lưu Minh Đạt xem Hứa Dương một mắt, nói, còn ở đây làm à? Cùng ta trở về. A. Hứa Dương trả lời một tiếng, liền đi theo Lưu Minh Đạt phía sau cái mông. Lưu Minh Đạt đi về phía trước, còn tựa như không muốn hỏi, người rất sợ trưởng trị loại bệnh này. Hứa Dương ngẩng đầu xem Lưu Minh Đạt, nếu không phải cái này trên hành lang không người khác, hắn cũng còn cho rằng Lưu Minh Đạt không phải đang hỏi hắn. Hứa Dương nhìn một chút bốn phía, gặp xác định không người, hắn mới trở lại, kia loại bệnh. Lưu Minh Đạt nói, liền người phụ nữ khoa loại. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói nói, liền cũng còn biết một chút thôi. Lưu Minh Đạt lập tức cau mày, nghiêng đầu đối Hứa Dương nói, người tuổi trẻ muốn kiệt tổn. Dương nhưng có lý chẳng sợ nói, cho nên ta chỉ nói ta biết một chút thôi. Lưu Minh Đạt nhất thời bị Hứa Dương nghẹn cái quá sức. Lưu Minh Đạt nghiêng đầu sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, thở phì phò đi về phía trước. Hứa Dương gãi đầu một cái, đi theo hắn phía sau cái mông. Hắn vậy không hiểu nổi Lưu Minh Đạt tại sao lại tức giận, trước kia người này nóng nảy không kém như vậy hiện tại chuyện gì xảy ra, vui giận vô thường à, ai khí hắn. Lưu Minh Đạt buồn bực đi tới mình trận cửa phòng, hắn mới lại cùng Hứa Dương nói nói, ta sau đó vừa cẩn thận châm trước một tí, người trước mặt cho toa đích sắc rất tốt. Nói xong, Lưu Minh Đạt đẩy cửa tiến vào. Hứa Dương ở bên ngoài hơn mần ra, đây là Lưu Minh Đạt thừa nhận mình. Hứa Dương gãi đầu cười lên. Vào bên trong Lưu Minh Đạt nhưng sụ mặt, nói nói, người tuổi trẻ không nên đắc ý vào hình, y học muốn nghiêm cẩn. Ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, chữa bệnh nhất định không thể liều lĩnh, phải cẩn thận. Mới vừa rồi cái đó rất bổ gửi vỡ bệnh nhân chính là tốt nhất chứng cơ rõ ràng, chính là bởi vì trước ý dùng thuốc quá mức liều lĩnh. Hắn nếu như chỉ lấy nhỏ lượng thuốc kê toa, cứ việc sai rồi, cũng sẽ không xuất hiện lớn vấn đề, cũng có thể kịp thời điều chỉnh. Lần này, Thứa Dương lại không có tùy ý đáp ứng, hắn nhìn Lưu Minh Đạt, nghiêm nghị nói, nói thầy thuốc, cẩn thận tự nhiên không sai, nhưng là nếu như rụt rè e sợ, ngược lại sẽ làm lỡ bệnh tình, bỏ lỡ cơ hội tốt. Gặp Hứa Dương còn đính truy, Lưu Minh Đạt chân mày lập tức liền lập. Hứa Dương nhưng một lần nữa đưa tay cắt đứt Lưu Minh Đạt, "Ngươi trước đừng tức giận, ta biết người đang lo lắng cái gì, người là lo lắng ta tham đồ thấy hiệu quả mau, quá liều lĩnh, cho thuốc hung hiểm, một khi bị người nắm được cán, ngược lại thì sẽ chọc cho trên phiền toái không nhỏ." Nghe được Hứa Dương nói như vậy, Lưu Minh Đạt thần sắc thoáng hòa hoãn một ít, chí ít cái thằng nhóc này vẫn là rõ ràng hắn ý tốt. Chính là Hứa Dương lại cắt đứt hắn nói chuyện, làm cho hắn rất khó chịu. Hứa Dương vậy thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Minh Đạt, nói nói, "Ta biết như vậy dễ dàng bị người nắm được cán, lưu lại thai hoàng ẩm." Nhưng có chút thời điểm gặp nguy cấp trọng chứng, chúng ta là không có như vậy nhiều thời gian và cơ hội đi cân nhắc mình. Có lẽ hiện tại rất nhiều trung ý đều không cho rằng chữa trị nguy cấp trọng chứng là trung ý trách nhiệm, một khi gặp phải khó giải quyết bệnh nhân, cũng là muốn trước đi Tây y bên kia đẩy. Thật ra thì rất lâu, trung y có thể làm được so hiện tại hơn nhiều thứ hơn, thậm chí ở chữa trị nguy cấp trọng chứng phương diện cũng có một ít đồ so Tây y mạnh hơn còn có ưu thế. Giống như lần trước ta chỉ cái đó mạc nện màng dưới khoang da máu bà bầu, nàng đã bệnh nặng tháng ngày, thậm chí đã không tỉnh táo, gan gió lớn động, lại không mạnh lực khống chế, đe dọa ở trước mắt Nếu như ta cân nhắc mình vinh nhục được mất, bệnh nhân làm thế nào? Nếu như tất cả trung ý cũng không dám trị nguy cấp trọng chứng, cho rằng cái này cùng chung ý không quan hệ, vậy trung ý làm thế nào? Chúng ta có thể làm được càng nhiều hơn. Ta không hy vọng thấy sau này ta trung ý của các ngươi thấy nguy cấp trọng chứng, một liếc mắt nhìn liền sợ đụng cũng không dám đụng, trung ý là không nên như vậy, ta làm, hy vọng, bèn bèn chỉ là chúng ta bản liền có thể làm được sự việc. Lưu Minh đặt nghe Hứa Dương mà nói, hắn chân mày cũng khóa, hắn đặc biệt khó có thể tin hỏi, ngươi liền có tự tin như vậy sao? Hứa Dương trong lòng rõ ràng, Cao Hoa Tiến Lao trung y là lần xem hắn toàn bộ tư liệu, cho nên đối với mình vô cùng rõ ràng, nhưng liền từ bây giờ nhìn lại Lưu Minh Đạt đối mình không đủ hiểu. Trước người bệnh nhân kia, hắn là cảm giác được mình là dựa vào vận khí chữa xong, cho nên cảm giác được mình dùng thuốc vô cùng hung hiểm, hắn lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới có hôm nay tốt nói quên giải. Nếu như Lưu Minh Đạt cũng giống cao lão như vậy nhìn mình toàn bộ bệnh án, vậy liền sẽ không xuất hiện ngày hôm nay lần này khuyên bảo. Bởi vì sau khi xem xong sẽ biết, quên là không quên được. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, đối Lưu Minh Đạt nói, chúng ta ở quê quán làm một cái trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, ta là học thuật người dẫn đầu. Làm bây giờ vậy tốt vô cùng Có cơ hội mời ngài đi xem xem. Lưu Minh Đạt nhất thời ngần ra, trong huyện làm trung ý cấp cứu nguy cấp trọng chứng. Hứa Dương tiếp theo nói, ý thuật phương diện, thật ra thì ta đến cũng không phải mỗi dạng cũng chỉ biết một chút điểm. Đối với nguy cấp trọng chứng cứu chữa, ta biết hơi hơn một chút. Ừ, một chút xíu. Lưu Minh Đạt. chương 355. Ta muốn nói hứa Dương. chương 355, ta muốn nói hứa Dương. Lưu Minh Đạt đối hứa Dương biết rõ cũng không phải đặc biệt sâu. Hắn chính là từ nơi này lần Lưu Cảm bên trong mới biết có như thế một vị ưu tú thanh niên trung y lý thật ra thì Hứa Dương ở trung y giới thành danh rựa vào không phải từ truyền thông, mà chính là lần này chống lại Lưu Cảm chiến dịch lên vượt trội biểu hiện, cho nên hắn mới tới Bắc Kinh, liền bị như thế nhiều thanh niên trung y để mắt tới nguyên nhân. Người đỏ thị phi hơn mà. Cho nên Lưu Minh đặt vẫn là hồi thứ nhất biết Hứa Dương sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng, hắn trước một mực cho rằng Hứa Dương sở trưởng trị ổn bệnh, đường hô hấp tật bệnh. Người Lưu Minh Đạt trên dưới xem, xem Hứa Dương, giống như là đã phát hiện mối liền tân đại lục như nhau. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái cũng chỉ cùng Lưu Minh đạt nói đến bọn họ vẫn huyện học thuật trung tâm tình huống, bao gồm đoạn thời gian này tới tất cả loại thành tích, còn có trước mắt gặp phải lớn nhất khó khăn, còn có bọn họ đi ra ngoài tất cả loại bảo đảm trung ý hành nghề chữa bệnh các hạng các biện pháp. Những thứ này tư liệu, thật ra thì Cao Hoa Tiến bên kia đã sớm có, đây là Hà giáo sư muốn giúp Hứa Dương cùng Cao Hoa Tín phối hợp tuyến, cho nên liền từ báo cáo tiểu năng thủ Đỗ Nguyệt Minh trên tay cầm toàn bộ tư liệu cũng nhờ người giao cho cao Lão đừng xem Đỗ Nguyệt Minh không thế nào biết chữa bệnh, nhưng đến phiên báo cáo viết luận văn sửa sang lại tư liệu, hắn là một người có năng lực, ai cũng kém hơn hắn. Cho nên nghe Hứa Dương từ từ giải thích Lưu Minh đạt thần sắc vậy nhiều lần biến hóa, nghe được cấp cứu khẩn trương nguy cấp chỗ, hắn cũng là nín thở. Rồi đến cuối cùng cải tự hồi sanh, hắn cũng là hưng phấn vô bàn khen ngợi. Lưu Minh đạt xưa nay nghiêm túc đợi mấy đối đãi người, gần đây lão luyện thành thục, ngược lại là vô cùng ít gặp đến hắn hưng phấn như vậy đã có chút thất thu hình dáng. Lưu Minh đạt là phụ khoa cố thủ, y thuật cũng là cực tốt, chỉ là ở chữa trị nguy cấp trọng chứng phương diện cũng không phải là hắn nơi sở trường, nhưng hắn cũng là tinh thông y lý, cho nên vừa nghe Hứa Dương chỉ rõ, hắn cũng là liền hô thay, hưng phấn không thôi. Mà Hứa Dương cũng khó được nói vui vẻ, hắn đến không phải ở giải thích mình thành tích hay hoặc là lấy le cái gì? Mà là vừa nói vừa nói, hắn hoặc như là trở lại cái đó nên đại, cái đó hắn cùng Lưu Minh Đạt đều là mới vừa nhập viện trẻ tuổi tiểu tử niên đại. Khi đó bọn họ liền cùng như bây giờ trò chuyện được đặc biệt vui vẻ, bọn họ vì một cái ý án thường thường có thể thảo luận đến nửa đêm vậy không ngủ, tinh lực dư thừa rất, dấu sau khi đó bọn họ nhưng mà bị người gọi là bệnh viện Tây viện điên Cùng nhất thực tập trung ý, ý, ý lúc rời đời giao dịch, rõ ràng Lưu Minh Đạt đã hoàn toàn không nhận biết mình. Hứa Dương nhưng hay là tìm trở về ban đầu cảm giác, mà Lưu Minh Đạt trong chốc lát lại cũng chìm đi vào, quên mình tác, quên mình thân phận chỉ cảm thấy tạm thời trở lại còn trẻ. Hai người gian niềm vui tràn trề thảo luận, bầu không khí bên trong lại có một loại khó tả an ý cảm và hài hòa cảm. Cho tới để cho bên ngoài còn đang chờ gọi số bệnh nhân cũng cùng được mơ hồ, luôn luôn đi bên này dò một mắt, bên ngoài nhân viên y tế vậy có lòng muốn vào hỏi hỏi, nhưng gặp bên trong trò chuyện được như vậy hỉ, bọn họ lại không dám quấy rầy, cuối cùng chỉ có thể là đi tìm phụ khoa chủ nhiệm. Phụ khoa chủ nhiệm vậy sợ hắn cái này lao sư, hắn cũng không dám tùy tiện tới đây, cũng chỉ có thể để cho y tá một bên trấn an còn ở xếp hàng chờ bệnh nhân, hắn một bên đang suy nghĩ chuyện. Vừa vặn, giữa phòng đưa thuốc đi lên, Phụ khoa chủ nhiệm dặn dò cái này, băng huyết bệnh nhân nhanh chóng uống thuốc, sau đó hắn vậy thừa dịp lý do này, nhắm mắt đi Lưu Minh đạt phòng khám bệnh. Sau khi vào cửa, Lưu Minh đạt còn ở cùng Hứa Dương trò chuyện đã gần đây. Phụ khoa chủ nhiệm vậy nhìn mà ngơ, hiện tại không chỉ là con ngế mới xanh không sợ quọ, cái này hổ lại thế nào bị con ngế lắc lư quẻ, làm sao cùng ngế nhỏ phối hợp ở cùng một chỗ. Phụ khoa chủ nhiệm vẫn là lần đầu thấy hắn lao sư như thế không có chút nào cái không cùng một cái tuổi trẻ trò chuyện sảng khoái như vậy, hai người lại dị thường hài hòa, để cho phụ khoa chủ nhiệm đều không nhận đánh phá cái loại này hài hòa nhưng cũng không thể để cho bọn họ chỉ như vậy trò chuyện tiếp, cho chuyện tiếp liền đến giờ cơm trưa. Phu khoa chủ nhiệm nhẹ giọng ho khan một tí, cắt đứt nói, "Cái đó lao sư, cái đó băng huyết bệnh nhân đã uống thuốc xong." Bị đánh gãy nói chuyện, Lưu Minh Đạt và Hứa Dương đồng thời cảm giác khó chịu. Lưu Minh Đạt cau mày nói, "Dùng sẽ dùng à? Ngươi điều này cùng ta báo cáo cái gì? Ngươi tiếp tục xem xét à, có biến hoa mới tới nữa nói à. Phu khoa chủ nhiệm lúng túng sợ một cái lỗ mũi, thì ra như vậy như thế viện chuyển nhắc nhở cũng còn không được tôi, hắn chỉ có thể nói thẳng nói, "Lão sư, sắp đến chưa rồi, bệnh nhân còn ở bên ngoài chờ trước ạ." Lưu Minh đạt lập tức nghiêng đầu xem trên tường trung, hắn vô đầu một cái, Ai nha, trò chuyện quá hứng say, không chú ý thời gian. Người cũng vậy, làm sao không sớm một chút qua để nhắc nhở ta ư? Phu khoa chủ nhiệm nhất thời mơ hồ, trời ạ, nồi này lại thế nào trừ đến trên đầu hắn. Lưu Minh đạt đối Hứa Dương nói, vậy trước tiên xem bệnh, các người bên kia học thuật trung tâm sự việc, chờ buổi chiều, chúng ta lại hào hảo trò chuyện một tí. Được. Hứa Dương cùng gật đầu. Phu khoa chủ nhiệm nghiêng đầu xem Hứa Dương, học hành gì trong giải phao tim. Lưu Minh đạt cầm lên con chuột, đang chuẩn bị điểm kê số ấn, hắn bỗng đầu lên xem Hứa Dương. Hỏi, cho nên ngươi lần này vào kinh." Hứa Dương gật đầu, "Đúng, không sai." Phó khoa chủ nhiệm cổ đi về trước tìm hỏi, thần sắc nhất thời ngẩn ra. "Lưu Minh đạt khẽ bước cảm, lại hỏi, "Vậy ngươi ở thanh niên chung ý trong đại hội?" Hứa Dương lại gật đầu, "Đúng, không sai." Phó khoa chủ nhiệm đều nghe bở rối, "Gì nha?" Lưu Minh đạt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, "Cho nên cao lão." Hứa Dương vậy gật đầu một cái, "Đúng, không sai." Phó khoa chủ nhiệm mơ hồ nhìn xem cái này hai người, hai người lạ dãn địa ạ, ở ta trước mặt đối ám hiệu đâu?" Lưu Minh đạt có chút cảm phải nói vẫn là cao lão hiểu biết chính xác lựa đốt gặp hạ ư, ngươi làm là thật không dễ. Ta trước mặt một mực trưa nghĩ ra buổi chiều giảng bài muốn nói cái gì, nhưng là hiện tại ta nghĩ xong, phu khoa chủ nhiệm nhưng là ngu, ngươi nghĩ xong, ta mơ hồ liền nha. Nói xong, Lưu Minh đặt ở trong máy vi tính điểm kêu số nước ấn, lại hỏi, nghe vì sao con nói, ngươi trước tìm hắn nghe qua từ tiểu cầm bác sĩ, ngươi bên nàng. Nghe vậy, Hứa Dương nhất thời giận mình. Buổi chiều, học, thanh niên trung y đảng hoàng làm xong, nghe quốc thủ đi học cơ hội cũng không phải thường thường có. Bọn họ sau lưng cũng không có cố thủ sư phụ, vậy thì xuất thân châu nhất, ngày hôm nay cũng trốn ban xin nghỉ. Hứa Dương cũng đi bên ngoài, không có tới, liền dạ cũng không mời. Lưu Hà Quân có chút buồn bực nhìn mình phụ thân. Lưu Minh Đạt đứng ở trước nhất, nhìn xem đám người đám người cũng không khỏi trực thẳng lưng cần, đang ngồi ngay thẳng, mọi người đều biết cái này, Lưu Minh Đạt cốc thủ nóng này nghiêm túc, đối với người nghiêm ngặt, bọn họ cũng không muốn xúc rủi ro. Lưu Minh Đạt nhìn vòng quanh đám người, nói nói, ta thời điểm buổi sáng, còn đang suy nghĩ nói thế nào chuyến này giờ học, ta vẫn luôn cũng có nghĩ tốt hẳn muốn nhớ các người những thứ này thanh niên trung ý truyền một ít gì quan niệm và ý tưởng cho đến trước mặt, ta mới rốt cục nghĩ rõ ràng, ta ngày hôm nay muốn nói chỉ có hai chữ, đó chính là Hứa Dương. Mọi người đều sững sở, sau đó rối rít xì xào bàn tán, Lưu Minh đặt một câu nói này thật đem mọi người cho nói bối rối, bởi vì tại tất cả người trong lẫn tượng, Hứa Dương mặc dù y thuật cao minh, nhưng đích xác là một cái yêu gây truyền mà, thích nổi tiếng người hả, nói hắn làm gì? Công khai phê bình sao? Vậy ngược lại cũng không còn như hả? Mọi người đều không rõ ràng. Chương 356, người chính là Hứa Dương. Chương 356, người chính là Hứa Dương. Hứa Dương cũng không phải là một đứng đắn học sinh, buổi sáng những cái kia tiểu hội nghị người, rầu gì là suy nghỉ. Hứa Dương điều kỳ quá nhất, kiểu mấy lần, mỗi lần phủi mông một cái liền đi, nói đều không lưu một câu đặt ở thường ngày, giống như vậy gai đầu, đã sớm bị đi tìm nói chuyện, nếu là chết cũng không hối cải, cũng sẽ bị từ lớp đào tạo bên trong đuổi đi ra ngoài, còn sẽ cho lãnh đạo các đồng chí lưu lại một cái tương đương hỏng bét ấn tượng. Chỉ là Hứa Dương là cao hoa tiến tự mình chiếu cố người, cho nên bọn họ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên hiện tại Hứa Dương thì càng thêm bỏ mặc như vậy chút ít. Hắn hiện tại lại chạy ra ngoài, hắn ở Bắc Kinh coi như là dừng lại 2 lần. Một lần là 50 năm đời, một lần là đầu thập niên 80, mà hiện tại cũng đã là năm 2019, biến hóa quá lớn. Lưu Minh đặt cùng hắn nói địa chỉ, nhưng mà ra cửa, Hứa Dương trong chốc lát cũng không biết nên đi như thế nào. Rốt khoát, Hứa Dương ra cửa đánh liền xe, cùng bác tài nói địa chỉ. Bác tài là thật có thể tán gẫu, nói Hứa Dương đầu đều choáng váng. Thật vất vả mới đến nơi, Hứa Dương nhanh chóng trả tiền xuống, cơ cơ bị bác tài trò chuyện hôn mê đầu, hắn thoáng tìm một tí, liền tìm được bảng hiệu. Ngự tên quốc y quán. Hứa Dương đứng ở cửa xem. Nhà này trung y phòng khám bệnh cũng không nhỏ, chiếm đất tốt mấy trăm m 2 hơn nữa cửa còn thường thường có người vào người ra, nhìn như làm ăn không tệ dáng vẻ. Hứa Dương cau mày, ở cửa chủ trừ. Bởi vì Lưu Minh Đạt cùng hắn nói từ tiểu Cầm ngay tại, từ tiểu Cầm ở 87 năm thời điểm rời đi bệnh viện Tây huyện, đi ra bên ngoài cùng người mở nhà này trung y phòng khám bệnh, một mực làm mấy chục năm, hiện tại vậy phát triển rất tốt. Cho nên liền liền Lưu Minh Đạt con trai Lưu Hà Quân cũng không nhận ra Từ tiểu Cầm, bởi vì nàng cũng sớm đã rời bệnh viện, đứa nhỏ này quá trình trưởng thành bên trong cho tới bây giờ không gặp qua vị này a Hứa Dương nhớ lại qua đã từng rất nhiều người Duy nhất để cho hắn tâm lý có vướng mắc, hơn nữa tiêu không đi, cũng chỉ có Từ Tiểu cầm ở hệ thống vậy một đầu, nàng là bởi vì vì mình, 18 năm không lập gia đình. Ở Hứa Dương lúc rời đi, Từ Tiểu cầm cũng có trước mặt hơn 30 tuổi, ở đó một niên đại, cái này đã rất già bà cô. Hứa Dương lần này tới Bắc Kinh, quyết định đi gặp vừa gặp đã từng là những người đó, mà Từ Tiểu cầm chính là Hứa Dương lượn quanh không ra một người, nếu không hắn tâm lý vĩnh viễn đều có một cái cục. Dẫu sao cái cô gái này rất khăng khăng à thật là cùng đứng ở cửa phòng khám bệnh, Hứa Dương nhưng lại chần chờ, cau mày, cũng không biết mình có phải hay không nên đi vào. Qua hơi khoảnh hắn lại còn ở cửa quân quít, bên trong phòng khám bệnh bên ngoài ra vào bệnh nhân cũng không nhịn được kỳ quái nhìn Hứa Dương đây là, có đối hai vợ chồng già đi tới đại mụ ngăn thật xa liền nói, "Ơ, chàng trai, thế nào đây là? Ta ở đầu phố kia liền nhìn gặp ngươi đứng cái cửa này, ngươi là các người hả? Vẫn là phải đi vào hả?" Bắc Kinh đại mụ còn cũng nhiệt tình, còn cũng yêu trò chuyện. "Ta." Hứa Dương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp đại mụ trên giới quan sát một chút Hứa Dương, nhất thời lộ ra như vậy vẻ, Hả? rõ ràng. Ngươi đây là bị bệnh, nhưng là lại không tiện ý đi vào xem đúng không?" Hứa Dương xem cái này lại mụ, hơi ngân ra, Cái này đại mụ còn thật sẽ liên tưởng đại mụ tiếp theo khi nói, ta nói chẳng trai, vậy có chữ tê ư? Nói thế nào? Mọi người giống như là người có học, còn đeo mắt tiếng đâu? Hắn nói, dấu bệnh sợ thầy. Đại mụ bận điều nói, được được, dấu bệnh sợ thầy, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy hả, có bệnh thì phải xem bác sĩ. Tuy nói ngươi cái tuổi này đi, là có chút không tiết chế. Nhưng ngươi dấu sao còn trẻ hả, hiện tại không trị, vậy sau này phải làm gì đây? Làm sao ngẩng đầu xem làm người đàn ông ạ? Cái này thì phải trị, không mất Dương đều nghe ngu, ngài nói đúng gì nha. Đại mụ không vui. Đều ở đây cửa phòng khám bệnh do dự gần nửa ngày mà, cái này còn có cái gì ngài nói, người đàn ông bệnh mà, rất bình thường, Người đại gia lúc còn trẻ cũng có, cũng là bên trong bác sĩ cho hắn chưa xong. Đại gia nhất thời nóng này "Ai, ta không phải à, ta không có à ngươi chớ nói bậy bạn." Hứa Dương bị đại mụ cái này một bộ tổ hợp quyền đả mơ hồ, Bắc Kinh đại mụ chính là Ngưu bức đại mụ lật phẫn nộ, cũng từng tuổi này, còn có cái gì được không được? Chàng trai, ta cùng người nói, trong này chung ý trình độ vẫn là rất tốt, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này thấy thế nào?" Thứ Dương quan sát đại mụ và đại gia, hắn không khỏi cau mày nói, "Vốn là ta không nên nói." Nhưng theo lý các ngươi cái tuổi này, ở phương diện này hẳn là muốn tiết chế, đừng lớn như vậy tuổi tắc còn tới xem cái này. Đại Mụ và Đại Gia lúc ấy thì trận tròn mắt, hai người bị Hứa Dương cái này một sóng giết ngược cho cũng cho làm mơ hồ đợi được Đại Mụ kịp phản ứng, nhất thời giận dữ, Cẩm Miêu mắng nói, "Này, ta nói ngươi tiểu tử này nói chuyện thế nào vậy? Ta hảo tâm ý tốt với ngươi, ngươi cho ta tới đây vừa ra đúng không? Đùa bỡn chúng ta hai ông già đúng không?" Hứa Dương nhưng nói, "Không phải ngươi mới vừa nói sao?" Đại Mụ khóc lóc om sòm mắng nói, "Ta mới vừa nói gì? Ta mới vừa nói gì?" Hứa Dương hết ý kiến. Cái này đại mụ sức chiến đấu tương đương cường hãn. Cuối cùng đem phòng khám bệnh đầu nhân viên làm việc cho kinh động, bên trong chạy đến một cái cô bé cô bé này còn biết đây đối với cụ già, nàng tới lấy nói, "Ơ, Vương A gì ạ, ngài đến làm sao chưa đi đến đi hả, Ngài hôm nay hẹn vẫn là bác sĩ lục chứ?" Đại mụ tức giận nói, "Tiểu Triệu mà, ngươi tới đánh giá phân sự, ta hảo tâm lòng tốt quên cái này tên này tử, để cho hắn đừng giấu bệnh sợ thầy, hắn ngược lại tốt, còn đùa bỡn dậy chúng ta tới." Nữ y giúp rõ ràng, lúc đầu lúc này mới vã, ngay tại bọn họ cửa phòng khám bệnh cả nhau, cái này nhiều khó khăn xem mà. Nàng mới vừa nghiêng đầu muốn nói hai câu, nhưng vừa thấy Hứa Dương mặt, nhất thời liền, cái này. Đại mụ biện dịn không buông tha nói, "Tiểu Triệu Mã, ngươi nói hắn có phải là không có đạo lý?" Nữ Y giúp trần chờ nói, "Cái này, vậy không nhất định đi." Ừ. Đại mụ con ngươi trừng một cái, còn muốn hướng ngang chút giận. Nữ Y giúp bận điều nói, tốt lắm, tốt lắm." Vương A Di đừng nóng giận, liền chớ ở chỗ này gây gổ. "Bác sĩ Lục còn chờ đấy, ngài nếu là qua số, vậy thì phiền toái." "Hử?" Đại mụ lúc này mới tức giận hừ một tiếng, lại nữa cùng Hứa Dương so đo. Nữ Y giúp hơi đỏ mặt, hỏi Dương, "Ngài khỏe Ngươi là muốn xem bệnh sao? Có hẹn trước không? Ta. Hứa Dương dương mắt đi phòng khám bệnh mặt xem, hiện tại cửa mở ra trước, Hứa Dương vừa vặn thấy được bên trong một cái tấm áp phích, hắn nói, "Ta ta tìm Cao Minh trong thành Ili." Nghe nói như vậy, vốn dự định vào bên trong ông bà cụ cũng nghiêng đầu nhìn lại. Nữ y giúp hỏi, "Vậy ngài có hẹn trước không?" Hứa Dương lắc đầu, "Không có." Đại mụ trên mặt cười nhạo một tiếng. Nữ y giúp làm khó nói, "Chúng ta nơi này đều là hẹn trước chế, nhất là cao lao số, hiện tại xếp hàng nửa năm sau. Nếu không ta giúp hẹn trước bác sĩ khác, nơi nào không thoải mái à?" Đại mụ và đại gia rối rít đầu. Đại mụ thậm chí còn muốn châm biếm đôi câu, Cao Minh thành số lại như vậy dễ dàng treo lên. Ngươi có tiền vậy được xếp hàng à Hứa Dương thì nhíu mày một cái, hắn nói, "Vậy làm phiền ngươi đi vào giúp ta thông báo một tiếng, cùng Cao Minh thành tiền sinh nói một tí, liền nói ta kêu Hứa Dương, ta trước tới thăm hắn." Nữ y giúp nhất thời kêu lên nói, "Ngươi chính là Hứa Dương à?" Đại gia và đại mụ cũng hỏa thượng trượng nhị không nghĩ ra, lẫn nhau nhìn xem. Hứa Dương thì hỏi, "Ngươi biết ta?" Nữ y giúp hai con mắt thả đố nhỏ, hiện tại Bắc Kinh trung ý giới nào có không biết ngài, chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Đại gia và đại mụ nghi ngờ hơn. Thằng nhóc này như thế nội danh sao? Nữ y giúp nhất thời nhiệt tình hơn, mau mời vào, bác sĩ Hứa. Nữ y giúp nhanh chóng đón Hứa Dương đi vào, Cũng cầm ông bà cụ ném ở sau góc. Chương 357: Sao rơi hoa bầu trời đêm. Chương 357: Sao rơi hoa bầu trời đêm đại gia và đại mụ vậy tương đương mơ hồ ạ cũng không biết Hứa Dương là lai lịch gì, làm sao vừa báo mình tên chữ, người ta nhất thời liền nhiệt tình như vậy liền đâu? Chẳng lẽ là lãnh đạo nào hải tử? Đại gia và đại mụ đều rất hồ nghi, sau đó vậy đi vào theo. Nữ y giúp đặc biệt nhiệt tình đón Hứa Dương đi vào cho hắn tìm một cái ghế ngồi yên, còn đặc biệt đi cho hắn rót một ly trà cho hắn giải luyện, sau đó liền nhanh đi tìm Cao Minh thành lao trung ý thì Hứa Dương, cái này đã ngộ, cứ thế cầm bên cạnh hậu trận người nhìn sửng sốt một chút. Không nói bọn họ, liền phong khám bệnh mặt những nhân viên làm việc khác vậy nhìn mà ngơ. Cũng không phải ai ý giúp nhiệt tình như vậy, bọn họ nếu là biết Hứa Dương thân phận, vậy được nhiệt tình như vậy đứng lên. Đây chính là cái tuyệt đại người mạnh, một người một mình đấu cả nước chung ý. y, được những cái kia cái gọi là người xuất sắc cũng không dám họ. Ngươi nói cái này được hơn hung hãn, nhất là người ta y thuật cao minh à, như vậy khó khăn một bệnh nhân, coi như để cho cố thủ đi lên. Phán đoán cũng không nhất định có thể lấy xuống, người ta ngược lại tốt, hai thuốc thuốc mạnh đi xuống, người ta chuyển nguy thành an, cơ bản không đáng ngại. Phần này chi thích, ai có thể làm được? Mấu chốt nhất một chút, là người ta Cao Hoa tín lao trung ý đối hứa Dương coi trọng. Người đừng xem Cao Minh thành vậy họ Cao, người ta cũng là quốc gia, nhưng là cùng Cao Hoa tín vẫn là không có biện pháp so, căn bản không cùng trên một cấp bậc. Mà Cao Hoa tín lao trung ý đối hứa Dương yêu mến, để cho toàn Bắc Kinh giới trung y người cũng chắc lือ hết hả? Như vậy hung hiểm toat quốc, Cao Hoa Tiến cũng dám đánh cuộc đời trước danh tiếng đi là hắn học lòng, cái này há là một người như vậy có thể làm? nhất là lúc ấy cùng Hứa Dương phóng đối chính là Cao Hoa tín yêu thích nhất đồ tồn, là tay hắn nắm tay mang theo 14 năm đồ tôn, chỉ như vậy, hắn hay là cho Hứa Dương học thuộc lòng. Có thể gặp, Cao Hoa tín đối Hứa Dương yêu mến hoàn toàn ở Tôn Tử Dịch bên trên, liền một một điểm này, Thành Bắc Kinh trung ý giới cũng không dám khinh thị Hứa Dương. Cho nên đây cũng là Cao Hoa tín muốn để cho Hứa Dương bài Hán Đại Đồ Đệ Vi sư nguyên nhân, có chỗ dựa vững chắc và không chỗ dựa vững chắc thật không giống nhau. Hứa Dương ở bên này ngồi, đại mụ còn không nhịn được tới đây hỏi, chàng trai, ngươi cuộc là người nào ạ? Tại sao dường như bọn họ đều biết ngươi ạ? Hứa Dương cầm trà buông xuống, Hắn căn bản không có tâm tư ở bên này ngồi, hắn liền đứng lên liền hướng bên cạnh đi, chỉ là lưu liền một câu nói cho đại mụ, thật ra thì ta là Minh Tinh. Đại mụ bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Dương chính là ở phòng khám bệnh mặt đi dạo, cái này phòng khám bệnh bị ngăn ra hết mấy phòng nhỏ với ngăn, mỗi một kiện đều là một cái nhỏ phòng khám bệnh, bên trong đều có bác sĩ xem mạch. Hứa Dương hơi tìm một chút, liền tìm được từ tiểu cầm phòng khám bệnh, cái này bên ngoài treo từ tiểu cầm tên chữ đứng ở cửa, Hứa Dương lại có chút chủ trì, ở phòng khám bệnh bên trong vậy chuyên gia nói chuyện với nhau âm, là nàng ở chữa bệnh. Bác sĩ Hứa Dương, lúc đầu ngươi ở chỗ này ạ? Sau lưng vang lên thanh âm. Hứa Dương quay đầu, là mới vừa nửa Y giúp. Nữ Y giúp tới đây ngọt ngào cười nói, "Lúc đầu ngài ở nơi này đây, ta mới vừa cùng Cao Minh thành lao tiên sinh nói, hắn còn ở xe mạch, nói để cho ngài chờ chút, cùng hắn người bệnh nhân kia coi được, liền mời ngài đi qua." Hứa Dương gật đầu một cái, nhưng cũng không nhịn được quay đầu xem Từ Tiểu cầm phòng khám bệnh. Nữ Y giúp hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngài vậy biết Từ Tiểu cầm bác sĩ sao?" Hứa Dương im lặng một hồi, sau đó gật đầu một cái. Nữ Y giúp nhiệt tình nói, "Vậy ta trước mang ngài đi gặp Từ Tiểu Cẩm bác sĩ đi, bệnh nhân này là nàng ngày hôm nay cái cuối cùng số." Nàng mới vừa nói xong đâu, Liê gặp phòng khám bệnh bên trong bệnh nhân cầm đơn thuốc một đi ra. Nữ y giúp ánh mắt liền sáng, "Ai, tốt lắm, đi." Nữ y giúp kéo Hứa Dương đi qua. Hứa Dương hô hấp từ từ đổi được thong trọng. "Từ lão sư." Nữ y giúp chui vào. Hả, tiểu Triệu con a, làm sao rồi?" Nữ y giúp hướng ra phía ngoài kêu, "Bác sĩ Hứa Dương nghe nói ngài ngày hôm nay sẽ mạch, đặc biệt tới thăm ngày đây." "Hứa Dương." Tư tiểu cầm trên mặt tạm thời lộ ra vẻ mờ mịt. Nữ y giúp hướng bên ngoài nói, "Bác sĩ Hứa Dương mau vào đi." Hứa Dương ở cửa hít sâu một hơi, bước tới đây, xoay người lại, dùng bình tĩnh giọng nói Từ Tiểu Cầm bác sĩ, ngươi tốt, ta là Hứa Dương. Hứa Dương? Từ Tiểu Cầm lại lầm bầm đọc hai tiếng. Hứa Dương nhìn Từ Tiểu Cầm mặt ngũi, hắn thần sắc không khỏi bành liền bành, Từ Tiểu Cầm mặc dù còn lộ vẻ được trẻ tuổi, nhưng cũng đã là cụ già hơn 60 tuổi, mặt ngũi vậy hết sức lộ vẻ lao thái, còn có hiên hòa. Nữ y giúp kỳ quái xem xem Hứa Dương, mới vừa không phải nói biết sao, nàng vậy hay là đối với Từ Tiểu Cầm giới thiệu nói, chính là tới tham gia thanh niên trung ý luyện giao lưu hội cái đó, chính là cùng Tôn Tử Dịch tỷ cao hoa tiến lao tiên sinh đưa cho hắn học thuộc lòng cái đó. À, Tư Tiểu cầm trong mắt mở mịt và vẻ nghi hoặc từ từ lui xuống đi, nàng hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, khách khí nói nói, "Ngươi khỏe." Thật cũng thấy được từ Tiểu cầm, Hứa Dương tim cũng từ từ bình tĩnh lại. Hứa Dương đi tới, nhìn nữ y giúp, nói, "Ngươi giúp ta đi xem xem Cao Minh thành tiền sinh bên kia đã được chưa?" Tốt lắm nói, "Phiền toái ngươi kêu ta một tí." "À được." Nữ y giúp đi ra ngoài. Hứa Dương tìm một cái ghế ngồi xuống, đối từ Tiểu cầm gật đầu một cái, ngại khỏe, từ bác sĩ, lô mạng viếng thăm, xin hãy tha thứ." Tư Tiểu Cẩm nhìn Hứa Dương mình ngồi xuống, Vậy không thế nào khách khí, nàng lại cũng không có cảm thấy kỳ quái, liền nói, không đánh xiết, gần đây như thế nào? Sau khi nói xong, Tư Tiểu Cầm hơi sợ run một tí, cái này giọng làm sao giống như là đang hỏi bạn cũ, nàng bận bịu bổ sung một câu, ta là nói lần này trao đổi sẽ như thế nào. Hứa Dương nói, cũng không tệ, biết không thiếu ưu tú thanh niên trùng ý địa người đâu, có tốt không? Tư Tiểu Cầm khẽ mỉm cười một cái, hồi nói, ta cũng tốt vô cùng. Sau khi nói xong, Tư Tiểu Cầm lại nhíu lại mi, làm sao có chút cổ quái đâu? Rõ ràng nội dung nói chuyện rất cổ quái, nhưng là nàng tâm tình cũng rất bổng lỏng, một chút cũng không có cảm thấy không thích hứng. Đây vốn chính là một kiện rất cổ quái sự việc. Hai người có tùy ý trò chuyện một chút, cùng hồi lâu không thấy bạn cũ như nhau, bầu không khí ung dung hân hoan vui thích, trò chuyện một hồi, từ tiểu Cầm nụ cười trên mặt vậy càng ngày càng nhiều, vậy một mực ở xem Hứa Dương. Không nói được, nàng cảm thấy Hứa Dương cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cùng bạn cũ như nhau, có thể để cho nàng tháo xuống tất cả gánh vác và phòng bị, nàng đã rất lâu không có trò chuyện được như thế thư thích. Trò chuyện một hồi lâu, Dương trong lòng cũng đã bình tĩnh lại, thật thấy từ tiểu Cầm, hắn tâm lý cái đó vướng mắc vậy tan giá hơn phân nửa, cũng không xem trước như vậy buồn bực. Hứa dương liếc nhìn thời gian, nói, rất ngại quá quái giày ngài lâu như vậy, ngài vốn là đều đã tan việc, cũng nên trở về đi cùng người yêu và hải tử. Tư tiểu cầm nhưng mỉm cười lắc đầu một cái, ta không có đám cưới qua. Hứa dương nhất thời giật mình, là, tại sao? Tư tiểu cầm ôn hòa cười một tiếng, như có chút nhớ lại nói, lúc còn trẻ, thích qua một cái người rất tốt, giống như sao rơi vạch qua bầu trời đêm. Về sau nữa, những người khác liền đều là tạm, mà ta nhưng không quên được vậy thoáng một cái đã qua, cũng không muốn tạm. chương 358 ta đi chương 358, ta đi Vỡ dương ngưn do hệ thống trở lại quá khứ giống như là chim bay qua mặt nước trong nước có chỉ là hán hình chiếu hắn không thay đổi được bất kỳ chân thật lịch sử giống như là hình chiếu không thay đổi được trong nước như cũ đồ nhưng chim chóc hình chiếu cuối cùng là từ trên mặt nước trải qua cũng bị con cá nhìn thấy mặc dù trí nhớ của cá chỉ có b 7 giây ở chim bay vọt sau đó chúng liền sẽ quên được không còn một đống nhưng đối với có chút con cá mặc dù đã quên được sạch sẽ có thể vậy một cái nhìn thoáng qua cảm giác nhưng là vĩnh viễn lưu ở trong lòng một khi gặp qua bay vọt bầu trời chim liền lại cũng không biết ý tạm trong nước á cho nên trong chốc lát Hứa Dương trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, hắn vốn là tới giải cái này vướng mắc, có thể hiện ở nơi này vướng mắc nhưng lớn hơn. Từ Tôn Vệ Hương vậy đối với đã từng cái hố qua Hứa Dương mẹ con trai, lại lần nữa đi vấn huyện sau đó, Hứa Dương xuất thủ cứu nàng, thật ra thì ở sau đó, Hứa Dương tư tưởng cũng đã giải khai đã từng mất thức thật lâu hắn, cuối cùng là đi ra, trên mặt vậy thường thường có thể thấy nét mặt tươi cười, cũng không tựa như trước như vậy bị ưu buồn bao vây. Nhưng là giờ khắc này, Hứa Dương một lần nữa bị ưu buồn bao Dương đứng lên, hướng về phía Từ Tiểu Cẩm, không biết thế nào cười một cái, liền liền Hứa Dương mình cũng không biết trên mặt mình bày là biểu tình gì. Hắn đứng lên, hướng về phía Từ Tiểu Cầm hơi túi đầu một cái, liền đi ra ngoài. Ngược lại thì Từ Tiểu Cầm có chút không giải thích được nhìn Hứa Dương, nàng gỡ vuốt mình bên thai tán lạc xuống mái tóc dài, đi lộn hai phía sau chặn biệt ly, sau đó lắc đầu một cái, thu thập mình đổ. "Ai? Bác sĩ Hứa?" "Ai? Từ lão sư, bác sĩ Hứa đâu?" Nữ Y giúp chạy tới hỏi. Từ Tiểu Cầm nói nói, mới vừa đi ra ngoài. Nữ Y giúp gãi đầu một cái, "Đi đâu vậy nha? Cao lão sư bên kia mới vừa trống ra đâu, đang mời bác sĩ Hứa Dương đi gặp đây." Từ Tiểu Cầm lắc đầu một cái, "Không biết." Ngư Y giúp vậy rất mệt mỏi. Tư Tiểu Cầm thì tiếp tục túi đầu thu dọn đồ đạc, có thể lại đột nhiên dưới quyền một ngừng, nàng nhíu lại mi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra nghi hoặc và như có vẻ suy nghĩ. Nữ y giúp xem từ Tiểu Cầm biểu hiện rất kỳ quái, nàng hỏi: "Từ lão sư, làm sao rồi?" Từ Tiểu Cầm có chút mơ mịt lắc đầu một cái, không có chuyện gì, chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vấn vẻ. Đúng rồi, tiểu Triệu mà, mới vừa có phải là có người hay không đã tới ta phòng khám bệnh. À. Nữ y giúp lúc ấy thì sử sốt, liền ra hương thoại tất cả đi ra, "Ý gì? Ngài mới vừa không phải còn nói bác sĩ Hứa Dương mới từ ngoài nơi này đi sao?" Bác sĩ Hứa Dương. Tư Tiểu Cầm có chút nghi ngờ đọc một tiếng. Cao Minh Thành lão tiên sinh tự nhiên cũng biết Hứa Dương rời đi, hắn ngồi ở phòng khám bệnh bên trong, một mặt không giải thích được, không phải nói tới thăm hắn sao? Người đâu? Hắn cũng bày trận chờ thôi, là mấy dạng bất đồng chuẩn bị tâm lý. Nếu không hắn làm sao ma kị lâu như vậy đâu, bệnh nhân sớm đi, hắn chỉ là đang do dự, tính toán Hứa Dương tới thăm ý đồ còn tính toán nửa ngày đây. Hắn cùng Hứa Dương là từng có cùng xuất hiện, chỉ là lần đó đồng thời xuất hiện ở Cao Minh Thành xem ra, cũng không phải là đặc biệt tốt nhớ lại, cho nên hắn mới chịu tính toán đây. Dù sao tính toán nửa ngày Vậy cứ thế không rõ ràng ý đồ sau đó hắn lại bắt đầu suy nghĩ hứa dương phải lấy dạng gì tư thái tới đối mặt hứa Dương vậy chỉ định là không thể mà chống đỡ đợi phổ thông tiểu bối tư thái đối đai hứa Dương nhưng là bình đẳng đối ra đi mình cũng cái này lớn tuổi như vậy thằng nhóc này mới bay lớn vậy làm sao vậy không nói được cả cho nên cao Minh thành lại do dự hồi lâu cũng chính là hắn do dự cái này thật lâu mới cho ra đầy đủ thời gian để cho hứa dương và từ tiểu cầm trò chuyện lâu như vậy cũng mới phía sau vậy vừa ra hắn nếu là sớm chút để cho người tới gọi nói không chừng hứa dương vậy sẽ không biết vướng mắc nói không chừng đã toàn ra khai Ngược lại là Cao Minh Thành có chút buồn mực, hắn thật vất vả chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Hứa Dương tới cũng không tới, người ta trực tiếp đi, ngươi nói cái này ngược lại hỏng sóng thúc dụ. Cao Minh Thành lại bắt đầu suy nghĩ Hứa Dương hành động này rốt cuộc ý muốn vì sao là đâu, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được sẽ không đơn giản như vậy, dâu sao thằng nhóc này chạy tới Bắc Kinh khuế độ mưa gió, không có lý do vô duyên vô cớ tới gặp hắn. Hành động này định có thâm ý, Cao Minh Thành suy nghĩ đến trời tối đều không về nhà, mau đưa lao đầu nhị cho bữa chết. Hứa Dương không hồi bệnh viện, cũng không có về khách sạn, ở nơi này thành Bắc Kinh bên trong đi dạo, đi tới lui xem xem cùng hắn trong ấn tượng thành Bắc Kinh thật biến hóa thật là lớn, hắn đã không còn biết, vốn nên là cố định thành phố mà lại ở thay đổi từng ngày biến hóa, mà vốn nên dễ dàng nhất đổi được nhân tâm, nhưng vẫn kiên thủ. À, Hứa Dương cũng chỉ có thể than thở, ở lúc đi học, Hứa Dương rất ưu tú, vậy rất đẹp trai, vẫn là trong trường học nhân vật quan trọng, cho nên thích hắn học tỷ hoặc là niên mộ rất nhiều, cũng có người theo đuổi liên hắn rất lâu. Có thể phần lớn cũng là thích một hồi, ngược lại là cũng có hết hy vọng nhưng sau khi tốt nghiệp, Hứa Dương cũng sẽ không liên lạc rồi, cũng không biết người ta tình huống gì. Nhưng thật cùng vượt qua thời gian mấy chục năm lại xem đã từng cố nhân, thật thấy như vậy cố chấp từ tiểu cẩm, Hứa Dương thật sự là ý khó dặn. Đương nhiên, Hứa Dương cảm thấy thật ra thì hệ thống thật rất tàn nhẫn. Hứa Dương ở náo nhiệt Bắc Kinh đầu đường cô độc đi, chỉ có than thở không ngừng vang lên. Hứa Dương sau đó về khách sạn, đã trễ lắm rồi. Hứa Dương tâm tình không tốt, liền rửa mặt cũng không vào phải, ở trên ý phục giường liền ngủ. Cùng hắn ở tại một cái phòng hạ tất, vừa định cùng Hứa Dương nói chuyện, Hứa Dương liền ngã xuống, hắn lại không dám lên tiếng quấy rầy Hứa Dương, chỉ có thể là kẹp chiếc bạo, chỉ là kim nén được có chút vất vả, hắn khá hơn chút lời muốn nói đây. Hạ thất có chút thức gái đầu một cái. Sau đó túi đầu xuống cầm điện thoại di động lên, mở ra hệ chat, bọn họ lần này tới vấn luyện trao đổi học viên lớn trong nhóm chat hiện tại đặc biệt náo nhiệt, hắn rất muốn cùng Hứa Dương nói cái này, nhưng là xem Hứa Dương, cái dáng vẻ kia hắn lại không dám nói. Hạ Tất có chút nhức đầu. Cao Minh Thành lao chung ý nhà. Ra ra, ngày hôm nay Lưu Minh đặt giáo sư liền là nói như vậy, ngài nói Hứa Dương hắn thật sự là nghĩ như vậy sao?" Hắn lý tưởng thật có thể bọn họ cái đó huyện thành nho nhỏ mọc dễ này mầm sao? "Ngài nói ta nên làm cái gì ạ?" Cao Minh Thành cháu trai khẩn trương hỏi Cao Minh Thành. Cao Minh Thành ngoật mặt bên môi, trong miệng còn đang nhẹ nhàng nhẹ. Vậy hắn rốt cuộc hôm nay là tại sao tới tìm ta hả? Gia gia, ngài nói gì? Cao Minh Thành cháu trai không có nghe rõ. Cao Minh Thành vẫn là một miệng toé toé niệm, cũng ngu cùng si ngốc lao đầu nhi một cái bộ dáng. Cao cháu trai nóng nảy, gia gia, ngài ngược lại là cho ta ra cái chiêu con a. Tâm Ngô Sinh lại đang tiệm làm tóc cửa lắc lư, bên trái đi lang thang, bên phải đi lang thang, chính là không xuống quyết tâm. Thầm Ngọc luôn chính là về nhà thu thập đồ lên, lần này, nàng thần sắc kiên định. Tôn Tử Dịch chính là lại một lần nữa đi cao hoa tiếng lão trung y nhà. Ngĩ rõ. Cao lão ngồi ở cái ghế, trầm hỏi Tôn Tử Dịch Sái Nhiên cười một tiếng, ai để cho ta thua đây? Ha ha. Cao lão nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vừa quay đầu xem trên tường tấm ảnh, nhất là vậy Trương Hược Chiếu, ánh mắt định lưu định. Chương 359. Vì lý tưởng, quân chiến đi. Chương 359. Vì lý tưởng, quân chiến đi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương xuống lầu, khách sạn đại sảnh chờ. Lần này mỗi ngày đều đúng hạn đi nhà cầu không gặp người hạ tất rốt của xuất hiện, hơn nữa cùng Hứa Dương đứng chung một chỗ, là ngẩn đầu đỡ ngực đứng như vậy. Hứa Dương vẫn là đứng an tĩnh, chỉ là cùng trước kia không cùng, lần này hăng hái của hắn rõ ràng không cao. Cả người đều bị ưu buồn cho bà phủ Mà Hứa Dương như vậy biểu hiện, vậy để cho dự hội những thứ này, nữ trung ý môn trong mắt thành tựu xuất sắc liên tục. Soái ca có rất nhiều loại ưu buồn hệ luôn là được hoan nghênh nhất. Lần này bên cạnh ngược lại là không có xỉ xào bàn tán, tất cả mọi người đều ở xem Hứa Dương, trong mắt lại không có trước khi chán ghét vẻ, hoặc là là vẻ kính sợ. Hiện tại phần nhiều là nghi ngờ, thậm chí ở chỗ sâu còn cất giấu một chút tôn trọng. Người từ từ nhiều hơn, ngày hôm qua những cái kia lưu danh ra con em, ngày hôm nay cũng tới hơn nữa. Mọi người vẫn là ở xem Hứa Dương. Rất nhanh, Thẩm Ngọc luôn cũng tới. Lương nàng liền cái túi nhỏ tư thế vai hùng hiên ngang đi tới Hứa Dương bên người, nàng lấy xuống mình mũ lư trai, hướng về phía Hứa Dương sảng lãng cười một tiếng, chào hỏi nói, "Sớm à, bác sĩ Hứa." Hứa Dương xem Thẩm Ngọc Nôn, đối nàng khẽ vước cảm. Thẩm Ngọc Nôn gặp Hứa Dương không hăng hái lắm, nhưng nàng nhưng hứng thú vẫn còn rất tốt, nàng nói, "Chúng ta lớn ngày mất thì phải kết thúc lần này huấn luyện biết, ngươi là trực tiếp về vấn huyện liền chứ?" Hứa Dương vậy gật đầu một cái, như cũng không nói gì. Thầm Ngọc Nôn nói, "À, phải, ta vừa cũng cần mua tàu cao tốc vé, dù sao đánh Bắc Kinh đi huyện các ngươi cũng chỉ một bàn, chúng ta hẳn ở một chiếc liệt trên xe." Đúng rồi, Vẽ xe lửa đơn vị các ngươi có thể bảo sao?" Hứa Dương hừn mẩn ra. Bên cạnh tiếng nghị luận nhất thời đã thứ dậy, thật cùng Thẩm Ngọc luôn nói muốn buông tha thành Bắc Kinh lớn của sống đô thị, cách xa bằng hữu thân thích, còn có nơi này quang minh tiền đồ, muốn đi theo Hứa Dương cùng nhau hồi huyện thành nhỏ, bọn họ vẫn là lấy làm kinh hãi. Liên liên Hứa Dương mình vậy có chút bất ngờ, tại sao hắn trước yếu điểm như vậy nhiều tiền chứ đâu? Bởi vì ngươi coi như thắng, người ta cùng không cùng ngươi cũng đi làm một chuyện đây đánh cuộc này vừa không có pháp luật hiệu lực, người ta sẽ chết không sống chịu đi, ngươi có thể làm gì? Cho nên Hứa Dương sức lượng chính là rộng bằng lưới, luôn có thể mò được mấy cái sĩ diện hảo lọt lưới cá. Hiện tại Thẩm Ngọc Nôn luôn đứng ở Hứa Dương bên này, cái này còn là để cho Hứa Dương rất kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn thắng cô gái này đã mấy ngày, con bé này trừ khóc nhẹ và tức giận, còn không, cái khác phản ứng đây. Ngươi? Hứa Dương trong chốc lát cũng không biết phải nói gì. Thẩm Ngọc Nôn nhưng là sáng lẳng cười, "Làm gì? Không hoan nên à?" Hứa Dương nói, "Không phải không là, có thể thanh toán, có thể báo, có thể báo." "Vậy thì tốt." Thầm Ngọc Nôn cười một tiếng liền đứng ở Hứa Dương bên cạnh. Rất nhanh, tóc dài Tầm Nô sinh vậy chạy đến, hắn thuí trước gương mặt, đối Hứa Dương nói nói, "Sao, lời khác không nên nói?" Tiền lương ta có thể thiếu muốn một chút, nhưng là tóc ta không thể cắt, cái này không có thương lượng." Hứa Dương vậy kinh ngạc xem hắn. Tầm Lô Sinh lại nhanh chóng nói, "Sao, ngươi đừng nói chuyện. Dương chân ta vậy có thể tự giải quyết, đi vẽ xe chính ta mua, dù sao tóc không thể cắt, phát ở ngươi ở đây, ngươi nếu là cắt ta tóc, ta chết sống đều không đi." Hứa Dương đối mặt Tầm Lô Sinh uy hiếp, cũng không khỏi bật cười khanh khách, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Phải, ta đi cho ngươi xin. Cái này còn kém không nhiều." Tầm Lô Sinh vậy đứng ở Hứa Dương bên người, sau đó vẫn không thể hỏi một câu nữa, chuyện này, ngươi có thể thuyết phục ngươi lãnh đạo chứ? Hứa Dương thì nói nói, "Ta định đoạn. Thẩm Lôi sinh lập tức ánh mắt liền sáng. Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân sóng vai từ bên ngoài đi tới, hai người tiếp tục đi về phía Hứa Dương. Tôn Tử Dịch vuốt tay, mỉm cười nói, "Ta cũng không bọn họ như vậy nhiều tật xấu, ta liền cái gì cũng không nói, nguyên tu cuộc." Tôn Tử Dịch vậy đứng ở Hứa Dương bên người. Lưu Hà Quân gãi gãi đầu, sau đó đối Hứa Dương nói, "Dựa theo quy trình đâu, ta là nên cùng ngươi so một trận, nhưng là ba ta để cho ta đừng thử." "Được rồi, vậy thì có cơ hội đi. Ta cũng cùng ngươi đi thôi, không quá ta có cái điều kiện, ta mỗi tuần phải có người 3 ngày, sao vợ con ta còn ở Bắc Kinh đây." Được, Hứa Dương đáp ứng. Sau đó Lưu Hà Quân vậy đi tới Hứa Dương bên này. Hứa Dương bên này nhất thời có bốn người, tất cả đều là danh ra con em, trận này cho để cho một đám thanh niên trung ý đều có chút sử sợ, liền liên đối đội lao sư đều ngây người một lúc lâu. Hứa Dương vậy có chút bất ngờ nghiêng đầu xem xem bọn họ, hắn hỏi, "Các ngươi, các ngươi?" Tôn Tử Dịch ôn hòa cười một tiếng, hắn nói, "Có lý tưởng vượt quá một mình ngươi, chúng ta máu cũng không có lạnh. Ở thực hiện trung ý lý tưởng trên đường, chúng ta ai đều sẽ không cô đơn." Nói xong, bên cạnh mấy người cũng cười. Hứa Dương nội tâm cũng là cảm động. Bên cạnh người vây xem láo quân quý, hôm qua nghe Lưu Minh đặt giáo sư nói hứa Dương lý tưởng, còn có bọn họ vẫn huyện làm sự nghiệp sau đó, bọn họ rất nhiều người cũng có chút độc lòng, có thể cuối cùng lập tức vậy không giới quyết định ở bọn họ cái tuổi này nói đi là đi, lại đi trong rừng rậm mở ra một cái mới lộ ra tới, đây là cần cực lớn dũng khí, mà phân dũng khí này vào thời khắc này nhưng toàn đều biến thành chần chờ. Cái đó, trong đám người yếu ớt giơ lên một cái tay. Mọi người cũng nhìn sang. Trong đám người chui ra ngoài một cái gầy teo nhỏ trẻ trẻ vóc dáng, hắn cười một tiếng, kỳ hỉ, bác sĩ hướng ngươi khỏe. Hứa Dương xem hắn, đối với hắn cũng gật đầu. Dậy Đét Tử nói, "Ta có thể ra nhập sao? Ta cũng không phải là nguyện thua của cả, ta là tự nguyện xin phỏng vấn." Lưu Hà Quân ám tối một tiếng, thật không biết xấu hổ. Hứa Dương vậy rất nghi ngờ xem hắn, hỏi, người là người nào?" Dậy Đét Tử sắc mặt nhất thời cứng đờ. Lưu Hà Quân nhỏ giọng cùng Hứa Dương giới thiệu, "Cao Khác, Cao Minh Thành lao tiên sinh cháu trai." Hứa Dương nhớ lại một tí hắn danh sách, không hàng này hả, nhưng là suy nghĩ một chút là Cao Minh Thành cháu trai, vậy coi là là người quen. Hứa Dương nói, "Hoan nghênh. Cao Khác ngẩng đầu bước đi tới, còn đối với trước Hứa Dương cười một tiếng, sau đó vậy đứng ở Hứa Dương bên cạnh. Hắn hướng bên cạnh nhìn xem cái này nhất lưu mà cao thủ, này, ra ra hắn nói thật không có sai, mình cái này chui vào còn thật muốn cao thủ đâu, đều cảm giác cùng cấp bậc. Tôn Tử Dịch nhìn xem đám người này, hắn nói nói, liền cao khắc đều biết vì chung ý lý tưởng cũng đi xa phần đấu, các vị, máu lạnh hay không? Vẫn là nói liền cao khắc cũng không bằng. Cao khác sững sốt một chút, ai, lời này có ý gì? Trong đám người thân sắc dễ dụ người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đứng ra một người, hắn hừ lạnh nói, chỉ nói lý tưởng không thuyết phục được ta, muốn ta đi, muốn xem ta có thể hay không học được đồ mới, ý thuật có hay không tiến bộ không, gian. Hứa Dương xem hắn, hỏi: "À, ngươi là học cái gì?" Lưu Hà Quân giới thiệu nói, hắn chính là đã mất kinh phóng đại sư Lưu Độ truyền tiên sinh độ tôn vạn hoàng nghĩa. Vạn hoàng nghĩa ngẩng đầu nói: "Kinh phương phái, ngươi nếu có thể ở vận dụng trọng cảnh kinh phương trên thắng được ta, ta liền cùng ngươi đi." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được." Lại có người chạy đến, "Ta là ôn bệnh phái, ngươi nếu có thể ở phía trên thắng được ta, ta cũng đi." Một đám bị Hứa Dương điểm qua tên chữ danh ra con em quốc thủ chuyên nhân cũng cũng bắt trước, toàn chạy ra ngoài. "Ta là họa thần phái muốn cùng bác sĩ Hứa Dương lãnh giáo một phen. Ta am hiểu là châm cứu, không biết Hứa Dương biết hay không đâu." Nhà chúng ta ra truyền mạch chân pháp, không biết có thể hay không để cho bác sĩ Hứa dạy bảo một hai đâu. Chương 360. Muốn thợ. Chương 360, muốn thở. Ngày này nhất định là một ngày náo nhiệt. Vốn là dựa theo đạo lý mà nói, là phải dựa theo quy trình, trước muốn mở hội thảo luận giờ học nói bệnh án, cái này một bộ lớn tất cả đều đi một lần sau đó, mới đi phòng bệnh. Nhưng là ngày hôm nay tử thi quá nhiều người, dẫn đội lao sư cùng lãnh đạo xin chỉ thị một tí, lãnh đạo cũng không biết là thế nào, lại có thể đồng ý, sau đó hắn liền đem những người này cùng an bài ở cùng nhau. Ngày này náo nhiệt nha. Bận rộn nhất là thuộc về Tiểu Linh Thông. Cái này hàng đối bắt quái nhiệt tình vượt xa đối y thuật, vì ngày hôm nay chàng này đã nhiệt náo, hắn còn đặc biệt chuẩn bị hai cái sạc điện bảo tới đây. Ngươi xem cái này nhiệt tình sức lực. Hứa Dương đối cái này cũng là tương đương im lặng, hắn nếu có thể cẩm phần này nhiệt tình đặt ở phương diện y thuật, trình độ khẳng định vượt quá như bây giờ, nói không chừng còn có thể đi vào thanh niên trong trung y thế đội thứ nhất. Bất quá tiểu tử này cái loại này bắt quái biểu hiện, vậy để cho Hứa Dương nhớ đến một người, chính là hắn đi sơn tây cùng sư Lý Lao thời điểm, lúc ấy cùng một cái đặc biệt hay nhiều chuyện tiểu trung y lẫn trong một cái trong phòng. Cái đó tiểu trung y liền yêu bắt quái vượt qua nhiệt tình y thuật, ở đầu thập niên 80. Toàn quốc nghề giải trí cũng không dạy đâu, cho nên thằng nhóc này cả người thiên phú cũng mất đất dụng võ. Về sau nữa không hai năm, Lý lão liền vâng mệnh tạo dựng Trung ý viện, Hứa Dương đi theo hắn đi Trung ý viện, cùng cái đó tiểu trung ý quan hệ vậy bình thường, sau đó cũng sẽ không làm sao liên lạc. Hứa Dương ngược lại là cảm thấy trước mắt cái này tiểu linh thông có năm đó cái tên đó mấy phần phần thân sau đó Hứa Dương đi lên sau khi nghe nóng. Này, thằng này còn thật đến từ sân tây, chính là năm đó cái đó tiểu trung ý con trai. Hứa Dương càng không lời, bắt quái này gen là sẽ di truyền vẫn là làm sao ạ? Hôm nay náo nhiệt, nói náo nhiệt chứ, thật là náo nhiệt, bởi vì thanh niên trung y những thứ này thế đối thứ nhất người cũng đứng ra, hơn nữa bọn họ vậy không khách khí. Mọi người đều biết Hứa Dương rất mạnh, giống vậy ý thuật là khẳng định so với bất quá hắn cho nên bọn họ đều vô cùng không khách khí lựa chọn mình am hiểu nhất bộ phận. Trước kia mọi người có thể còn cảm thấy cái loại này hành vi không tốt, vào lúc này tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên, liên đối đội lao sư và trong bệnh viện chuyên gia cũng là một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên. Chỉ là để cho mọi người không nghĩ tới là Hứa Dương thật sự là mạnh lạ thường, hắn thật giống như cũng chưa có nhược điểm tự như Thanh pháp đâu, là trung y bên trong trị tám pháp một chồng, trung ý chữa bệnh xưa nay chú trọng chắp giản ngự phồn, vô luận ngươi bệnh tình làm sao biến hóa, chúng ta phương pháp trị liệu đều sẽ không chạy khỏi cái này tam trọng. Thanh pháp chính là nhiệt thì thanh nhiệt phương pháp, chúng ta nói rõ tả chỉ đều là thực nhiệt. Nhưng nếu là hư hỏa, nhưng là cần bổ cái này hai điểm nhất định phải phân tích rõ ràng. Nhất là mạng môn lửa suy, hư dương nổi lên, liền nhất định phải dẫn hỏa quy về nguyên, lạm dùng thanh pháp là sẽ ra đại vấn đề. Còn có ạ, chữa trị cái loại này bên ngoài cảm nhiệt bệnh à đồng hồ chứng nóng lên, thích hợp tán mã thanh. Cũng chính là chúng ta nói lựa mũi tơm lâm pháp thể như phần than, mồ hôi ra mà tán. Nhưng là biểu ta mùi thơm nồng đóng lại không thể dùng hàn lạnh giảm nhiệt, nếu không liền sẽ băng phục hắn ta. Không biết thế nào, thật tốt một cuộc tỷ thí, lại biến thành Hứa Dương y thuật hội giao lưu, tới tham gia hội nghị thanh niên trung y đều nghe được có chút nhập thần, còn có người không ngừng ghi nhớ mấy bút. Liên bệnh viện nơi này trung ý cũng chạy tới không thiếu nghe giảng bài, rốt sao Hứa Dương chiến tích ở nơi này đây, ai có thể không phục ạ. Đừng nói tuổi thì lớn vẫn là nhỏ, nhưng mà người ta y thuật ở nơi này đây, Hứa Dương vào kinh trị bệnh nhân không nhiều, mới chính là mấy ví dụ mà thôi, nhưng mỗi một cái hiệu quả đều tốt lạ thường à, hơn nữa ở chữa trị bên ngoài cảm nhận bệnh phương diện hắn cũng là rất trâu, cùng tầm Ngô Sinh phong đối lần đó, hai ngày đối mặt là một cái trải qua 13 ngày sốt cao không lui trọng chứng xương vôi bệnh. Hứa Dương chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, chính là hai thuốc thuốc liền khống chế được, phần này bản lãnh mấy người mới có thể có. Cho nên vào lúc này rõ ràng là Hứa Dương cùng kinh phương chuyên nhân Vạn Hoàng nghĩa tỷ thí, nhưng hoàn toàn biến thành Hứa Dương chữa bệnh kinh nghiệm giới thiệu, liền Vạn Hoàng nghĩa đều ở đây ngẩn ra đây. Thở Dương chỉ hắn thoát thuốc, cùng hắn nói, ngươi toa thuốc trộn dùng và phối ngũ cũng còn có thể, nhưng bên trong vậy cất giấu một cái không cho coi nhẹ vấn đề, ngươi xem bệnh nhân bây giờ là cáo kỉnh mà thực, e rằng có dương thịnh cự âm. Ngươi phương dùng hàn lạnh thuốc ý nghĩ là không sai, nhưng là ngươi phải cân nhắc đến dương thịnh cực âm, lạnh thuốc đi xuống sợ là lập tức liền sẽ phun ra ạ. Xem thượng tiêu giả thời điểm nóng, chúng ta dùng nhiệt thuốc là dùng nhiệt thuốc lạnh phụ pháp, lạnh thấu để gạt qua tiêu giả nhiệt đi chữa bệnh. Xem loại chuyện này cũng giống như vậy, dùng phản tà pháp, ngươi có thể ở nước thuốc bên trong gia nhập một chút xíu gừng tươi nước ép thành tiểu rất thuốc, để gạt qua nó. Họ la dùng gừng nước ép xào hoàng liên, dùng phản tá pháp tới lợi thuốc nhập dạ giả dày, nhớ không? Hứa Dương hỏi Vạn Hoàng Nghĩa. Vạn Hoàng Nghĩa gật đầu một cái, ghi nhớ. Thật ra thì Vạn Hoàng Nghĩa biết cuộc tỉ thí này hắn chính là kiểu tập kích tự sát, tại sao vậy chứ? Người ta Hứa Dương ở chỉ cái đó và bầu bệnh nhân thời điểm cũng đã triệt lộ ra đối kinh phương nắm giữ trình độ. Giám ở loại tình huống đó như vậy dùng trọng cảnh kinh phương, hiệu quả còn tốt như vậy, Vạn Hoàng Nghĩa cũng biết mình đã không sánh bằng hắn, dĩ còn nếu so với nói, chỉ là vì cho mình một cái cơ thôi. Vạn Hoàng Nghĩa sau khi nói xong, mình thật dài thở phào nhẹ nhõm, thần sắc ngược lại thì bừng lắng xuống. Hắn cũng chỉ đứng ở Hứa Dương bên kia đi. Bệnh nhân này nhìn xong, Hứa Dương liền cầm ánh mắt nhìn về phía mới vừa muốn khiêu chiến hắn ôn bệnh phái truyền nhân Hốt Thiên Đức, người này cũng là hắn trước liền điểm qua tên. Hốt Thiên Đức vậy không nhịn được cười khổ lên, còn so quả bệnh ạ, liền mấy ngày trước Hứa Dương chỉ cái đó nhi khoa xương phổi trọng chứng 13 ngày không trị bệnh, hắn dùng chính là liên tiêu tán, đây chính là ôn bệnh học phái thoát thuốc người ta là hai thuốc giải quyết. Hốt Thiên Đức biết coi như cầm mình mở ra vậy không làm được à, hắn sờ đầu, lúng túng cười lên, trước mặt làm sao vừa lên đầu liền tự mình muốn chết đâu. Sau đó, khi, không sau đó Ai có thể nghĩ tới Hứa Dương là Dung Hàn Ôn tại một lò đâu? Thật ra thì liền Tôn Tử Dịch cũng cảm thấy kỳ quái đâu, bởi vì bọn họ sư môn là Dung Hàn Ôn tại một lò, Hứa Dương làm sao cùng bọn họ giống như vậy đây? Sau đó chính là Hỏa Thần phái Tiếu Bạo kỳ. rồi sau đó là thầy Trâm Cứu, Lương ra mạch pháp chuyên nhân. Lại càng về sau, mọi người ra đầu đều tề dạy, ai đặc biệt có thể nghĩ đến sẽ gặp như thế cái không có chút nào nhược điểm người mạnh. Những cái kia đầu góc nóng lên, tham gia náo nhiệt muốn cùng Hứa Dương khi chiến người, hiện tại hận không được rút ra miệng mình tử. Làm sao như vậy miệng túi lâu? Tùy tiện liền lâu như vậy, cứ thế không tùy tiện ở Mà Hứa Dương vốn đang tâm tình buồn bực, giờ phút này vậy rốt cuộc buông lòng một chút. Thang đến buổi tối, mọi người mà cũng mau hẳn mất. Lưu Hạ Quân và Tầm Nô Sinh còn mỉn cười đều, sống chết không để cho bọn họ đi, phải xui xẹo mọi người cùng nhau xui xẻo. Một trang chém xuống tới, trời cũng mau tối, Hứa Dương cũng cho mệt lạ. Lúc này đủ rủ túi đầu đến phiên một người đàn ông to con, hắn nói, ta cũng không bản lĩnh khác, chỉ một cái gia chuyển nối xương chỉnh xương thủ pháp. Mọi người vậy đều rối rít lắc đầu, không để được tinh thần tới. Trước mặt còn có chút cảm xúc mạnh mẽ, vào lúc này mọi người đều đã chết lặng. Hứa Dương gật đầu một cái, à, nối xương à? Cái này ta đây sẽ không." Ừ. Trắng Hán kia chợt ngẩng đầu, còn lấy là mình ngay lầm. Người bên cạnh vậy tất cả đều khoa trương nhìn lại. Người. Người. Người. Người to con mừng như điên, cũng ngoe sẽ không nói chuyện. Hứa Dương nhưng thần sắc bình tĩnh, làm gì như thế dần mình, ta vốn là cũng không phải cái gì cũng biết. Bất quá như nhau, ngươi vậy cùng ta đi vấn huyện đi. Người to con sững sờ, à? Tại sao hả? Ta lại không bại bởi ngươi?" Hứa Dương liếc mắt nói, "Chúng ta thiếu khoa chỉnh hình đại phu, ta muốn trợ mọi người." Người to con. Thứ Dương nhìn xem mình quần vợ rướng về phía đám người kia, "Này, tới hai trung ý ngoại khoa, có hay không?" Chương 361, lịch sử đen tối. Chương 361, lịch sử đen tối. Tràng này oanh oanh liệt liệt thi đấu thí, rốt cục thì kết thúc. Hứa Dương trên quyển sổ tên chữ vậy viết không thiếu đi lên, hắn cũng không khỏi hài lòng hơi gật đầu một cái, tình huống này so hắn dự đoán tốt hơn rất nhiều. Hứa Dương cầm cuốn vở cẩn thận cất kỹ, đối đám người nói, "Liên đừng tao mi làm nhãn, nguyên thua của cả, cũng nhắc tới điểm tinh thần, có đơn vị nhớ phải trở về nhanh chóng xử lý ha ha." Khá hơn người không nhịn được khệ miệng rút ra, rút ra, cái này ngược lại hỏng sóng tốc Hứa Dương vừa nhìn về phía Tiểu Linh Thông, hắn hỏi, "Cái đó tiểu Chu ạ?" Tiểu Linh Thông nhất thời cả người giật mình một cái, đừng là Hứa Dương vậy vừa ý hắn chứ. Hắn lập tức không biết là nên khẩn trương hay là sợ, lập tức phải đi như vậy nơi thật xa, vậy khẳng định là khẩn trương và sợ. Nhưng đây cũng là một loại vinh quang, ngươi cũng không xem xem người ta bên kia đều là cái gì đội hình. Liên Liên Cao Minh thành cháu trai cao khất hiện tại ở bên kia còn đẹp trước đây. Tiểu Linh Thông tim ù ù nhảy, đã ở y y chờ một chút Hứa Dương muốn khiêu hắn, hắn hẳn làm sao trở về. Tiểu Linh Thông cũng phải bày ra tới thấy chết không sờn nét mặt. Kia chỉ hứa dương nhưng tới liền một câu, nơi này tin tức ngươi cũng chuyển ra ngoài sao? À. Tiểu Linh Thông sững sốt một chút, thì ra như vậy hỏi cái này bộ truyền nghiệp đâu, hắn cười khổ một tiếng, hồi nói, chuyển, cũng thực thì chuyển tin đây. Hứa Dương gật đầu một cái, nói cách khác bên ngoài bây giờ người đều biết chuyện như vậy. Tiểu Linh Thông trung thực hơi gật đầu một cái, cũng không biết Hứa Dương ý gì. Hứa Dương tiếp theo nói, vậy thì tốt, tiếp tục nói nhiều nói, tốt nhất để cho tất cả mọi người đều biết. Ừ. Mọi người cũng mê mợi nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhìn bọn họ, ôn hòa nói, như vậy, cần thể diện người cũng chỉ ngại quá chạy. Mọi người nhất thời mà xanh. Thì ra như vậy, ngươi đánh chủ ý này đâu? Bên này giải tán, trời đã tối hẳn. Hứa Dương vậy kéo mệt mỏi thân thể đi ra ngoài. Bác sĩ Hứa. Sau lưng vang lên tiếng kêu. Hứa Dương quay đầu xem, là Lưu Hà Quân và Tôn Tử Dịch, cái này hai người quan hệ ngược lại không tệ, thường xuyên cùng xuất hiện. Các người tốt. Hứa Dương đối bọn họ gật đầu một cái. Lưu Hà Quân tiến lên nói, bác sĩ Hứa đây là chuẩn bị trở về. Hứa Dương nói, đúng. Lưu Hà Quân lại hỏi, bác sĩ Hứa chưa ăn cơm chứ, muốn không muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm tối chứ? Hứa Dương hơi chần chừ sau một hồi, nói, cũng tốt. Lưu Hà Quân và Tôn Tử Dịch cũng là vui mừng, sau đó liền mau mang Hứa Dương đi ăn cơm. Cũng không là cái gì không dạy nổi địa phương, chỉ một cái thông thường quán cơm nhỏ, kinh tế lợi ích thiết thực, mùi vị không tệ. Mấy người ăn một hồi, Lưu Hà Quân lại hỏi một hồi bọn họ bên kia học thuật trung tâm tình huống, hắn chỉ là nghe ba hắn nói qua, tình huống chân chính hắn vẫn là không biết. Hứa Dương lại cùng bọn họ nói một chút, cái này hai người cũng là nghe được nhiệt huyết dâng trào, hai mắt sáng lên. Hứa Dương ăn vài món, nhìn xem Lưu Hà Quân, hắn hỏi, người phụ thân đến còn bỏ được để cho ngươi đi địa phương xa như vậy. Lưu Hà Quân lắc đầu một cái, "Khí, lão gia tử nhà ta nhất bỏ được" Ta từ nhỏ đến lớn cũng cái này lớn tuổi như vậy hắn cũng nhất chi đối ngoại như thế nghiêm khắc, ta cũng mau ho hỏi nghi ta là hắn được được hứa Dương nói cái này đổ sẽ không chỉ là người phụ thân lúc nào đổi được như thế nghiêm túc lưu Hà quân kỳ quái nhìn hứa dương một mắt hắn nói ta lên nơi nào biết đi hả đánh ta nhớ chuyện tới nay ta phụ thân chỉ như vậy tất cả mọi người đều sợ hắn hiện tại vậy vẫn là dù sao vĩnh viên bản chứ gương mặt làm chuyện gì đều như vậy sau đó hơi một tí phê bình người đặc biệt nghiêm khắc, ta đối mặt hắn thời điểm đều sau đây ba ta người này này đợi này là một cái như vậy dễ cảm hứa Dương nhưng nói Vậy cũng chưa chắc. Ừ. Lưu Hà Quân nghi ngờ nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương ngừng lại một chút, đối Lưu Hạ Quân nói, "Như vậy đi, ngươi ngay trước ba người mặt, đừng trực tiếp đối ba người nói, nhưng là nhất định phải để cho hắn nghe như thế một câu nói." Lưu Hà Quân hỏi, "Nói cái gì?" Hứa Dương ở hắn bên thai lặng lẽ gì thay một phen. Lưu Hà Quân một mặt mê muội, "Đây không phải là trên mạng nhảm chán lời tỏ tình quê mùa sao? Nói cái này làm gì?" Hứa Dương thần bí hề hề nói, thì, ngươi nói thì biết, ngươi hẳn có thể thấy được ba không giống nhau nét mặt." Lưu Hạ Quân vẫn là rất nghi hoặc. Tôn Tử Dịch nghiêng đầu xem xem bọn họ, tò mò hỏi: "Ai, Hứa Dương cùng ngươi nói gì?" Lưu Hà Quân vung tay lên: "Đừng đánh đạn nghe, muốn đánh nghe muốn hỏi thăm ngươi sư ra đi." Tôn Tử Dịch bĩu môi: "Ta sư ra có thể có chuyện gì ạ?" Hứa Dương nhưng nói: "Vậy không phải là không có." "Ừ." Tôn Tử Dịch lập tức trận to hai mắt. Lưu Hà Quân bắt quái hỏi: "Cái gì cái gì nha?" Hứa Dương đối Tôn Tử Dịch nói: "Ngươi liền hỏi còn nhớ không nhớ là ai đi tổ chuyên gia trong hội nghị rót đầy cái bản chứng gà." Tử Dịch một mặt mê muội: "Những lời này là ý gì?" Lưu Hà Quân còn một mặt buồn bực, trước mặt vậy không phải biết đâu phía sau cái này liền càng không hiểu, chỉ là Hứa Dương cũng không cùng bọn họ giải thích. Tôn Tử Dịch cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi Hứa Dương ngoài ra là một mà, hắn nói: "Bác sĩ Hứa, ta sư ra cùng ngươi nói vậy cái chuyện này, ngươi suy tính thế nào?" Hứa Dương nghe vậy, không khỏi cười khổ. Lưu Hà Quân vậy truy hỏi: "Ai, chuyện gì hả? Tôn Tử Dịch nói: liền ta sư ra muốn làm mối, để cho bác sĩ Hứa Dương bái ta đại sư bá Lưu tuyên bá vi sư." Ồ. Oh. Lưu Hà Quân dọa cho giận mình, Lưu lão không phải nói không tu học trò liền sao? Tôn Tử Dịch nói: "Vậy được xem là ai?" Lưu Hà Quân trong lòng bị chua. Hứa Dương than nhỏ một tiếng. Hắn nói, ta tiếp theo hẳn đều ở đây huấn luyện, sợ là vậy không cơ hội nghe Lưu lão chỉ điểm, tên đồ đệ này làm sợ là không quá thích hợp. Vẫn là, được rồi. Tôn Tử Dịch và Lưu Hà Quân cũng ngoài ý muốn nhìn hướng Dương, còn cái này cự tuyệt tà hai người cũng cười khổ, bao nhiêu người cầu cũng không cầu được cơ hội á, ngươi chỉ như vậy thôi tha. Hai người đều không phải dạng. Huấn luyện muốn kết thúc, mọi người cũng đều phải đi về, tốt chút nhân tâm bên trong đều có chút nặng trĩu. Bắc Kinh những thứ này thanh niên bác sĩ cũng đều đang thu thập hành lý. Lưu Hà Quân cũng đi hắn phụ thân trong nhà, cơm tối ăn xong, bầu không khí có chút im lìm. Lưu Hà Quân lão bà và lão mụ đều có chút không vui vẻ. Lưu Hà Quân luôn luôn xem bọn họ một mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó hắn lại xem mình phụ thân vậy mãi mãi không thay đổi diễn cảm. Lưu Minh Đạt đang uống trà, sau khi ăn xong nửa tiếng là hắn để lại cho mình trong lúc nghỉ ngơi, nửa tiếng đến một cái, Lưu Minh Đạt đúng lúc đứng dậy, liền hướng thư phòng đi. Lưu Hà Quân cũng không khỏi đoán, mình thật đúng là nhặt được là thế nào, mình ngày mai cũng phải đi, ba hắn còn chuẩn như vậy lúc không thay đổi đi đọc sách, nửa điểm không thay đổi mình tói quen. Lưu Hà Quân trong lòng muốn náo, lá gan cũng đã lên tới Hắn đột nhiên quay đầu đối vợ mình nói nói, "Ngươi ngày hôm nay có mệt hay không à?" Lưu Hà Quân lão bà không rõ cho nên hồi nói, "Khá tốt ạ, vậy không làm gì, không mệt ạ." Lưu Hà Quân nhưng lại nói, "Ngươi đều ở đây ta trong lòng chạy một ngày, làm sao sẽ không mệt đâu." Lưu Hà Quân lão bà trên mặt nhất thời lộ ra chê vẻ, hơn chán ghét lời tỏ tình quê mùa à, Lưu Hà Quân nhưng nhanh chóng nghiêng đầu xem ba hắn, "Trời ạ, ba hắn quả nhiên dừng bước lại, thật là có phản ứng à." Lưu Hà Quân hưng phấn. Lưu Hà Quân gặp hữu hiệu, lại tới hứa dương rãy hắn câu thứ hai, "Ta cảm thấy đi, ngươi gả cho ta sau đó, đã là cõi đời này thứ hai người hạnh phúc, bởi vì người hạnh phúc nhất là ta nha." Lưu Hà Quân lão bà xoa xoa trên người mình nổi da gà, thật buồn luôn. Lưu Hà Quân lại xem ba hắn, ba hắn đã xoay người lại tới. Lưu Hà Quân ánh mắt liền sáng, này, ba hắn diễn cảm quả nhiên cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại trên mặt hắn tràn đầy lung túng màu đỏ thấm, sau đó hơi thở vậy một chút cũng không ổn định, hai con mắt vậy toát ra lửa, cả khuôn mặt còn kém biết lên bốn chữ to liền, thẹn quá thành giận. Lưu Hà Quân hưng phấn, hữu hiệu, hắc. Rồi sau đó, Lưu Minh đặt mặt tâm trầm từng bước một hướng Lưu Hà Quân đi tới. Rồi sau đó, cũng chưa có sau đó bốn. Cao gia thư phòng. Sư gia, đây chính là Hứa Dương Minh thoại. Không cần biết hắn nghĩ như thế nào đi, nhưng hắn thật giống như thật không có ý này. Tôn Tử Dịch ở một bên đàng hoàng đứng ngay ngắn. Cao lão vậy khẽ lắc đầu, có chút tiếp không được khí nói nói, cơ cầu không được, duyên phận không tới đi. Chính là hắn sau này muốn cực khổ hơn, làm ra động tính lớn như vậy, xính Nghi Phong là muốn đắc tội người. Tôn Tử Dịch cũng không khỏi cười khổ, hắn vậy náo không hiểu hứa dương ý tưởng. Cao lão vén lên thân thể mình đang đắp tấm thảm, muốn đứng lên, nhưng có chút cố hết sức. Tôn Tử Dịch vội vàng đi qua đỡ hắn. Cao lão lúc này mới đứng lên, nhưng mà hơi thở đã rất không yên. Tôn Tử Dịch lại vội vàng cầm Cao bên ngoài bộ và cây nạng cầm tới. Hắn cho cao lão Phi tốt bên ngoài bộ sau đó đem cây nặng cho cao lão cao lão chống vậy lại không nhìnn được quay đầu xem vậy tấm hình trục chung Tôn tử dịch gặp mình sư ra lại đang xem vậy chương tấm ảnh hắn hỏi nói sư ra ngươi gần đây lão xem cái này tấm ảnh là nhớ tới cái gì cao lão hơi con mày, từ từ nói ta chỉ là đang suy nghĩ đứng ở sư phụ ta phía sau người kia là ai ta không nhớ nổi chỉ là mơ hồ cảm thấy hắn đối với ta rất trọng yếu vốn là ngược lại không có cảm thấy chính là hứa dương điểm ta một tí ta trong lòng liền lao có cái nàyôn tử dịch vậy nghi ngờ nhìn trận cao lão vậy lắc đầu một cái hé mỉm cười một cái lao lạc, không còn dùng được, không chỉ nhớ. Tôn Tử Dịch suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, "Sư ra, vừa dương ngược lại là nhờ ta hỏi ngài một chuyện à. Cao lão hỏi, "Cái gì?" Tôn Tử Dịch nói, "Hắn hỏi ngài còn nhớ không nhớ là ai ở tổ chuyên gia trong hội nghị rót đầy bản chứng gà." Cao lão đứng tại chỗ, ngây ngẩn. Tôn Tử Dịch chính là ở xem Cao lão, tiểu trợ lý cũng tò mò nhìn lại. Qua hơi khoảnh, Cao lão mới cười khổ, "Nhớ ra rồi, đây là người nào cùng hắn nói nha." Là Hắc Bình xuyên sao? Thì, nhiều ít năm trước sự việc. Cái đó chính là chống lại ớt náo thời điểm, sư phụ ta đi mở hội, không ăn điểm tâm." ta đi ở phía cuối, ở trong phòng ngăn cầm một xanh chứa trứng gà, một cái khác trong ba lô để chúng ta sửa sang lại tư liệu. Đến lúc phòng họp, sư phụ ta để cho ta cầm tư liệu, ta có hai cái túi xách đầu, lập tức xốc lên sai rồi, cầm trứng gà vậy đâu toàn đổ ra. Khi, khi đó cũng xấu hổ. Haha, ha, cao lão mình vậy nhớ lại cười. À, Tôn Tử Dịch lúc này mới rõ ràng, hóa ra là như thế chuyện xảy ra à, cao lão lắc đầu một cái, đều là trẻ tuổi lô mắc à, gánh hai cái bao cũng có thể tính sai, không đáng giá sách, đi thôi, trở về nhà đi ngủ. Được. Tôn Tử Dịch tới đây đỡ cao lão Tiểu trợ lý vậy vội vàng đi qua mở cửa. Cao lão từ từ đi ra ngoài, cửa phòng vừa mở ra, gió lạnh một luồng cao lão chân trái mới vừa bước ra cửa hạm, lại đột nhiên, đã, chương 362, Quế Thiếu Hoa. Chương 362, Quế Thiếu Hoa. Cuối cùng đã tới muốn ngày lên đường. Thành Bắc Kinh những thứ này các bạn trẻ đã có mấy cái tới, Thẩm Ngọc Nuân và Tầm Ngô Sinh đây đều là rất cũng sớm đã cùng trong nhà Đả Hảo chiều hô, làm một tí đơn vị thủ tục sau đó, vậy là được rồi. Còn có Lưu Hà Quân, Lưu Hà Quân chuyến này vậy đi trước, hắn là cùng đơn vị bên kia hiệp thương, hai nơi xem mạch, lãnh đạo bên kia cũng đồng ý. Cho nên hắn chuyến này vậy dự định cùng đi xem xem. Còn có Cao Khắc, Cao Minh thành cháu trai, vậy mua hôm nay phiếu. Cao Minh thành cẩn thận suy tư một tí, cảm thấy để cho mình cái này trẻ tuổi không pha cháu trai đi ra ngoài rèn luyện một tí cũng tốt. Thật ra thì hắn cháu trai thiên phú là cũng không tệ lắm, ngày hôm nay vậy còn không qua 30 đâu, là lần hội nghị này bên trong số lượng không nhiều 30 tuổi một cái thanh niên trung y ý, nhưng chính là có chút mệnh ngoài nhất là ở Bắc Kinh, có hắn vị này cốt thủ bóng mắt tế, những người khác cũng biết nhiều ít cho mấy phần mật vọng, cho nên thằng nhóc này là thuộc về đóa hoa bên trong phòng ấm. Cao Minh thành vậy quyết định để cho hắn đi theo Hứa Dương đi ra ngoài đập đập, cho nên hắn tự mình ra mặt đi cao cấp đơn vị nói cho hắn nói, đơn vị lãnh đạo bên kia cũng chỉ có thể thống khoái thả người. Nếu quyết định phải đi đập, lại không thể vết một thời gian. Cao Khắc thằng nhóc này còn rất hưng phấn vui vẻ, hắn còn làm là đi ra ngoài nghỉ dưỡng du ngoạn đâu, hắn năm nay mới 26, so Hứa Dương tuổi tắc còn nhỏ đâu, tâm tính cũng không có đặc biệt thành thục. Còn như những người khác hiện tại cũng vẫn không có thể tới, đi một cái địa phương mới không phải nói đi là đi người phải nói phục người nhà, cũng phải giải quyết đơn vị phê duyệt. Cái nhóm này trung ý nhắc tới đều là thanh niên, nhưng là phần lớn người đều là hơn 30 cũng đều kết hôn rồi, thậm chí cũng có con cái. Hơn nữa vậy ngay khi có một chút danh tiếng, vậy làm ra một chút thành tích, cũng không tệ phát triển tiền đồ. Cũng không phải là mới vừa tốt nghiệp sững sờ đầu tiểu tử, không phải nói đi là có thể đi. Tuy nói Hứa Dương thắng nhiều người như vậy, mặc dù đánh cuộc là viết rất rõ ràng, nhưng ở cuối cùng mới có thể có một nửa người tới cũng không tệ. Cái này còn là thanh niên trung ý à, Hứa Dương dĩ nhiên biết quốc thủ hoặc là cấp tỉnh chuyên gia càng thơm, thế nhưng cái quá khó khăn làm được, đừng nói trước người ta có nguyện ý hay không cùng ngươi một người trẻ tuổi tỉ thí y thuật, coi như cùng ngươi so Hứa Dương vậy không chắc chắn nhất định có thể thắng à, hơn nữa coi như Hứa Dương ta thắng, cái này đắc tội với người có thể đắc tội biển liền đi. Mọi người giống vậy đều là người tuổi trẻ, Hứa Dương lại có lưu cảm chuyên gia thân phận gia trị, những người khác thua cũng không coi là rất mất mặt. Một mình ngươi tuổi trẻ, đánh ngã một cái cốt thủ, ngươi để cho người ta có sống hay không? Còn có xấu hổ hay không mặt? Coi như người ta độ lượng lớn, nguyện ý cùng ngươi lao tới lý tưởng đi. Ngươi vậy được xem xem người ta đơn vị lãnh đạo sẽ hay không cùng ngươi liều mạng, đây có thể tất cả đều là trấn viện bảo hạ, tổn thất một cái, vậy cũng nhức nhối hết cả bã, đó mới kêu chân chính đắc tội với người. Hiện tại Hứa Dương mới cùng những thứ này đứa nhỏ lấy một chàng, cũng đắc tội không ít người, chớ nói chi là các lao gia. Hứa Dương đầu ngọn gió là gia thông khoái, có thể nhớ đến người hắn cũng không thiếu. Cái này không, bọn họ đều ở đây Bắc Kinh Nam đứng chuẩn bị làm tàu cao tốc rời đi, kết quả còn tới khách không mời mà đến. Sư phụ, ta van xin ngài, đừng như vậy, thật chớ đi. Ôn bệnh phái Hốt Thiên Đức cũng sắp khóc. Sư phụ hắn là cái mặt mũi gầy go tiểu lao đầu, đi đường tới ngược lại là thật nhanh, liền Hốt Thiên Đức cũng kéo không ở hắn, tiểu lão đầu một chút mướng bình sắc, trong mắt cũng không ngừng lóe lửa giận. Hốt Đức hổ khuyên vô dụng chỉ có thể bước nhanh chạy lên trước, giang hai tay ra ngăn cản sư phụ hắn. Tiểu lao đầu đường đi bị ngăn cản, sắc mặt lúc ấy trầm xuống. Hấp Thiên Đức sắc mặt vậy nhất thời đổ vỡ, hắn cầu xin tha thứ nói, "Sư phụ, ta thật van xin ngài, ngài trở đi, như vậy không tốt, chuyện này để cho ta tự mình xử lý có được hay không? Van xin ngài." Tiểu lao đầu hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời, tiếp tục sủ mặt, đi vòng Hấp Thiên Đức tiếp tục đi về phía trước. Hấp Thiên Đức đều phải đi rồi. Nói sau Hứa Dương bên kia, một đám người tụm lại đứng, Bắc Kinh Nam đứng là đặc biệt trội trạm tàu cao tốc, vậy dưới tình huống ở khu vực công cộng là tương đối khó tìm được chỗ ngồi chớ nói chi là bọn họ người nhiều, càng không cơ hội ngồi chung một chỗ. Dứt khoát mọi người đều là người tuổi trẻ, đứng cũng không phiền hà. Mọi người vậy đang nói chuyện trời đang hỏi hứa Dương vấn huyện tình huống bên kia, mấy cái khác nam sinh hành lý đều không nhiều, cũng chỉ có Thẩm Ngọc Nôn hành lý nhiều nhất, ước chừng ba cái dương lớn, hơn nữa nghe nói còn có không ít thứ đã giao cho giao hàng hỏa tốc công ty gửi vận chuyển. Hiện tại cái này ba cái dương hành lý, Thẩm Ngọc Nôn tự mình chỉ lấy một cái dương hành lý, còn lại hai cái cũng cho Tầm Nô Sinh và Cao Khắc Cẩm. Cao Khắc dục, không nước mắt, người Tầm Sinh muốn truy đuổi Hắn lại không có hứng thú, quan hắn chuyện gì ạ? kia cần phải để cho hắn sốc lên à, chỉ là ai để cho hắn nhỏ nhất đâu, bị khi dễ hạng nhất. Cái này vừa cho chuyện cười, Hứa Dương nhìn lên đồng hồ, hỏi, Tôn Tử Dịch không phải nói ngày hôm nay sẽ đến sao? Hắn không phải vé xe cũng mua xong sao? Cũng cái điểm này mà, làm sao còn không gặp người hắn. Mấy người kia cũng đều lẫn nhau nhìn xem. Hứa Dương hỏi Lưu Hà Quân, ngươi cùng Tôn Tử Dịch đi gần đây, nếu không ngươi hỏi một tiếng đến chỗ nào rồi, đừng không đuổi kịp xe. Lưu Hà Quân nói, ta mới vừa phát hoè hỏi hắn, không hồi ta. Thẩm Ngọc nôn nhưng nói, được gọi điện thoại à, phát hoè người ta có lẽ lập tức không thấy được đây. Thửa Dương vừa liếc nhìn thời gian, nói, "Vẫn là đánh một cái đi, hỏi hỏi tình huống." "Được rồi." Lưu Hạ Quân chỉ có thể trả lời một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động, ở lập chuyển tin đi. Mà cách bọn họ không xa Hốt Thiên Đức thầy cho còn ở rằng con mãi phần đây. "Người đâu? Ở nơi nào?" "Sư phụ, cầu ngươi trở về đi thôi." "Không được, người đâu? Thửa Dương, ngươi ở chỗ nào?" "Đừng cho ạ." Thửa Dương bên này vẫn là người tuổi trẻ lỗ thai linh quang, cao khắc tìm theo tiếng nhìn, ánh mắt liền sáng, vội vàng với tay, "Ai, Hốt Thiên Đức, nơi này đây." Hốt Thiên Đức thầy trò nhất thời nhìn sang, Hỗ Tiên Đức vỗ một cái. Sư phụ hắn nhưng là sụ mặt nhanh chóng xông lên. Hỗ Tiên Đức thầm kêu một tiếng không tốt, vậy vội vàng đuổi theo trước. Hứa Dương mấy người cũng nhìn sang. Thầm Ngọc Nhuôn các người vậy hơi kinh ngạc, đây đối với thầy trò làm sao tới? Hỗ Tiên Đức thầy trò đi tới phụ cận, tiểu lão đầu sụ mặt nhìn trước mắt cái này mấy người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên mặt, hắn hỏi, "Ngươi chính là Hứa Dương?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Ta là." Tiểu lão đầu nhìn chầm chằm Hứa Dương ánh mắt, sắc mặt đột nhiên lạnh. Thẩm Ngọc Nhuôn mấy người cũng nhận ra được bầu không khí vi diệu, đều có chút trố mắt nhìn nhau. Mà Cao Khắc Tràng trai còn hoàn toàn không phát hiện được nguy hiểm, còn ở không biết sống chết đối Hốt Thiên Đức nói nói, "Hokka, ngươi hôm nay vậy cùng đi với chúng ta ạ?" "Này, sư phụ ngươi Quách lão còn thật thương ngươi, còn đặc biệt tới đường ngươi, nhà ta đều không người đến tiễn ta đây." Hốt Thiên Đức đều đã lấy tay che mặt, thằng nhóc này thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Hốt Thiên Đức sư phụ Quách thiếu Hoa nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bày lao tiền bồi cái không dạy bảo nói, "Ngươi chính là cái đó cản quấy loạn xí nguy phong hứa dương chữ, cái khác mấy người rối rít ra." Chương 363. Cao lão đe dọa. Chương 363. Cao lão đe dọa. Thứa Dương nhất thời cau mày, người tới không tốt à, hắn vừa nhìn về phía Hốc Thiên Đức, sau đó phát hiện Hốc Thiên Đức tự mình cũng là một mặt đáng chán, đứng tại chỗ lúng túng làm khó cực kỳ. Tiểu lao đầu Quách Thiếu Hoa tiếp tục nói, tại sao không nói chuyện, vào lúc này câm. Chư ngươi không phải thật có thể nói, rất uy phong à? Thứa Dương vẫn là không có nói chuyện. Bên cạnh cái khác mấy người vậy đều có chút lúng túng, nhưng là đối mặt lao tiền bối, bọn họ vậy không tốt nói gì, chỉ có thể là bị. Lưu Hà Quân có chút hậm hực như vậy, vậy không quá để ý nổi cáo Quách Thiếu Hoa, ba hắn là nổi danh nghiêm túc và nghiêm khắc, mà Quách Thiếu Hoa nhưng là nổi danh nóng nảy thú tính tình xông lên nhất là yêu bày dáng vẻ dạy bảo người tuổi trẻ. Lưu Hà Quân dứt khoát chạy tới một bên gọi điện thoại đi, làm bộ như bản thân có sự việc, không để ý tới bọn họ sập này mà, nói sau hắn vốn là muốn gọi điện thoại à hiện trường bầu không khí nhất thời đặc biệt ngưng trệ một cái. Liên Liên đứa nhỏ cao khắc cũng phát hiện tình huống không ổn. Thừa Dương im lặng, lại không có thể tiêu diệt quách Triều Hoa lửa giận, hắn ngược lại thì giận quá, nói à, hiện tại chăng, cái gì yên lặng à, ngươi không phải rất có thể sao? Há miệng liền muốn khiêu chiến tất cả người, còn muốn đem những người này cũng mang về quê nhà ngươi. Ngươi làm sao trâu như vậy ạ, ngươi coi là ngươi là ai ạ? Trên trời dưới đất, ngươi định được à? Cứ gì, tuổi con trẻ, không quá dễ điều nghiên ý thuật, làm cái này tên gì sự việc? Tranh cường hào thắng, ngươi vô địch thiên hạ sao? Ý dị thuật là để cho ngươi dùng để tỉ tỉ sao? Đó là chữa bệnh cứu người dùng, ngươi cái này một làm mang đến hơn xấu tập tục ngươi biết không? Quách Thiếu Hoa nước miếng chấm nhỏ cũng bay ra ngoài. Hứa Dương than nhỏ, lúc đầu, hắn biết mình đắc tội không thiếu, trước mặt còn cảm thấy không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới hắn cái này cũng phải đi, còn tới một cái chửi đồng. Hứa Dương không khỏi cười khổ. Quách Thiếu Hoa vừa gặp càng giận, "Này, ngươi còn cười, ngươi còn có chỗ cười. Ngươi không xem ngươi làm kêu chuyện gì?" Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, làm một cái đánh cuộc hẹn đi ra. Cùng ngươi xuống thôn quê đi, ngươi đi lãnh đạo bên kia rảnh công đi, ngươi kiếm. Nhưng người ta dựa vào cái gì cùng ngươi đi hả, Ngươi xem là cái gì hả, Còn trấn hương chung ý liệ, ở nơi nào không thể chấn hương chung ý liệ, cần phải đi theo ngươi hả. Người ta nếu là không đi, ngươi có đánh cuộc ở đây, còn làm được mọi người đều biết, muốn người xấu nhà danh tiếng, ta liền không gặp qua ngươi như vậy âm hiểm người tuổi trẻ. Y gì thuật trao đổi vốn là làm một chuyện tốt, bị ngươi biến thành hình dáng ra sao? Hứa dương nhíu môi, nhỏ giọng ép ép nói, mới vừa không phải còn nói thuật không thể dùng để tỉ tỉ. Vào lúc này tại sao lại được rồi? Người bên cạnh rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hứa Dương thật đúng là mãnh, lại dám cùng Quách lão mạnh miệng. "Trời ạ, ta thế hệ mẫu mờ à." Hốt Thiên đức vậy lấy tay che mặt, "Hoàn con B." Người. Đúng như dự đoán, Hứa Dương thật chọc giận nóng nảy vốn là không tốt Quách thiếu Hoa, Quách thiếu Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, trực tiếp đưa tay ra, chỉ Hứa Dương lỗ mũi nói, "Được, rất tốt. Thích tỷ tỷ thí đúng không tốt, ta tới cùng người so." Những người khác toàn trợn tròn mắt, thật là có thủ không để ý mặt mũi kết quả muốn cùng Hứa Dương tỷ tỷ à cái này. Tháng gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ, thua "Cho vậy thì đừng sống thôi." Hấp Thiên Đức giật mình nhìn sư phụ hắn, "Sư phụ hắn khí hồ đồ đi." Hắn bận bịu nói, "Sư phụ, ngươi bình tĩnh ạ, sư phụ." Quách Thiếu Hoa còn hùng hổ dọa người nói, "Lại câm." "Không dám so." Hứa Dương nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, hắn ngược lại là cũng không tức giận, liền nói, "Cũng không phải không được, chỉ là ta phải thắng, ngươi vậy cùng ta hồi vấn huyện sao?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều dùng xem người điên ánh mắt xem Hứa Dương. Liên giận giữ ở giữa Quách Thiếu Hoa cũng là hơi chậm lại, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương sẽ nói ra như vậy. "Ngươi?" Quách Thiếu Hoa lại lần nữa chỉ liền Hứa Dương lô mũi. Hứa Dương nhưng là đối Quách Thiếu Hoa ôn hòa hơi gật đầu một cái, một chút không tức giận, đối mặt mình đồng nghiệp có gì phải tức giận, dù sao cũng phải đi, liền nhiều tiền chạy nữa cũng không phải không được. Còn không cùng Quách Thiếu Hoa lại lần nữa nổi cáo đâu. Lưu Hà Quân nhưng là cầm điện thoại di động sắc mặt nặng nề tới, hắn nói, bác sĩ hứa, tôn tử Dịch không tới được. Mấy người đều là sửng suốt một chút. Hứa Dương nhất thời cau mày, hỏi, thế nào, phát sinh cái gì? Quách Thiếu Hoa hừ lạnh một tiếng, liết Hứa Dương một mắt. Lưu Hạ Quân sắc mặt đặc biệt nặng nề, hắn ngắn nói, cao lão bệnh tình nguy kịch, hắn tạm thời không tới được. Cái gì? Đám người kinh. Liên Liên nóng nảy đại gia quách thiếu hoa vậy nán lại một tí, cứng đầu cứng cổ nghiêng đầu xem Lưu Hạ Quân. Mà Hứa Dương chính là con người bỗng nhiên có giúp một cái, đầu đều ở đây trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Thẩm Ngọc Nôn tê lên nói, tại sao có thể như vậy, quá đột nhiên đi. Đứa nhỏ cao khắc vậy nhanh chóng hỏi, vậy Cao lão hiện tại tình huống thế nào nha? Lưu Hà Quân lắc đầu một cái, ta cũng không rõ lắm, tôi tử dịch ở trong điện thoại vậy không nói rõ ràng. Mấy người diễn cảm vậy tất cả đều nghiêm trọng. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, trong chốc lát, hắn hô hấp đặc biệt không yên, vừa mở miệng, hắn phát hiện mình thanh âm đều run dậy, Hoa, Cao lão hiện tại ở nơi nào? Mấy người gặp hứa dương sắc mặt khó khăn xem cực kỳ Lưu Hà quân nói nói bọn họ bên kia rất vội vàng ta cũng không có hỏi không biết là ở bệnh viện vẫn là ở nơi nào hứa dương nhanh chóng quýt trên người tìm điện thoại di động ở trong túi quần đi bên ngoài vừa móc một cái không cẩn thận điện thoại người già trực tiếp ném xuống đất vậy được thua thiệt là điện thoại người già nếu là smartphone lần này phỏng đoán được bởi bình. mọi người xem hứa dương cái này khẩn trương hình dáng cũng có chút không rõ ràng bọn họ mặc dù vậy thần sắc ngân trọng khá vậy chưa đến nỗi xem hứa dương khẩn trương như vậy hắn thế nào hứa Dương đem điện thoại di động cầm ở trên tay Vội vàng đối bọn họ nói: "Các người đi trước vấn huyện, ta sẽ cho người đi chạm tàu cao tốc đón các người, các ngươi sau này sự việc có người sẽ giúp các người ăn bài. Ta phải đi trước." Nói xong, Hứa Dương liền muốn chạy ra ngoài, vội vã hắn liền hành lý cũng không có cầm. Ai? Đứng xa hơn một chút Quách thiếu Hoa nhưng ngăn cản Hứa Dương: người đi đâu vậy?" Lan. Giờ phút này Hứa Dương giận dữ, không còn tính khí tốt. Tất cả mọi người kinh sợ. Gào xong sau đó, Hứa Dương nhanh chóng đi lối ra chạy. Quách thiếu Hoa ngây ngẩn, hắn vẫn là lần đầu tiên bị trẻ tuổi trung ý như vậy mắng, cái phản ứng sau đó thật quá, trực tiếp xông đi lên. Hốt Tiên Đức truy đổi ở phía sau hỏi: "Sư phụ, ngươi làm gì đi hả? Quách Thiếu Hoa giận nói, "Nói nhảm, ta được cho đi hỏi một chút hắn có ý gì. Hơn nữa, ta cũng phải đi xem xem cao lão thế nào." Hốt Tiên Đức cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Tàu cao tốc miệng đám người này trố mắt nhìn nhau. Hứa Dương trực tiếp chạy ra chạm tàu cao tốc, ở tiếp lời trên tìm một chiếc xe taxi chui vào. Quách Thiếu Hoa cùng Hốt Thiên Đức vậy chui vào phía sau xe, theo sát phía sau. Trên xe, Hứa Dương chặt cau mày, tâm tình lập tức kém tới cực điểm. Thật may không phải sớm cao điểm. Xe tốc độ tiến tới còn không coi là chậm, không lâu sau đã đến cửa bệnh viện, Hứa Dương co càng liền hướng bên trong bệnh viện. Quách thiếu Hoa và Hốt Tiên Đức vậy đuổi theo. Chương 364, ta muốn đi vào. Chương 364, ta muốn đi vào. Thế nào? Hứa Dương nhanh chóng chạy vào đi, tìm được Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch thần sắc vậy đặc biệt nghiêm trọng, hắn lắc đầu một cái, chúng ta vậy không biết, đột nhiên cứ như vậy. Hứa Dương chân mày nhíu các cau, trên nét mặt đều là lo âu. Cao lão cư trú là một người phòng bệnh, bên ngoài là cái phòng khách nhỏ. Trong phòng bệnh mặt cũng là 24 tiếng giam khống đợi bên trong phòng khách trừ Tôn tự dịch, còn có cao lão mấy tên học trò ở Hứa Dương vậy nhìn bọn họ một mắt, bọn họ vậy đang quan sát Hứa Dương, nhất là một cái mái tóc trắng như tuyết cụ ra một mực ở trên cao hạ nhìn Hứa Dương. Quách Kiều Hoa và Hấp Thiên Đức vậy cùng tiến vào đến nơi này, nóng nảy đại ra Quách Kiều Hoa đồng chí khôn khéo liền cùng một bả bả tự, hướng về phía trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng mấy vị đại lao khách khí chào hỏi, "Lưu lão tốt, đủ đại phu khỏe, Nghiêm đại phu khỏe, vì sao đại phu khỏe, Triệu đại phu ngài Đức thì càng tăng thêm, thành cựu tiểu bối mà hắn, thì càng thêm không dám lời nói, chỉ có thể cúi đầu có chút vâng vâng dạ dạ. Cố thủ và quốc thủ còn có đoạn vị khác biệt đâu, thì càng khỏi phải nói quốc thủ và danh thủ quốc gia giữa, đơn giản là có một cái không nhìn thấy hằng câu. Cao Hoa tín cả đời thu học cho 5 người, ba người là nước lứa tay, hai người là quốc thủ ở giữa người xuất sắc, người cũng biết hẳn cái này, nhất mạch biết ba mạch. Cho nên tại sao Cao Hoa tín ở trung ý giới địa vị cao quý ạ, đều là có nguyên nhân. Liên Liên nóng này đại gia Quách Thiếu Hoa tới đây, còn không thấy cao lão, thân vì nước tay hắn hướng về phía người ta học trò cũng không dám lộ mãng. Cái khác mấy người cũng hướng Quách Thiếu Hoa khách khí hỏi thăm sức khỏe, mặt mà, đều là lẫn nhau cho không cần biết nói thế nào, người ta hảo tâm ý tốt tới đây, người cũng không thể há miệng mà đắc tội người à. Quách Thiếu Hoa có chút lo âu hỏi, cao láo thế nào? Tề lão tới đây lắc đầu một cái, nói, làm phiền Quách đại phu nhớ, gia sư bây giờ còn đang cứu chữa bên trong, bây giờ tình huống vậy còn không liền công bố. Quách Thiếu Hoa nhất thời có chút ý miệng, mình cũng không phải là ký giả, có gì bất tiện công bố. Mình là một bác sĩ, người đối bác sĩ giữ bí mật. Hắn xem xem đối diện mấy cái hành bên trong đạn lưu, nhất thời vậy không phải dạng, được, người ta ngợi người so hắn mạnh, không đối hắn công bố, đó không phải là cũng bình thường mà. Quách Thiếu Hoa chỉ có thể làm cười, nghiêng đầu nhìn học trò mình hốt thiết đức, lại dùng ánh mắt toan hắn một tí, thằng nhóc này. Tề lão nói tiếp lời xa dao, bất quá vẫn là cảm ơn Quách bác sĩ quan tâm, người tốn nhiều tâm. Quách Thiếu Hoa bận bịu khách khí hồi nói, "Phải, phải, cao lão là chúng ta đặc biệt kính trọng lao tiền bối, cũng là chúng ta quốc bảo cấp lao chung ý đi." Theo lý như vậy, Tề lão cũng là mỉm cười gật đầu một cái. Quách Thiếu Hoa vậy dương mắt nhìn sau một chút mặt mấy vị kia, mấy vị kia có thể không có một cái đi lên cùng hắn nói chuyện thiếm, cái loại này khách sáo và giao tế sự việc chỉ có Tề lão một người đang làm. Quách Thiếu Hoa sờ một cái lỗ mũi lại nhìn phòng bệnh một mắt, trừ cao lão học trò ra, đồ tôn thế hệ cũng chỉ có Tôn Tử Dịch một người ở đây, những người khác đều không tới, cũng không có chuyên gia khác hoặc là lãnh đạo tới đây. Hắn thì biết, đây là người ta căn bản không muốn đem chuyện này làm được mọi người đều biết, vậy hy vọng có quá nhiều người qua tới thăm, liền đồ tôn đều không tư cách tới đây, dĩ nhiên Tôn Tử Dịch người cháu này là ngoại lệ. Mình nếu không phải đánh bậy đánh bạ đi theo Hứa Dương sông đến nơi này, hắn 80% vậy không tới được đây. Hắn nghĩ ngợi một tí, mình mặt vậy xoa đến, đây cũng tính là tham qua, ấn tượng vậy giữ lại, đợi tiếp nữa thì phải chọc người phiền. Hắn liền nói, vậy như vậy Ta trước hết không quấy rầy, cùng cao lão tình ngũ ổn định, ta tới nửa thăng. Tề lão khẽ mửa cảm, khách khí nói, "Được, phí tơm. Không dám không dám." Quách thiếu Hoa lại là khách khí, sau đó hắn vừa nhìn về phía Hứa Dương, hắn cũng phải đi, thằng nhóc này cũng là một người ngoài, tổng không thể lưu nữa. Vừa vặn, cùng đi ra ngoài hắn liền phải nếu trước cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Hắn phải thật tốt giáo dục một chút cái này tiểu tử cuồng vọng ở trong phòng hắn là cái khôn khéo bà bạo, ra cửa hắn nhưng chính là cái nóng này lại ra. Quách Kiều Hoa nhìn một bên Hứa Dương, nhẹ giọng hừ một tí. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài đây. Nhưng gặp Tôn Tử Dịch tới, Tôn Tử Dịch đi tới Tề lao bên người, nói: "Sư phụ, Hứa Dương muốn đi vào xem xem sứ gia." "Ừ." Nghe lời này một cái, mọi người trong nhà cũng đồng loạt trước xem Tôn Tử Dịch, sau đó lập tức đưa ánh mắt toàn tụ ở Hứa Dương trên mình. Liên phải đi quét thiếu hoa vậy nằm không núc núc, hắn ngạc nhiên nghiêng đầu xem Hứa Dương. "Ta đi, người trẻ tuổi này là đủ không nhãn lực gặp mà người ta không phải rõ ràng chẳng muốn người ngoài nhúng vào, liên mình cái này đương thời quốc thủ cũng không phải là trà cái mặt, một cái dám đều không thả phải đi sao." "Đi vào." Tề lão cũng có chút kinh ngạc. "Ngươi là Hứa Dương chứ? Trên ghế salon có cái tóc trắng như tuyết cụ giả lên tiếng hỏi, hắn chính là Cao Hoa tín đại đệ tử, Lưu Tiên bá. Quách Thiếu Hoa thoáng trực thẳng phần lưng, hắn nói những người khác đều là kêu bác sĩ, có thể duy trì có đối Lưu Tiên bá, hắn chỉ dám dùng Lưu lao để gọi, dấu sao bọn họ lý lịch năng lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hứa Dương vậy nhìn về phía Lưu Tiên bá, ánh mắt khẽ run. Tôn Tử dịch cho hắn giới thiệu nói, vị này chính là ta đại sư bá Lưu tuyên bá lao chung ý. Hứa Dương gật đầu một cái. Vị này trước kia chính là Cao Hoa Tiên an bài sư vị kia. Thứ Dương nói, ngài khỏe, Lưu lão. Lưu Tiên bá thoáng khoát tay, Không cần khách khí, gia sư hiện tại bệnh nặng, không thích hợp gặp người." Hứa Dương lại nói, "Không được, ta nhất định phải đi vào." Lưu Tuyên bá cao mày, "Ngươi tại sao nhất định phải đi vào?" Hứa Dương nhìn Lưu Tuyên bá ánh mắt, ngữ khí kiên định nói, "Vào nhà chữa bệnh, hơn nữa ta nhất định phải thấy hắn." Lưu Tuyên bá thần sắc thoáng hơi chậm lại. Những người khác cũng là sửng sợ. Quách Thiếu Hoa cùng nghe cười nhạo tựa như, "Cái này đẩy nhà không phải quốc thủ chính là lớn quốc thủ, đại lãnh đạo bị bệnh đỉnh hơn cũng là cái này phối trí, có ngươi một tên tiểu tử như vậy chuyện gì ạ? Ngươi đừng là lấy vì mình trị mấy cái khó giải quyết bệnh nhân, liền cảm giác được mình vô địch thiên hạ chứ. Người khi dễ một chút tiểu bối mà tạm được, ngươi phải biết đứng ở nơi này cũng đều là thần đánh trong trận, trải qua vô số nguy hiểm chẳng diện lao trung ý ạ." Quách Thiếu Hoa trực tiếp châm chọc lên tiếng. Hấp Thiên Đức vậy nhìn về phía Hứa Dương, hắn đối Hứa Dương y thuật là rất phục tùng, nhưng hắn cũng không cho rằng Hứa Dương có thể so sánh như thế nhiều danh thủ quốc gia còn mạnh hơn ạ. Liên liên bên trong nhà cái khác mấy người cũng cau mày lên, Tôn Tử dịch sư phụ Tề lão lệnh đáp nói, "Già sư bệnh nhân, chúng ta bên này chăm sóc là được, không nhọc bác sĩ Hứa Dương phí tâm. Cái khác mấy người vậy không nói gì khác lời khó nghe bọn họ đều biết mình sư phụ Cao Hoa tín rất coi trọng cái thằng nhóc này, cho nên nhiều ít cũng sẽ cho mấy phần mật nuôi, bọn họ duy nhất bất mãn chính là thằng nhóc này liều lĩnh mà thôi. Quách Thiếu Hoa vậy âm thầm nhếch môi, hắn tự nhiên cũng là biết Cao Hoa tín rất coi trọng Hứa Dương Bắc Kinh trung ý giới nào có không biết, cho nên Hứa Dương ở Bắc Kinh có thể sức lực không biết đường, những người khác cũng còn chỉ là nhìn, không ra mặt làm gì. Ngày trước như vậy nhiều lão trung ý đồng loạt mời Hứa Dương, chính là cho hắn đưa ra cảnh ô liu, mọi người đều biết Hứa Dương không sư phụ. Sau đó Hứa Dương đi theo Tôn Tử Dịch đi, mọi người cũng cho rằng Hứa Dương sẽ bái nhập Cao Hoa Tiễn cái này một chim mà muốn hạ. Nhưng mà bọn họ hội nghị này đều kết thúc, cao hoa tín bên kia nhưng chậm chạm không có chuyển ra tin tức gì. Ngươi lại không sư phụ, còn như thế không biết đường, ai sẽ cho ngươi mặt mùi à. Quách thiếu hoa lại biết học cho mình vậy bị bẫy, trước khi phải đi, hắn liền không cố kỵ gì, cho nên nóng nảy đại gia nhất thời lên mạng. Quách thiếu hoa cười nhạt 2 tiếng, còn muốn nói chuyện, lại nghe lưu tuyên bà nói, đã như vậy, ngươi vào đi xem một chút cũng tốt.